chứng b ố ư ơ i tám chấn nguyên tử vs như lai phật tổ bị một bàn tay đập bay chứng b ố ư ơ i tám chấn nguyên tử vs như lai phật tổ bị một bàn tay đập bay vê anh minh mông v t quang quét sạch ra che lấp đã hơn nửa ngày khùng mơ hồ có thể thấy được một bàn tay cực kỳ lớn từ trên trời r i a n g xuống mang theo không có gì sánh k ị p m vi năng đổ xuống mà ra như lai chưa từng lưu thủ k i a khí tức kinh khủng so trước đó pha trận thời điểm còn mạnh hơn mấy lần giờ phút này toàn bộ hồng hoang đều an tĩnh lại vô số sinh linh vọng lấy như lai một trực kia vẻ mặt kinh hãi đây chính là c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực chân chính sao À, một bên khác đối mặt như lai đạo này công kích t r ấ n nguyên tử trên mặt không có chút nào vẻ sợ hãi ngược lại khoe miệng hơi đ ộ n g một chút nhẹ mở miệng cười nói rằng nếu như là tam thế phật đồng loạt ra tay có lẽ còn có một k i a thắng qua bản tọa khả năng chỉ có ngươi một cái còn thiếu rất nhiều đây là lời khuyên t r ấ n nguyên tử thần sắc bình tĩnh dường như căn bản không có đem như lai đạo này trưởng để ở trong mắt như những người khác đối mặt phật môn tam thế phật có lẽ sẽ như ngọc đế phỏng đoán đồng dạng tiêu diệt từng bộ phận nhưng chấn nguyên tử không giống hắn là thật tâm cảm thấy cái này tam thế phật đồng loạt ra tay có lẽ sẽ tốt h ơ nghe một chút. Lời nói ở i ữ a cũng k ô n khuyên. g gì có cái gì tiểu tâm tư, có chỉ tiểu lời、khuyên. Bởi vì, tại vì, tâm tư, tuyệt là được trấn nguyên tử lời này như lai trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia khó mà che giấu l ử a giận lạnh lùng mở miệng nói ngươi thật cho là chính mình là thánh nhân không thành như lai nổi giận cái này trấn nguyên tử thật sự là quá mức cổn vọng h ắ n coi mình là cái gì thánh nhân sao chính mình thật là phật môn vạn thế phật tổ là s o như đăng di lặc còn muốn mạnh hơn trần thánh đình phong kết quả tại cái này trấn nguyên tử trong mắt chính mình phảng phất là một cái tiện tay có thể diện tồn tại cái này khiến như lai làm sao không lên cơn giận dữ t h á n h nhân tự nhiên không phải nghe như lai lời này trấn nguyên tử lắc đầu chật lời nói xoay chuyển nhàn nhạt mở miệng nói bất quá đối phó các ngươi cũng đủ rồi trấn nguyên tử thanh em bình tĩnh có thể lời nói ra lại làm c h o như lai suýt nữa thổ hết u y đây quả thực không đem chính mình để ở trong mắt ta không khỏi như lai đánh ra một trường kia cường độ lại tăng lên một chút vô luận như thế nào cũng phải làm cho trấn nguyên tử vì mình còn vọng trả giá đắt、Ai? lời thật thì khó nghe a nhìn xem tiếp như lai mặt mũi tràn đầy phẫn nộ bộ dáng trấn nguyên tử k h ẽ thở dài một hơi có chút bất đắc dĩ lẩm bẩm nói đều nói ngươi một người không đủ làm sao lại không tin đâu trong ngôn ngữ tựa hồ có chút tiếc m ố i dường như cái này tam thế phật không có đồng loạt ra tay không cách nào làm cho hắn tận hứng đồng dạng một m ặ n này đừng nói là như lai liền xem như vây xem hồng hoàng c h ú n g sinh cũng không khỏi s á t mặt của quái s á t thực quá mức quần vọng hiện tại trấn nguyên tử đối mặt cũng không phải cái gì a m i u a cậu mà là thân làm vạn p ậ t tri tổ như lai là chân chính đứng ở hồng hoàng kim tự tháp đỉnh tồn tại nhưng c h ấ n nguyên tử cái này chẳng thèm ngó tới bộ dáng là chuyện gì xảy ra chẳng lẽ hắn thật sự cho rằng thực lực của mình tại đối mặt như lai、like、thời điểm có thể làm được hoàn toàn nghiền ép sao mà thôi đã ngươi muốn đơn đà độc đấu vậy bản tọa liền tốt tâm thành toàn ngươi đi c h ấ n nguyên tử đương nhiên sẽ không cân nhắc hồng hoang chúng sinh ý nghĩ chỉ thấy hắn lất đầu ngẩng đầu nhìn lướt qua k i a như lai、like、công kích trực tiếp đem địa thư tế đi ra chật hơi k h o á t k h o á tay đem cái này địa thư hướng phía phía trước nhẹ nhàng đầy chỉ một thoáng một cô cực kỳ nặng nề kéo dài khí tức tràn ngập ra cái này địa thư lúc trước dung hợp địa đạo bản nguyên đã kinh nghiệm một lần t h ế biến Tại Trấn、Nguyên、Tử thời Trấn Tử một một tới trong mắt tuôn toàn lại lại. gian giờ, khi trời ra ra, ra Nguyên quan khoảng thời gian này,、Trấn、Nguyên Tử lại đem luyện chế ra một lần. Mênh Mông Nguy năng trong nháy mắt ra, hoàn quang Bây đầy bế chế chế ra, hệ Phật đem đem Đãng! áp sau một khắc k i a địa thư trôi nổi tại giữa không t r ú n g phía trên chính diện cùng như lai một trường kia chạm vào nhau vô số hoanh minh quanh quần ra ánh sáng trói mắt lưu chuyển dường như hủy thiên diện địa đồng dạng ngay sau đó tại hồng hoang chúng sinh ánh mắt kinh hãi bên trong như lai đánh ra một trường kia dần dần bắt đầu sụp đổ cuối cùng hóa thành điểm sáng tiêu tán ở chân trời trái lại địa thư vẫn treo cao tại thiên khung phía trên Quanh trong phát r lúc nhất thời như lai đều có chút hoảng hốt hoàn toàn không biết rõ xảy ra chuyện gì kế tiếp lại thử một lần thời gian phát tắc tại như lai lòng tràn đầy rung động thời điểm chấn nguyên tử lại chưa từng mảy may chần chờ trong tay bóp một cái huyền diệu phát quyết trực tiếp đánh ra một đạo lực lượng phát tắc Trúc l ân Thần Thông, thời pháp tắc, đây n Đơn giản mà nói, h chỉ. h mà là, là có chuyện gì một bên khác như lai thấy công kích của mình bị trấn nguyên tử dễ như chở bàn tay ngăn trở còn không có kịp phản ứng liền phát giác chính mình dường như rơi vào vũng b ù n đồng dạng mọi cử động cực kỳ chậm chạp trong lúc nhất thời như lai cũng động h á n đại khái có thể đ o á n ra đây có lẽ là trấn nguyên tử làm một chút thủ đoạn nhưng vấn đề là chính mình thật là chuẩn trấn h h định phong á Cái n này A. t nguyên tử làm sao có thể tùy tiện đem chính mình gây khốn bản tọa cũng không tin sau một khắc như lai hít sâu một hơi đem trong lòng rung động chậm rãi đẻ xuống toàn lực ứng đối cái này một cố không hiệu áp chế lực theo như lai thân thể bên trên hiện ra từng đạo phật quang hắn có thể rõ ràng cảm nhận được kêu một loại trói buộc lực đang không ngừng suy yếu không có gì bất ngờ xảy ra lại có một hai hơi liền có thể hoàn toàn tránh ra cái này khiến như lai trong lòng không khỏi có chút hưng phấn quả nhiên không cách nào làm được tuyệt đối bất động bất quá cũng là có thể vây khốn mấy phần cách đó không xa nhìn thấy kiếp như lai sắp tránh thoát thời gian p h á p t ắ t trói buộc t r ấ n nguyên tử nhung mày chật khép cười một tiếng nhàn nhạt, nhạt lẩm bẩm nói đã như vậy vậy bản t o a liền giúp ngươi một cái a vừa dứt tiếng t r ấ n nguyên tử thân hình loại lên đã biến mất ngay tại chỗ lại xuất hiện lúc đã đến như lai trên đỉnh đầu giờ phút này như lai còn đang toàn lực ứng phó đối kháng thời gian phát tắc căn bản cũng không có phát giác được trên đỉnh đầu của mình trấn nguyên tử nhìn thấy một màn này trấn nguyên tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt chậm nhẹ nhàng đưa tay cùng lúc trước như lai、like、như thế hóa ra một phương đẩy trời c ự trưởng sau đó tại hồng hoang chúng sinh ánh mắt kinh hãi bên trong hướng phía dưới đ ấ y như lai、like、mạnh mẽ v Đụng. chỉ nghe một đạo tiếng vang cái kia vừa mới phá vỡ thời gian phát tắc cầm chế còn không tới kịp hưng phấn như lai、like. đông nhiên cảm giác chính mình sau đầu đau đớn một hồi chuyển đến còn chưa kịp phản ứng trực tiếp liền bị đập bay ra ngoài trùng đ ệ p nện vào trên mặt đất giơ phút này toàn bộ đều an n t ĩ hồng lại. Chương cục thế Phật rốt cục muốn tam rốt đ loạt ra tay. ra hoang ồ n g h theo a t Phật Hồng hoang chấn Hồng cục muốn đồng loạt ra tay. Hồng hoang chấn động. loạt như lai bị một bàn tay đập bay toàn bộ hồng hoang đều lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch bên trong vô số người miệng hà lớn chỉ cảm thấy đầu góc ông ông dường như thế gian mọi thứ đều không chân thật đây chính là phật tổ a hồng hoang bên trong không ai bị nổi phật môn c h i chủ vậy mà chỉ đơn giản như vậy bại cái này nói đùa cái gì đâu thiên đình linh tiêu bảo điện t làm thông qua hạo tiên h kính nhìn thấy như lai bị đập bay về sau ngọc đế cũng không khỏi hít sâu một hơi mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói cái này chấn nguyên tử làm sao có thể cường đại như vậy theo lý thuyết đối với ngọc đế mà nói chấn nguyên tử nếu như cùng phật môn đối đầu đ ả kích một chút phật môn phách lối khí diễm là một cái cực tốt chuyện nhưng vấn đề là không mang theo đánh như vậy kia một bàn tay đập bay như lai chuyện này cũng quá bất hợp lý ngọc đế suy nghĩ như chính mình cùng cái này chấn nguyên tử đối đầu sợ cũng là một bàn tay đánh bay kết quả cái này chấn nguyên tử thế nào mạnh đến cái này địa vị thật là khủng khiếp tại sao có thể có mạnh như vậy lực lượng chẳng lẽ chấn nguyên tử chứng đạo thành thánh có thể không nên thánh nhân không phải như vậy chuyện này rốt cuộc là như thế nào khắc vô biên tế trong biển máu minh hà lao tổ cũng trận mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy trong miệng tự lẩm bẩm một bộ thất thần chán nản bộ dáng cùng là h n g hoang thượng cổ đại năng đối với cái này chấn nguyên tử minh hà lao tổ nhiều ít vẫn là quen thuộc tại trong ấn tượng của hắn cái này chấn nguyên tử từ trước đến nay không tranh quân thế am hiểu nhất bò bò giữ mình ngay cả bạn tốt của hắn k i ế hồng、Vân、vẫn l ạ cái này trấn nguyên tử cũng chưa từng có cái gì quá quá khích tiến cử động nhưng thế nào hiện tại vậy mà mạnh như vậy không chỉ có công n h i ê n cùng phật môn là địch còn một bàn tay đem tia thân làm phật tổ như lai bay bất luận là dứt khoát vẫn là thực lực đều để minh hà lao tổ mặt mũi tràn đầy c h ấ n kinh nhìn sửng sốt một chút hẳn là cái này trấn nguyên tử trước đó chỉ là tại dấu tài chính là vì chờ đợi ngày này đông nhiên minh hà lao tổ trong óc hiện lên một cái ý niệm trong đầu chỉ cảm thấy tất cả rộng mở trong sáng lên rồi tuyệt đối là dạng này vô số năm cụ tu ngư đồ chính là vì đột phá chuẩn thánh đỉnh phong về sau cho phật môn một đả kích trầm trọng kính nghệ làm ý thức được chút điểm này về sau minh hà lao tổ trong lòng tràn đầy đ ố i chấn nguyên tử khâm phục cái này chấn nguyên tử bất luận là tâm cơ vẫn là thực lực thậm chí cả ẩn nhận trình độ đều muốn viễn siêu chính mình giờ phút này minh hà lao tổ hoàn toàn chịu phục giờ phút này hồng hoang vô số sinh linh ánh mắt đều rơi vào vạn thọ sơn phương hướng phản ứng không đồng nhất nhưng không hề nghi ngờ chính là trên mặt mọi người đều viết đầy rung động không ai từng nghĩ tới đường đường phật tổ vậy mà rơi một cái dạng này hoàn cảnh ai gặp không hái hùng khiếp vĩa a ngay tại hồng hoang một mảnh xôn sao thời điểm vạn thọ sơn như lai thân thể trùng điệp đập xuống đất vô số cổ thụ bụi cỏ đều tại cái này một cỗ khí lãng bên trong mẫn diện ngàn vạn bùi bằng khuấy động che đậy tất cả hồi lâu t r ầ n ai lập điệp hồng hoang chúng sinh ánh mắt vô ý thức hướng phía kia một cái phương hướng nhìn lại không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh chỉ thấy trên mặt đất bị nện ra một cái sâu không thấy đáy cái hố mà như lai không có gì bất ngờ xảy ra ngay tại cái này một cái trong hố sâu cái này không khỏi lại khiến người ta có chút hoảng hốt cảm thấy tỉnh tỉnh ngươi muốn chết ngay tại hồng hoang chúng sinh r u n động trong lòng thời điểm một cái kia trong hố sâu một đạo mang theo vài phần khó nói lên lời thanh âm tức giận đột nhiên quanh quần ra ầm ầm ngay sau đó t ừ n g đạo tiếng oanh minh chuyển đến đại đ ị a dường như đều đang run dậy kia là một c ố gần như không thể địch nổi huy ác cực kỳ minh ông mang theo l ạ n h leo thấu xương đặc sau một khắc như lai thân hình theo một cái kia trong hố sâu hiện hiện cùng lúc trước so sánh hắn tình trạng rõ ràng không xong rất nhiều tăng bảo bên trên lây dính bùn đất trên đầu thịt bùi tóc cũng biến thành thất linh bắt lạc cái hót thậm chí có một khối bị đẹ cho bằng địa phương nhìn cực kỳ cổ q á i nhưng hắn thân thể bên trên hiện ra tới phật quang Lại so t r ư ớ chấn đó k i n khủng khỏi nhiều. Như lai rời khỏi phẫn、nộ. Thân làm bạn Phật Tri Tổ, hắn chưa từng có qua như thời nộ. bạn từng Lai rời Tri điểm. qua làm Tổ, trật vật vậy có nguyên tử giờ phút này như lai đối với t r ấ n nguyên tử phẫn nộ có thể nói là đạt đến đỉnh điểm chật chật một bên khác nhìn xem cái này lên cơn giận dữ như lai t r ấ n nguyên tử trên mặt không khỏi toát ra một tia đ ă m c h i ê u chỉ vào như lai trên đầu đ u ố i tóc nói rằng cái này một tiểu tóc cũng không tệ lắm tiểu tóc nghe được t r ấ n nguyên tử lời này hồng hoang chúng sinh đều là x ư n g sở vô ý thức nhìn về phía như lai đỉnh đầu vẻ mặt cũng hơi có chút cổ quái lúc trước bởi vì vừa rồi phát sinh những chuyện kia quá mức rung động đám người thật không để ý như lai hiện tại bộ dáng nhưng bây giờ trải qua chấn nguyên tử cái này một nhắc nhở tình huống trong nháy mắt không g i g mới phải biết nguyên bản phật đà trên đỉnh đầu thịt búi tóc cao quảng bình tốt có công đức viên mãn chi ý số lượng càng nhiều càng là t ô n quý như lai thân làm vạn phật tri tổ đầu thượng nhục búi tóc tự nhiên nhiều nhất cũng tôn quý nhất nhưng bây giờ bởi vì chấn nguyên tử tại như l a trên đỉnh đầu dạng này vỗ dẫn đến rất nhiều thịt búi tóc dẹp xuống dưới xa xa nhìn lại tựa như là như l a đầu thiếu một khối rừng như phải biết như lai từ trước đến nay cho hồng hoang chúng sinh ấn tượng đều là trang nghiêm một trọng rất có uy nghiêm đ ỗ n g nhiên thành hiện tại cái này một cái bộ dáng thực sự để cho người ta có chút b u ồ n c ư ờ i nhân đăng cổ phật di l ạ c phật tổ trên không trung như lai thân thể bên trên chạy ra từng đạo phật quang chưa từng đáp lại c h ấ n nguyên tử t r e o tức ngược lại nhìn về phía cách đó không xa nhân đăng di l ạ c trầm giọng mở miệng nói cùng bản tọa cùng một chỗ chu sát kẻ này như lai dù sao cũng là chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại tuy nói đã lên cơn giận dữ nhưng vẫn là có thể bảo trì cơ bản nhất tỉnh táo cơ hồ trong n á y mắt hắn liền đã chọn ra lựa chọn tốt nhất Liên trên thực tế coi như như lai không nói bọn hắn cũng quyết định xuất thủ vừa rồi kia trấn nguyên tử thực lực khủng bố bọn hắn thật là nhìn ở trong mắt đây không phải bận tâm mặt mũi thời điểm ầm ầm chỉ thấy theo như n ă n g di lặc trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy bọn hắn thân thể bên trên cũng có nghìn vạn đạo phật quang chạy xuôi trực tiếp cùng như lai đứng ở một chỗ rốt cục tam thế phật muốn đồng loạt ra tay k i ê u kinh khủng y năng nhường hồng hoang chúng sinh lần nữa trong lòng run lên hơi khẩn trương lên tuy nói chấn nguyên tử thực lực vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người nhưng hắn hiện tại đối mặt thật là ba tôn cùng cấp bậc tồn tại thật có thể thắng sao chương bốn mươi chín tam thế phật bại hoàn toàn chấn nguyên tử thực lực khủng bố chương bốn mươi chín tam thế phật bại hoàn toàn chấn nguyên tử thực lực khủng bố giờ phút này Tăng thế Phật lập tại thiên khung phía trên, huy hoàng thần thứ khung hoàng hiện lên, phía huy huy lập mọi muốn đều ma cơ hồ đem dù i liên ệ t quyết thủ. Bọn hắn quyết định d sao cái này c h ấ n nguyên tử thực lực quá kinh khủng như nguyên một đám tiền đến kết quả chỉ sợ không phải quá tốt liên thủ là lựa chọn duy nhất mà đối với hồng hoang mà nói ba tôn c h u ẩ n thánh đỉnh phong liên thủ đối phó một người cái này q u á kinh thế hai tục từ trước tới nay đều chưa hề phát sinh qua loại chuyện này đừng nói là c h u ẩ n thánh đỉnh phong coi như bình thường đại la trần thánh để bọn hắn đi vây công một cái cùng cấp bậc tồn tại đoán chừng cũng có rất ít người có thể đi làm gánh không nổi một người này bất quá xét thấy vừa rồi trấn nguyên tử biểu hiện ra thực lực đám người lại cảm thấy cái này có chút hợp lý tóm lại bất kể như thế nào đối với một trận chiến này hồng hoang chúng sinh cũng có thể nói là t r ư ờ n g to mắt nhìn xem không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết thiên đ ỉ n h linh tiêu bảo điện thái bạch ngươi nói kia trấn nguyên tử có thủ thắng có thể sao ngọc đế ánh mắt một mực rơi vào hạo thiên kính phía trên đ ỗ n g nhiên m á n h không chừng đối với thái bạch kim tinh hỏi một câu hẳn là không thể a đây chính là ba tôn chuẩn thánh đình phong nghe được nhà mình bệ hạ lời này thái bạch kim tinh trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ chần chờ chật nhỏ giọng mở miệm nói nếu như là trước đó bệ hạ hỏi mình cái vấn đề này thái bạch kim tinh có thể nói không mang theo mảy may do dự trả lời là tuyệt đối không thể được nói đùa đâu đây chính là ba tôn c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc vô thượng tồn tại nói câu đại bất kính lời nói liền xem như nhà mình bệ hạ gặp phải loại tình huống này xem chừng cũng là thúc thủ vô sách đây là lực lượng tuyệt đối bên trên n g h i ề n ép nhưng bây giờ tại kinh nghiệm trước đó như lai bị đánh bay một màn kia sau thái bạch kim tinh có chút chân c h ở nhưng cuối cùng hắn vẫn cảm thấy cái này chấn nguyên tử một người rất khó thắng qua tam thế phận chấm cũng là nghĩ như vậy thấy thái bạch kim tinh mở miệng như thế ngọc đế nhẹ gật đầu t r ợ ánh mắt lõi lên tiếp tục nói bất quá như trấn nguyên tử có thể thủ thắng vậy cái này h ư n g hoang sợ là thật s ắ p biến thiên ngọc đế trong giọng nói mang theo vài phần ngưng trọng cũng có mấy phần cảm khái thân làm thiên đình c h i chủ hắn đã không cách nào ngăn cản phật môn cũng không cách nào ngăn cản trấn nguyên tử cái này không khỏi nhường ngọc đế cái này một cái tam giới c h i chủ có chút chỉ còn trên danh nghĩa nhưng tin tức t ố t là trấn nguyên tử cùng phật môn đối mặt cái này khiến ngọc đế trong lòng nhiều ít cũng có một chút chấn an hơn nữa đối với phật môn thủ thắng ngọc đế càng thêm hy vọng một trận chiến này trấn nguyên tử có thể thắng tuy nói trong lòng của hắn cũng tin tưởng khả năng này cực kỳ xa vời đương nhiên không chỉ là ngọc đế cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy tại cùng tam thế phật trong chiến đấu trấn nguyên tử thủ thắng khả năng không lớn đây chính là dòng giã ba tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong phóng nhãn hồng hoang ai có thể địch bất quá đối với hồng hoang chúng sinh lo lắng thân làm người trong cuộc trấn nguyên tử liền lộ ra bình tĩnh nhiều lắm nhìn kỹ lại đang nhìn tia tam thế phật liên thủ thời điểm hắn đôi mắt chỗ sâu thậm chí nổi lên một vện bất đắc dĩ cũng đã sớm A di cùng tiến lên, hết lần hết đà tới lần khác không tin, khác kết phật h dạng này. chỉ thấy đối mặt cái này lớn lối như thế chấn nguyên tử tam thế phật lướt nhau trong miệng cũng không khỏi niệm một câu phật hiệu sắc mặt cũng biến thành âm trầm xuống giờ phút này tam thế phật trong lòng âm thầm thể nhất định phải làm cho cái này trấn nguyên tử vì mình phách lối trả giá đ ắ t ầm ầm nghĩ tới đây tam thế phật không trần trở nữa trực tiếp tế ra bản thân lực lượng mạnh nhất vô số p h ậ t quang trường hồng trong n g á y mắt bộc phát đây là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong lực lượng chân chính bọn hắn không có tiếp tục giữ lại cái này trấn nguyên tử trước đó biểu hiện đã đủ để cho bọn hắn không dám có chút chủ quan tới thật đúng lúc cảm nhận được cái này tam thế phật thân thể bên trên nổi lên lực lượng kinh khủng trấn nguyên tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt cầm trong tay địa thư cấc về phía chân trời đồng thời hắn thân thể bên trên cũng buộc phát ra một c ô mánh liệt lực lượng phát tắc thời gian gia tốc tác dụng tại chấn nguyên tử trên thân nhường tốc độ của hắn cao hơn một cái cấp bậc tại thời gian phát tắc vận chuyển phía dưới cơ hồ trong phút chốc chấn nguyên tử liền đã đi tới vị lai phật di l ạ c trước người tế ra địa thư không chút do dự đ ậ p tới ngay tại di l ạ c mong muốn tránh thoát thời điểm chấn nguyên tử lại bóp một cái phát quyết thời gian đình chỉ di l ạ c phật chỉ có thể c h ơ mắt nhìn xem k i a địa thư hướng phía trên đỉnh đầu của mình đợt tới khi tức kinh khủng khuấy động cơ hồ trong n h y mắt liền đem cái này một vị, vị lai phật che mất tốc độ thật nhanh cách đó không xa nhiên đ ă n g nhìn xem c h ấ n nguyên tử kia thần hồ kỳ thần tốc độ vô ý thức khẽ giật mình nhưng cũng liền cái này một cái hoảng hốt kia địa thư cũng hướng phía hắn đập tới giống nhau cũng là thời gian đình chỉ không có chút nào ngoài ý mớn nhiên đ ă n g thân thể cũng bị dìm ngập ở đằng kia địa thư hiện ra tới khí tức khủng bố bên trong cẩn thận hắn có một môn thần thông dường như có thể khống chế thời gian phát tắc khi nhìn đến c h ấ n nguyên tử sông tới trong n y mắt như lai vừa muốn mở miệng đem chính mình trước đó lâm vào thời gian này vũng bùn một chuyện nói ra nhưng đã không còn kịp rồi nhiên đang di lặc lần lượt lâm vào khớt cảnh thay thế như lai không từng có mảy may trần chờ vội vàng vận chuyển đại pháp lực hóa ra một đạo đạo kim sắc hoa sen trên hư không nở rộ xua tán đi địa thư hiện ra tới mênh mông lực lượng sau đó hắn khẽ vươn tay hóa ra đầy trời đại thủ đem k i a di lặc nhiên đăng kéo tại bên cạnh mình đồng thời cực tốc lui lại chờ hoàn toàn rời xa k i a địa thư phạm vi bao trùm cái này mới dừng lại lần thứ n h ấ t ngắn ngủi giao phong tam thế phật bại hoàn toàn vừa rồi đây hết thảy miêu tả lên phức tạp nhưng trên thực tế lại cực kỳ đơn giản hồng hoang chúng sinh chỉ thấy tia chấn nguyên tử tế ra địa thư sau đó nhiên đăng di lặc liền không hiệu thấu bại ngay tại trong t r ớ c mắt cái này khiến hồng h o a n g chúng sinh có chút c h o á n váng bọn hắn nghĩ tới vô số loại một trận chiến này khả năng có kết quả lại cũng chưa từng nghĩ vậy mà như thế cấp tốc vừa đối mặt lộ rõ cao thấp đương nhiên đừng nói là hồng h o a n g chúng sinh liền xem như nhân đăng di l ạ c cũng có một chút c h o á n váng vừa rồi bọn hắn nhìn thấy kia trấn nguyên tử lấy tốc độ cực nhanh hướng phía chính mình vào tới sau đó thân thể không hiểu đình trệ chỉ có thể trơ mắt nhìn xem kia địa thư hướng phía chính mình vào tới nếu không phải như lai kịp thời cứu rút bọn hắn hiện tại sợ là so như lai lúc trước còn muốn chật vật cái này trấn nguyên tử đến tột cùng là một cái dạng gì quái vật không khỏi n h i ê n đăng di l ạ c lướt nhau đều có thể theo lẫn nhau trong mắt đọc lên một tia thật sâu kiên kỵ thật là đáng sợ cái này trấn nguyên tử làm sao lại ủ n g đáng sợ như thế lực lượng chương năm mươi tam thế phật quyết đoán muốn hủy nhân s â m q u ả t h ụ chương năm mươi tam thế phật quyết đoán muốn hủy nhân s â m q u ả t h ụ cẩn thận cái này trấn nguyên tử có khả năng nắm giữ lực lượng phát tắc thấy n h i ê n đăng di l ạ c một bộ bộ dáng khiếp sợ như lai hít sâu một hơi trên mặt hiện ra một vẹn vẻ mặt nghiêm trọng trầm rộng mở miệng nói hơn nữa có thể là thời gian phát tắc thân làm phật môn c h i chủ như lai tự nhiên cũng coi là kiến thức rộng rãi đối với pháp tắc nhiều ít cũng có một chút đọc lướt qua bất quá dù là thân làm c h u ẩ n thánh đình phong cũng rất khó trưởng k h ố n g pháp tắc chân chính có thể trưởng khống lực lượng pháp tắc chỉ có đã từng đang khai thiên tích địa chức tồn tại ba n g h n ma thần cái này ba n g h n ma thần mỗi một vị đều đại biểu một loại lực lượng pháp tắc thực lực cũng cực kỳ kinh khủng mà bây giờ như lai cảm thấy nếu như mình không có đòn sai cái này chấn nguyên tử hẳn là nắm giữ thời gian pháp tắc không nói vận dụng tự nhiên sợ cũng là cực kỳ t u ầ n t h ụ pháp tắc nghe được như lai lời này n h ư n đang cùng di lặc liếp nhau trên mặt đều hiện lên ra một vệt vẻ không thể tin được lực lượng phát tắc có thể nói là hồng hoang bên trong huyền diệu nhất tồn tại liền xem như thánh nhân cũng không dám nói có thể t r ư ờ n g khống kết quả cái này chấn nguyên tử vậy mà có thể đem t r ư ờ n g khống hẳn là hắn chứng đạo thành thánh không khỏi nhưng đang cùng di lặc trong lòng cảm giác nặng nề g h hơi khẩn trương lên như cái này chấn nguyên tử thật phóng ra một b ư ớ c kia đừng nói là ba tôn chuẩn thánh đình phong liền xem như ba mươi tôn sợ cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa a căn bản cũng không phải là một cái cấp bậc bên trên tồn tại không cần phải lo lắng tuy nói chuẩn thánh trưởng khống pháp tắc cực kỳ hiềm thấy nhưng cũng không phải không có nhìn xem như đăng di lặc t h ầ n sắc như lai tự nhiên đoán được trong lòng bọn họ suy nghĩ khe khe lắc đầu mở miệng giải thích năm đó vu yêu đại chiến vu tộc thập nhị tổ vu đều nắm giữ một loại phát tắc trong đó cũng có thời gian phát tắc nhưng cuối cùng bọn hắn còn tại lượng kiếp bên trong vẫn lạc liền vu tộc đều đã không còn tồn tại chấn nguyên tử kết cục không ở ngoài như thế có thể trưởng không phát tắc chỉ có thể nói rõ cái này chấn nguyên tử thiên phú cực cao nhưng muốn ngăn cản lượng kiếp còn còn thiếu rất nhiều đây là đại thế hông hoang bất kỳ sinh linh đều không thể ngăn cản như thế thuận tiện nghe được như lai lời này nhiên đăng cùng di l ạ c lẫn nhau đều là yên lặng nhẹ gật đầu đúng là như thế cái này chấn nguyên tử thực lực mạnh hơn cũng không có khả năng chống cự thiên đạo đ ạ i thế ngay cả thông thiên thánh nhân đều thất bại cái này một cái chỉ là chấn nguyên tử lại có thể lật lên cái gì bọt nước đến đâu bất quá trước mắt sự tình vẫn là phải mau chóng giải quyết thấy nhiên đăng di l ạ c không còn xoắn suýt những n à y như lai không khỏi nhẹ gật đầu chật ngứng m à y rơi vào cách đó không xa kia chấn nguyên tử trên thân trầm giọng mở miệng nói vẫn là phải muốn một cái biện pháp vừa rồi nhiên đăng di lặc mặc dù cùng mình trước đó như thế đều là bất ngờ không để phòng mới ăn cái này một cái thua thiệt ngầm nhưng vô luận như thế nào cái này c h ấ n nguyên tử thực lực là dõi như ban ngày thật muốn tiếp tục đánh xuống cho dù ba người bọn họ liên thủ ai thắng ai bại thật khó mà nói vạn nhất là bọn h ắ n bại phật môn mặt mũi chỉ sợ hoàn toàn tống táng không chỉ có như thế phật môn khí vận cũng có thể là gặp đà kích cực lớn thậm chí có khả năng ảnh hưởng đến tây hành l ư ợ n g k i ế p đây cũng không phải là như lai nguyện ý gặp đến sự tình nên làm cái gì đối mặt như lai cái vấn đề này nhân đang cùng di lặc lông m à đều không khỏi n h ữ n một cái trên mặt hiện ra một vẻ suy tư cái này chấn nguyên tử thực lực đã không phải là bình thường thủ đoạn có thể ứng đối nhất định phải muốn một cái vẹn toàn đôi bên phương pháp xử lý c h ờ một chút cái này chấn nguyên tử trước đó dường như đề cập qua kia nhân sâm quả cây liên quan đến kỳ thành đạo căn cơ hẳn là cùng thời gian pháp tắc có quan hệ đúng lúc này nhiên đ ă n g trong óc hiện lên một đạo l i n h quan g không khỏi bật tốt lên nếu là hủy kia nhân sâm quả cây có thể hay không hoàn toàn đánh bại cái này chấn nguyên tử nhân sâm quả cây làm nhiên đang một câu nói kia rơi xuống như lai、like、cùng di lặc hơi xương sở không khỏi rơi vào trầm tư suy nghĩ kỹ một chút bọn h ắ n phật môn sở dĩ cùng t r ấ n nguyên tử kết xuống nhân quả hoàn toàn cũng là bởi vì kia nhân sâm quả cây kể từ đó gốc cây này cây ăn quả tuyệt đối tất nhiên cực kỳ trọng yếu nhìn tới tính mệnh loại kia nhiều năm như vậy t r ấ n nguyên tử cũng xác thực chưa từng rời xa qua nhân sâm quả cây dù là lần này l ự a t i ế p cũng là phật môn thiết kế m ở i v ị kia thánh nhân mời t r ấ n nguyên tử nghe đạo mới có chuyện về sau nếu không huyền trang sư đổ mong muốn đẩy nã g nhân sâm quả cây cơ hồ là một chuyện không thể nào tóm lại cái này nhân sâm quả cây đối với chấn nguyên tử cực kỳ trọng yếu nếu có thể đem nó phá hủy có lẽ sẽ có kỳ hiệu nên như thế nào hủy nhân sâm quả cây đâu trầm m ặ t sau một lát di lặc trước tiên mở miệng n h ị n không được mở miệng hỏi tuy nói lấy người ta trí năng toàn lực vì đó hoàn toàn phá hủy một gốc tiên t i ê n linh căn cũng không phải là việc khó gì nhưng bây giờ trấn nguyên tử đang ở trước mắt lại thêm hắn nắm giữ thời gian phát tắc mong muốn ở ngay trước mặt hắn hủy nhân sâm quả cây sợ là rất không có khả năng vừa rồi trấn nguyên tử thủ đoạn bây giờ nghĩ lại còn nhường di lặc một hồi h ã i hùng khiếp vía hắn có thể không có lòng tin ngay trước trấn nguyên tử mặt hủy hắn cực kỳ xem trọng nhân sâm quả cây b ả nghe t ọ được di lặc cái này một nỗi nghĩ hoặc nhưng đỉnh đang chở mặt sau một lát bỗng nhiên cắn ra n một cái lạnh lùng mở miệng nói đến lúc đó nhìn cái này trấn nguyên tử còn dám phép lối lúc trước tại cùng trấn nguyên tử tiếp xúc thời điểm hắn liền phát giác đối phương dường như rất coi trọng tự tự luyện chế chư thiên phát quốc hiện nay hắn dự định cầm cái này làm mùi nhử dẫn cái này trấn nguyên tử mắc câu đương nhiên đây cũng là bước lên một chút nguy hiểm vạn nhất cái này trấn nguyên tử nhìn ra mưu kế của bọn hắn hay là tại nhân sâm quả cây bị hủy trước đó sớm phát khốn cái này đều có thể dẫn đến tất cả cố gắng phó mặc bất quá liền trước mắt mà nói nhiên đăng cảm thấy cái này đã là biện pháp tốt nhất tốt chính là như thế nhiên đăng của phật ngươi cùng di là phật tổ cùng nhau vây khôn trấn nguyên tử ta tự mình hủy kia nhân sâm quả cây nghe được nhiên đăng lời này như lai đang suy tư sau một lát đ ố n g nhiên gật đầu trầm giọng mở miệng nói ra ba hơi chỉ cần vây k h ô n chấn nguyên tử ba hơi liền có thể bởi vì chiến đấu mới vừa rồi bọn hắn khoảng cách ngũ trang quan cũng có một khoảng cách nhưng đối với c h u ẩ n thánh cấp bậc như lai mà nói chỉ cần ngắn ngủi mấy hơi liền có thể làm được suy nghĩ tất cả chờ đem cái này nhân s â m quả cây hủy về sau như lai liền sẽ lập tức trở về cùng nhiên đăng di lặc cùng nhau liên thủ vây k h ô n chấn nguyên tử nếu là vận khí đủ tốt rất nhanh liền có thể đem trận sóng gió này lắng lại chương năm mươi một hủy nhân xâm quả thụ chấn nguyên tử lưu lại chuẩn bị ở sau Trước thụ. Trấn Tử lưu hủy nhân Nguyên sâm quả đối c với như lai cái này một cái quyết định nhưng đang cùng di lặc đương nhiên sẽ không phản bác đều chậm dại gật đầu chấp nhận xuống tới dù sao đây cũng là trước mắt mà nói lựa chọn tốt nhất chuẩn A cách giữa đó không h a n cơ trấn nguyên tử nhìn g Sau một n đăng đưa tay, đ e m kia hai định h thần ra ngoài, mươi bốn chư thiên phác quốc ánh mắt có hơi hơi sáng. hào hắn nhưng là nhìn c h ầ m c h ầ m thật lâu rồi có thể nói là tình thế bắt buộc không chút do dự chấn nguyên tử khẽ vươn tay tụ lý càn k h ô n chi thuật phát động kinh khủng hấp lực trong n g á y mắt hiện lên cái này tụ lý càn k h ô n chi thuật thuộc về chấn nguyên tử thành danh thần thông tại hắn đột phá c h u ẩ n thánh đỉnh phong về sau lại nhiều một chút không thể tưởng tượng nổi biến hóa hấp lực mạnh đủ để đem một chút c h u ẩ n thánh hút vào trong đó ẩm ẩm chỉ thấy theo chấn nguyên tử vận dụng cái môn này thần thông giữa thiên địa đột nhiên phát ra từng đạo h à minh kinh khủng hấp lực hướng phía kia hai mươi khỏa định hải thần châu hiện lên có một loại không có gì sánh kịp bá đạo chi khí tại cái này một loại sức mạnh trước mặt kia định hải thần châu tại có chút phát run dường như không chịu đ ổ i muốn hướng thẳng đến chấn nguyên tử ống tay háo lao đi đ ồ n g dạng thật mạnh cảm nhận được cái này tụ lý c ả n khôn phát ra hấp lực n h i ê n g đang không khỏi hít sâu m ộ t hơi nhịn không được cảm khai nói xem ra muốn liều mạng theo vừa rồi đến bây giờ trên thực tế mới trôi qua một hơi mà thôi như mười hai khỏa định hải thần châu cái này bị hút đi toàn bộ kế hoạch liền phải toàn bộ hầm mất lúc này nhiên đ ă n g cùng di là không trần trở nữa điên cùng thôi động thể nội linh lực kích phát ra đủ loại thần thông bất khả tư nghị ý đồ chống cự loại này hấp lực nhưng cũng vô dụng cơ h ộ i là vừa đối mặt liền có bốn năm khỏa định hải thần châu bị hút vào tụ lý cản k h ô n bên trong nhanh thấy thế nhiên đăng liền vội mở miệng thúc giục kiếp như lai tranh thủ thời gian hành động nếu không cái này hai mươi bốn chư thiên phật quốc đều muốn bị cái này c h ấ n nguyên tử hút đi đến lúc đó mọi thứ đều chậm trên thực tế đều không cần nhiên đăng nhắc nhở tại nhìn thấy c h ấ n nguyên tử chú ý lực đặt ở kia hai mươi bốn chư thiên phật quốc thời điểm như lai đã xuất thủ tốc độ của hắn cực nhanh mục tiêu cũng rất rõ ràng ngũ trang quan hoặc là nói ngũ trang quan bên trong kia một gốc đã khôi phục nguyên bản bộ g á n g nhân sâm quả cây có n g ê n mông phật quang q u ấ n quanh ở thân thể bên trên hóa thành một phương cự trưởng thẳng tắp hướng phía k i a nhân sâm quả cây tới có thể tưởng tượng làm một trường này rơi xuống không nói nhân sâm quả cây toàn bộ ngũ trang quan khả năng đều sẽ không còn tồn tại sư phụ không xong cái này con lựa chọc muốn hủy ta ngũ trang q u a n đâu khoảng cách ngũ trang quan cách đó không xa đang áp giải huyền trang sư đồ thanh phong minh nguyệt thấy cảnh này lập tức nhịn không được hô lớn tia con lựa chọc lần trước đẩy nhà hắn cây ăn quả hiện tại lại muốn hủy nhà mình đây là thủ không đội trời trung a thanh phong minh nguyệt lựa giận trong lòng cơ hồ đạt đến đỉnh điểm cái này chết con lựa chọc thật sự là rất đáng hận dự định hủy bản tọa nhân s â m quả cây sao một bên khác k i u đang cùng hai mươi bốn chư thiên phật quốc rằng c o c h ấ n nguyên tử cũng nhìn thấy màn này khe cho mày gần như trong nháy mắt liền h i ể u cái này tam thế phật ý nghĩ nếu là nguyên bản c h ấ n nguyên tử tự nhiên cùng cái này nhân s â m quả cây vui buồn tương quan cây ăn quả bị hủy hắn tự thân cũng muốn bị trọng thương nhưng bây giờ không giống cho dù nhân s â m quả cây bị hủy c h ấ n nguyên tử tổn thất cũng bất quá là một gốc tiên tiên linh can tuy nói chân quý nhưng không đủ để nhường trấn nguyên tử thương cân độ cốt nhưng vô luận như thế nào cái này phật môn cử động vẫn là lần nữa làm tức giận hắn Cái này Phật Môn, quả nhiên vô sỉ, cái cũng trách lực cái giá nhiên hiểm thiết này Môn, đoạn đều dùng đến. Như thế, cũng đừng trách hắn nhường、Phật、Môn nỗ lực thảm thiết hơn một cái giá lớn. Phật Phật thủ thế, thảm một âm vô quả đều sỉ, gì bởi ấ Trấn t tuy thế, Tử quả, quá quả Nguyên lời là lo lắng cái này cây. như cũng không nhân sâm b vì sớm lúc trước hắn ngay tại ngũ trang quan bên trong lưu lại chuẩn bị ở sau ngăn cản được cái này như lai、like, cũng không khó khăn hiện tại đối với t r ấ n nguyên tử mà nói chủ yếu nhất là đem cái này hai mươi bốn khỏa định h ả i thần châu tất cả đều đạt tới đãng chỉ thấy trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chấn nguyên tử tế ra địa thư vận chuyển trong h ờ i gian a tốc tác, pháp m h khoảnh khắc toàn bộ ngũ trang quan đều đem hóa thành cho tàn cứ như vậy chấn nguyên tử căn cơ hủy hết chính mình cũng có thể thừa cơ đem định hải thần châu đặt lại a di đà phật nghĩ tới đây nhiên đăng trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt trong miệng nghiệm một câu phật hiệu vô ý thức hướng phía t r ấ n nguyên tử vị trí nhìn lại tại nhiên đăng xem ra nhìn xem tia nhân xâm quả cây bị hủy cái này t r ấ n nguyên tử tất nhiên vừa kinh vừa sợ thậm chí có thể sẽ tuyệt vọng đây chính là hắn thành đạo căn cơ cho dù ai tới đều khó có khả năng giữ vững bình tĩnh có thể để nhiên đăng cảm thấy ngoài ý muốn chính là đối mặt kia sắp bị hủy ngũ trang quan t r ấ n nguyên tử lại biểu hiện cực kỳ bình tĩnh thậm chí trên mặt còn mang theo một tia như có như không nụ cười đây là có chuyện gì thấy cảnh này n h i ê n g đăng có chút ngộng luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp hẳn là cái này chấn nguyên tử tại ngũ trang quan bên trong lưu lại một tay có thể cũng không nên a phải biết đây chính là như lai thân tự ra tay dù là thật lưu lại một lát sau tay tại không có chấn nguyên tử tự mình trưởng khống tình h u ố n g phía dưới cũng chống cự không nổi như lai công k í c h a như vậy cái này chấn nguyên tử biểu hiện bình tĩnh như vậy đến tột cùng là bởi vì cái gì bang ngay tại nhiên đăng trong lòng không hiểu thời điểm kia ngũ trang quan phương hướng một cỗ trước nay chưa từng có sắc khí đột nhiên bộc phát quá mức hạo đảng cơ hồ tại trong khoảnh khắc bao trùn tất cả phật quang trên bầu trời hình thành từng đoàn từng đoàn từ sát khí ngưng tụ ra tầng mây không ngừng quần c u ộ n lấy cho người ta một loại tận thế giáng lâm cảm giác về phần như lai hóa ra phía k i a cự trưởng sơ tại cái này sát khí tuôn ra trong nháy mắt liền đã bị ăn mòn hóa thành k i a đẩy trời sát khí một phần đây là có chuyện gì nhìn xem cái này khắp vô biên tế sát khí hồng hoang chúng sinh trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh hãi tất cả đều n ộ chương năm mươi hai thí thần thương chi uy kinh khủng sát khí bộc phát chương năm mươi hai thí thần thương chi uy kinh khủng sát khí bộc phát chỉ thấy thiên k u n g phía trên khắp vô biên tế sát khí la lộn phun trào dường như vô cùng vô tận đồng dạng quá đột nhiên không ai từng nghĩ tới cái này ngũ trang quan bên trong vậy mà lại trong nháy mắt hiện ra kinh khủng như vậy sát khí phải biết tiên thiên linh căn sinh trường tri địa không nói động thiên phúc địa cũng nên là một phương tiên sơn cái này vạn thọ sơn chính là một chỗ tiên sơn linh mạch theo lý thuyết chỗ như vậy không khả năng sẽ có sát khí xuất hiện a hơn nữa đây cũng quá nồng nặc l i ê n hiện tại những sát khí này mức độ đậm đặc sợ là liền h ồ n g hoang sát khí nồng nặc nhất u minh huyết hải đều không thể cùng sánh vai a trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh hai mặt nhìn nhau tất cả đều làm không rõ ràng đây là có chuyện gì kia là cái gì đúng lúc này có người chú ý tới kia đẩy trời sát khí đầu mượn tựa hồ là một cái cột nó liền như thế đứng ở ngũ trang quan phía trên quanh thân sát khí lưu truyền cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác mà tại cái này một cái cột phía dưới kia ngũ trang quan vẫn như trước đó đồng dạng chưa từng bị mảy may sát khí ăn mòn kia một gốc nhân s â m quả trên cây thậm chí nhộn nhạo một chút linh quang cực kỳ thần thánh cùng thiên khung phía trên kia khắp vô biên tế sát khí so sánh cái này ngũ trang quan phảng phất là một cái thế giới khác đồng dạng cái này khiến hồng hoang chúng sinh có chút hoảng hốt cảm thấy có chút không quá chân thực lên rồi b lập tức hồng hoang chúng sinh nao nhau, nhau thảo luận đều đang suy đoán món này trí bảo lai lịch có thể nhìn chằm chằm một cái kia cột nhìn hồi lâu trên mặt mọi người vẫn là mặt mũi tràn đầy mê mang căn bản không biết do đó là cái gì tồn tại ưu minh huyết hải giờ phút này khi nhìn đến một cái kia cột về sau minh hả lao tổ ánh mắt chừng thật to trên mặt đều là vẻ không thể tin được cái này đây là hắn mở miệng thanh âm đều có một ít run rẩy dường như thấy được chuyện bất khả tư nghị gì đồng dạng đây chẳng lẽ là thí t h ầ n thương hồi lâu minh hà lao tổ đ ố n g nhiên mở miệng cả người đều có vẻ h ơ i ngốc trệ thí t h ầ n thương đã từng ma tổ la hầu bản mệnh trí bảo ngưng kết giữa thiên địa hung sát chi khí là một cái rất có lực phá hoại vô thượng trí bảo bất quá tại năm đó ma đạo tranh phong thời điểm la hầu nắm thí thần thương cùng đạo tổ một trận chiến cuối cùng chiến bại cái này thí thân thương cũng theo la hầu tan biến tại hồng hoang bên trong hoàn toàn đã mất đi tung tích tuy nói trước mắt cái này một cái cột không có đầu thương nhưng minh hà lao tổ dù sao tại u minh huyết hải cùng sát khí thường bạn hắn có thể nói khẳng định cái k i a chính là thí thần thương nhưng vấn đề là làm sao có thể tại la hầu dẫn nổ phương tây tổ mạch về sau cái này thí thần thương cũng nên nhiễm nhân quả hoàn toàn bị phá hủy làm sao có thể xuất hiện tại trấn nguyên tử trong tay chẳng lẽ năm đó ma đạo chi tranh trấn nguyên tử cũng ở trong đó đóng vai cái gì nhân vật sao không khỏi minh hà lao tổ trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu chỉ cảm thấy trong lòng cảm thấy dùng mình tại xa xưa như vậy thời gian trấn nguyên tử cũng đã bắt đầu bố cục nhu đồ mà hồng hoang chúng sinh đối với cái này căn bản hoàn toàn không biết gì cả cái này thực sự quá kinh khủng càng nghĩ minh hà lao tổ càng cảm thấy chấn nguyên tử đáng sợ cái này là bực nào k i ế n đáo tâm cơ a ngay tại minh hà lao tổ âm thầm cảm khái chấn nguyên tử kinh khủng thời điểm một bên khác ngũ trang quan nhìn xem công kích của mình bị k i a một cỗ không h i ể u sát khí tách ra như lai、like、trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia chấn kinh theo bản năng hắn lần nữa đưa tay dự định tiếp tục ra tay chuyện cho tới bây giờ đã không có lựa chọn nào khác hủy cái này nhân xâm quả cây gãy mất chấn nguyên tử các cơ là bọn hắn duy nhất cơ hội thủ thắng thêm chút chân trờ lấy hiện tại c h ấ n nguyên tử biểu hiện ra thực lực liền xem như bọn hắn tam thế phật liên thủ cũng căn bản không phải đối thủ ầm ầm nghĩ tới đây một cỗ vô cùng sáng trói phật quang tại như lai thân thể bên trên hiện lên hóa thành từng vòng công đức luân bản trên h ư không lưu chuyển xua tán đi không ít sắc khí sau một khắc kia phật quang hóa ra trường hồng thẳng tắp hướng phía phía dưới rơi xuống mang theo như bẻ cảnh khô lực lượng kinh khủng như lai toàn lực ra tay hắn hiện tại trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái t i ế chính là hoàn toàn phá hủy cái này nhân xâm quả cây ngàn phật quang bắn ra lực lượng quá mức mánh liệt những cái k i a tràn ngập tại chân trời sát khí tuy nói kinh khủng nhưng đối mặt dạng này sáng chói phật quang cũng chỉ có thể không ngừng né tránh căn bản là không có cách tới giao phong ngắn ngủi trước mắt k i a phật quang đã tới gần ngũ t r a n g quan kinh khủng y năng khuấy động dường như có thể mẫn diện tất cả cần gì chứ ngay tại như lai cảm thấy chính mình rốt c ụ c muốn thành công thời điểm một đạo yếu ớt thở dài đột nhiên quanh quần hướng ra tiếp theo chấn nguyên tử thân hình hiện hiện tiện tay đem một cái tia tản mát ra kinh khủng sát khí cột nằm trong tay nhẹ giọng lẩm bẩm nói món này trí bảo sát khí quá nhiều hữu thương thiên hòa lại cùng ta tu hành t ư n xung ta vốn không muốn vận dụng cái này mới đem lưu tại ngũ trang quan bên trong nhưng bây giờ đã kích phát vật này s á t khí cũng làm tái hiện một chút bảo vật này một chút uy n ă n g a vừa dứt tiếng chấn nguyên tử nắm lấy một cái kia cột hướng phía như lai vị trí nhẹ nhàng vung lên kia đ ầ y trời s á t khí đột nhiên hóa thành nhất là thực chất lực lượng mang theo vô cùng buồng bạo khí t ứ c chung chung điệp điệp hướng phía như lai mà đi tại cùng như lai một k í c h toàn lực tiếp xúc thời điểm chỉ là dừng lại một chút chỉ chót lát liền đem kia p ậ t quan đánh tan sau đó lực lượng kinh khủng tất cả đều tuân hướng như l a một người như l a trực tiếp n g ộ chẳng biết tại sao hắn có thể sâu sắc cảm nhận được cái này một cỗ sát khí dường như cực kỳ khắc chế phật pháp điều này sẽ đưa đến như lai phản ứng so bình thường thời điểm còn phải chậm hơn một chút lại thêm cái này sát khí ngưng tụ thế công thật sự là quá kinh khủng gần như trong nháy mắt liền đi tới như lai trước mặt ngay sau đó kia một đạo vô cùng kinh khủng sát khí trong nháy mắt bộc phát như lai chỉ có thể vội vàng ngắn cản ầm ầm giờ phút này vô tận tiếng oanh minh vang vọng hoàn vũ bốn phía tất cả dường như đều an tính lại chỉ có kia quần quận sát khí bao trùm chân trời qua hồi lâu kia quần quận sát khí mới bình tĩnh lại hồng hoang chúng sinh ngẩng đầu nhìn lại lập tức hít vào một ngụm khí lạnh toàn đều kinh hãi chỉ thấy như lai đứng ở hư không bên trên toàn thân dòng máu màu vàng nóng không ngừng nhỏ xuống khí tức cũng so trước đó yếu đi không biết gấp bao nhiêu lần nếu như nói lúc trước một c h ư n g kia nhường như lai lộ ra chật vật kỳ thật không có thương tổn về căn bản lời nói như vậy hiện tại như lai thật bị thương nặng thậm chí có đến vài lần đều đứng không v ữ n g suýt nữa theo hư không bên trên rơi xuống dưới điều kỳ quái nhất chính là đây vẫn chỉ là chấn nguyên tử tiện tay một kích hồng hoang chúng sinh động một dọn kim sắc màu tươi theo như lai thân thể bên trên rơi xuống dung nhập phía dưới mánh liệt sát khí bên trong hóa thành một sợi khói xanh tiêu tán tiếp theo dọn thứ hai dọn thứ ba dù là như lai đã vận dụng linh lực không ngừng chữa trị thụ thương thân thể cũng căn bản vô dụng bởi vì tia sát k h í đã theo vết thương dung nhập như lai thể nội như g i i trong xương đ ồ n g dạng căn bản là không có cách xô tan cũng nguyên nhân chính là như thế như lai chỉ cảm thấy toàn thân một hồi hư thoát cảm giác thân thể đều có chút lảo đảo a lại đến thấy cảnh này chấn nguyên tử khoe miệng có hơi, hơi câu trong tay thí thần thường cán thương cạnh hết nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói n h ư n g bản tọa nhìn xem n g ư ơ i cái này đường đường vạn phật c h i tổ đến tột cùng có thể chịu bản tọa mấy lần công kích bất tử giờ phút này trấn nguyên tử lời nói không thể bảo là không tùy tiện cùng phật tổ nói chịu vài triệu bất tử phóng nhãn hưng hoang ai dám phách lối như vậy a nhưng bây giờ không có bất kỳ người nào cảm thấy cái này trấn nguyên tử là đang gọi d ầ m d ĩ ngay cả như lai đều như thế bởi vì liền vừa mới trấn nguyên tử tùy ý một kích liền để như lai chật vật đến tận đây lại đến mấy lần như lai sợ là thật muốn không chịu nổi nhìn xem tay này nắm thí thần thương cán thương c h ấ n nguyên tử như lai trên mặt không khỏi toát ra một tia thật sâu k i ế n kỵ há to miệng lại không có tiếp tục mở miệng giờ phút này trong lòng của hắn đã manh động p h o ả i ý không có cách nào hiện tại c h ấ n nguyên tử căn bản cũng không phải là bọn hắn tam thế phật có thể đối phó nhất là k i ê u một chút sắc khí có lẽ chỉ có đi tu di sơn mời đến thánh nhân ra tay mới có thể chân chính hàng phục c h ấ n nguyên tử thế tôn lúc này n h i ê n đăng cùng di lặc cũng kịp phản ứng thân hình loại lên đã đứng ở như lai bên cạnh bọn hắn giờ phút này trên mặt cũng mang theo vài phần vẻ kinh nghi nhìn về phía c h ấ n nguyên tử ánh mắt tràn đầy kiên kỵ cái này khắp vô biên tế sát khí cùng một cái kia rõ ràng thiếu đầu thương c à n thương để bọn hắn trong nháy mắt liên tưởng đến kia một cái la hầu lưu lại trí bảo nhưng cũng đúng như này mới để bọn hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi dù sao kia một cái trí bảo vốn nên nên hoàn toàn biến mất tại hồng hoang bên trong m ớ i đúng làm sao có thể xuất hiện ở nơi này thế tôn hiện tại phải làm gì trầm mặc một lát nhưng đang ánh mắt không khỏi rơi vào như lai t r ê thân nhìn không được mở miệng hỏi cái này ngay vậy như lai thần sắc đ ọ lại trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ do dự theo vừa rồi cái này trấn nguyên tử biểu hiện ra thực lực nhìn cho dù ba người liên thủ cũng hy vọng xa v ờ i à nhưng nếu là dạng này thối lui phật môn chỉ sợ muốn trở thành hồng hoàng chúng sinh trong mắt chê cười ba đ á n h một vốn là cực kỳ ám ội còn thua cho dù như lai luôn luôn không coi trọng mặt mũi nhưng đây cũng quá mức tại mất mặt chủ yếu nhất là cái này còn sẽ ảnh hưởng phật môn khí v ậ n cái này khiến như lai trong lúc nhất thời không cách nào làm ra quyết đoán ba người đều đủ vậy thì cùng lên đi ngay tại như lai phật tâm bên trong xoắn suýt thời điểm trấn nguyên tử bỗng nhiên cười cười trong tay thì thần thường cán hất lên lạnh lùng mở miệm nói vừa dứt lời chấn nguyên tử liền động kia t h í thần thương cán đột nhiên hất lên hướng thẳng đến kia tam thế phật bên trong cách mình gần nhất di l ạ c đánh tới vừa rồi cái này tam thế phật mưu đồ hủy chính mình nhân xâm q u ả cây cái này đã hoàn toàn làm tức giận chấn nguyên tử hôm nay hắn cho dù không thể đem cái này tam thế phật chém giết cũng phải cấp bọn hắn lưu lại ấn tượng c ắ t sâu ầm ầm chỉ thấy theo chấn nguyên tử vung động trong tay cán thương kia một cố không có gì sánh kịp sát khí lại lần nữa bộ phát đối mặt cái này một m ả n kinh khủng di lạc phật tự nhiên không dám tùy ý ngăn cản vội vàng tế ra một đồng chí bảo ý đồ đem kia đẩy trời sát khí ngăn lại có thể cũng vô Thân làm l vị đi Phật di l cảm nhận được trong không khí còn s ấ t lại kinh khủng s ắ t khí như lai sắc mặt tâm trầm trong miệng chậm rãi phun ra một chữ hắn làm ra quyết định đi trước cái này chấn nguyên tử thực lực tuy mạnh nhưng dù sao vẫn còn trần thánh đỉnh phong lĩnh vực cũng không có đột phá thành thánh chỉ cần bọn hắn một lòng muốn đi cái này chấn nguyên tử là vô luận như thế nào cũng lưu không được v ề phần tam thế p h ậ t chạy trốn chuyện này sẽ đối với toàn bộ hồng h o a n g tạo thành bao lớn ảnh hưởng đã không phải là hiện tại như lai có thể suy tính dù sao nếu ngươi không đi trong bọn họ một cái nào đó có thể muốn hoàn toàn lưu tại nơi này nghe được như lai lời này lúc đầu cũng là sinh lòng thoái ý n h â n đăng di lặc cơ hồ không trần c h ờ chút nào trực tiếp hóa thành lưu quang hướng phía phương tây lao đi bộ dáng kia gần đây thời điểm không biết rõ nhanh hơn bao nhiêu lần cũng là như lai bởi vì vừa rồi bị thương nặng cứ việc là cái thứ nhất xoay người nhưng tốc độ lại so như đăng di lặc chậm không b t bị bọn hắn rơi tại sau lưng bất quá như lai dù sao cũng là phật tổ hơi cắn răng một cái có ngàn vạn phật quang tại hắn thân thể bên trên bộ phát rất nhanh cũng đuổi kịp nhìn đăng di lặc tốc độ một bên khác nhìn xem cái này tam thế phật không chút gì dây dưa dài dòng xoay người rời đi toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng c h ầ mặc m trốn chạy trốn tại một trận chiến này trước khi bắt đầu hồng hoang chúng sinh trong óc tưởng tượng ra các loại khả năng nhưng duy trì có không có cái này một loại tam thế phật vậy mà trốn liền xem như nằm mơ bọn hắn cũng ngộng không đến chuyện vậy mà lại phát triển tới cái này địa vị a ba tôn trần thánh đình phong vậy mà bại như thế hoàn toàn thiên đình linh tiêu bảo điện hô ngọc đế trùng điệp nổ một ngụm trọc khí chỉ cảm thấy trước mắt có chút h o à n g hốt còn không thể nào tiếp thu được vạn thọ sơn phát sinh đây hết thảy t r ấ n nguyên tử thắng nói thật nhìn xem tiêu hạo thiên kính bên trong hiện ra cảnh tượng ngọc đế cũng hoài nghi có phải hay không tấm gương này xảy ra vấn đề quá bất hợp lý phật môn tam thế phật ba tôn chuẩn thánh đỉnh phong tồn tại vậy mà liền dễ dàng như vậy bại một cái kia cá thương có thể là thí thần thường còn có thời gian phát tắc địa thư dường như cũng có chút biến hóa khi sâu một hơi ngọc đế trong ó c hiện ra chấn nguyên tử sử dụng loại loại thần thống nhẹ dọn tự lẩm bẩm xem ra tại ngọc đế xem ra cái này trấn nguyên tử hẳn là thấy tốt thì đấy dù sao phương tây thật là có hai tôn thánh nhân nếu thật là nhất mọi đối kháng kết cục chỉ sợ sẽ không quá tốt đem tam thế phật giáo hấn một chút là được rồi lại không thật sự là cái gì không chết không thôi thù hận nhưng rất rõ ràng trấn nguyên tử cũng không tính làm như vậy chỉ thấy vạn thọ sơn muốn chạy trốn nhìn xem kia cực tốc chạy trốn tam thế phật chấn nguyên tử sắc mặt lạnh lẽo trầm giọng mở miệng nói cái này vạn thọ sơn là các ngươi muốn tới thì tới muốn đi thì đi địa phương sao chứ năm mươi b ố truy sát tam thế phật hồng hoang chúng sinh đều động chứ năm mươi b ố truy sát tam thế phật hồng hoang chúng sinh đều động chấn nguyên tử sắc mặt lạnh lùng đều tới cái này địa vị là trực tiếp chạy trốn là có thể giải quyết sao nếu là như thế vậy mình há chẳng phải quá mức tiện nghi phật môn bọn gia hòa này hôm nay nhất định phải để bọn hắn trả giá đắt chấn nguyên tử cười lạnh trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy đã làm ra quyết định thật, nhưng ế u là k bây giờ hắn đã hoàn toàn cùng cái này tam thế phật vạch mặt đương nhiên sẽ không nghĩ đến đi vững chắc cảnh giới hôm nay hắn muốn hủy chính mình ngũ trang quan ngày mai còn không biết muốn làm gì đâu cứ như vậy cũng không phải là muốn chạy trốn liền có thể trốn huống chi dựa vào sát phạt cũng chưa chắc không thể vững chắc cảnh giới l i ê n lấy cái này tam thế phật máu đến vì chính mình lần này đột phá chuẩn thánh đỉnh phong ăn mừng a chỉ thấy trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau chấn nguyên tử trong tay thí thần thương cán thương đống nhiên hất lên hướng thẳng đến k i a tối hậu phương như lai dết tới lấy tốc độ của hắn dù là cái này như lai đem hết toàn lực cũng rất khó so ra mà vượn rất nhanh chấn nguyên tử thân ảnh liền xuất hiện ở như lai sau lưng đã gần trong căng tấc thí thần thương cán thương cao cao nâng lên liền phải hướng phía như lai phía sau lưng đành tới kinh khủng sát khí trong nháy mắt lưu chuyển dường như liền thời gian đều muốn đông kết Đây Nguyên là Trấn Nguyên Tử nén giận một kích, so với vừa ớ i v rồi còn n k i hắn khủng khó kinh khủng khí, không khỏi hơn chút. hiện Như thái, chống Phật, nhận phía mình chạy Như chi Liên trạng gượng xuống trên cũng vàng một cảm mặt một vội tại rất tới. tới sát toát được Lai Lai A-di kia đạp sau ra ra s c t h â thể trên một Phật phát, tốc bên bục lần nữa quang lại có đã ộ cũng mánh tăng lên mấy cái cấp bậc. mánh tăng lên hắn mấy rồi Vừa đ cảm nhận được những sát khí này đến tột cùng kinh khủng cỡ nào nếu là một lần nữa cho dù là không vấn lạc sợ rằng cũng phải bản thân bị trọng thương đây là như lai vô luận như thế nào đều không thể chịu được chuyện vê anh chỉ thấy theo như lai tốc độ đột nhiên tăng tốc trực tiếp vượt qua lúc đầu theo sát lấy di lặc kia đ ầ y trời sát khí cũng chậm rãi cùng vị lai phật di lặc khoảng cách r u ngắn dù sao chấn nguyên tử công kích đã đánh tới như lai tránh thoát tự nhiên có những người khác muốn đo lấy một người này chính là thân làm vị lai phật di lặc cơ hội tại một s á t na di lặc liền ý thức được loại tình huống này sắc mặt cũng đột nhiên thay đổi tuy nói hắn không có chân chính lĩnh giáo qua cái này đẩy trời sát khí kinh khủng nhưng đối với chấn nguyên tử cường đại hắn nhưng là rõ rõ ràng ràng cái này nếu là chịu truy cập tử chính mình tôn này vị lai phật chỉ sợ lại không có hy vọng trở thành phật tổ không chút do dự di l ạ c phật cắn r ă n g một cái thân thể bên trên cũng có phật quàng chạy xuôi tốc độ cũng đống như nhanh như lai thấy di l ạ c tốc độ tăng tốc cũng không dám chậm trễ cưỡng ép vận chuyển thể nội linh lực giống nhau hết tốc độ tiến về phía trước cứ như vậy như lai cùng di l ạ c một trước một sau cực tốc hướng phía phía trước lao đi một hồi như lai phía trước một hồi di l ạ c phía trước nhưng vô luận như thế nào trấn nguyên tử đều thật chặt đi theo tại phía sau bọn họ để bọn hắn có thể cảm nhận được tia sát khí sâu sắc uy hiếp cái này khiến trong lòng bọn họ gấp gáp liền tốc độ đều lại một lần nữa tăng lên một cái cấp bậc a i ngay tại di lặc như lai ngươi truy ta đổi thời điểm cái kia vốn là trốn tại phía trước nhất nhiên đăng cũng là chú ý tới tình huống nơi này mới nhìn thoáng qua sắc mặt liền trong nháy mắt thay đổi phải biết nhiên đăng lần này ngoại trừ đem kia hai mươi khỏa định hải thần châu ném đi bên ngoài trên cơ bản không có cái gì tổn thương tự thân cũng ở vào trạng thái đình phong lại thêm hắn thực lực cũng so di lặc mạnh hơn một chút vì vậy tại vừa mới trốn thời điểm ra đi nhiên đăng một mực trốn tại phía trước nhất thậm chí cùng phía sau di lặc như lai còn kéo ra một khoảng cách xa xa dẫn trước ngay tại nhiên đ a n g suy nghĩ chính mình chạy trở về là tính dưỡng một chút vẫn là trực tiếp đi tu di sơn tìm thánh nhân thời điểm kia như lai di lặc dần dần cùng lên đến cùng bọn hắn cùng nhau còn có chân nguyên tử kia khắp vô biên tế sát khí hệ i n lên trực tiếp đem nhiên đ a n g dọa sợ nếu là chính diện chịu truy cập hắn cái này một tôn quá khứ phật chỉ sợ thật muốn qua đời lúc này nhiên đăng cũng không trần trở nữa ngàn vạn phật quang tại hắn thân thể bên trên một phát đột nhiên hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia cảng xa xôi lao đi thấy nhiên đăng tốc độ tăng tốc di lặc cùng như lai cũng không dám k i n h thường tuy nói bọn hắn một cái thụ thương nghiêm trọng, một cái thực lực hơi thấp nhưng ở loại này muốn mạng trống rỗng đã không cố được nhiều như vậy thiêu đốt tinh huyết nuốt linh c a n di lặc còn liên tiếp bóp nát mấy mai xá lợi tử mượn từ tích chưa trong đó lực lượng ý đồ gia tăng tốc độ của mình tóm lại bọn hắn cơ hồ đem có thể vận dụng thủ đoạn toàn đều đã vận dụng mà đối mặt cái này gần như toàn lực chạy trốn tam thế phật chấn nguyên tử trong đôi mắt cũng hiện ra một vệ hạ quang tốc độ cũng mơ hồ nhanh hơn một cái cấp bậc thời gian trôi qua tam thế phật trốn chấn nguyên tử t u y cứ như vậy tại hồng hoang trên không lướt qua nhường không ít sinh linh đều là sợ mất、mật. dù sao đây chính là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong cấp bậc vô thượng tồn tại dù chỉ là thoáng toát ra một tia khí tức cũng đủ để mẫn diệt vô số sinh linh đương nhiên đối với những này hơi hơi yếu tiểu sinh linh lo lắng hãi hùng hồng hoang một chút đại năng nhìn xem một màn này não h ả i lại là có chút đứng máy hoàn toàn chưa kịp phản ứng cái này nói đùa đâu trấn nguyên tử mạnh hơn cũng bất quá là một tôn c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong còn không có đột phá tới thánh nhân cái này một cái kinh khủng cấp độ kết quả hiện tại vậy mà đuổi theo ba tôn trần thánh đình phong, phong tuy nói thực lực cao có thắc có nhưng đại khái bên trên không có quá lớn tranh lệ đâu thế nào hiện tại tình huống này cùng đám người trước sau như một trong nhận thức biết có chút không g i ố n g a giờ phút này hồng hoang rất nhiều đại năng hai mặt nhìn nhau đều có thể nhìn thấy lẫn nhau trong mắt hiện ra ngốc trệ chi sắc không phải bọn hắn không thể nào hiểu được mà là cái này một cái thế giới biến hóa quá nhanh hoàn toàn theo không kỳ ba đối với hồng hoang c h ú n g sinh khiếp sợ trong lòng ngạc nhiên hiện tại ngay tại mệnh mọi tam thế phật đương nhiên sẽ không phản ứng bọn hắn hiện tại trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là chạy qua còn lại hai người dù sao cái này chấn nguyên tử mạnh hơn cũng chỉ là chuẩn thánh bình phong đối mặt cùng cấp bậc tồn tại thế nào cũng biết chậm trễ một chút thời gian dù là chỉ chậm trễ giây lát đối với còn lại hai người mà nói cũng hoàn toàn đầy đủ thoát khỏi cái này c h ấ n nguyên tử truy sát cũng bởi vì này cái này tam thế phật tâm thái cũng dần dần theo trốn qua c h ấ n nguyên tử truy kích tới chạy qua chính mình đối thủ cạnh tranh loại tâm tính này chuyển biến cực kỳ tự nhiên thậm chí liền tam thế phật chính mình cũng không ngờ rằng chỉ là hung hăng người truy t a đ bội chương 55, như lai thủ đoạn bị hô vị lai phật di lặc chương 55, như lai thủ đoạn bị hô vị lai phật di lặc hàn trốn hàn truy hàn chấp cánh khó thoát giờ phút này hồng hoang bên trong đang đang trình diễn cực kỳ hài kịch tính một màn phật môn ba tôn phật tổ hồng hoang bên trong tồn tại mạnh nhất một trong như lai nhiên đăng di lặc vậy mà tại bị một người truy sát một màn này quá mức rung động lòng người dẫn đến hồng hoang một đống sinh linh sắc mặt ngốc trệ hoàn toàn không biết do phải làm thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ khắc này luôn cảm thấy cùng đang nằm mơ không sai b i ệ t lắm rơi vào trong sương ngủ bất quá hồng hoang chúng sinh mê mang thân làm người trong cuộc tam thế phật mới thật có thể có thể cảm nhận được trong đó bức thiết châm một bước là muốn chết người ách chết phật ta cái này làm sao không nhường tam thế phật chấn động trong lòng tách ra trốn ngay tại lại một lần sắp bị chấn nguyên tử đổi u kịp thời điểm như lai、like、ánh mắt k h ẽ động đột nhiên mở miệng nói phân ba phương hướng bản tọa cũng không tin cái này chấn nguyên tử có thể một người thẳng hướng ba cái phương hướng khác nhau như lai、like、sắc mặt tâm trầm hắn cảm thấy chính mình tự hồ là không có chạy trốn kinh nghiệm l i ề n cơ bản nhất tách ra chạy đ ề u quên cái này chấn nguyên tử tuy mạnh nhưng đối mặt hướng phía ba cái phương hướng khác nhau trốn bọn hắn cũng chỉ có thể lực bất tòng tâm cho dù vận dụng phân thân cũng không làm nên chuyện gì nói cho cùng bọn hắn vẫn là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong đối mặt cái này chấn nguyên tử bản thể tam thế phật có lẽ không địch lại nhưng nếu là phân thân lời nói coi như không có bất cứ vấn đề gì thật ra nghe được như lai、like、lời này di lặc n h ư n đ ă n g suy nghĩ một lát cơ hồ trong cùng một lúc gật đầu đáp ứng xuống chật hai bọn họ đều tự tìm một cái phương hướng riêng phần mình chạy như điên bọn hắn hiện tại rất có vài phần hoảng hốt chạy vừa cảm giác thật sự là cái này chấn nguyên tử cho bọn họ cảm giác gáp bách quá mức máy liệt tại đột phá trần thánh đình phong về sau bọn hắn còn chưa bao giờ gặp lại tình huống này đâu cũng là như đang hắn đ ỗ n g nhiên nghĩ đến chính mình năm đó tại phong thần một trận chiến thời điểm liền bị triệu công minh dạng này truy sát qua bất quá thời điểm đó triệu công minh nhưng không có cái này trấn nguyên tử kinh khủng cái này trấn nguyên tử mạnh thật sự là có một ít không hợp t h ó i thường đều là c h u ẩ n thánh bình phong thế nào chỉ một mình hắn khủng bố như vậy đương nhiên nhiên đăng cũng hiểu biết bây giờ không phải là lúc nghĩ những thứ này thân thể bên trên tinh huyết thiếu đốt toàn lực ứng phó hướng phía chính mình lựa chọn địa phương bỏ chạy a di đà phật một bên khác nhìn xem cái này di lặc n h ư n đang riêng phần mình tìm một cái phương hướng như lai sắc mặt tâm trường, trong miệng trầm trong miệm chậm rãi nói một câu phật hiệu vừa rồi có một câu cái này như lai、like、không có đề cập tách ra trốn tất nhiên có thể gia tăng chạy trốn tỷ lệ nhưng cũng phải có một người phải thừa nhận chấn nguyên tử toàn lực truy sát lấy bọn hắn hiện đang thiêu đốt tinh huyết cưỡng ép ra tốc trạng thái suy đoán tiếp qua không đến một khắc đồng hồ liền sẽ bị chấn nguyên tử đổi kịp t a m thế phật đều là như thế trong đó khác biệt đơn giản chính là thời gian lâu một chút ngắn một chút mà thôi mà bị chấn nguyên tử đổi kịp về sau kết quả như thế nào tự nhiên không cần nói cũng biết dù sao vừa rồi bọn hắn liên thủ phá hủy nhân xâm quả cây một mặt kia dường như hoàn toàn đem cái này một vị đ i ệ tiên tri tổ chọc dật tới đây cũng là chuyện trong dự liệu ai thành đạo căn cơ bị hủy sợ cũng biết phẫn nộ muốn bạo khởi giết người lúc ấy nếu là thành công đối với cái này chấn nguyên tử như lai đương nhiên sẽ không có cái gì ý sợ hãi căn cơ không có chính là lục bình không dễ chỉ cần bọn hắn tam thế phật liên thủ m à i cũng có thể mạnh mẽ đem cái này chấn nguyên tử cho m à i chết nhưng hết lần này tới lần khác không thành công a cái này thì hư chuyện hôm nay bọn hắn tam thế phật bên trong một vị sợ là phải đối mặt chấn nguyên tử hoàn toàn tức giận bản thân bị trọng thương là không thể tránh né thậm chí có thể sẽ v ấ lạc nhất làm cho như l a lo lắng chính là Cái như à y một cái vô cùng có vô k ả năng vẫn lạc tồn chính mình. n lạc lẽ là tại, có h lai vô ý trong h quyền, biến sắc mặt một hồi biến ảo, tại hồi lòng à m lấy lựa c h yên lặng là một cái suy tính như lấy mình bây giờ trạng thái cùng chấn nguyên tử đối đầu khả năng sống sót tính chưa tới một thành n h ư hắn không muốn chết cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp nhường chấn nguyên tử truy di lặc hoặc là nhân đăng nên làm như thế nào lại là một vấn đề hô tại ngắn m ũ i suy nghĩ về sau như lai hít sâu một hơi ánh mắt rơi vào di lặc chạy trốn phương hướng nhẹ nhàng vung ra một đạo cực kỳ bí ẩn phật quang hắn quyết định tại di lặc trên thân động một chút thủ đoạn nhỏ chỉ cần cái này di lặc tốc độ rõ ràng chậm c h ạ m như vậy cái này chấn nguyên tử tất nhiên sẽ lựa chọn di lặc cứ như vậy chính mình liền an toàn bất quá cử động như vậy như lai cũng là bước lên cực đại phong hiểm vạn nhất khiến người khác biết được hoặc là di lặc cuối cùng sống sót cùng mình rằng co đến lúc đó như lai chỉ sợ thật không biết phải làm thế nào giải thích nhưng bây giờ tính mệnh du quan như lai cũng không lo được suy nghĩ nhiều như vậy tại vung gia đạo này phật quang bên trong hắn trực tiếp quay đầu tốc độ đống nhiên tăng tốc hướng phía cùng di lặc hoàn toàn phương hướng ngược nhau lao đi theo như lai rời đi hắn hóa ra kêu một đạo phật quang trên h ư không nhẹ nhàng q u a y động sau đó lặng yên đi theo di lặc sau lưng phật quang dập dần có thể nhìn thấy tại cái này phật quang tác dụng phía dưới di lặc tốc độ giảm trần một chút mặc dù không rõ ràng nhưng ở trần thánh đỉnh phong cấp bậc trong chiến đấu đã có thể quyết định rất nhiều chuyện cái này một cái quá trình cực kỳ bí ẩn ngay cả di l ạ c chính mình trong lúc nhất thời đều không có cảm thấy được kia một đạo phật quang chỉ cảm thấy tốc độ trở nên chậm không khỏi càng thêm liều mạng tiêu đốt tinh huyết a cùng lúc đó kia đang đang đổi u g i ế t tam thế phật trấn nguyên tử cũng là thấy được cái này quyết định tách ra trốn ba người k h ẽ cho mày những người khác chưa từng chú ý tới hắn nhưng là nhìn rõ rõ ràng ràng như lai tại di l ạ c trên thân làm một chút tay chân đây chính là phật đoán được như lai ý nghĩ về sau trấn nguyên tử trên mặt không khỏi t o á t ra một tia c ư i lạnh do dự một lát vẫn là hướng phía di lặc vị trí lao đi trong lòng của hắn minh bạch chỉ dựa vào bản thân sức một mình mong muốn hoàn toàn đem tam thế phật lưu lại là một cái cơ hội chuyện không thể nào có thể lưu lại một tôn liền đã không tệ dù sao cũng là hồng hoang thánh nhân phía dưới tột cùng nhất tồn tại thủ đoạn bảo mệnh vô số kể không phải dễ dàng như vậy có thể giết chết mà bây giờ đã như lai dự định giúp chính mình một tay khi trấn nguyên tử cũng chỉ có cảm kích vị lai phật ha ha t h ứ hôm nay trở đi cái này phật môn có lẽ liền không có tương lai Và anh, trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy trấn nguyên tử thân thể bên trên đột nhiên buộc phát ra một cỗ cực kỳ khủng bố lĩnh lực hướng phía di l ạ c phương hướng lao đi đồng thời trong tay thí thần thương trên cán thương sắc khí cũng tại thời khắc này k h u ấ y động ra trên hư không hóa ra gọn sóng sắc ý giặt rào chương năm mươi bảy phật di l ạ c v ỡ lạc, lạc. hông hoang lần nữa c h ấ n kinh chương năm mươi bảy phật di l ạ c v ỡ lạc, lạc. hông hoang lần nữa c h ấ n kinh thế nào hướng phía ta tới cùng lúc đó kia hướng về một phương hướng phi nước đại di l ạ c cũng là cảm nhận được sau lưng hiện ra tới kinh khủng sắc khí sắc mặt lập tức biến cực kỳ khó coi lên rồi hết thảy ba người cái này trấn nguyên tử làm sao lại tìm tới chính mình nữa nha cái này khiến di lặc có chút không hiểu nhưng bây giờ tình huống khẩn cấp di l ạ c trong lòng t ì n h tưởng không phải xoắn suýt cái này thời điểm quả quyết vận chuyển linh lực mong muốn đem tốc độ thêm mau một chút có thể ngay lúc này di l ạ c kinh ngạc phát giác chính mình vận chuyển linh lực thời điểm luôn có một loại như có như không vướng v ĩ u cảm giác căn bản là không có cách vận chuyển tự nhiên thoáng qua một chút di l ạ c có chút luôn uống bởi vì tại cũng không đủ linh lực trèo trống dưới tình huống di l ạ c phát giác tốc độ của mình không ngừng suy yếu mắt thấy kia chấn nguyên tử liền đuổi theo tới liêu mạng tại ngắn mũi trần trờ về sau di lặc cắn răng một cái từng đoá từng đoá kim liên tại phía sau hắn hiện hiện tản mát ra vô lượt và quang bất quá hiện tại cái này phật quang nhưng không có ngày xưa thường hòa ngược lại là mang theo lệnh thấu xương sắc ý. tại tính mệnh du quan tình hôn g phía dưới di lặc đã có chút không quan tâm kinh khủng phật quang chút xuống mang theo hủy thiên diệt địa huy năng ha ha đến rất đúng lúc nhìn xem một màn này trấn nguyên tử khoe miệng không khỏi hiện ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt trong tay t h í thần thường cán thương hất lên l ệ n h lùng mở miệng nói ra hôm nay liền lấy ngươi tế điện ta kia nhân s â m quả cây vừa anh vừa dứt tiếng một cô cực kỳ khủng bố sắc khí bỗng n h i n một phát di l ạ c thân thể bên trên hiện ra tới phật quang tại cái này một cỗ sát khí trước mặt giống như chuột gặp mèo đồng dạng điên c ù n g lui tránh trong khoảnh khắc cái này đầy trời phật quang liền đã tiêu tán hơn phân nửa mà tại thôn phệ những n à y phật quang về sau tia đầy trời sát khí l a n l ộ t dường như thu được toàn lực lượng mới đồng dạng cái này sát khí dường như cùng phật quang cùng chỗ một mạch lẫn nhau mặc dù tính chất khác biệt nhưng bản nguyên nhất trí giờ phút này cảm nhận được k i a sát khí biến hóa chấn nguyên tử ánh mắt khẽ h í một cái trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói đúng rồi vị tiêu ma tổ cũng là xuất từ tây phương đại địa giữa hai bên cũng là có một ít nguồ theo lý thuyết phật quang trời sinh khắc chế âm sát chi khí loại hình tồn tại nhưng sự tình không có tuyệt đối làm sát khí tới trình độ nhất định về sau liền có thể trái lại khắc chế phật quang liền như là nước như lửa t h ủ y khắc hỏa giống nhau nếu là có đầy đủ hòa diễm cũng có thể trái lại đem nước bốc hơi cái này t h í thần thương bên trong có sát khí chính là thế gian là tinh thuần nhất tồn tại cái này vị lai phật di l ạ c trên người phật quang tuy nói cũng giống nhau tinh thuần nhưng tuyệt so ra k é m t h ấ thần thương bên trong sát khí lại thêm di lặc vừa rồi vì đầm ệ n h không tiếp t i ê u đốt tinh huyết cơ hồ đen có thể động dụng thủ đoạn toàn đều đã vận dụng trái lại chấn nguyên tử một mực ở vào trạng thái đ ỉ n h phong hết đợt này đến đợt khác cái này di l ạ c tự nhiên hoàn toàn không phải chấn nguyên tử đối thủ làm sao lại một bên khác nhìn xem chính mình ngưng tụ ra phật quang bị tia sát khí nhẹ nhõm t h ô n phệ di l ạ c trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia chấn kinh cảm giác có chút khó tin hắn thừa nhận hiện tại cái này chấn nguyên tử s á t thực còn mạnh hơn chính mình bên trên một chút nhưng chính mình dù sao cũng là một tôn chuẩn thánh đ ỉ n h phong toàn lực vận hành vùng r a phật quang đâu có thể nào dễ dàng như vậy bị đánh tan cũng không biết cái này chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc sạc dự phòng hiệu quả so văn thủ tốt bao、nhiêu. nhìn xem kia có chút hoài nghi lời người di lặc trấn nguyên tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ g i ọ n g lẩm bẩm nói dù sao kia văn thủ nhưng là muốn bị echo bởi vì trước đó trấn nguyên tử tu luyện cần cái này văn thủ cống hiến linh lực duy trì thời gian pháp tắc vận chuyển lại thêm hỗn độn châu cũng cần hấp thu trên người hắn pháp tắc linh lực điều này sẽ đưa đến văn thủ sắp không chịu nổi hiện tại trấn nguyên tử quyết định cho văn thủ tìm bạn vẫn là chuẩn thánh đỉnh phong cấp bậc chắc hẳn cái này văn thủ bồ tát nhất định sẽ cực kỳ cảm động nghĩ tới đây trấn nguyên tử không trần trở nữa trong tay thì thần thường cán thương đột nhiên hướng phía kia kia đồng thời tế ra địa thư ngăn t r ở cái này di lặc tất cả đường lui ầm ầm ngàn vạn sắc khí trong nháy mắt bộc phát mang theo khí tức kinh khủng hướng phía di lặc đổ xuống mà ra theo bản năng di lặc muốn động dùng thần thông đến triệt tiêu lần này công kích bất quá cũng l i ề n tại di lặc vừa có động tác thời điểm chấn nguyên tử ánh mắt khé động quả quyết vận dụng thời gian p h á p tác thời gian đình chỉ tại thời gian p h á p tác phát động một nháy mắt di lặc động tác trong tay trực tiếp đình trệ xuống tới cứ việc sau một khắc án vận chuyển thể nội linh lực ý đồ đem cái này một cỗ lực lượng phát tác ngăn chở tại có sung túc chuẩn bị tình huống phía dưới c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc tồn tại vẫn là có thể chống cự thời gian phát tắc giống trước đó như lai loại tình huống kia chỉ có thể nói là lần thứ nhất tiếp xúc đến thời gian phát tắc ăn một cái thua thiệt ngầm mà thôi thật là đối với c h u ẩ n thánh đỉnh phong cấp bậc sinh linh mà nói dù chỉ là một tơ một hào dừng lại cũng đủ để làm rất nhiều chuyện h u n g chi hiện tại di lặc ở vào tuyệt đối hạ phong không có chút nào ngoài ý muốn di lặc thân thể bị sát khí bao phủ có p ậ t quan mong muốn lóe ra lại rất nhanh lại tất cả đều bị sát khí chém mất hồi lâu sát khí chậm rãi tiêu tán thiên k u n g phía trên lại một lần nữa khôi phục bình t dường như chẳng có chuyện gì xảy ra đồng dạng trấn nguyên tử t h ầ n sắc bình tĩnh đứng tại chỗ trong tay còn cầm một cái k i a t h í thần thương cắn thương mơ hồ có sát khí tại hắn thân thể bên trên tràn ngập nhìn liền như là một cái giống như sát thần mà hắn đối diện nguyên bản di lặc phật vị trí đã không có vật gì t thấy cảnh này hồng hoang chúng sinh không khỏi hít sâu m ộ t hơi tất cả đều trợn tròn mắt khi nhìn đến trấn nguyên tử trước đó đối di lặc tuyệt đối nghiên ép dáng vẻ đến xem đám người đương nhiên sẽ không cho rằng di lặc phật đã trốn dù sao ngay cả phật quang đều bị nước hết di lặc liền xem như muốn chạy trốn lại có thể chạy trốn tới đâu đây có thể cứ như vậy cũng chỉ có một loại rất có thể di l ạ c phật đã trầm mặc khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau toàn bộ hồng hoang đều trầm mặc chẳng ai ngờ rằng đường đường tam thế phật khí thế hùng h ổ mà đến lại rơi đến một kết cục như vậy vị lai phật vẫn lạc di l ạ c trấn nguyên tử đúng lúc này cái tia thiên k h u n g một bên khác đang đang chạy trốn như lai cùng nhân đăng cũng là cảm nhận được sau l ư n g trận chiến kia s á t mặt cũng không khỏi biến đổi quá nhanh theo vừa rồi trận chiến kia bộc phát lại đến di lặc khí tức hoàn toàn biến mất mới trôi qua bao lâu xem ra cái này trấn nguyên tử so với bọn hắn trong tưởng tượng còn kinh khủng hơn một chút ta nhất định phải đi tìm thánh nhân cơ hội tại một s á t na hai người trong óc không hẹn mà cùng hiện lên một ý nghĩ như vậy thánh nhân chuyện cho tới bây giờ chỉ có thánh nhân mới có thể giải quyết đây hết thảy bất quá nhường n h i ê n đăng như lai may mắn chính là cái này di lặc cùng trấn nguyên tử thời gian chiến đấu mặc dù ngắn nhưng cũng may để bọn hắn chạy trốn tới an toàn phạm vi chương năm mươi tám cái này trấn nguyên tử hắn đi linh sơn làm gì chương năm mươi tám cái này trấn nguyên tử hắn đi linh sơn làm gì đi trước tìm thánh nhân xa xa như lai cùng nhiên đang thông qua một chút thủ đoạn lẫn nhau đơn giản sau khi trao đổi cơ hồ ngay đầu tiên liền làm ra quyết định tìm thánh nhân cái này cũng là bọn hắn trước mắt duy nhất có thể làm lấy hai người c h u ẩ n thánh đỉnh phong thực lực tiến đến hôn đồn tu di sơn không được bao lâu thời gian đợi đến thánh nhân giáng lâm chính là cái này c h ấ n nguyên tử tự kỷ dù sao cái này c h ấ n nguyên tử dù là thực lực mạnh hơn tại c h u ẩ n thánh cái này một cái cấp bậc ra vẹ ta đây còn chưa tính tại thánh nhân trước mặt hắn liền cùng một con kiến hôi không có khác nhau phất tay thánh nhân liền có thể đem nó diện đây là không thể nghi ngờ sự thật cứ như vậy tại làm ra sau khi quyết định nhân đăng cùng như lai、like、phân biệt tại phương hướng khác nhau hướng phía k i ế tu di sơn tiến đến bất quá tại trước khi đi bọn hắn còn muốn xem một chút cái này t r ấ n nguyên tử kế tiếp dự định làm cái gì đến lúc đó cũng tốt cùng nhau bẩm báo thánh nhân trong lòng bọn họ cái này t r ấ n nguyên tử hẳn là cũng ý thức được phật môn sẽ mời thánh nhân ra tay tỷ lệ lớn sẽ ngay đầu tiên trốn tại cái này lượng k i ế p bên trong thánh nhân tuy có thông tin ê triệt địa c h i năng nhưng thiên cơ che đậy tình huống phía dưới cũng rất khó nói có thể lập tức tìm tới chấn nguyên tử mà bây giờ bọn hắn chú ý cái này chấn nguyên tử độc tĩnh đến lúc đó thánh nhân tìm kiếm liền có thể đơn giản rất nhiều nhưng chính là như thế xem xét nhiên đăng cùng như lai đều là sức sở trên mặt hiện ra một vệt vẻ, vẻ nghi hoặc bởi vì tại đem di l ạ c phật chấn sát về sau cái này chấn nguyên tử cơ hồ không chút do dự trực tiếp hướng về một phương hướng lao đi tốc độ cực nhanh hơn nữa quan trọng nhất là đây không phải ngũ trang quan phương hướng cái này khiến như lai cùng nhiên đăng đều là sức sở có chút không nắm chắc được cái này chấn nguyên tử đến tột cùng muốn làm gì tịa tựa như là phương tây hắn đi phương tây làm gì nhìn xem chấn nguyên tử đi trước phương hướng như lai ánh mắt khẽ hít một cái đông nhiên giống như là nghĩ đến cái gì đồng dạng sắc mặt hoàn toàn thay đổi nhịn không được trong miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ cái này trấn nguyên tử dự định đi linh sơn như lai biến sắc phương tây có cái gì linh sơn a cái này trấn nguyên tử tiến lên phương hướng không phải là linh sơn sao tuy nói không biết do cái này trấn nguyên tử tiến đến linh sơn làm gì nhưng tuyệt đối không phải là chuyện gì tốt thoáng qua một chút như lai trong lòng đột nhiên hiện ra một chút bất an thậm chí hắn đều không lo được đi tìm thành nhân mà là quay đầu nhìn về linh sơn phương hướng tiến đến thấy thế, thế nhiên đang tuy nói có chút chần chờ nhưng nghĩ vẫn là cùng như lai、like、cùng một chỗ hướng phía linh sơn phương hướng tiến đến dù sao cái này linh sơn chính là phật môn tăng cơ nếu là thật bị cái này chấn nguyên tử làm hỏng bọn hắn liền xem như mời tới thánh nhân cũng vô dụng thôi đến lúc đó phật môn khí vẫn bị hao tổn thậm chí khả năng ảnh hưởng đến l ư ợ n g tiếp đây là nhiên đ ă n g thậm chí cả phật môn bất kỳ một cái nào tồn tại đều không thể nào tiếp thu được chuyện về phần thánh nhân nếu là cái này chấn nguyên tử thật tại linh sơn náo ra một chút động tinh lớn thánh nhân tự nhiên cũng biết ngay đầu tiên biết được đến lúc đó không cần đi thông bẩm thánh nhân cũng có thể biết được cái gì nhẹ cái gì nặng nhiên đang trong lòng vẫn là cực kỳ rõ ràng cùng lúc đó một bên khác hồng hoang chúng sinh cũng đều chú ý tới chấn nguyên tử một động tác này trên mặt đều mang một tiêng n g h i hoặc những sinh linh này phần lớn đều là vừa vặn theo vị lai phật tổ vẫn lạc bên trong lấy lại tinh thần còn cảm thấy đầu g ó c t r o n g váng hiện tại thấy cái này chấn nguyên tử hướng phương tây mà đi trong lúc nhất thời còn có chút làm không rõ ràng hắn đến tột cùng là muốn làm gì nhưng lục tục có người kịp phản ứng trên mặt vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ đặc sắc phương tây đó không phải là chỉ có một cái linh sơn sao cái này chấn nguyên tử muốn đi linh sơn khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau cơ hồ toàn bộ hồng hoang đều xôi c h o bọn hắn không phải coi là cái này trấn nguyên tử tiến đến linh sơn là đi tùy tiện dạo chơi nói không chừng sẽ còn là một trận chưa từng có đại chiến hơn nữa lần này đại chiến địa điểm không còn là vạn thọ sơn mà là linh sơn tình huống cùng trước đó tam thế phật giáng lâm trực tiếp trái ngược cũng không biết cái này trấn nguyên tử dự định cầm cái này linh sơn như thế nào lúc trước cái này tam thế phật thật là muốn trực tiếp đem kia ngũ trang quan làm hỏng tuy nói cuối cùng bị trấn nguyên tử ngăn trở nhưng cái này một hoặc thủ không ai cảm thấy trấn nguyên tử sẽ tùy tiện bỏ qua lần này trấn nguyên tử sẽ không phải muốn đem linh sơn cũng làm hỏng a kia việc vui nhưng lớn lắm nghĩ tới đây cơ hồ tất cả mọi người đem sự chú ý của mình tập trung ánh mắt một khắc không rời nhìn qua kia c h ấ n nguyên tử phương hướng đi tới t i ê n lặng quan sát lấy dù sao nếu là c h ấ n nguyên tử thật đem linh sân hủy vậy cái này phật môn mặt mũi có thể nói là mất hết ai tới đều muốn chế rêu hai câu đối với phật môn cùng hồng hoang chúng sinh ý nghĩ đang theo lấy phương tây tiến đến c h ấ n nguyên tử tự nhiên không biết được hắn chỉ là đơn thuần cảm thấy cái này tam thế phật đến chính mình ngũ trang quan đại náo một trận chính mình nếu là không trả về một thứ gì đến thật sự là có chút không thể nào nói nổi lúc đầu dựa theo trấn nguyên tử ý nghĩ là đem cái này tam thế phật tất cả đều lưu lại nhưng bây giờ chỉ bắt được một cái vị lai phật rõ ràng chưa đầy đủ c h ấ n nguyên tử khẩu vị thế là hắn dự định đi linh sơn đến đền bù một chút tổn thất của mình nói cho cùng cái này linh sơn tại phong thần về sau cấp tốc của khởi đặt cho tới bây giờ cái này một cái quy mô bảo vật trong đó hẳn là có không ít đúng lúc đến nhất định cấp bậc bảo vật tự thân cũng mang theo một ít quy tắc đến lúc đó có thể cùng nhau ném tới hỗn độn c h â u bên trong gia tốc trong đó thế giới diễn biến tóm lại lần này trấn nguyên tử là đi linh sơn tầm bảo nếu có thể thuận tay lại bắt một chút phật đà bồ tát vậy thì càng tốt bất quá ha ha một cái vị lai phật tổ công hiệu x u ấ t so văn t h ủ nhanh hơn cơ hồ gấp trăm lần nghĩ tới đây trấn nguyên tử ánh mắt khé động không khỏi rơi vào chính mình nơi ống tay háo một quả tản mát ra một chút vầng sáng hạt c h â u phía trên nhẹ giọng lẩm bẩm nói nếu là đem tam thế phật đều cho gom gót như vậy cái này hỗn độn c h â u chỉ sợ không bao lâu liền có thể chân chính thuế biến đến lúc đó chứng đạo cũng không còn là một cái hy vọng xác vời không thành thánh cuối cùng làm kiến hôi đối với chút điểm này trấn nguyên tử là có sâu sắc trải nghiệm vì vậy hiện tại trấn nguyên tử làm tất cả bố trí cũng là vì phóng ra một bước kia nhất là tại tây phương nhị thánh tùy thời đều có thể xuất thủ dưới tình huống lưu cho trấn nguyên tử thời gian không nhiều lắm hắn phải tận lực cấp đoạt tài nguyên đây đều là chính mình thành thánh căn cơ sở tại đến lúc đó dù là tây phương nhị thánh thật giáng lâm chính mình liền trốn ở hỗn độn châu bên trong dựa vào những n à y cấp đoạt tới tài nguyên ý đồ đột phá bởi vì không xác định thành thánh đến tột cùng cần bao nhiêu tài nguyên đối ở hiện tại trấn nguyên tử mà nói tự nhiên là càng nhiều càng tốt tình đến lúc đó không đủ bằng thêm rất nhiều chuyện phiền t h i nhanh đến ha, ha. Linh Sơn. nghĩ tới đây trấn nguyên tử tốc độ lại tăng lên một chút xa xa liền thấy linh sơn hình dáng cái này một cái phật môn thánh địa hắn trấn nguyên tử tới chương 59, linh sơn hộ sơn đại trận thánh nhân cấp bậc t r ậ t pháp chương 59, linh sơn hộ sơn đại trận thánh nhân cấp bậc t r ậ t pháp chỉ thấy thiên cung phía trên trấn nguyên tử hướng phía phương tây một đường phi nhanh tốc độ của hắn cực nhanh mục tiêu cũng là cực kỳ rõ ràng chính là linh sơn chạy được hòa thượng chạy không được miếu tuy nói bởi vì tại di lặc trên thân làm trễ mãi một đoạn thời gian dẫn đến tam thế phật bên trong hai người khác như lai cùng nhiên đang r i ê n phần mình chạy trốn nhưng đối với phật môn tất cả phật đà bồ tát mà nói bọn hắn miếu chính là linh sơn như lai cùng nhiên đăng tự nhiên cũng không ngoại lệ hôm nay trấn nguyên tử dự định đem cái này linh sơn náo một cái l o n g trời lở đất đến lúc đó nhìn cái này nhiên đăng cùng như lai đến cùng già không già. thời gian trôi qua rất nhanh trấn nguyên tử đã đến cái này linh sơn trên không lạnh lùng quan sát dưới thân tất cả chỉ thấy cái này linh sơn thánh cảnh một mảnh tường hòa ngẫu nhiên có thể thấy được tiên hạc n a du nói v ệ c ầ u vồng xuyên qua nam bắc có nhân luân chi khí chạy xuôi cho người ta một loại vô thượng tiên cảnh cảm giác tuy nói phương tây càn cối nhưng trải qua nhiều năm như vậy phát triển cái này linh sơn đã coi như là cực kỳ hương thịnh phóng nhãn h ù n g hoang cũng liền thiên đình cũng so sánh cùng một hai trong đó bảo vật càng là nhiều vô số kể đối với phật môn c h i người mà nói cái này linh sơn càng là bọn hắn tha thiết ước mơ cũng muốn đặt chân vô thượng thánh địa là những này học phật người trung cực tín ngưỡng ha ha nhìn xem cái này một mảnh tường hòa linh sơn chấn nguyên tử trên mặt không khỏi toát ra một tia cờ ư i n h ạ t nhạt nhưng ánh mắt của hắn lại cực kỳ lạnh đã kia tam thế phật mong muốn hủy chính mình ngũ trang quan vậy mình cũng muốn hủy linh sơn cái này liền gọi là có qua có lại nghĩ tới đây trấn nguyên tử không trần trở nữa trực tiếp khẽ v ư ơ tay một đạo linh quang tại trong lòng bàn tay của hắn hiện hiện sau đó hướng phía dưới thân linh sơn hung hăng đánh ra ầm ầm chỉ một thoáng vô tận linh lực bộc phát mang theo khí tức hủy diệt đổ xuống mà ra quá mức minh ông dường như một trường này cũng đủ để cho linh sơn hủy diệt đồng dạng thiên đình lang tiêu bảo điện cái này trấn nguyên tử thật can đảm làm a nhìn xem trấn nguyên tử một trường kia không lưu tình chút nào rơi xuống ngọc đế mí mắt có hơi hơi nhảy hiện tại cái này phương tây thân làm lượng kiếp một trong những nhân vật chính linh sơn càng là đi về phía tây mấu chốt nhất một vòng kết quả cái này trấn nguyên tử là mảy may cũng không k h á c h khí trong đó nhân quả đừng nói là c h u ẩ n thánh liền xem như thánh nhân cũng không nhất định có thể gánh vác được có dũng khí giờ phút này liền xem như thân là ngọc đế đối với trấn nguyên tử một chuyến này kính hắn cũng từ đáy lòng b ộ i phục tới phóng nhãn hồng hoang sợ là không ai dám làm như thế mà hồng hoang những sinh linh khác nội tâm ý nghĩ cùng hiện tại ngọc đế cũng là lạ thường nhất trí bởi vì những năm này phật môn không ngừng quất trường thế tất sẽ nghiền ép một bộ phận sinh linh không gian sinh tồn chỉ là trở ngại phật môn thế lớn không người dám phản đối mà thôi nhưng là hiện tại thấy cái này chấn nguyên tử một bàn tay hướng phía kia linh sơn đánh ra những này từng chịu qua phật môn chen ép sinh linh tự nhiên cảm giác được từ trong tới ngoài sàng khoái thì như h u minh huyết hải bên trong vị kia giờ phút này đang nhìn chấn nguyên tử không lưu tình chút nào đối với linh sơn ra tay bộ dáng minh hà lao tổ thậm chí cũng n h ị n không được vỗ tay khen hay quá sung sướng đây chính là hắn vẫn muốn làm nhưng không có cơ hội làm chuyện hiện tại minh hà lao tổ hận không thể vọt thẳng ra ngoài cùng chấn nguyên tử một khối đem cái này linh sơn làm hỏng bất quá đối với mình bây giờ thực lực minh hà lao tổ vẫn có một ít nhận biết nếu là hắn đi vạn vừa gặp phải tam thế phật một t r ò n g sợ rằng sẽ trong nháy mắt là bại đến lúc đó không chỉ có không thể giúp được trấn nguyên tử còn có thể đem chính mình cho đậu vào vì vậy cho dù trong lòng lại kích động minh hà lao tổ cũng chỉ có thể kiềm chế hạ cái này một cỗ xúc động kiên nhẫn nhìn xem k i a trấn nguyên tử động tác bất quá đối với hồng hoang trung sinh những ngày tâm tư phật môn ngoại trừ tức giận bên ngoài cũng liền chỉ còn lại hoảng sợ nhất là đối với bây giờ còn đang đại hùng bảo điện một đám p ậ t đà bồ tát la hán mà nói lúc trước trấn nguyên tử cùng tam thế phật một trận chiến bọn hắn tự nhiên cũng thông qua các loại thủ đoạn nhìn một cái tin h tưởng giờ phút này tự nhiên đối với c h ấ n nguyên tử thực lực cực kỳ hiểu rõ hiện tại thấy cái này c h ấ n nguyên tử trực tiếp tới linh sơn chứ phật đà bồ tát không có một cái nào không sợ mất mật l i ê n tại bọn hắn nội tâm lo lắng bất an đang nghĩ ngợi hẳn là phái ai đi ứng phó một chút thời điểm kia c h ấ n nguyên tử không lưu tình chút nào công kích trực tiếp rơi xuống thoáng qua một chút chúng phật đà bồ tát hai mặt nhìn nhau sắc mặt tất cả đều tái nhợt một mảnh kết thúc giờ phút này chúng phật đà bồ tát trong óc chỉ có một ý nghĩ như vậy đã hoàn toàn đã mất đi chống cự tâm tư không có cách nào l i ê n thế tôn cùng tương lai đi qua hai tôn phật tổ liên thủ đều bị đánh chật vật mà chạy kia vị lai phật thậm chí khả năng trực tiếp vẫn lạc cái này để bọn hắn những n à y tối cao chuẩn thánh sơ kỳ phật đà bồ tát có thể làm cái gì a ngay tại chúng phật đà bồ tát cảm thấy lúc tuyệt vọng trấn nguyên tử một trưởng kia cũng đã hoàn toàn rơi xuống trong dự liệu anh minh không c ó i truyền đến thay vào đó thì là một đạo nhẹ têu thanh â m tựa hồ có chút ngoại ý muốn bộ dáng trên không trung trấn nguyên tử lập tại thiên khung phía trên nhìn xem cái này linh sơn phía trên nộn nhạo lên một tia linh quang k h cho mày vừa rồi chính mình một trưởng kia tuy nói cũng không hề sử dụng toàn lực nhưng cũng đủ để mẫn diện h u ẩ n thánh đỉnh phong chi hạ bất luận cái gì tồn tại nhưng bây giờ lại bị cái này linh sơn dập dờn đi ra một đạo linh quang dễ như t r ở bàn tay cản lại như thế nhường trấn nguyên tử có chút n g o à i ý m ớ n tựa hồ là một cái trật pháp cẩn thận quan sát chỉ chốc lát trấn nguyên tử lông mày n h u lại nhẹ dọn g lẩm bẩm nói không nghĩ tới cái này linh sơn bên trong còn bày ra dạng này một cái trật pháp lấy k i a tam thế phật thực lực hẳn là không cách nào làm được không phải là thầy phương nhị thánh trấn nguyên tử sắc mặt có chút ngưng trọng xuống tới nếu là tây phương nhị thánh l ờ i nói chính mình tại không sử dụng hỗn độn châu tình huống phía dưới thật đúng là khó mà đem nó phá vỡ nhưng cái này hỗn độn châu thật là trước mắt mà nói hắn mạnh nhất át chủ bài không phải vạn bất đắc dĩ tình huống phía dưới trấn nguyên tử cũng không muốn vận dụng trong lúc nhất thời trấn nguyên tử n g ư ợ c là có chút do dự lên rồi a di đà phật n g ư ợ c suýt nước bên lúc trước linh sơn thành lập thời điểm thánh nhân từng vải kế tiếp hộ sơn đại trận lúc này tiếng n a y tại mặt mũi tràn đầy lo lắng hướng phía linh sơn cực tốc chạy tới như lai tại nhìn thấy trấn nguyên tử cái này một động tác về sau đầu tiên là xứ sở t r ậ n trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng lẩm bẩm nói n g ấ m lại cũng là cái này một cái trận pháp tại bị bố trí xuống về sau liền rốt cuộc không vận dụng qua hồng hoang căn bản không có người sẽ muốn đến khiêu khích phật môn hiện tại cái này trấn nguyên tử vẫn là thứ nhất ha ha bất quá cũng là cái cuối cùng hiện tại như lai、like, đã hoàn toàn bình tĩnh lại thậm chí đang suy nghĩ muốn hay không quay đầu tiếp tục đi tu di sơn Thánh nhân bày ra trận pháp A. Cái này, trấn、nguyên、tử thực nhân pháp mạnh hơn, Cái này nguyên bày làm ra A. sao lực chương sáu mươi linh sơn dẫn đường đảng cầu thủ tiên là vậy linh sơn trên không trung trấn nguyên tử c h o mày đang suy tư trong đó lợi và hại hắn sở dĩ tới này linh sơn đa số nguyên nhân là vì ra trong lòng một mạch cái này phật môn tại biết do tự mình làm sai tình huống phía dưới không chỉ có không biết hối cải còn muốn hủy chính mình nhân x â m quả cây quả thực không thể tha thứ nếu như nói lần đầu tiên là bởi vì lượng kiếp bố trí phật môn bất đắc dĩ mưu đồ trận này kiếp nạn lời nói như vậy hiện tại cái này không có bất kỳ cái gì lý do hoàn toàn là cố ý tại loại tình huống này có thể cứ á như t trả đắt. môn n giá h vậy chính mình nắm giữ hỗn độn châu chuyện này khó tránh khỏi liền sẽ bại lộ tại thánh nhân trong mắt đến lúc đó chính mình thật gặp ngay phải thánh nhân một phút này khả năng liền sẽ mất đi cái này duy nhất bằng vào phải biết trấn nguyên tử sở dĩ dám như thế cao điệu thậm chí trực tiếp xuất hiện tại linh sơn bên trong ngoại trừ thực lực bản thân đủ để nghiền ép tam thế phật bên ngoài còn là bởi vì hắn có hỗn độn c h â u cái này một cái át chủ bài đến lúc đó thánh nhân liền xem như thật g á n g lâm chính mình cùng lắm thì đi thẳng một mạch như ở thời điểm này đem hỗn độn c h â u cho bại lộ tuyệt đối không gọi được một cái lựa chọn sáng suốt giờ phút, này, đại Hùng Bảo điện. giờ phút này trên đại điện một đám phật đà bồ tát tự nhiên cũng cảm giác được trấn nguyên tử do dự cùng một cái kia linh sơn hộ sơn đại t r ư n lập tức bọn hắn nguyên một đám kích động lên nguyên bản thời điểm bọn hắn đều coi là lần này chết chắc kết quả liệu á m hoa minh đây là thánh nhân tại từ nơi sâu xa tại tre chở phật môn a trong lúc nhất thời chư phật đà bồ tát đôi mắt nhìn nhau trên mặt đều mang nụ cười nếu không phải hiện tại thời cơ có chút không đúng đều muốn một người làm quan cả họ được nhờ quả nhiên vẫn là không được sao cùng lúc đó hồng hoang chúng sinh khi nhìn đến c h ấ n nguyên tử công kích bị ngăn lại về sau đầu tiên là thần sắp đọc lại chợ bất đắc di lắc đầu phật môn quả nhiên thân làm hiện tại cái này hồng hoang bên trong mơ hồ xếp hạng thứ nhất vô thượng thế lực cái này phật môn nội tỉnh coi là thật để cho người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được thánh nhân trợ ậ pháp dạng n à y cấp bậc trợ ậ pháp chỉ sợ liền thiên đình đều không có đủ a hồng hoang chúng sinh cảm thấy nếu như bọn hắn không có đoán sai cái này thiên đình cũng chỉ có một thiên la địa võng đại trận a mặc dù nói đối với hồng hoang bình thường sinh linh mà nói cái này thiên la địa võng đại trận cũng không tình yếu đi nhưng đối với hồng hoang chân chính đại năng mà nói căn bản cũng không tính là gì thiên đình linh tiêu bảo điện đáng tiếc dạng này trợ pháp vậy mà tiện nghi phật môn Ai? n tại vừa tới thiên đình làm ngọc đế lúc ấy ngọc đế có thể nói là trôi qua cực kỳ gian nan đạo tổ ngoại trừ đem hạo thiên kính hạo thiên kiếm hạo thiên tháp cái này mấy món trí bảo ném cho hắn bên ngoài liền không còn có những vật khác mà năm đó cái gọi là thiên đình tại kinh nghiệm tiêm một trận vũ cùng yêu sau đại chiến cũng biến thành tàn phá không chịu nổi liền phế tích đều không được xưng i hồng hoang bên trong lòng đất còn có còn sót lại vụ yêu hai tộc sinh linh không ngừng tứ ngược lấy dưới loại tình huống này ngọc đế tiếp thủ thiên đình sau đó bắt đầu một chút xíu nhu đồ lại là tìm linh căn lại là làm trận pháp có thể nói hiện tại thiên đình hoàn toàn là ngọc đế một người tân tân khổ khổ tạo dựng lên trong đó còn kinh nghiệm m ấy lần nghiêm trọng ngăn trở ngọc đế đang suy nghĩ như nhưng là thiên đình cũng có dạng này một cái đại trận thật là tốt biết bao tối thiểu nhất ngọc đế tại đi ra ngoài tìm kiếm kiến thiết thiên đình vật phẩm lúc không cần lo lắng nhà mình bị trộn thật là người so với người tức chết người ngọc đế vẻ mặt phiền muộn cái này phương tây điều kiện cũng quá tốt rồi quả thực là thánh nhân đuổi theo cho ăn cơm hoàn toàn hâm mộ không đến a bất quá đột nhiên ngọc đế nhúng mày ánh mắt lại một lần nữa rơi vào kia c h ấ n nguyên tử trên thân nhẹ giọng lẩm bẩm nói chắc hẳn cái này c h ấ n nguyên tử hiện tại hẳn là đang suy nghĩ rời đi chuyện a thánh nhân bày ra chất pháp cũng không phải một cái nho nhỏ c h u ẩ n thánh có thể phá vỡ dù là cái này một tôn c h u ẩ n thánh là c h u ẩ n thánh đ ỉ n h phong có thể đánh ba tồn tại cũng không ngoại lệ bởi vì thánh nhân phía dưới đều sâu kiến a ngọc đế lắc đầu cảm khái rất nhanh liền tiếp tục trầm mặc xuống bất quá c ù n thậm chí không chỉ là hồng hoang chú sinh liền trấn nguyên tử chính mình đang trầm mặc sau một hồi lâu cũng là chọn ra quyết định như vậy dường như lần này hệ thống đem chính mình đánh bại tam thế phật bắt sống di lặc lại đến tới linh sơn những sự tình này đều tính là một chỗ vì vậy lần này ban thượng còn không có cấp cho bất quá, l ầ ngay này n đ ộ tính g cũng tại trấn nguyên tử trong lòng vừa mới bắt đầu sinh thoái ý thời điểm bên hai của hắn bỗng nhiên t h u y ể n đến một đạo nhỏ xịu kêu gọi cái này khiến trấn nguyên tử nhúm mày vô ý thức hướng phía kia một thanh em nơi phát ra nhìn lại chỉ thấy một cái hình thể cực nhỏ thanh sư đang cùng chính mình một hồi nháy mắt ra hiệu cái này vừa rồi kêu gọi Cũng xuất từ cái này thanh sư bên trong. cụ ũ n g xuất thủ tiên cơ h ộ i trong nháy mắt trấn nguyên tử liền nhận ra cái này một cái thanh sư thân phận đang là năm đó tiệt giáo theo hầu bảy tiên bên trong cụ thủ tiên năm đó phong thần một trận chiến cái này cụ thủ tiên lặp lại bị văn thủ thu làm t ạ a kỵ sau đó vẫn lưu tại phật môn thế nào bây giờ tại nơi này chẳng lẽ là cảm ứng được văn thủ khí t ứ c trấn nguyên tử có thể c h ư a q u ê n hiện tại cái này thanh sư chủ nhân vị kia văn thủ bồ tắt còn bị chính mình vây ở hỗn độn châu bên trong không ngừng tính d â n chính mình đâu nhưng nghĩ lại trấn nguyên tử liền lắc đầu cảm thấy rất không có khả năng hôn độn châu ngăn cách tất cả cái này thanh sư căn bản không có khả năng biết được văn thủ tồn tại chấn nguyên tử tiền bối ngài nếu làm u ố n đi linh sơn lời nói tại hạ có thể dẫn đường a chỉ thấy tại chấn nguyên tử mang theo ánh mắt nghi hoặc bên trong cụ thủ tiên trên mặt vội vàng gạt ra một vệ nụ cười rất cung kính mở miệng nói dẫn đường nghe nói như thế chấn nguyên tử lại là xương s ờ trên mặt vẻ mặt cũng biến thành dị thường cổ quái chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết dẫn đường đảng chương sáu mươi mốt đột phá linh sơn đại trận phương pháp như lai cùng nhiên đang lựa giận chương sáu mươi mốt đột phá linh sơn đại trận phương pháp như lai cùng nhiên đang lựa giận tiền bối tốt tại nhìn thấy c h ấ n nguyên tử ánh mắt trông lại trong nháy mắt k i a cù thủ tiên thân thể lập tức thẳng băng mặt mũi tràn đầy tươi cười đối với c h ấ n nguyên tử chắc tay chật mở miệng nói ra không nghĩ tới tiền bối lại còn nhận biết tại hạ cù thủ tiên quả thật có chút ngoài ý mớn tuy nói hắn là thánh nhân tọa hạ theo hầu bảy tiền một trong tại hồng hoang bên trong cũng có một chút địa vị nhưng cái này c h ấ n nguyên tử chính là là chân chính thượng cổ đại năng tại thời kỳ viễn cổ liền đã chứng đạo tương đối mà nói hắn thật đúng là chỉ là một cái văn bối Cái này tự r rất trong, ấ thấp xuất thấy Trấn n Nguyên tử tại Hồng Hoang luôn luôn điệu thấp tại chính mình sinh động đoạn thời gian đó cũng rất ít xuất hiện tại Hồng Hoang bên Tiên Nguyên Không nghĩ tới, cái này giờ điệu thiểu qua Nguyên Tử tại tại thời ít tại tôi Thủ Tử. tới, Trấn Tử cái chưa thể bao đó cụ có mà vậy c tiếp nhận ra mình. Tự nhiên ậ n mình. n ra h Tự nhận biết ngay vậy chấn nguyên tử không khỏi nhẹ gật đầu c h ấ m cứ mày có chút cổ quái nhìn lướt qua cái này c ụ thủ tiên nhịn không được tiếp tục mở miệng hỏi bất quá ngươi đây là có thể mang bản tọa tiến vào cái này linh sơn chủ yếu là hiện tại cái này c ụ thủ tiên xuất hiện thời cơ quá mức cổ quái hơn nữa hắn còn nói cái gì dẫn đường mang được gì chẳng lẽ cái này cụ thủ tiên biết được như thế nào lách qua trước mắt cái này một cái trật pháp nghĩ tới đây trấn nguyên tử lông mày hơi n h i u có chút ý động chính mình thật vất vả tới một chuyến linh sơn nếu là tay không mà về đây đúng là có chút không nói được dù sao đến đều tới không tại cái này linh sơn làm chút đồ vật trấn nguyên tử luôn cảm thấy có chút ăn thiệt t h i nếu là cái này cụ thủ tiên có thể ở phương diện này cho mình trợ trợ lực đối với trấn nguyên tử mà nói tự nhiên là một cái cực tốt sự tình <cười> hh kia là tự nhiên cũng may vãn bối cũng tại cái này linh sơn chờ đợi một đoạn thời gian nghe được trấn nguyên tử lời này cụ thủ tiên cười h ắ t h ắ t t r ậ t mặt mũi tràn đầy tự tin mở miệng nói ra tiền bối yên tâm cái này một cái trận pháp tuy nói là thánh nhân bố trí xuống nhưng hồng hoang bên trong chỉ cần là trận pháp đều sẽ có sơ hở tỷ như cái này một cái nó quả thật có thể phòng ngự hồng hoang tuyệt đại đa số công kích liền xem như lấy tiền bối thực lực đều rất khó đem nó dung chuyển thật là nó không thể phòng ngự phật môn nội bộ công kích nói một cách khác chỉ cần là nhiễm phật môn khí vận hoặc là lấy phật pháp thúc giục công kích đều không thể ngăn trở năm đó văn bối ngẫu nhiên nhìn một cái tên là kim thiền tử hòa thượng cùng như lai đấu pháp lúc ấy đánh cực kỳ kịch liệt lại chưa từng phát động cái này một cái đại trợ đây chính là chứng minh tốt nhất cù thủ tiên không chút do dự trực tiếp đem tự mình biết nói ra đương nhiên cái này kỳ thật chỉ là suy đoán của hắn nhưng cù thủ tiên tốt xấu cũng đi theo thánh nhân bên người vô tận thuế nguyệt nhiều ít vẫn có một ít phấn khích ngược lại cù thủ tiên không tin kia tiếp dẫn chuẩn đề tại trận pháp phía trên tạo nghệ có thể so với nhà mình lao sư mạnh liền lao sư kia được vinh dự hồng hoang thứ nhất sát trận chu tiên kiếm trận cùng tiệt giáo vạn tiên liên thủ tạo thành vạn tiên trận đều tồn tại thiếu hụt trí mệnh thúng chi là dạng này một cái tiếp dẫn chuẩn để tiện tay bày ra tr cùng phật môn có liên quan công kích sao nghe được cái này cụ thủ tiên giải thích chấn nguyên tử lông mày n í u lại trên mặt hiện lên một tia suy tư đang suy tư chính mình có hay không phương thức công kích như vậy tại ngắn ngủi suy tư về sau hắn phát hiện còn giống như thật có linh lung đăng nghĩ đến chấn nguyên tử hơi k h o á t khoác tay lấy ra một chiếc lóe da sáng tắt quang huy đèn đến cái này là trước kia chấn nguyên tử dọa dẫm nhiên đang có được trí bảo bất quá món trí bảo này đối với chấn nguyên tử cái này một cái cấp bậc sinh linh mà nói cơ bản không có tác dụng gì hắn vốn còn nghĩ đem món trí bảo này ném cho thanh phong minh mượt đâu nhưng là hiện tại xem ra món này trí bảo cũng là đưa đến tác dụng thậm chí vẫn là nước dùng hóa nguyên ăn có được tại phật môn dùng tại phật môn đương nhiên ngoại trừ cái này linh lung đăng bên ngoài trấn nguyên tử trong tay còn có kia hai mươi bốn khỏa định hải thần châu nhưng cái đồ chơi này trấn nguyên tử cũng không có đem luyện hóa hơn nữa trên bản chất cũng không phải là phật môn trí bảo ngược lại là huyền môn tri vật trong đó phật quốc là n h i ê n đang tu luyện phật pháp biến thành trấn nguyên tử cũng không cách nào v ậ n dụng cước ép sử dụng hiệu quả cũng biết giảm bớt đi nhiều tổng hợp mà nói vẫn là cái này linh lung đăng càng có hiệu quả cù thủ tiên ngươi g á m ngay tại cù thủ tiên nói ra cái này một cái trận pháp sơ hở thời điểm k i u đang theo lấy linh sơn chạy tới như lai lập tức giận dữ hận không thể đem cái này cù thủ tiên xé nát bất quá tuy nói phẫn nộ vừa lúc bắt đầu như lai thật không có quá mức thất thố phật môn phương pháp cái này trấn nguyên tử tuy nói là thượng cổ đại năng nhưng cái này phật pháp cũng không phải là cái gì người đều có thể học thú n g chi muốn phá vỡ thánh nhân cái này một cái trận pháp không có chuẩn thánh cấp bậc phật pháp là kiên quyết làm không được vì vậy tại như lai trong mắt trấn nguyên tử liền xem như biết được trận pháp thiếu hụt đoan chừng cũng không có ý nghĩa gì liền xem như cưỡng ép thôi động hai mươi bốn khỏa định hải thần châu bên trong chư thiên phật quốc cũng giống vậy dù sao trấn nguyên tử không cách nào phát huy cái này phật quốc chân chính lực lượng không đạt được phá vỡ trận pháp này trình độ nhưng là đây hết thảy đều tại trấn nguyên tử đ e m một cái kia linh lung đang lấy ra một phút này hoàn toàn cả i biến như lai có thể rõ ràng cảm nhận được cái này linh lung đang bên trong tích chứa thuộc về phật môn khí tức nói đúng ra là thuộc về tam thế phật một trong quá khứ phật nhiên đăng cổ phật khí tức chẳng lẽ nói nhiên đăng cũng làm phật rồi đột nhiên như lai trong óc lóe lên một ý nghĩ như vậy hơi có chút trần trờ nhưng trận hắn lắc đầu đem cái này một cái ý niệm trong đầu để ép xuống như nhiên đăng thật làm phản cũng không đến nỗi cùng chính mình như thế bị trấn nguyên tử đuổi theo chạy tuy nói không biết rõ cái này vốn là thuộc về nhiên đăng cổ phật linh lung đang bây giờ lại rơi vào trấn nguyên tử trong tay nhưng bây giờ đối với như lai mà nói chủ yếu nhất là chạy về linh sơn còn lại mọi chuyện đều có thể về sau lại nói ghê thởm cái này trấn nguyên tử vậy mà chẳng lẽ hắn đã sớm liệu đến một ngày này thực sự đáng hận cùng như lai phương hướng khác nhau nhiên đăng cũng là cảm nhận được cái này linh sơn phát sinh tất cả lập tức liền nổi giận nhị không được hận hận mở miệng nói ra bất quá tự c á nhiên đối với trận pháp này tình huống hắn so như lai biết đến còn nhiều bên trên một chút giờ phút này cho dù có lượng kiếp tre lấp thiên cơ nhưng đăng cũng có thể xác định nói thánh nhân nhất định cảm nhận được hiện tại linh sơn phát sinh tình huống đợi đến thánh nhân giáng lâm một phút này chính là cái này trấn nguyên tử tự kỷ nhưng đăng dường như đã thấy cái này trấn nguyên tử bị tây phương nhị thánh nhẹ nhõm gạt bỏ cảnh tượng chỉ là suy nghĩ một chút liền khiến người ta cảm thấy cảnh đẹp ý vui a chương sáu mươi hai giết vào linh sơn hốt hoảng chạy trốn v h ậ t đà bồ tát chương sáu mươi hai giết vào linh sơn hốt hoảng chạy trốn v h ậ t đà bồ tát linh sơn đối với kiếp như lai cùng nhiên đ a n g ý nghĩ trong lòng trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý hiện tại hắn phải vào linh sơn bang nghĩ tới đây trấn nguyên tử nhẹ nhàng nâng tay trực tiếp đem một đạo linh quang đánh vào kia linh lung đăng bên trong lập tức nguyên vốn có chút sáng tối chập trần linh lung đăng cơ hồ trong nháy mắt biến đến vô cùng sáng trói lên rồi một từng trúng sáng xông thẳng tới chân trời dường như đem toàn bộ linh sơn đều cho c h i ế u sáng cái này linh lung đăng chính là nhiên đăng tại trở thành phật môn chi chủ sau dựa theo chính mình bản m ệ n h pháp bảo linh cưu đang luyện chế mà thành là chân chính phật môn trí bảo bất quá bây giờ nó phát ra phật quang tại c h ấ n nguyên tử k h ô n g chế phía dưới mang theo một chút sừng sững h à n ý ầm ầm tại cái này từng đạo phật dưới ánh sáng toàn bộ linh sơn tựa hồ cũng đang rung động tuy nói chỉ là thôi động cái này linh lung đăng trấn nguyên tử không cách nào phát huy ra thực lực chân chính nhưng đối phó với chuẩn thánh đỉnh phong phía dưới sinh linh vẫn là không có bất cứ vấn đề gì đại hùng bảo điện giờ phút này nguyên bản bởi vì trấn nguyên tử bị thánh nhân bố trí xuống trận pháp ngăn lại mà đắc trí chúng phật đà bồ tát tại cảm nhận được kia linh lung đăng bên trong phát ra lệnh thấu xương sát cơ về sau nguyên một đám hoàn toàn luôn cuống cho dù không cách nào vận dụng những lực lượng khác nhưng chỉ là thôi động cái này linh lung đăng cũng đủ để cho ở đây bất kỳ một tôn phật đà bồ tát tâm kinh đạo chiến lực lượng này thật sự là quá kinh khủng mau trốn ngay lúc này không biết là ai hô một câu gần như trong nháy mắt đem toàn bộ đại hùng bảo điện cho dẫn độ ầm ầm chỉ một thoáng vô số đạo lưu quang theo cái này đại hùng bảo điện phía trên tứ tán ra điên c u ồ n g hướng phía cung điện kia bên ngoài lao đi những n à y lưu quang mỗi một đạo đều đại biểu một tôn phật đà hoặc là bồ tát về phần la hán thì khâu nghi gì gì đó thực lực bọn hắn không đủ liền hóa ra đội quang cơ hội chạy trốn đều không có chỉ có thể ở cái này linh sơn bên trong trên giới chạy trốn hoảng hốt chạy b ừ a muốn rời khỏi toàn bộ linh sơn đều biến cực kỳ hôn l o ạ n lên trong lúc này lẫn nhau đụng nhau có bởi vì phía trước chặn đường ngang nhiên đem nó đẩy ngã chính mình chạy cũng có càng nhiều hơn chính là như là con rồi không đầu đồng dạng tán loạn phật đà bồ tát bởi vì quá khẩn trương một số người thậm chí đi nhầm phương hướng trực lăng l ă n g hướng phía trấn nguyên tử vào tới đối với những người này trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không k h á c h khí vung tay lên trực tiếp đem bọn hắn đều thu nhập tụ lý càn khôn bên trong chính mình kêu hỗn độn châu nội bộ thế giới hiện tại còn thiếu người đâu những n à y phật đà bồ tát tuy nói thực lực không bằng truyền thánh cho dù tại hỗn độn châu nội bộ thế giới cống hiến ra chính mình tất cả chỉ sợ cũng không có tác dụng quá lớn nhưng cũng coi như có chút ít còn hơn không sâu kiến nhiều còn có thể cắn chết voi những n à y phật đà bồ tát nhiều ít vẫn có một ít tác dụng kém nhất còn có thể trôn ở hỗn độn châu bên trong làm chất dinh dưỡng tự nhiên là càng nhiều càng tốt a cái này tựa như là một chỗ linh mạch tiện tay đem cái này một chút chính mình đưa hàng tới cửa phật đà bồ tát thu sau khi thức dậy t r ấ n nguyên tử ánh mắt có hơi hơi liếc đ ỗ n g nhiên nhìn về phía một chỗ lầu cát nhẹ giọng lẩm bẩm nói đem lầu cát này xây ở linh mạch phía trên cái này phật môn cũng là thủ bút thật lớn a linh mạch tên như ý nghĩa tự nhiên là ẩn chứa cực kỳ linh khí nồng nặc tồn tại chỗ như vậy dù là hình không thành tiên được sơn cũng có thể hóa ra một phương động tiên phúc đ i ệ cái này phật môn ngược lại tốt trực tiếp dùng cả một đầu linh mạch phụng dưỡng một chỗ lầu cát thực sự chống lên xà xỉ hai chữ thế là trấn nguyên tử liền không chút do dự đem nó tiếp thu chỉ thấy trấn nguyên tử tiện tay vung lên tụ lý c ả n không chi thuật lần nữa phát động đem kia một chỗ linh mạch ngay tiếp theo lầu c ắ t cùng nhau thu vào a còn có nơi này tại đem chỗ này linh mạch thu sau khi thức dậy trấn nguyên tử ánh mắt lại là nhữ lại nhìn về phía cách đó không xa mặt khác một chỗ lầu c ắ t sau đó hắn không chút do dự lại một lần nữa phát tay chỗ này linh mạch cũng bị hắn bỏ vào trong túi trừ cái đó ra một chút dược đ i ể n cũng tại trấn nguyên tử đoạt lại p h ạ vi nhất là những linh thảo kia linh căn đây đều là đồ tốt trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không tung tha cứ như vậy cực kỳ kỳ lạ một màn xuất hiện linh sơn một bên là ở trên trời không ngừng bay loạn phật đà b ồ tát một bên là trên mặt đất không ngừng chạy loạn la hán thì không nghi một bên lại có khắp nơi thu lầu các miếu thờ thậm chí cả linh căn linh thảo trấn nguyên tử ngẫu nhiên thấy một chút phật đà la hán gì gì đó không cẩn thận tới gần trấn nguyên tử cũng biết bị hắn cùng nhau thu lại điều này sẽ đưa đến toàn bộ linh sơn nhìn đều dối bời đem hồng hoang một đám sinh linh chỉnh trận mắt hốc mồm đều không thể tin được trước mắt nhìn thấy đây hết thảy thiên đình linh tiêu bảo điện cái này đây là đang làm gì nhìn xem kia hạo thiên kính bên trong tình cảnh ngọc đế khoe miệng có chút co lại có chút khó có thể tin l ầ m b ầ m nói chẳng lẽ trấn nguyên tử đến linh sơn chính là vì thu một chút linh mạch linh thảo quả thật bất luận là linh mạch vẫn là những linh thảo kia linh căn đều là cực kỳ chân quý tồn tại có một ít liền thiên đình đều không có quá nhiều cái này đủ để chứng minh phật môn nội tình đến tột cùng kinh khủng đến cỡ nào nhưng vấn đề là những này đều không là trọng yếu nhất ta tại một chút linh mạch linh h ả o bên trên na bất khai cái này cái này trong lúc nhất thời ngọc đế đều không còn gì để nói hắn là thật không biết cái này trấn nguyên tử là có lòng tin ứng đối thánh nhân đâu hay là thật kế hoạch gì đều không có liền muốn thu nạp một đống bảo bối trở về nếu là cái trước ngọc đế còn có thể tiếp nhận cái sau lời nói chỉ có thể nói cái này trấn nguyên tử khoảng cách tự kỷ đã không xa ngay tại ngọc đế trong lòng yên lặng nhà danh thời điểm cùng lúc đó một bên khác chúng phật đà bồ tát phần lớn đã chạy tư tán cái này linh sơn trừ một chút la hán t h ì khâu ni còn tại bối rối chạy trốn bên ngoài cũng không có quá nhiều những sinh linh khác trấn nguyên tử đứng tại linh sơn trên không trên mặt mơ hồ mang theo một k i a t i ề n bối quá ít tuy nói vừa rồi kia một trận thao tác trấn nguyên tử lấy được không ít b ả o bối thậm chí so với hắn từ viễn cổ đến bây giờ tích lũy còn nhiều hơn nhưng trấn nguyên tử vẫn là có chút không thỏa mãn cái này linh sơn ra đại nghiệp đại chẳng lẽ liền cái này chút đồ vật thật sự là có chút không thể nào nói nổi a tiền bối ta còn biết được cái này linh sơn một chút che giấu bảo vật có thể mang tiền bối đi xem một chút ngay tại trấn nguyên tử trong lòng có chút xoắn suýt thời điểm k i ê m một bên c ụ thủ tiên bỗng nhiên mở miệng cung kính nói chỉ là văn bối có một cái yêu cầu quá đáng năm đó phong thần một trận chiến không ít tiệt giáo đệ tử cùng văn bối cùng một chỗ bị bắt tới phương tây còn xin tiền bối có thể ở cầm bảo vật thời điểm thuận tay giải khai bọn hắn phong ấn văn bối vô cùng cảm kích nói c ụ thủ tiên vẻ mặt nghiêm túc đối với trấn nguyên tử không người một cái thật sâu là mục đích của hắn không phải tại cùng văn thủ liên hệ gây mất về sau cù thủ tiên đại khái có thể đi bất kỳ địa phương nào không cần mạo hiểm lại đến linh sơn đi chuyến này chương sáu mươi ba n bản tọa bằng lòng ngươi chỉ cần ngươi có thể đem cái này linh sơn che giấu bảo vật tìm tới bản tọa tự nhiên sẽ sẽ bị buồn ngủ tiết giáo đệ tử đều cứu ra cứu ra tiết giáo đệ tử đối ở hiện tại trấn nguyên tử mà nói hoàn toàn là một cái thuận tay sự tình nếu là thật có thể đổi lấy một chút trí bảo tuyệt đối là một cái cực kỳ có chuyện lợi ngược lại lại không tổn thất gì hơn nữa nhìn xem cụ thủ tiên bộ dáng dường như hắn đối với cái này linh sơn một chút tẩn dấu trí bảo đều rất rõ ràng bộ dáng đây cũng là hỗ huệ hỗ lợi chuyện đa tạ tiền bối nghe được c h ấ n nguyên tử lời này cụ thủ tiên lập tức trên mặt hiện ra một vẹn vẽ kích động đối với c h ấ n nguyên tử chăm chú thi lễ một cái c h ậ m c h ầ m r ộ n g mở miệng nói ra tiền bối yên tâm cái này linh sơn văn bối đã rất tin tưởng ở trong đó chân chính bảo vật bình thường đều tại đại hùng bảo điện phụ cận văn bối cái này mang ngài đi vừa dứt tiếng cụ thủ tiên không trần trờ nữa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia đại hùng bảo điện phương hướng lao đi phải biết từ khi thoát khỏi văn t h ủ khống chế về sau cụ thủ tiên vẫn nghĩ như thế nào mới có thể cứu ra cái khắc tiệt giáo đệ tử linh nga tiên kim quang tiên ô vân tiên còn có tỷ lô tiên hiện tại rốt cục có một cái cơ hội như vậy hắn đương nhiên sẽ không có chút do dự thậm chí tốc độ đều so bình thường nhanh hơn một chút đối với cái này trấn nguyên tử tự nhiên cũng lựa chọn đi theo rất nhanh linh sơn trên không cụ thủ tiên phía trước trấn nguyên tử ở phía sau vòng quanh đại hùng bảo điện tìm kiếm từng kiện trí bảo linh tan tất cả đều bị lật ra đi ra đều là hồng hoang bên trong cực kỳ chân quý tồn tại trừ cái đó ra còn có mấy trong ă m h lúc i tử. này trấn nguyên tử cũng tìm được linh nha tiên cùng cùng kim quan tiên hai người này cùng cụ thủ tiên như thế năm đó ở vạn bên trong tiên trận bị phật môn bắt cóc phân biệt thành con âm phổ hiến toa kỵ vừa rồi trấn nguyên tử đến linh sơn cái này kim quan g tiên cùng linh nha tiên ngay tại đại hùng bảo đ ị n bên ngoài trời bởi vì con âm phổ hiến trốn quá vội vàng tự nhiên cũng không lo lắng hai bọn họ đối với cái này trấn nguyên tử cũng tốt người làm đến cùng đem bọn hắn cùng quan â m phổ h i ế n ở giữa liên hệ các đ ứ ớ c cảm nhận được trên người mình cấm chế bị giải trừ linh nha tiên cùng kim quan g tiên đại hỷ đối với trấn nguyên tử luôn miệng nói t ạ mặt mũi tràn đầy kích động bọn hắn cũng không nghĩ tới mình bị bách làm nhiều năm như vậy tọa kỵ lại còn có giành lấy cuộc sống mới một ngày mà khi biết trấn nguyên tử ngay tại cái này linh sơn tìm kiếm bảo vật thời điểm cái này kim quan g tiên linh nha tiên cũng không chậm trễ trực tiếp gia nhập tiến đến cứ như vậy tăng thêm trấn nguyên tử ở bên trong một đoàn người bắt đầu ở cái này linh sơn nơi nào tìm kiếm nhất là đại hùng bảo điện cơ hội là l ậ t ra một cái đ ỉ nhà chỉ h lên trời, liền trời, một tơm một o c giờ tiết phút này, này, này n thì lô tiên trong h ủ t óc chỉ có một ý nghĩ như vậy đang vang vọng cái này chẳng phải là xét nhà sao những năm này bị phật môn vây ở cái này linh sơn tỳ lô tiên có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa còn phải kinh thường tính nhận phật môn trả tấn đối với bọn này và còn sớm đ ã i o á n hận tới cực điểm những năm này trong óc hắn tưởng tượng ra vô số loại trả thù phật môn phương pháp có thể hắn lại thế nào lớn cũng không có hiện tại dạng này trực tiếp đem bọn này hòa thượng cho xét nhà tới sảng k h o a a lúc này tỳ lô tiên liền la hét muốn muốn gia nhập đồng thời còn chỉ ra một cái chân chính trí bảo cho ân thân bắt bảo công đức trì làm tỳ lô tiên đem món này trí bảo danh tự nói sau khi đi ra chấn nguyên tử ánh mắt khẽ hít một cái trên mặt hiện ra một vẹn nghiêm túc vừa rồi tại cái này linh sơn bên trong trấn nguyên tử đúng là tìm tới không ít trí bảo nhưng không có một cái có thể cùng cái này b á t bảo công đức chỉ so sánh đây là phật môn một cái cực kỳ trọng yếu trí bảo nắm giữ gột dựa nhục thân tác dụng trừ cái đó ra cái này b á t bảo công đức chỉ còn có thể liên tục không ngừng hiện ra linh lực đối với trấn nguyên tử mà nói l ự c hấp dẫn thậm chí so cái khác một chút sát phạt trí bảo còn muốn lớn hơn một chút lúc này trấn nguyên tử chưa từng c h ầ n trở trực tiếp nhường kia tỷ lô tiên đem chính mình mang đi tìm cái này bắt bảo công đức trì rất nhanh tại linh sơn một chỗ bí ẩn chỗ trấn nguyên tử gặp được cái này bắt bảo công đức trí nước cực kỳ thanh tịnh mơ hồ có thể nhìn thấy cất dấu trong đó kim ngân các loại bảo vật quanh thân có thể thấy được linh lực k h u ấ y động có nhân luân chi khí c h ẳ n ngập chỉ có điều cái này b á t bảo công đức chỉ dường như cùng toàn bộ linh sơn dung hợp thậm chí cái này linh sơn sở dĩ có như thế nồng đậm linh lực đều cùng cái này b á t bảo công đức chỉ có quan hệ trấn nguyên tử vận dụng một chút thủ đoạn thậm chí liền tụ lý cản khôn đều đã vận dụng đều không thể dung chuyển cái này b á t bảo công đức chỉ mảy may mà đem này tại Trấn、Nguyên、Tử bắt thu cái Nguyên công sau đức chỉ bảo khi đi, linh linh i l nhìn s rõ một cái kia bị chấn áp tại đáy lao sinh linh về sau cụ thủ tiên bọn người cả kinh thất sắc không khỏi nao h nhao mở miệng h ô cái này một cái sinh linh không là người khác chính là theo hầu bảy tiên đứng đầu ô văn tiên năm đó hắn tại vạn bên trong tiên trận bị chuẩn đề lấy lục căn thanh t ị n h trúc câu lên ném tới bát bảo công đức trì bên trong liền lại không có mảy may tung tích chưa từng nghĩ hắn vậy mà liền bị đặt ở a o nước này dưới đáy tại nhìn thấy cụ thủ tiên chờ người về sau âu vân tiên cũng là s ứ c sở chờ biết được chuyện ngọn nguồn về sau lúc này mới không khỏi thở dài một hơi đối với trấn nguyên tử không người một cái thật sâu trong lòng của hắn tin tưởng nếu là không có trấn nguyên tử lời nói chỉ sợ bọn họ đ ờ i này không có khả năng lại thoát khỏi phật môn nắm trong tay cái này là tuyệt đối thiên đại ân tình đã người đã cứu ra liền mau rời khỏi a đối với cái này trấn nguyên tử lại cũng không để ý chút nào k h á t tay á o chật mở miệng nói ra chấm thêm một hồi chỉ sợ cũng đi không được như l a nhiên đăng chấn nguyên tử rất bình tĩnh hiện tại hắn thân ở linh sơn chỗ có thể động dụng thần thông cũng không nhiều không phải lại nhận một cái kia linh sơn hộ sơn trận pháp hạn chế dẫn đến một chút không thể không chuyện xảy ra nói cho cùng cũng là thánh nhân bày ra trận pháp t r ấ n nguyên tử vẫn là không dám quá mức chủ quan bất quá mặc dù như thế t r ấ n nguyên tử vẫn là không có đem tức sắp đến như lai n h i ê n đ ă n g để ở trong mắt lúc trước chiến đấu đã để t r ấ n nguyên tử biết được chính mình thực lực chân chính hắn cảm thấy coi như không cách nào vận dụng cái khác thần thông chỉ dựa vào kia linh lung đăng cũng đủ để cùng cái này như lai n h i ê n đ ă n g chống lại nói cho cùng đây bất quá là hai người thủ hạ bại tướng mà thôi hơn nữa t r ấ n nguyên tử còn phát hiện cái này một cái trận pháp linh lực đầu mườn tựa hồ chính là kêu bắt bảo công đức trì tại đem món này trí bảo mang sau khi đi chấn nguyên tử có thể rõ ràng cảm giác được cái này một cái đại trận tại suy yếu chỉ sợ không bao lâu trận pháp này liền sẽ hoàn toàn mất đi hiệu lực cái này khiến trấn nguyên tử nội tâm càng thêm bình tĩnh trận pháp mất đi hiệu lực chờ cho đến lúc đó hắn sẽ để cho nhiên đăng như lai biết được cái gì gọi là đại khủng bố bởi vì những nguyên nhân này trấn nguyên tử lưu tại linh sơn là không có chút nào áp lực tâm lý cũng là cái này cù thủ tiên bọn người nếu là tiếp tục lưu lại nơi này tình huống sợ là sẽ không quá tốt bởi vì bị vây ở linh sơn nhiều năm bọn hắn thực lực giảm đi nhiều tối cao cũng bất quá mới vào chuẩn thánh mà thôi cái này một cái cấp bậc cảnh giới tại hồng hoang bên trong còn được cho không tệ có thể đối với kia như lai nghe h i ê n n đ nói như thế ô vân tiên bọn người liếc nhau một cái đều là yên lặng nhẹ gật đầu cùng kính mở miệng nói bọn hắn tự nhiên có thể cảm nhận được như lai cùng nhiên đăng khí tức cũng không dám dừng lại tại cùng trấn nguyên tử nói lời cảm tạ về sau liền vội vàng rời đi giờ phút này ô vân tiên bọn người dự định trước tiên tìm một nơi tính dưỡng một đoạn thời gian đợi đến hoàn toàn khôi phục đã từng thực lực lại tính toán sau dù sao hiện tại hưng hoang đã không phải là trước đó hưng hoang nói trở lại nơi này cũng không tệ không có để y ê u vân tiên bọn người vội vàng rời đi t h â n ảnh chấn nguyên tử ánh mắt khẽ nhúc đ í c h quan sát tỉ mỉ lấy linh sơn trong miệng nhẹ giọng lẩm bẩm nói tuy nói nên rời đều rời không sai biệt lắm có thể cũng coi là một phương tiên sơn lưu cho phật môn thật sự là đáng tiếc chấn nguyên tử thấp giọng lẩm bẩm nghĩ đến tìm cơ hội đem cái này linh sơn cải tạo cải tạo tuy nói đem linh sơn bảo vật không sai biệt lắm rời trống nhưng chấn nguyên tử có thể không có chút nào đem cái này linh sơn trả lại phật m không thấy được những cái k i a phật đà bồ tát vừa rồi vội vàng rời đi sao rời đi cái này linh sơn chính là vật vô chủ g i ả g cứu một cái tới trước được trước hiện tại trấn nguyên tử là cái thứ nhất đến cái này linh sơn liền là của mình rất công bằng ân muốn không sửa đổi một chút làm một cái điểm du lịch gì gì đó bỗng nhiên trấn nguyên tử trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy đang suy tư trong đó khả thi làm điểm du lịch sau đó ngồi thu vé vào cửa cái này nhất định cực kỳ không tệ linh mạch b á t bảo công đức h ỉ người trấn nguyên tử người ngay tại trấn nguyên tử trong óc hiện lên rất nhiều suy nghĩ nghĩ đến linh sơn cải tạo kế hoạch khả thi thời điểm một đạo mang theo cực kỳ k i ể m chế thanh â m tức giận đột nhiên quanh quần hướng ra chủ nhân của thanh â m này tự nhiên là như lai lúc trước hắn chỉ lo đi đường cũng không có nhìn cái này linh sơn đến tột cùng kinh nghiệm cái gì kết quả hiện tại hắn rốt cục đi vào linh sơn sau đó liền thấy cái này linh sơn rỗng song trong không các loại linh mạch lâu cát thậm chí cả linh căn linh thảo toàn đều không thừa hạn h ấ t làm cho như lai cảm thấy không thể tưởng tượng nổi là bát bảo công đức chỉ món này chí bảo cũng mất làm nhìn xem bắt bảo công đức chỉ không có thời điểm như lai cả người đều làm n ộ phải biết món này trí bảo chính là linh sơn mệnh mạch chỗ a năm đó thánh nhân c ố y đem món này trí bảo lưu tại nơi này có thể để như lai tuyệt đối không ngờ rằng chính là cái này chấn nguyên tử vậy mà trực tiếp đưa nó mang đi trong lúc nhất thời như lai cũng không biết nên nói gì chỉ cảm thấy mình đầu góc c h ố n g rỗng trừ tức giận ra đã không có bất kỳ tâm tình gì như lai nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ như lai chấn nguyên tử biểu hiện cũng là cực kỳ bình tĩnh chỉ thấy hắn nhẹ nhàng rỗi cái l ư n g mệt mỏi trật đối với như lai nhàn nhạt mở miệng nói thế nào trước đó chạy trốn hiện tại lại đến từ mình muốn chết trấn nguyên tử trong thanh âm mang theo một tia trêu chọc lúc trước cái này như lai trốn thật là cực kỳ cấp tốc truy đều đổi u không kịp hiện tại chính mình đi tới hắn miếu bên trong cái này như lai liền vội vã đuổi trở về rồi cái này thật sự chính là chạy hòa thượng chạy không được miếu trấn nguyên tử thánh nhân đã biết tình huống nơi này lúc nào cũng có thể giáng lâm từ kỳ của ngươi tới nghe được trấn nguyên tử lời này như lai hít sâu một hơi lạnh lùng mở miệng nói hiện tại ở vào linh sơn cảnh giới có thánh nhân bày ra kiêm một cái trận pháp n g ư y i lực lượng chân chính còn thừa lại mới thành như lai đã tìm đến linh sơn tự nhiên không phải là vì chịu chết tới có kiêm một cái trận pháp tại t r ấ n nguyên tử thực lực tất nhiên sẽ giảm bớt đi nhiều lúc đầu như lai đều muốn dựa vào kiêm một cái trận pháp tự mình ra tay đem t r ấ n nguyên tử t r ấ n áp kết quả hắn không hề nghĩ tới bắt bảo công đức chỉ lại bị cái này t r ấ n nguyên tử cầm đi tại loại tình huống này cái k i u trận pháp chỉ sợ chẳng mấy chốc sẽ tàn biến bất quá như lai cũng là không lo lắng đang cùng nhiên đang đơn giản sau khi trao đổi như lai đã biết thánh nhân đang hướng phía nơi này chạy tới sự tỉnh cứ việc cách hỗn độn nhưng lấy thánh nhân tốc độ chỉ sợ tu di ở giữa liền có thể chạy đến đến lúc đó chính là cái này trấn nguyên tử t ử k ỳ thầy phương nhị thánh sao nghe nói như thế trấn nguyên tử k h ẽ cho mày rất nhanh liền r i a n g hắn ra nhẹ g i ọ n g mở miệng nói ha ha chờ bọn hắn tới lại nói trước lúc này không biết phật tổ có thể chịu đựng được bản tỏa mấy chiêu đâu vừa dứt tiếng trấn nguyên tử quả quyết ra tay hướng phía như lai dết tới trấn nguyên tử tự nhiên biết lấy thực lực của hắn bây giờ vẫn là đấu không lại thánh nhân bất quá Có、e、h lai. Lai nếu độn c h có thể thuận h tay lại đem nhiên đăng một khối bắt đi vậy thì càng tốt bất quá chương sáu mươi lăm lại lần nữa chạy trốn như lai hồng hoang chúng sinh ngộng chương sáu mươi lăm lại lần nữa chạy trốn như lai hồng hoang chúng sinh ngộng Cùng vọng. n hắn thật r sự là không nghĩ tới mình đã đem thánh nhân rời ra ngoài cái này trấn nguyên tử lại còn không sợ chẳng lẽ hắn thật cho là mình có thể bằng vào sức một mình chống lại thánh nhân sao cuốn không cuốn vọng đánh trước lại nói nhìn lên trước mặt vẻ mặt tâm trầm như lai trấn nguyên tử ngược không thèm để ý chút nào ánh mắt khé hít một cái bỗng nhiên mở miệng nói ra cũng không biết lần này như lai phạt tổ còn có hay không một cái thích hợp kẻ chết thay lúc trước như lai một chút tiểu động tác tự nhiên là không thể gạt được chấn nguyên tử ánh mắt tỉ như cố ý hóa ra một đạo phật quang cho di lặc sử một cái ngang chân nếu không phải như thế chấn nguyên tử cũng sẽ không nhẹ nhàng như vậy đem cái này di lặc thu nhập hôn độn c h â u bên trong hiện tại n h ư n đ ă n g không biết nguyên nhân gì còn không có chạy đến toàn bộ linh sơn hiện tại cũng chỉ có như lai một người chấn nguyên tử thật đúng là mong muốn đem cái này như lai hoàn toàn lưu lại a di đạo phật xem ra đạo hữu khăng khăng muốn như thế nghe được chấn nguyên tử lời này như lai sờ mặt lại thân thể bên trên từng đạo phật quang chạy xuôi dường như chiếu d ọ i chư trời mang theo không có gì sánh kịp khí thế oanh minh mơ hồ trong đó toàn bộ hồng hoang tựa hồ cũng có thể nghe được như lai trên thân phật quang khuấy động tràn ngập ra tiếng oanh minh một màn này trực tiếp đem hồng hoang phần lớn sinh linh ánh mắt toàn đều hấp dẫn tới chẳng lẽ như lai muốn thật liều chết đánh một trận không khỏi hồng hoang chúng sinh trong ó c hiện lên một ý nghĩ a như vậy vẻ mặt cũng biến thành n g ư n g trọng dị thường lên rồi mặc dù trước khi nói như lai cùng nhiên đăng di l ạ c liên thủ cũng không có thắng qua trấn nguyên tử nhưng bây giờ nơi này là phật môn địa bàn a còn có một cái tia thánh nhân bày ra lại trận nếu là cái này như lai thật liều hết tất cả một trận chiến lợi nói chưa hẳn không có cơ hội Thiên tiêu thiên tình mặt trọng. Một trận thể Phật tất tử toàn Phật một toàn đỉnh. Linh nhìn hạo kính cảnh, chiến Nhưng Như đánh chấn hoàn khí khả hồng hoang, chỉ sợ cũng không có có sinh linh có can đảm ngỗ nghịch Ph điện. kia nổi nói Lai lại, kia. lên nguyên Ngọc cũng ngưng này, môn nếu môn vận năng còn nâng đến cũng can ngỗ đế đem đó đảm là là lưu lúc qua bảo bạc bước, bộ cả, cao sắc cực có cắm. có có có kỳ sẽ sợ đến lúc đó thánh nhân giang lâm cái này hồng hoang giống nhau sẽ xảy ra một trận không cách nào tưởng tượng dung chuyển mà bất luận là loại nào kết quả thân làm tam giới c h i chủ thiên đình đều rất khó không đếm xỉa đến vì vậy lần này ngọc đế cũng không thể lấy đùa giỡn dáng vẻ nhìn đây hết thảy đây chính là hơi không cẩn thận liền có thể tác động đến toàn bộ hồng hoang chiến đấu a a đến rất đúng lúc nhìn xem cái này như lai bậy làm ra một bộ muốn liều mạng bộ dáng chấn nguyên tử lông mày n í u lại trên mặt không khỏi hiện ra một vệ nụ cười thản nhiên nhẹ giọng mở miệng nói vậy liền để bản tọa nhìn một chút ngươi thực lực hôm nay bang vừa dứt tiếng k i ê m một chiếc linh lung đ ă n g liền bị trấn nguyên tử cầm trong tay từng đạo phật quang tại cái này linh lung đ ă n g phía trên hiện hiện chỉ là đối với như lai trên thân tràn ngập ra phật quang cái này linh lung đ ă n g liền lộ ra ảm đạm rất nhiều đối với cái này trấn nguyên tử cũng không để ý cùng lắm thì liền vận dụng hỗn độn châu ngăn cách k i ê m một cái trận pháp cái này như lai nếu là m u ố n đánh chính mình nhất định phải đem nó lưu lại sau đó hắn lại tại hỗn độn châu bên trong lần nút một đoạn thời gian nói không chừng lại xuất hiện lúc đã chứng đạo thành công khi đó lại đối mặt tây phương nhị thánh cũng sẽ không lại e ngại cái gì đạo hữu khăng khăng máy nhớ lượng i ế p không để ý nhân quả tất nhiên sẽ bị phản vệ một bên khác như lai thân thể bên trên ngàn vạn phật quang vẫn đang kích động đồng thời hắn cũng mở miệng giọng nói vô cùng vì cái gì lạnh lùng đến lúc đó thân tử đạo tiêu giờ phút này như lai trên người phật quang càng thêm sáng trói dường như nháy mắt sau đó liền phải hoàn toàn bạo phát đi ra đồng dạng đối với cái này trấn nguyên tử cũng chưa từng chủ quan hắn hiện tại không cách nào vận dụng thần thông của mình dùng cái này trạng thái hứng đối như lai vẫn là phải cẩn thận là hơn về phần hồng hoang những sinh linh khác đã sớm nín t h tại yên lặng quan sát lấy một trận chiến này mong rằng đạo hữu tự giải quyết cho tốt ngay tại tất cả mọi người chờ mong đ ạ t đến đỉnh phong thời điểm tiếc như lai đột nhiên đem trên người phật quang vừa thu lại chật hóa thành một đạo lưu quang cực tốc hướng phía nơi xa bỏ chạy dây lát ở giữa như lai thân hình liền đã hoàn toàn biến mất trong tầm mắt của mọi người nguyên địa chỉ để lại một câu nói như vậy kéo dài không thôi ai nhìn xem một màn này hồng hoang chúng sinh não hải đều có chút đứng máy có chút chưa kịp phản ứng như lai đây là chạy trốn làm ý thức được chút điểm này về sau tất cả mọi người đầu ó c đều là tình cảm giác mười phần không thể tưởng tượng nổi chủ yếu là vừa rồi như lai quá mức lời thề son sắt nhìn bộ dáng kia liền phải cùng chấn nguyên tử liều mạng kết quả liền cái này trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh đều có một ít không thể nào tiếp thu được đương nhiên không chỉ là bọn hắn liền xem như chấn nguyên tử trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia cổ quái cái này như lai thật đúng là nhường hắn không biết do nói cái gì đâu kỳ thật tại như lai vừa định trốn trong nháy mắt chấn nguyên tử liền kịp phản ứng như có thể vận dụng cái khác t h ầ n thông chấn nguyên tử tự nhiên có thể nhẹ nhõm đem nó ngăn lại có thể hết lần này tới lần khác thân ở linh sơn chấn nguyên tử thật đúng là trong lúc nhất thời không cách nào vận dụng những này thân thông cái này cũng dẫn đến hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem như lai rời đi cái này phật môn quả thật đủ vô sỉ đang trầm mặc sau một lát trấn nguyên tử bất đắc dĩ lắc đầu t r ở ánh mắt rơi tại thiên khung phía trên nhẹ giọng lầm bầm nói bất quá kế tiếp lại đến người hẳn là thầy phương nhị thánh đi thân làm phật tổ như lai đã chạy trốn như vậy kế tiếp không hề nghi ngờ nên thánh nhân xuất thủ đối với thánh nhân hiện tại trấn nguyên tử cũng không muốn quá nhiều tiếp xúc đốt chúc mừng túc chủ đánh bại tam thế phật thành công ngăn cản đi về phía tây lấy được được t ư ở n g ngay lúc này trấn nguyên tử bên thai bỗng nhiên truyền đến một đạo hệ thống thanh em nhắc nhở lập tức chấn nguyên tử n h í u chặt lông mày trong nháy mắt dán ra hệ thống ban thưởng rốt cuộc đã đến lúc trước thời điểm chấn nguyên tử liền suy nghĩ hệ thống này ban thưởng lúc nào thời điểm mới có thể đến không nghĩ tới cái này như lai vừa mới chạy trốn liền đã tới có lẽ là cùng trước đó chiến đấu còn chưa kết thúc có quan hệ nhưng những này đã không trọng yếu lúc trước chỉ là đánh bại văn thủ quan âm liền thu được không tệ ban thưởng chấn nguyên tử lần này thật là đem tam thế phật đều cho đánh bại hắn cũng là muốn xem thử xem lần này hệ thống đến tột cùng có thể ban thưởng chính mình cái gì nếu là có có thể ứng đối thánh nhân đồ vật tự nhiên tốt hơn chương 66, bản cổ tinh huyết chấn nguyên tử tiến thêm một bước khả năng chương 66, bản cổ tinh huyết chấn nguyên tử tiến thêm một bước khả năng khi sâu một hơi chấn nguyên tử trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia tâm tình khẩn trương hắn sở dĩ không sợ tức sắp đến thành nhân ngoại trừ hôn độn châu cái này một cái bảo mệnh trí bảo bên ngoài trọng yếu nhất còn có cái này tức sẽ thu hoạch được hệ thống ban thưởng bất quá chấn nguyên tử cũng minh bạch phần thưởng này không thể khống chỉ là ít nhiều có chút chờ mong mà thôi đốt chúc mừng túc chủ thành công ngăn cản đi về phía tây thu hoạch được tinh huyết một dọn rất nhanh chấn nguyên tử bên thai thuộc về hệ thống thanh âm nhắc nhở hiện hiện nhường hắn ánh mắt khé động trên mặt toát ra một tia ngoài ý mớn một giọt tinh huyết phải biết lần này chính mình không chỉ có đem tam thế phật đánh bại còn đem linh sơn lật ra một cái đỉnh chỉ lên trời kết quả mới thu hoạch được một giọt tinh huyết cái này cùng lúc trước hệ thống trước sau như một ban thưởng không thành có quan hệ trực tiếp a mà liên tại chấn nguyên tử trong óc hiện lên rất nhiều nghi ngờ thời điểm hắn có thể rõ ràng cảm giác được tại trong thức hải của chính mình bỗng nhiên nổi lên một giọt máu cứ như vậy đột một xuất hiện không có một tơ một hào cái khác dấu hiệu chỉ là giọt tinh huyết này cực kỳ nội liễm chỉ nhìn bề ngoài căn bản không cảm giác được gần chứa dạng gì lực lượng bản tọa cũng là muốn xem thử xem d ọ a tinh huyết này đến tột cùng có chỗ đặc thù gì nhúm mày chấn nguyên tử trong óc hiện lên một tia nghi hoặc c h ợ n chưa từng chần chờ trực tiếp đem thần trí của mình vùi đầu vào trong thức hải đi đụng vào kia một d ọ a tinh huyết tại chấn nguyên tử thần thức vừa mới tiếp xúc đến kia một d ọ a tinh huyết sana một cô cực kỳ viết cổ man hoang k h í thức theo chấn nguyên tử trong thức hải n ổ tung trong nháy mắt này chấn nguyên tử trước mắt hiện ra rất nhiều cảnh tượng nhìn kỹ lại kia là một mảnh vô biên bát ngát hỗn nộn tại cái này hỗn nộn bên trong có một thân ảnh sừ Trấn tử Nguyên v ậ ầm ầm ngay lúc này hỗn độn bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một đạo ầm ầm vô số đạo thân ảnh q u a n thân đều mang khí tức cực kỳ kinh khủng đ ỗ n g nhiên xuất hiện giống như liên hướng phía ngay từ đầu kia một thân ảnh dũng mánh lao tới t h ư ợ n như là con mũi cắn xe voi những cái kia về sau xuất hiện thân ảnh tuy nói giống nhau hình thể khổng lồ nhưng ở ban đầu kia một thân ảnh trước mặt căn bản cũng không tính là gì chỉ nghe một đạo tiếng vang ban đầu kia một thân ảnh động hãn tải vung lên binh khí trong tay chấn nguyên tử nhìn hồi lâu lúc này mới xác định kia là một thanh lê bữa một thanh vô hạn sắc bén lơi búa chỉ thấy lơi búa này những nơi đi qua tất cả tồn tại tất cả đều tiệt diệt toàn bộ hỗn độn đều yên tĩnh có chút dọa người mà tại đem những n à y sâu kiến càn quét về sau kia một đạo vô hạn to lớn thân ả n h lại một lần nữa đem trong tay cự phủ cao cao nâng lên đang trầm mặc sau một lát đ ỗ n g nhiên hướng phía phía trước hỗn độn bổ tới cái này một bổ dường như phá vỡ ư ớ c vạn thuế n g u y ệ t bình tĩnh toàn bộ hỗn độn dường như bị dẫn động đồng dạng biến đến vô cùng cồn bạo lên có hào quang l o ạ lên mang theo anh minh kia là lôi đình trừ cái đó ra còn có tạo thành hỗn độn cơ bản vật chất lửa gió những này vật chất x e n lẫn dường như muốn ngăn cản k i a m ộ t búa có thể cũng vô dụng lưỡi búa rơi xuống dường như mọi thứ đều không tồn tại nữa l i ê n cơ bản nhất địa hỏa phong thủy cũng gánh chịu không được kinh khủng công kích bắt đầu một chút xíu sụp đổ hóa thành cái khác vật chất thời gian dần trôi qua những này vật chất hơi s n g một chút dần dần dâng lên trong một chút dần dần chìm xuống tại cái này một cái thanh người dâng lên cho người chìm xuống quá trình bên trong k i a m một đạo thân ảnh khổng lồ từ đầu đến cuối chưa từng dừng lại động tác trong tay một búa hai búa hắn không ngủ không nghỉ không biết rõ vung lên nhiều ít lưới búa một búa so một búa dùng sức một búa so một búa nặng nề g h thẳng đến rốt cuộc vung không động thủ bên trong lưới búa rốt cuộc cái này một cái thân ảnh khổng lồ kiệt lực hắn thẳng tắp nát xuống thân thể cùng kia ngay tại chia cắt hỗn độn dung thành một thể hai mắt của hắn hóa thành nhật nguyệt thân thể hóa thành tư cực huyết dịch hóa thành giang hà thời gian dần trôi qua một cái không giống với hỗn độn toàn bộ thế giới mới ra đời khải thiên tích địa thức hải không gian bên trong chấn nguyên tử hấp thu trong óc kia một chút ký ức một lát chờ đợi hồi lâu sau lúc này mới từ từ mở mắt nhẹ giọng lẩm bẩm nói như thế nói đến giọt tinh huyết này giờ phút này liền xem như trấn nguyên tử nội tâm cũng không khỏi có chút kích động lên bàn cổ tinh huyết bốn chữ này đông nhiên xuất hiện tại trong đầu của hắn nhường thần sắc hắn có chút h o à n g hốt trấn nguyên tử trong lòng tin tưởng lần này hệ thống sẽ không cho chính mình quá kém băn thưởng lại cũng chưa từng nghĩ lại là cái này một cái tồn tại đây chính là khai thiên tích địa tồn tại a tại cái này một vị trước mặt hồng hoang tất cả sinh linh đều có thể xưng hậu bối bao quát hiện tại đạo tổ hồng quân mà vốn có g ọ t tinh huyết này lại mượn từ hỗn độn trâu lực lượng đột phá thái nhân liệt không phải một chuyện không thể nào không nghĩ tới phần thưởng lần này vậy mà như thế kinh khủng đem thần trí của mình theo trong thức hải lui ra ngoài chấn nguyên tử trên mặt không khỏi hiện ra một vệ chấn kinh c h i sắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói hiện tại có lẽ nên đi bế quan bất quá tây phương nhị thánh thế nào vẫn chưa xuất hiện ánh mắt k h ẽ động chấn nguyên tử n g ầ g đầu nhìn về phía thiên không phía trên trên mặt hiện ra một vệ vẻ nghi hoặc theo vừa rồi như lai、like、trong miệng chấn nguyên tử biết được tia tây phương nhị thánh đã biết cái này linh sơn chuyện đã xảy ra dựa theo thánh nhân tốc độ sớm nên tới linh sơn a kết quả cho tới bây giờ còn không có xuất hiện thật sự là nhường hắn có một ít nghi hoặc chẳng lẽ cái này tây phương nhị thánh thật không có ý định quản linh sơn kỳ thật không chỉ là trấn nguyên tử trong lòng nghi hoặc ngay cả kia như lai nhiên đăng hiện tại cũng có chút c h o n g váng chỉ thấy hồng hoang một cái góc nhiên đăng cổ phật ngươi thật xác định thánh nhân đã biết được hiện tại linh sơn chuyện đã xảy ra nhìn xem cho tới bây giờ còn một mảnh yên tĩnh linh sơn như lai ánh mắt không khỏi rơi ở một bên nhiên đăng trên thân trên mặt hiện ra một vẹn vẽ trần trờ nhịn không được mở miệng hỏi thế nào đều đến bây giờ thánh nhân còn chưa có xuất hiện đối với tu di sơn tới linh sơn khoảng cách như lai tự nhiên cực kỳ tin tưởng dù sao hắn thường xuyên đi tới đi lui nguyên nhân chính là như thế hắn mới nghi hoặc thánh nhân vì cái gì cho tới bây giờ còn chưa có xuất hiện đều đã lâu như vậy đừng nói là thánh nhân liền xem như chính mình cũng đủ qua lại a cái này hẳn là biết được a kia dù sao cũng là thánh nhân chính mình bày ra t r ấ t pháp lúc ấy thánh nhân còn cố ý để cả qua như linh sơn có biến sẽ trước tiên xuất hiện hiện tại đây là có chuyện gì nghe được như l a i như vậy hỏi thăm n h ư n đăng trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vệ xoắn suýt chi sắc gái đầu một cái nhịn không được mở miệng lẩm bẩm nói chẳng lẽ lại thánh nhân có cái gì sự tình khắc làm chết mãi n h ư n đăng mặt mũi tràn đầy hồng n c ũ nhưng g k vấn đề là thánh nhân chính là không xuất hiện a theo lý thuyết tới thánh nhân cái này một cái cấp bậc bọn hắn muốn làm chuyện không có khả năng có người có thể ngăn cản trừ phi cái khác thánh nhân nhúng tay can thiệp nhưng đây chính là lượng tiếp trong lúc đó a cái nào thánh nhân nhàn không có việc gì mong muốn cho mình nhiễm lên n h â n quả cũng không phải thông tin ê ai trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy đăng đống nhiên đ ă n g đ ố n g nhiên m ư ớ mày trong lòng mơ hồ có chút b ấ tan sẽ không phải thật lại là thông tin ê đang d ở cho a nhiên đ ă n g có thể chưa quên lúc trước một cái kia cùng chu tiên kiếm trận cực kỳ tương tự kiếm trận tuy nói có đạo tổ chứng thực đây không phải là chính hiệu chu tiên kiếm trận nhưng giữa bọn chúng cũng quá mức tại giống nhau muốn nói trong đó không có có liên quan gì nhiên đ ă n g là vạn vạn cũng không thể tin được không được bản tọa muốn đích thân tiến về tu di sơn cao chi thánh nhân chuyện này nhìn xem nhiên đang ấp úng bộ dáng như lai s ắ p mặt trầm xuống đột nhiên mở miệng nói ra việc quan hệ linh sơn không thể có mảy may chủ quan như lai cũng không phải đau lòng linh sơn những cái kia linh căn c h í bảo nói thật ngoại trừ bát bảo công đức chỉ nhường như lai cảm thấy có chút đáng tiếc bên ngoài còn lại linh căn c h í bảo không đáng kể chút nào chỉ cần phật môn có thể thuận lợi hoàn thành đi về phía tây đây hết thể đều có thể nhẹ nhõm bồi thường lại có thể vạn nhất kia trấn nguyên tử chiếm linh sơn không đi vậy đối với phật môn mà nói không phải là một chuyện tốt đây chính là phật môn căn cơ sở tại hơn nữa còn là thỉnh kinh người đi về phía tây điểm cuối cùng đứng tới cuối cùng thỉnh kinh người trải qua ngàn khó vạn hiểm rốt cục đi vào l i n h sơn kết quả cái này linh sơn không có phật cái này cho đùa có thể mở quá lớn vê anh nghĩ tới đây như lai không trần trờ nữa trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang vội vã hướng phía kia tu di sơn phương hướng lao đi bất kể như thế nào hắn nhất định phải tìm tới thánh nhân linh sơn không cho sơ thất ta mà liên tại như lai vội vã hướng phía tu di sơn tiến đến thời điểm giờ phút này tu di sơn tiếp dẫn chuẩn đề đứng lơ lửng trên không thân thể bên trên tất cả đều hiện ra khí tức kính khủng ngằng nhìn đầu phía phía về trước m tại tại đó không lâu tại cảm nhận được linh sơn di động về sau tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên là kinh hãi chật bọn hắn không chút do dự trực tiếp dự định giáng lâm hồng hoang hung hăng thay phật môn giải quyết cái này một nạn có thể liền tại bọn hắn vừa muốn đi ra tu di sơn thời điểm hai này ha ha. phong thần i n i đánh một trận xong đạo tổ thật là minh xác hạ chỉ ý chư thánh không thể can thiệp hồng hoàng phát triển chẳng lẽ hai vị quên sao thông tin ngữ khí bình thản đồng thời lần đầu tiên đem đạo tổ rời đi ra năm đó phong thần một trận chiến phá hư tính quá lớn liền toàn bộ đại lục đều bị đánh nát hóa thành hiện tại tứ đại bộ châu vì vậy vì phòng ngừa loại tình huống này lần nữa xảy ra đạo tổ liền xuống quá nghiêm khắc khiến thánh nhân không thể lại can thiệp hồng hoang phát triển nhất là tại lượng kiếp trong lúc đó đây cũng là nhiều năm như vậy thánh nhân cơ hồ rất ít xuất hiện tại hồng hoang bên trong nguyên nhân thực sự đương nhiên cái này một cái ý chỉ trên danh nghĩa hạn chế trừ thánh trên thực tế phòng bị cũng chỉ có thông tin một cái dù sao phong thần một trận chiến thông tin bại thật sự là quá thảm c thông ộ i h tin hiện tại rõ ràng là tia trấn nguyên tử đang can thiệp lượt tiếp chẳng lẽ ngươi muốn bao che tia trấn nguyên tử không thành thấy thông tin mở miệng như thế tiếp dẫn h ư ớ n g mày đống nhiên mở miệng nói ra đừng quên đạo tổ cũng hạ lệnh chư thánh không được can thiệp lượt tiếp năm đó phong thần ngươi chừng nào thì nhìn thấy bản tọa can thiệp lượt tiếp tiếp dẫn lời nói chưa nói xong liền thấy thông tin ê ánh mắt k h ẽ động n g ư khí lạnh lùng đem nó cắt ngang bản tọa đây là tại nghiêm ngặt chấp hành đạo tổ phân p h ó hai người các ngươi nếu là khăng khăng tiến đến hồng hoàng trước hết qua bản tọa cửa này bang vừa dứt tiếng thông tin ê hơi k h o á t k h o á t tay trực tiếp đem thanh bình kiếm lấy ra ngoài chỉ một thoáng từng đạo kiếm mang tại thông tin ê thân thể bên trên lưu chuyển mang theo lệnh thấu x ư ơ n g s á t cơ sớm lúc trước thông tin ê đối với c h ấ n nguyên tử một chút hành vi liền cực kỳ hài lòng thậm chí sinh ra qua nếu là thật có nhân quả giáng lâm nghĩ biện pháp cứu hắn một lần ý nghĩ mà tại trấn nguyên tử đem bị vây ở linh sơn tiệt giáo đệ tử toàn đều cứu ra về sau thông tin h ê cái này một cái ý nghĩ thì càng thêm rõ ràng thông tin h ê từ trước đến nay có ân báo ân có toán báo toán ân đoán rõ ràng vì vậy đang nhìn tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân sắp động thủ thời điểm hắn đi thẳng tới tu di sơn tới một cái ngăn cửa đồng thời thông tin h ê lý do cũng cực kỳ đầy đủ đây là đạo tổ ý chỉ. hắn bất quá là dựa theo đạo tổ ý chỉ làm việc mà thôi ngược lại là cái này tiếp dẫn chuẩn đề dự định tự tiện can thiệp lượt kiếp tội nghiệt không nhỏ ngươi thông tin ngươi thật cảm thấy ta hai người sợ ngươi sao nhìn xem thông thiên cái này một cái bộ dáng chuẩn đề sắc mặt lạnh lẽo không khỏi mở miệng nói ra mau để cho mở việc này liên quan đến lượng kiếp lại ngăn cản xuống dưới cẩn thận nhiễm nhiễm quả rơi vào một cái vạn kiếp bất phục hoàn cảnh chuẩn đề có chút gấp k i a c h ấ n nguyên tử bây giờ tại linh sơn đại sát t ứ phương liền tam thế phật đều hao tổn một cái về phần phật môn cái khác phật đà bồ tát tổn thất c à n g là nhiều vô số kể muốn để hắn còn như vậy đánh xuống liền xem như thỉnh kinh người không việc gì cũng đừng đi về phía tây dù sao linh sơn đều không a y cái này thỉnh kinh người đến còn có ý nghĩa gì uy hiếp bản tọa mà tại chuẩn đề một câu nói kia rơi xuống về sau thông thiên vẻ mặt không có biến hoa quá lớn chỉ là lông mày nhẹ nhàng vậy một cái nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ha ha như thế nói đến k i a t h ủ mới h n cũ hôm nay liền cùng nhau chấm dứt ta bản tọa cũng muốn xem một chút hai người các ngươi những năm này tại h ô n độn bên trong đến tột cùng có tiến bộ hay không cũng đừng làm cho bản tọa thất vọng a chương 68, đem linh sơn đổi thành nhà vệ sinh công cộng hồng hoang ngộng chương 68, đem linh sơn đổi thành nhà vệ sinh công cộng hồng hoang n ộ n g thông thiên ngươi nhìn xem cái này thông thiên một bộ tùy thời dự định động thủ tư thế tiếp dẫn chuẩn đề l i ế n nhau trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vệ phẫn ất c h i s á c đạo tổ năm đó ngoại trừ không cho thánh nhân can thiệp hồng hoang một câu nói kia bên ngoài còn có một câu cái kia chính là thánh nhân ở giữa không được lẫn nhau c h í n h phạt hợp lấy cái này thông thiên chỉ nghe trước một câu đối với sau một câu liền mắt điếc hai n g ơ đúng không cố ý khẳng định là cố ý giờ phút này đối với cái này thông thiên cử động tiếp dẫn chuẩn đề có thể nói là khí hàm răng trực dương dương gia hỏa này nhất định là cố ý thật sự là rất đáng hận nhưng hết lần này tới lần khác đối với cái này vốn bất lận thông tin h ê tiếp dẫn chuẩn đề thật đúng là không có cách nào đánh một t r ầ u không nói trước có đánh hay không qua được vẹn vẹn là hiện tại tiết giáo đã diện thông tin h ê không hề cố kỵ vạn nhất đánh l ấ y đánh lấy cái này thông tin h ê cố ý đem chiến cuộc dẫn tới hồng hoang bên trong lại cho phật môn một cái trầm trọng đả kích làm sao bây giờ năm đó phong thần đại chiến loại c h u y ệ n này tiếp dẫn chuẩn đề cũng không phải là không có làm qua nếu là thông tin h ê cũng tới một chút bọn hắn coi như thật nhức đầu một cái chấn nguyên tử bọn hắn còn có thể nghĩ biện pháp giải quyết dù sao chấn nguyên tử không phải thành nhân dù là khả năng tạo thành một chút ảnh hưởng phá hư tính cũng không lớn. Nhưng cái này thông í n cũng k h tin chuyện n này chúng ta i sẽ từ đầu chí cuối cáo chi đạo tổ khi sâu một hơi tiếp dẫn trong óc hiện lên mấy cái suy nghĩ cuối cùng vẫn dứt bỏ cùng cái này thông thiên quyết nhất từ chiến ý nghĩ trên mặt hiện ra một vẹn vẻ lạnh lùng trầm giọng mở miệng nói Người, tự giải quyết cho tốt vô luận như thế nào tiếp dẫn cũng sẽ không chuẩn bị ở chỗ này cùng thông thiên một trận chiến ở trong đó liên quan đến quá nhiều nhân quả thế là đang trầm mặc sau một lát tiếp dẫn trong lòng đã manh động thoải ý đương nhiên tại trước khi đi tiếp dẫn vẫn là phải thả một chút n g o a n thoại đồng thời hắn cũng dự định lại đi một chuyến tử tiêu cung dù sao kia trấn nguyên tử hiện tại đang đang ngăn trở đi về phía tây hẳn là trước đó tất cả biến số đầu mườn bất luận ra ngoài phương diện kia cân nhắc tiếp dẫn đều cảm thấy chính mình hẳn là đem hắn giải quyết Ai? trong lòng tránh qua liên quan tới trấn nguyên tử một ít chuyện tiếp dẫn vô ý thức hướng phía kia linh sơn phương hướng lướt qua sau đó hắn lông mày n h u lại trên mặt hiện ra một vệ vẻ, vẻ mặt nghiêm trọng hắn đang làm gì chỉ thấy tại tiếp dẫn trong tầm mắt cái này trấn nguyên tử thân hình tại linh sơn trên không không ngừng lướt qua dường như đang bố trí lấy một thứ gì nhưng vấn đề là hiện tại cái này linh sơn đã bị trấn nguyên tử rời chống a ngoại trừ nguyên bản kiến trúc bên ngoài thứ gì cũng bị mất tại loại tình huống này trấn nguyên tử còn muốn làm gì chẳng lẽ lại hắn còn muốn đem linh sơn những kiến trúc t i ệ cũng cùng nhau dọn đi cái này sẽ có hay không có chút quá mức đương nhiên không chỉ là tiếp dẫn nghi hoặc tại hắn cách đó không xa thông tin ê cũng không khỏi liếc qua linh sơn phương hướng lông mày cũng là hơi nhữ lại còn không đi nguyên bản chuyện thông tin ê xuất hiện ở đây ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề chính là vì cho trấn nguyên tử tranh thủ chạy trốn thời gian hắn thấy trấn nguyên tử tại đem linh sơn chuyển không về sau liền nên chọn rời đi chỉ phải kịp thời thoát thân trốn ở h n g hoang nơi nào đó tại cái này lượng kiếp trong lúc đó liền xem như thánh nhân cũng rất khó tìm ra trấn nguyên tử chỗ ẩn thân như thế cũng coi là bảo vệ một cái mạng về phần lượng kiếp kết thúc về sau cái này trấn nguyên tử như lại bị phật môn tìm tới cửa chính mình cũng có thể từ đó c ù n nhau vô luận như thế nào cũng không đến nỗi nhường cái này chấn nguyên tử mất mạng nhưng bây giờ cái này chấn nguyên tử vậy mà không có ý định đi hắn muốn làm gì không khỏi thông tin trong lòng cũng hiện lên dạng này một nỗi nghi hoặc có chút không hiểu rõ chấn nguyên tử đến tột cùng đang suy nghĩ chuyện gì cùng lúc đó hân g hoang giờ phút này hân g hoang chúng sinh ánh mắt cũng không khỏi rơi vào chấn nguyên tử trên thân trên mặt cũng hoặc nhiều hoặc ít nổi lên mấy phần khốn vẻ nghi hoặc hắn muốn làm gì cùng thánh nhân như thế đám người nghi ngờ trong lòng lạ thường nhất trí bởi vì đám người có thể thấy rõ ràng cái này trấn nguyên tử dường như mong muốn làm một ít chuyện nhưng đến tột cùng là chuyện gì bọn hắn lại nhìn không hiểu nhiều luôn cảm thấy cái này trấn nguyên tử hành động bây giờ cho người ta một loại cực kỳ cổ quái cảm giác hắn dường như đem cái này linh sơn chia làm hai cái khu vực khác nhau đồng thời tại cái này hai cái khu vực hắn còn thiết t r í khác biệt tiêu chí kia là hai cái đơn giản tiểu nhân bộ dáng dường như một nam một nữ trừ cái đó ra hắn còn đem linh sơn một chút linh tuyển dẫn đi ra lấy lầu các l á c h ẻ o trống làm một cái suối phun tại suối phun bên cạnh còn có một số cùng loại với dựa tay đao kiến trúc trừ cái đó ra còn có một số sinh rốt cái khác cổ cổ cuộc cái cử chúng có chút không hiểu rõ, cảm góc cảm giác có chút quái quái quá hiểu không không Nhìn những hồng hoang thật thấy mình tình tình, Nguyên đầu đồ Đây đang động đủ. vật. Trấn Tử này, Một gì? làm là xem rõ, bên khác linh sơn đối với hồng hoang chúng sinh nghi ngờ trong lòng trấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý hắn hiện tại ngay tại cho linh sơn làm một cái đơn giản trang trí nguyên bản thời điểm trấn nguyên tử là muốn trực tiếp đem cái này linh sơn cải tạo thành điểm du lịch nhưng hắn cẩn thận nghi nghĩ cảm giác dạng này có chút quá mức tiện nghi phật môn nói không chừng đến đây du lịch nhiều người trả lại phật môn tăng thêm ký vận cái này không thể được thế là trấn nguyên tử dứt khoát quyết định chắc chắn trực tiếp đem cái này linh sơn cải tạo thành nhà vệ sinh công cộng tiểu giáng cứ dựa theo chính mình hậu thế bên trong nhà vệ sinh công cộng đến bất quá muốn xa hoa nên có công trình không nên có công trình đầy đủ mọi thứ đồng thời hắn còn dự định đi u minh huyết hải một chuyến làm một chút thế gian nhất là ô h ế tồn tại nhà vệ sinh công cộng đi nhất định phải có một ít hẳn là có đồ vật ẩm ẩm chỉ thấy theo trấn nguyên tử cải tạo toàn bộ linh sơn cũng bắt đầu có một chút biến hóa đại hùng bảo điện tại làm ộ t tòa cực kỳ xong đây hết thể về sau trấn nguyên tử trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang một đường thẳng xuống dưới đến u minh huyết hải bên trong sau đó tại chấn nguyên tử mẫu bức trong ánh mắt lấy ra một chút trong biển máu g ó c nhặt vật dơ bẩn lấy đại pháp lực trực tiếp ném tới đại hùng bảo điện phía sau một chỗ cố ý mở ra tới trong hố sâu đồng thời tại cái này một cái hố sâu b ô n phía chấn nguyên tử còn cố ý dựng lên một cái thẻ bài h g i á c chương 69, t h á n h nhân tức giận cái này chấn nguyên tử thực sự quá phận chương 69, t h á n h nhân tức giận cái này chấn nguyên tử thực sự quá phận không tệ nhìn xem chính mình làm ra hoàn toàn mới nhà vệ sinh công cộng chấn nguyên tử p h ủ tay trên mặt không khỏi toát ra vẻ hài lòng rất hoan n g Cái n à y cũng ó nói thể Trấn、nguyên、Tử thấy qua xa hoa nhất nhà vệ sinh Nguyên công cộng. là qua xa vệ c không biết hồng hoang chúng sinh có thích hay không ánh mắt k h ẽ động chấn nguyên tử dự định thay mình linh sơn nhà vệ sinh công cộng làm một cái tuyên truyền chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay trong lòng bàn tay đột nhiên hiện ra một chút trắng giấy những này là tại đi u minh huyết h ả i trên đường chấn nguyên tử cố ý chế tác tuyên truyền đơn phía trên là hiện tại cái này linh sơn bố cục địa đồ cùng nhà vệ sinh phương pháp sử dụng có thể nói là cực kỳ kỹ càng tại đem những này tuyên truyền đơn cầm sau khi đi ra chấn nguyên tử trực tiếp vung tay lên một cái lấy lại pháp lực đem nó chuyển đến hồng hoang các m á ngách từ hôm nay trở đi cái này một cái linh sơn nhà vệ sinh công cộng liền xem như chính thức khởi động đây là cái gì hồng hoang bên trong chúng sinh nhìn thấy cái này trấn nguyên tử ném ra một chút cổ cổ quái quái trang giấy trên mặt cũng không khỏi hiện ra một chút nghi hoặc thật sự là làm không rõ ràng cái này trấn nguyên tử đến tột cùng muốn phải làm những gì nhưng ra trong lòng hiếu kỳ bọn hắn vẫn là đem những cái kia trang giấy đem ra linh sơn nhà vệ sinh công cộng long trọng gầy dự nhìn xem kia trang giấy phía trên viết một hàng chữ hồng hoang chúng sinh ánh mắt khé hít một cái trên mặt hiện ra một vẻ nghi hoặc bọn hắn có chút nhìn không hiểu cuối cùng là có ý gì mà khi hồng hoang chúng sinh nhẫn mại tính tình nhìn về phía cái này trang giấy cái khác nội dung thời điểm trên mặt biểu lộ biến hết sức đặc sắc lại lại là cái này giờ phút này hồng hoang chúng sinh đã hoàn toàn biết được vừa rồi chấn nguyên tử những cái kia cử động hàm nghĩa có thể nguyên nhân chính là như thế bọn hắn mới phát giác được trong lòng một hồi hoảng hốt có chút choáng váng nhà vệ sinh công cộng cái này không phải liền là p h ạ m nhân khẩu bên trong ngũ cốc luân hồi chỗ sao phải biết đối với tu tiên sinh linh mà nói tự nhiên không cần phản nhân tất cả ngũ cốc luân hồi chỗ nhưng là tại tu tiên quá trình bên trong bọn hắn cũng là muốn sắp xếp ra bên trong thân thể tạp chất chỉ có thân thể bụi bặm không nhiễm mới có thể tiến thêm một bước nói chung linh lực càng sung túc địa phương bài xuất tạp chất sát xuất liền càng cao đây cũng là phần lớn sinh linh đang bế quan thời điểm đều chọn một cái linh lực sung túc địa phương nguyên nhân mà cái này linh sơn thân làm phật môn thánh cảnh tự nhiên là h n g hoang bên trong ít có linh lực nồng đậm địa phương nếu là tại ý thức được chút điểm này về sau h n g hoang bên trong một chút sinh linh không khỏi có chút tim đập thỉnh thịch lên rồi đây là cơ duyên a nếu là có thể tại cái này linh sơn tu luyện đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối có thể có được lợi ích to lớn nhưng trong lòng bọn họ còn có một số chăn t ờ vạn nhất bọn hắn đi kia chẳng phải là hoàn toàn đem phật môn làm mất lòng tuy nói cái này phật môn chúng phật đà bồ tát tại đối mặt trấn nguyên tử thời điểm có thể nói là chạy chối chết hoàn toàn không có một tơ một hào năng lực chống cự nhưng đối với hồng hoang bình thường sinh linh mà nói cái này phật môn chính là vô cùng kinh khủng tồn tại ai cũng không nguyện ý trêu chọc c h ờ một chút cái này tựa như là có thể nặc danh tiến vào có ẩn tàng khí tức trận pháp bỗng nhiên có người ánh mắt lại một lần nữa rơi vào một cái kia trang giấy phía trên ánh mắt khé hít một cái thấy được một cái đặc thù nhắc nhở đối với không người dám đắc tội phật môn chuyện này trấn nguyên tử tự nhiên cân nhắc tới vì vậy h n tại cái này linh sơn phía trên bố trí một chút trận pháp tại đem hỗn độn châu một tia lực lượng r ó t vào trong đó tình huống phía dưới đem tất cả thiên cơ che lấp cứ việc chỉ có hỗn độn châu một tia lực lượng nhưng cũng đủ rất khủng bố những thứ không nói khác nhường phật môn không cách nào xác định đến đây sinh linh thân phận vẫn là không có bất cứ vấn đề gì tại ý thức tới chút điểm này về sau hồng hoang chúng sinh thật động tâm thậm chí có một ít tính tình gấp trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia linh sơn phương hướng lao đi bất quá đại đa số hồng hoang sinh linh vẫn là bảo trì cơ bản nhất cảnh giác không dám tùy tiện mạo hiểm nhưng có thể nghĩ đến chỉ cần đợt thứ nhất người hoàn hảo không chút tổn hại đi ra cũng lại đạt được một chút cơ duyên về sau những n à y còn tại ngắm nhìn sinh linh tất nhiên sẽ ngay đầu tiên t i n đến nói cho cùng ai không muốn tại linh sơn châu như vậy b à i x u ấ t tạp chất đâu đây chính là việc có thể nộm à không thể cầu hỗn độn vô tận địa hỏa phong thủy chạy xuôi tại cái này bên ngông hỗn độn bên trong bắn ra lực lượng cực kỳ kinh khủng tiếp dẫn chuẩn đề đứng tại cái này địa hỏa phong thủy bên trong trước mặt có một cái trang giấy chìm chìm nổi nổi giờ phút này sắc mặt của bọn hắn trước nay chưa từng có âm trầm tiếp dẫn chuẩn đề thật sự là không nghĩ tới Cái nhưng à y c dạng t này cần đánh đổi một số thứ còn sẽ khiến phật môn khí vận nga xuống còn không bằng trực tiếp đổi một cái sân phòng đem nó thay tên thành linh sơn chủ yếu nhất là phật môn gánh không nổi người này a tại biết rõ linh sơn bị đổi thành cái gì nhà vệ sinh công cộng về sau còn phải lại đoạt lại đi tiếp tục đem nó xem như phật môn thánh địa cái này nếu là truyền đến phật môn đệ tử tầm thường trong hai đối với phật môn tín ngưỡng đ ả kích chính là không cách nào hình dung to lớn đương nhiên coi như hiện tại phật môn mặt mũi này cũng rất không sai biệt lắm t r ấ n nguyên tử lần thứ nhất tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng yên lặng hiện ra cái này một cái tên l ử a giận trong lòng đã đến không cách nào che giấu trình độ đáng chết thực sự đáng chết lúc trước bất luận cái này t r ấ n nguyên tử làm cái gì cho dù là đem di lặc lấy đi bọn hắn đều không có tức giận như vậy cái này chấn nguyên tử thật sự là quá mức nếu không phải hiện tại có thông tin ê cản ở phía trước tiếp dẫn chuẩn đề đã hoàn toàn bất chấp gì khác liền phải trực tiếp giáng lâm hồng hoang dùng vô thượng thủ đoạn đem hắn gạt bỏ cái này là đối với phật môn căn bản nhất khiêu khích t u y ề t không thể tha thứ ha ha ha có ý tứ quả nhiên là có ý tứ ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề lựa dẫn trong lòng đặt đến cực hạn thời điểm ở một bên thông thiên nhìn xem c h ấ n nguyên tử cái này một hệ liệt động tác đầu tiên là xương sở chậm nhịn không được cười ha ha hắn cũng lòng tràn đầy ngoài ý mớn nguyên bản thông thiên còn tưởng là cái này trấn nguyên tử lưu tại linh sơn làm gì chứ kết quả lại là cái này nhà vệ sinh vệ chương ô n cộng. g t ô n g t là n h không ra, cái bảy mươi cáo lần này nhất định phải bẩm báo tử tiêu cung chương bảy mươi cáo lần này nhất định phải bẩm báo tử tiêu cung hồng hoang theo chấn nguyên tử phen này thao tác toàn bộ hồng hoang đều trò chấn kinh không ai từng nghĩ tới cái này chấn nguyên tử lại còn có dạng này một cái thao tác đối với hồng hoang đại la c h u ẩ n thánh cấp bậc sinh linh mà nói cái này cái gọi là nhà vệ sinh công cộng tự nhiên vô dụng bọn hắn thân thể sớm đã b ủ i bằng không nhiễm cái nào sợ rằng muốn tiến thêm một bước cũng sẽ không khai thác biện pháp như vậy nhưng một chút cảnh giới thấp sinh linh cũng không đồng dạng đối mặt dạng này cơ hồ được sưng tụng có thể ngộ nhưng không thể cầu cơ duyên bọn hắn ngao nhao theo các nơi hướng phía linh sơn tiến đến trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều ná cũng liền tại cái này thời điểm hồng hoang nơi nào đó vắng vẻ trong núi rừng một đám theo linh sơn trốn sông tới phật đà bồ t á t tập hợp một chỗ nhìn xem kia linh sơn phương hướng trên mặt đều mang khó mà che giấu lựa giận bọn hắn tự nhiên cũng nhìn thấy một cái kia trang giấy chỉ cảm thấy tức s ù i bấm mép hận không thể d ế t trở về đem linh sơn đổi thành cái gì nhà vệ sinh công cộng đây quả thực là đối phật môn lớn nhất vũ nhục không thể tha thứ tuyệt đối không thể tha thứ đương nhiên những này phật đà bồ t á t cũng chỉ là trên miệng biểu đạt phẫn nộ mà thôi ai cũng không dám thật trở về cái này chấn nguyên tử thực lực bọn hắn thật là rõ rõ rằng ràng nếu là thật trở về linh sơn chỉ sợ cũng không về được thánh nhân thế nào còn chưa tới a đúng lúc này một tôn phật đà trên mặt không khỏi t o á t ra một tia lo lắng nhịn không được tự lẩm bẩm theo lý thuyết thánh nhân nên biết được nơi này phát sinh tình huống mới lạ hiện nay tại đối mặt trấn nguyên tử thời điểm liền tam thế phật đều như thế chật vật tự nhiên mà vậy ở đây chúng phật đà bồ tát tất cả đều theo bản năng đem hy vọng đặt ở thánh nhân trên thân bọn hắn tin tưởng vững chắc chỉ cần thánh nhân g á n g lâm mọi thứ đều sẽ, sẽ khá hơn nhưng vấn đề là đều đi qua đã lâu như vậy thánh nhân làm sao còn chưa tới chỉ thấy cái này một tôn phật đà thanh â m vừa mới rơi xuống liền đưa tới còn lại phật đà bồ tát cộng minh bọn hắn nhao nhao mở miệng thảo luận mang trên mặt nghi hoặc cùng không hiểu thế tôn trở về đúng lúc này không biết do ai hô một câu lập tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người d ư ơ n g mắt nhìn lên k i u như lai cùng nhiên đang chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trước mặt mọi người bất quá bọn hắn giờ phút này trên mặt cũng có một chút khó coi nguyên bản thời điểm bọn hắn là muốn tiến đến tu di sơn tự mình tìm kiếm thánh nhân dù sao linh sơn đã xảy ra chuyện lớn như vậy thánh nhân không ra mặt thật sự là có chút không thể nào nói nổi nhưng tại bọn hắn còn ch liền nhận được thánh nhân truyền âm để bọn hắn án binh bất động về phần vì sao không xuất hiện nguyên nhân lại không có chút nào giải thích rơi vào đường cùng như lai cùng nhiên đăng cũng không dám chống lại thánh nhân ý chỉ, liền một lần nữa trở lại h ư n g hoang đồng thời tìm tới thoát đi linh sơn một đám v ậ t đà bồ tát thế tôn đây là có chuyện gì k i a c h ấ n nguyên tử khi người h n quả đáng nên làm cái gì a thánh nhân vì cái gì còn không d á n g lâm nhìn thấy như lai đến cái kia vốn là có chút mê mang chư phật quốc bồ tát trong nháy mắt x u n g tới hoặc sốt ruột hoặc phẫn nộ mở miệng hỏi như lai vô luận như thế nào đều là vạn phật tri tổ hiện tại phật môn chủ tâm cốt tại thánh nhân không có hiện thân tình huống phía dưới chúng phật đà bồ tát tự nhiên có khuynh hướng hỏi thăm như lai ý kiến thánh nhân đã biết tình huống nơi này chỉ là trở ngại một chút nguyên do cũng không từng xuất hiện nhìn xem chúng phật đà bồ tát cái này một cái bộ dáng như lai trầm mặc một lát nhưng cũng không có dầu diếm trực tiếp đem tự mình biết toàn bộ đều nói ra loại chuyện này cũng không có cách nào nói láo dù sao thánh nhân chưa từng xuất hiện là sự thật hiện tại k i a trấn nguyên tử còn tại linh sơn đâu a n ngay nói thật có lẽ còn có thể chấn an một chút ở đây chúng phật đà bồ tát nôn nóng tâm tình ân cũng có thể sẽ tăng thêm nhưng là hiện tại như lai đã không lo được nhiều như vậy trên thực tế liền xem như như lai đối với tây phương nhị thánh chưa từng xuất hiện chuyện này cũng cực kỳ nghi hoặc cho dù có đạo tổ năm đó hạ xuống ý c h ỉ thánh nhân không thể tùy tiện can thiệp h ư n g hoang nhưng bây giờ phật môn đều thành cái này một cái bộ dáng thánh nhân lại không xuất hiện cái này thật sự là có chút không nói được thánh nhân không thể xuất hiện một bên khác đang nghe như lai lên tiếng như vậy về sau chúng phật đà b ồ t á t hai mặt nhìn nhau cũng làm n g ộ n sau một k h ắ c bọn hắn ngao nhau mở miệng biểu đạt chính mình nội tâm trấn kinh vì cái gì chẳng lẽ nói thánh nhân vứt bỏ linh sân sao nếu không làm sao đến mức linh sơn đều bị người đổi thành nhà vệ sinh công cộng thánh nhân vẫn chưa xuất hiện vừa nghĩ tới chính mình có khả năng bị ném bỏ ở đây chúng phật đà bồ tát sắc mặt đều biến cực kỳ khó coi lên rồi đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được chuyện mà liên tại linh sơn chúng phật đà bồ tát lâm vào cực kỳ nôn nóng trạng thái thời điểm cùng lúc đó một bên khác hỗn độn tiếp dẫn chuẩn đề sắc mặt tâm trầm cơ hồ đều có thể chảy ra nước trấn nguyên tử trong lòng bọn họ yên lặng hiện ra cái này một cái tên xác ý cơ hồ không cách nào che giấu nếu không phải thông thiên chặn bọn hắn đường đi hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề đã không nhịn được thẳng hướng linh sơn chuẩn đề chúng ta đi đang trầm mặc sau một lát tiếp dẫn ánh mắt khé động trong miệng bỗng nhiên p h u n ra một câu tiếp dẫn có thể nhìn ra cái này thông thiên quyết tâm nếu là chính mình khăng khăng tiến đến hồng hoang cái này thông thiên còn thật có thể không để ý nhân quả cùng bọn hắn đánh một chầu tình huống như vậy không phải tiếp dẫn bằng lòng nhìn thấy vì vậy tại ngắn ngủi do dự về sau tiếp dẫn yên lặng làm ra quyết định trước mặc kệ cái này thông thiên mà là tiến đến từ tiêu cung tiếp tục cáo lần này bọn hắn không chỉ có muốn đem trấn nguyên tử làm một ít chuyện cáo chi đạo tổ còn muốn mạnh mẽ cáo cái này thông thiên dừng lại ngăn cản lựa kiếp l i ê n cái này một cái tội danh l i ê n đầy đủ nhường cái này thông tiên ăn một bầu tốt nhất là nhường đạo tổ lại một lần nữa đem cái này chấn nguyên tử cấm túc t ử tiêu cung cứ như vậy thông tiên còn muốn tiếp tục can thiệp tây hành lượng kiếp cũng không thể nào thông tiên tự giải quyết cho tốt chỉ thấy tại lưu lại một câu nói như vậy về sau tiếp dẫn trực tiếp q u a y người hướng phía chỗ càng sâu hỗn độn bên trong lao đi thấy thế, thế chuẩn đệ tự nhiên cũng sẽ không chần trở giống nhau quay người rời đi theo cái này tây phương nhị thánh rời đi thông tiên cũng sẽ thanh bình kiếm thu vào hỗn độn bên trong k i ê một loại g ư ờ n g cung bạt kiếm không khí cũng quét sạch xanh, xanh. bất quá thông thiên trên mặt vẻ mặt lại không có chút nào bung lòng trong lòng của hắn cực kỳ tinh tưởng cái này tiếp dẫn chuẩn đề dự định muốn làm gì tìm đạo tổ sao đối với kêu hồng quân ý nghĩ thông thiên bị giam tại tử tiêu cung nhiều năm như vậy tự nhiên cực kỳ tinh tưởng hắn là không thể nào ngăn cản l ư ợ g k i ế p đến lúc đó thông thiên còn muốn dùng đạo tổ danh nghĩa ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề cũng không thể nào vẫn là về một chuyến hồng hoang a c h ầ n chờ sau một lát thông thiên lắc đầu trong đôi mắt hiện ra một vẹn vẻ suy tư nhẹ giọng lẩm bẩm nói trấn nguyên tử lần này nhân quả chỉ có thể nhìn chín mươi c h ư n bảy mươi mốt trở lại ngũ trang quán thông tin h ê giáo chủ hiện thân chương bảy mươi mốt trở lại ngũ trang quán thông tin h ê giáo chủ hiện thân thông tin h ê rời đi thân làm trải qua phong thần lượng kiếp tồn tại đối với cái này lượng kiếp kinh khủng h ắ n tự nhiên lại biết rõ rành rành cái này t r ấ n nguyên tử hiện tại liên quan đến lượng kiếp trình độ so năm đó hắn còn nghiêm trọng hơn nhiều lần này chỉ sợ không phải dễ dàng như vậy có thể toàn thân trở ra mà hắn có khả năng làm cũng chỉ là tại đạo tổ chế định quy tắc không giới kệ đem kia tiếp dẫn chuẩn để ngăn lại có thể cản được nhất thời lại ngăn không được một thế chỉ cần tiếp dẫn chuẩn đề đi tử tiêu cung gặp đạo tổ thông thiên liền xem như muốn muốn tiếp tục ngăn cản cũng tìm không thấy mảy may lý do cước ép ngăn cản hắn cũng có thể là nhiễm phải nhân quả bất quá dù là biết được thiên đạo đại thế không thể trái thông thiên đang do dự sau một lát vẫn là quyết định cùng c h ấ n nguyên tử đem chuyện nói rõ ràng có lẽ có thể nhường hắn lẩn tránh một chút nhân quả cứ như vậy thời gian trôi qua ngũ trang quan c h ấ n nguyên tử trở về đem linh sơn cải tạo sau khi thành công hắn cũng không có tiếp tục ở nơi đó cần thiết dù sao chính mình đem u minh huyết hải một chút ấu h ế ném tới linh sơn t r ê nhưng cơ bây mất giờ đã trấn nguyên tử bình an trở về trong lòng bọn họ tất cả lo lắng tất cả đều quét sạch sành xanh đối mặt cái này mặt mũi tràn đầy hưng phấn thanh phong minh n g u y ệ t trấn nguyên tử thuận miệng trấn an vài câu lại hỏi thăm một chút huyền trang sư đồ hạ lạc khi biết bọn hắn bị giam sau khi thức dậy cũng liền lắc đầu không có quá mức để ý tại đem linh sơn tận diện về sau cái này huyền trang sư đồ kỳ thật cũng không trọng yếu như vậy hiện tại đối với trấn nguyên tử mà nói quan trọng nhất là đối phó tức sắp đến tây phương nhị thánh nguyên bản thời điểm trấn nguyên tử cảm thấy cái này tây phương nhị thánh có thể sẽ tại chính mình còn tại linh sơn thời điểm sẽ xuất hiện đều nghĩ đến vận dụng hỗn độ châu có thể hắn tại linh sơn đợi một đoạn thời gian nhưng thủy trung chưa từng phát giác được thá do dự một chút hắn mới một lần nữa chạy về ngũ trang quan trên con đường này trấn nguyên tử từ đầu đến cuối cũng tại phòng bị tây phương nhị thánh tập kích bất ngờ tuy nói thánh nhân tập kích bất ngờ không phải thánh loại sự tình này trên cơ bản không có khả năng xảy ra nhưng bây giờ đối mặt mình thật là phương tây kia hai tôn thánh nhân bọn hắn có thể hay không không muốn mặt tập kích bất ngờ còn thật sự có chút khó nói bất quá m a i cho đến ngũ trang quan trấn nguyên tử cũng không có cảm giác được kia tây phương nhị thánh khí tức cái này khiến trấn nguyên tử trong lòng không khỏi sinh ra một tia nghi hoặc cái này tây phương nhị thánh thật chẳng lẽ không có ý định quản linh sơn c h í ngay h mình làm n ra đ ộ tĩnh lớn như、vậy. Bọn hắn vẫn h ư vậy. vậy mà c xuất hiện. Cái n à tại h ậ t sự là ngoài trấn nguyên, tử đoán trước. Ngay tại trấn nguyên tử trong lòng hiện lên mấy cái suy nghĩ thời điểm đ ỗ n g nhiên hắn núm mày mơ hồ cảm ứng được một thứ gì trên mặt hiện lên một tia ngoài ý mớn sau một khắc hắn phất phất tay ra hiệu cái này thanh phong minh n g u y ệ t nên rời đi trước thay thế, thế k i a thanh phong minh n g u y ệ t tự nhiên không dám chậm trễ chút nào liền vội vàng hành lễ rời đi rất nhanh chỗ này ngũ trang quan việt lạc liền chỉ còn lại trấn nguyên tử một người không biết thông thiên đạo hữu giang lâm bần đạo không có từ xa tiếp đón mong được tha thứ tại thanh phong minh nguyệt rời đi về sau trấn nguyên tử ánh mắt khé động ánh mắt rơi vào một cái phương hướng chậm nhẹ nhàng c h ắ p tay nhàn nhạt mở miệng nói a trấn nguyên tử một câu nói kia rơi xuống kia hư không bên trên đ ỗ n g nhiên truyền ra một đạo nhẹ kêu thanh âm ngay sau đó một đạo người mặc huyền bảo bên hông treo một thanh thanh bình chi kiếm thân ảnh hiện hiện có chút ngoại ý muốn nhìn xem trấn nguyên tử trấn nguyên tử đ ạ o hữu vậy mà có thể nhìn ra bản tọa chỗ ẩn thân thân ảnh này tự nhiên là theo hỗn độn bên trong chạy tới thông thiên dựa theo thông thiên nguyên bản ý nghĩ hắn là dự định không hiện thân âm thầm thông qua một chút thủ đoạn nhắc nhở cái này trấn nguyên tử. Dù sao, tại loại tình huống này thông thiên tự nhiên cũng sẽ không lẩn giấu đi trực tiếp hiện thân nhìn về phía trấn nguyên tử trên mặt viết đầy vẻ kinh ngạc chính mình thật là thái nhân cái này c h ấ n nguyên tử chỉ là một cái t u ầ n thánh tuy nói thực lực của hắn tại trần thánh bên trong cũng thuộc về tuyệt đối đình phong có thể cũng không nên có thể nhìn ra hành tung của mình à ha ha một chút tiểu đạo mà thôi n g h e vậy c h ấ n nguyên tử khép cười một tiếng tùy ý khoát tay á o nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đạo hữu không cần để ở trong lòng bất quá bần đạo nghe nói tại phong thần về sau đạo hữu liền bị đạo tổ mang về từ tiêu cung hiện tại cũng là chúc mừng đạo hữu thoát khốn cũng không biết đạo hữu lần này đến đây ngũ t r a n g quan cần làm chuyện gì c h ấ n nguyên tử t h ầ n s ắ c bình tĩnh chỉ là ánh mắt chỗ sâu mơ hồ lướt qua một tiếng o à i ý mớn hắn cũng không nghĩ tới chính mình lại có thể ở chỗ này nhìn thấy thông thiên xem ra trên người đạo hữu c o n ẩn giấu đi không ít bí mật ta nhìn xem cái này trấn nguyên tử vân đạm phong khinh bộ dáng thông thiên ánh mắt k h ẽ động đ ố n g nhiên cười cười chật mở miệng nói ra bản tọa lần này đến đây một phương diện muốn vì đạo hữu lúc trước tại linh sơn cứu ra bản tọa mấy cái k i a đệ tử nói một câu tạng bởi vì nhân quả hạn chế bản tọa không thể thân tự ra tay thật sự là có chút tiếp nối một phương diện khác bản tọa cũng nghĩ nhắc nhở một chút đạo hữu k i a tây phương nhị thánh đã chú ý tới đạo hữu lần này nếu không phải bản tọa đem đạo tổ năm đó không cho thánh nhân can thiệp hồng hoang sự tình nói ra nhường kia tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng có chút kiến kỵ. chỉ sợ đạo h ư u tại linh sơn thời điểm liền gặp được cái này tây phương nhị thánh bất quá lần này có thể đem bọn hắn ngăn trở nhưng lần tiếp theo liền k h ó nói dù sao cái này l ư ợ n g kiếp là đạo tổ thụ ý thông thiên không có tiếp tục nói hết nhưng hắn biểu đạt ý tứ đã rất hoàn chỉnh đạo tổ không có khả năng ngăn cản tây phương nhị thánh muốn thật tới một bước kia trấn nguyên tử liền phải một người đối mặt cái này tây phương nhị thánh đến lúc đó ngoại trừ tử chi bên ngoài dường như không có cái khác khả năng hóa ra là đạo hữu nghe được thông thiên lời này trấn nguyên tử đầu tiên là xứ sở chậm trên mặt hiện lên một tia trợt hiệu h ắ như còn đang n g suy ĩ k i thế vần đạo đa tạ thông tin h đạo hữu nghĩ tới đây trấn nguyên tử đối với thông tin chắc tay trầm giọng mở miệng nói ra tuy nói phía trước đi linh sơn trước đó t h ấ n nguyên tử cũng làm song ứng đối thánh nhân chuẩn bị có thể hắn dù sao không phải thánh nhân dù là có vạn toàn chuẩn bị cũng có thể sẽ có một ít sơ hở cái này thông thiên ra tay cũng là thay mình lẩn tránh những này phong hiểm nên được ở một tiếng tạ chữ xem ra cho dù không có bản tọa hỗ trợ đạo hữu dường như cũng có lòng tin ứng đối kia tây phương nhị thánh nhìn xem trấn nguyên tử cái này một bộ vân đạm phong khinh bộ dáng thông thiên ánh mắt k h á động n h ì n không được mở miệng nói ra đạo hữu thật sự chính là thâm tàng bất lộ đâu lúc trước thông thiên liền hoài nghi cái này trấn nguyên tử sẽ có hay không có bài tời gì dù sao hắn không có khả năng không biết được tây phương nhị thánh tồn tại c ũ đạo hữu nói khả đùa chỉ là một chút thủ đoạn bảo mệnh mà thôi đang không được nơi thanh nhã cũng là đạo hữu đạo hữu lần này đến đây cũng không chỉ là vì nói những chuyện này đơn giản như vậy、à. nghe vậy trấn nguyên tử lắc đầu lại không có tại cái này một đề tài phía trên dây d ư a tiếp quả quyết chuyển đến những lời khác đề phía trên mặc dù nói mình cứu ra kia bị vây ở phật môn tiệt giáo đệ tử có thể thông thiên có thể thay hắn ngăn lại tây phương nhị thánh cái này hoàn toàn đủ để hoàn lại nhân tình này hắn đại khái có thể không cần bước lên nhiễm nhân quả phong hiểm tìm tới chính mình lượng k i ế p bên trong nhân quả tính toán liên lụy quá sâu đạo h ư u hẳn là minh bạch cái này một cái đạo lý nghe nói như thế thông thiên sắc mặt cũng dần dần ngưng trọng xuống tới đột nhiên ánh mắt lóe lên tiếp tục mở miệng nói ra thật là đạo hữu bây giờ lại khăng, khăng quáy nhớ lượng tiếp hẳn là là có cái gì lực lượng không thành thông thiên một câu nói k i a hỏi cực kỳ đường đột dù sao tự tiện hỏi thăm một cái sinh linh át chủ bài cái này tại hồng hoang bên trong có thể nói là tối kỵ nhưng thông thiên từ trước đến nay là loại này trực s à n g tính cách đã trong lòng có nghĩ hoặc tự nhiên muốn trực tiếp hỏi hiện ra húng chi nếu như có thể nói thông thiên còn là muốn tham dự một hai năm đó phong thần thủ thông thiên thật là chưa từng có quên qua đây lực lượng sao nghe được thông thiên lời này trấn nguyên tử sắc mặt cũng không khỏi hiện ra một vẹn vẻ mặt ngưng trọng trầm ngâm sau một lát chậm rãi mở miệng nói ra không dối gạt đạo hữu b ầ là là nếu đ như là trước đó trấn nguyên tử đối với mình có thể hay không thành thánh nhiều ít vẫn có một ít trần trở dù sao tuy nói có hôn đồn châu tương trợ nhưng chứng đạo thành thánh sao mà khó khăn thất bại cũng hợp tình hợp lý nhưng bây giờ tại có kia một giọt tinh huyết về sau trấn nguyên tử đã có bảy tám phần năm chắc khả năng thành công đợi đến chính mình chứng đạo thành thánh một phút này đừng nói là tây phương nhị thánh liền xem như đối mặt đạo tổ lại như thế nào đến lúc đó lấy lực phá đi ân một bên khác đang nghe trấn nguyên tử một câu nói kia về sau thông tin đầu tiên là xứng sở chật trên mặt không khỏi hiện ra một vẻ vẻ kinh ngạc thành thánh cái này trấn nguyên tử vậy mà đánh cho dạng này một ý kiến xác thực tại thành thánh về sau trấn nguyên tử tại đối mặt tây phương nhị thánh thời điểm sẽ không còn có mảy may gông cùng xiềng xích nhưng vấn đề là mong muốn chứng đạo thành thánh sao mà khó khăn đây cơ hồ là một chuyện không thể nào đạo hữu ngươi có biết chứng đạo thành thánh độ khó do dự một lát thông tin ê vẫn là đem chính mình nghi ngờ trong lòng hỏi lên cái này quá mức ly kỳ nếu là chứng đạo thành thánh đơn giản như vậy làm sao đến mức tới bây giờ hồng hoang bên trong thánh nhân vẫn là kia mấy tôn những thứ không nói khác cái này chứng đạo thành thánh vật cẩn kia hồng nông từ khí có thể đã không tồn tại ở hồng hoang a bây giờ muốn chứng đạo thành thánh cơ hồ là một chuyện không thể nào tự nhiên sẽ hiểu bất quá sự tình không có tuyệt đối vần đạo vẫn là bằng lòng nếm thử một hai ngay vậy chấn nguyên tử trên mặt hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt nhẹ giọng mở miệm nói ra hắn không có đem hôn nội trâu tinh huyết một chuyện nói ra dù sao đây là c h ấ n nguyên tử hiện tại toàn bộ át chủ bài tại không có thành thánh trước đó ngay trước một tôn thánh nhân nói ra những n à y bí ẩn phong hiểm thật sự là quá lớn cũng không phải không tin được thông thiên nhưng ai biết cái này hồng hoang chư thánh có thủ đoạn gì vạn nhất bị người biết được mà chính mình còn chưa kịp thành thánh đây đối với c h ấ n nguyên tử mà nói tuyệt đối là trí mạng tồn tại đạo h ư u đã có lòng tin vậy bản tọa cũng sẽ không nói thêm cái gì nhìn thấy trấn nguyên tử cái này một cái bộ dáng thông thiên ánh mắt hơi động một chút trật vẻ mặt trịnh trọng đối với trấn nguyên tử chắc tay trầm giọng mở miệm nói ra đã như vậy bản tọa liền cung trúc đạo h ư u có thể đạt được c ớ c mớn thông thiên rất chân thành nếu là cái này c h ấ n nguyên tử thật có thể phá vỡ hồng hoang cơ bản quy tắc chân chính chứng đạo thành thánh đây tuyệt đối là một cái đủ để chấn động hoàn vũ đại sự tuy nói không biết do cái này c h ấ n nguyên tử có cái gì lực lượng nói ra một câu nói kia nhưng thông thiên vẫn là hy vọng c h ấ n nguyên tử có thể thành công nhiều cảm ơn đạo h ư u thay thế c h ấ n nguyên tử giống nhau chắc tay trầm giọng mở miệng nói hắn đã làm tốt dự định chờ cái này thông thiên sau khi đi liền tiến đến hôn độn trâu trong không gian bế quan có tại linh sơn giành được những cái kia linh mạch trí bảo lúc ạ i thêm t này thông tiên cũng nhìn ra trấn nguyên tử trong đôi mắt nổi lên kiên quyết tri sắc nhẹ nhàng chấp tay liền muốn đánh tính quay người rời đi thế nhưng ngay trong nháy mắt này thông tiên đông nhiên nghĩ đến cái gì đông nhiên lần nữa mở miệng nói đúng rồi đạo hữu đã muốn đi con đường này bản tọa nơi này cũng là có một ít kinh nghiệm có thể cho đạo hữu tham khảo một hai chương bảy mươi ba phương thức chứng đạo lấy lực chứng đạo khả năng chương bảy mươi ba phương thức chứng đạo lấy lực chứng đạo khả năng thời gian chậm rãi trôi qua ngũ trang quan thông tin ê cùng t r ấ n nguyên tử ngồi đối diện nhau tại lẫn nhau trò chuyện với nhau một thứ gì đương nhiên phần lớn thời gian đều là thông tin ê đang nói t r ấ n nguyên tử đang nghe thông tin ê giảng thuật tự nhiên đều là hắn thành thánh thời điểm một chút càng lộ chạm tam thi lập giáo công đức còn có vậy được thánh c ă n cơ hồng nông tử khí những tồn tại này thông tin ê đều cực kỳ kỹ càng miêu tả một lần bao quát một chút không vì hồng hoang chúng sinh biết chi tiết cùng càng lộ đây đều là tuyệt đối bí ẩn coi như không có ý định thành thánh chỉ là đơn giản lắng nghe cũng có thể được hích lợi không nhỏ nhưng bây giờ thông tin lại không giữ lại chút nào toàn bộ đều nói ra thậm chí còn đơn giản trình bày một chút cái khác thánh nhân chứng đạo con đường thái thượng nguyên thủy tự nhiên không cần nhiều lời bọn hắn chứng đạo con đường cùng thông tin ê giống nhau đến mấy phần chỉ là lập c h i giáo khác biệt mà thôi về phần tiếp dẫn chuẩn đề phát đại h o ệ nguyện n làm thiên đạo hạ xuống công đ ứ c từ đó thành thánh còn có nữ hoa tạo ra con người bổ thiên hậu thổ thân hóa luân hồi thậm chí bao quát đạo tổ năm đó chứng đạo thành thánh cùng kia đã vẫn l à ma tổ la hầu ý đổ thành thánh một ít chuyện chỉ cần là thông tin biết được đều nhất nhất giảng thuật ra cũng không có cái gì g i u giếm đối với cái này chấn nguyên tử tự nhiên là chăm chú lắng nghe thỉnh thoảng còn biết hỏi thăm một hai thông tin ê cũng biết chăm chú giải thích cứ như vậy thời gian dần trôi qua đối với thành thánh con đường này trấn nguyên tử cũng có thuộc về mình t à n g lộ thành thánh phương pháp các có khác biệt lại chăm sông đổ về một biển cứ việc hiện tại trấn nguyên tử muốn đi con đường này cùng hồng hoang chư thánh đều không giống nhau nhưng là những sinh linh này chứng đạo con đường vẫn là vô cùng có giá trị tham khảo tại biết được đây hết thể về sau trấn nguyên tử đối với có thể hay không chứng đạo thành thánh trong lòng lại không khỏi nhiều hơn mấy phần lòng tin nhiều cảm ơn đạo hữu tại thông tin đem có thể nói đều giảng thuật một lần về sau trấn nguyên tử đứng dậy đối với thông tin ê chăm chú thi lễ một cái trầm giọng mở miệng nói ra nếu không có đạo hưu bần đạo có thể sẽ đi vào một chút lạc lối lãng phí chưa nhiều thời gian trấn nguyên tử nói n g h e được lời này cũng không phải là khách sáo chi nôn g mà là sự thật bởi vì tuy nói trước lúc này đối với hồng h o à n g chư thành chứng đạo phương pháp h ã n đại khái có hiểu một chút nhưng tuyệt đối sẽ không như thông tin ê như vậy cẩn thận hơi không cẩn thận đi nhầm một chút đường là rất có thể đến lúc đó lãng phí một chút thời gian cũng là tiếp theo vạn nhất bởi vậy cùng thành thánh bỏ lỡ cơ hội vậy thì thật là hối lận không kịp đạo hưu không cần phải khắc khí chứng đạo thành thánh chuyện này bản tọa cũng không giúp đỡ được cái gì cũng chỉ có thể nói cái này một ít chuyện ngay vậy thông tin ê lắc đầu trên mặt toát ra một tia đắng chát c h i sắc nhẹ giọng mở miệng nói ra hơn nữa dù cho là thành thánh cũng bất quá là thiên đạo bên dưới một q u â n cờ mà thôi thánh nhân cũng không cách nào ngẫu nghịch thiên đạo a ha. ha ha nói là thánh nhân nghiêm ngặt trên ý nghĩa là thiên đạo thánh nhân cần một sởi nguyên thần ký thác thiên đạo dạng này thánh nhân là không thể nào chống lại thiên đạo đại thế thông tin ê có chút tự dễ ước nhưng cũng là đang nhắc nhở trấn nguyên tử bất luận là loại nào phương pháp thành thánh đều cần nguyên thần ký thác thiên đạo dạng này thánh nhân không cách nào vi phạm thiên đạo ý chí đến lúc đó thành thánh hay không đều không ảnh hưởng cái này lượn g tiếp kết cục kỳ thật nói đến đây thông tiên đều có lòng khuyên chấn nguyên tử từ bỏ bởi vì cho dù là chứng đạo thành thánh thì đã có sao hắn có thể đỡ nổi thiên đạo cái này mênh mông đại thế sao đạo hữu chẳng lẽ quên còn có một loại thành thánh phương thức lấy chứng cứ có sức thuyết phục nói nhìn xem thông thiên cái này một bộ tuyệt vọng bộ dáng chấn nguyên tử ánh mắt khé hít một cái bỗng nhiên nhắc nhở vừa rồi cái này thông tiên đem các loại phương thức chứng đạo đều nói một lần duy trì có không có nói lấy lực chứng đạo mà cái này c ân đạo, đạo hữu hẳn là nghe được chấn nguyên tử lời này thông tin ê đầu tiên là xương sở chợ ánh mắt bên trong hiện ra một vẹn vẽ khó tin nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói lấy lực chứng đạo cũng là lấy phát tắc chứng đạo đạo hữu dường như nắm giữ một chút thời gian phát tắc bất quá con đường này khó khó khó thông tin lắc đầu nói thẳng ba tiếng khó chữ đ a n g khai thiên tích địa về sau căn bản cũng không có bất kỳ sinh linh đi đến con đường này bao quát đạo tổ phải biết đạo tổ hồng quân bản thân liền từng là ba ngàn ma thần một trong liền hắn đều không thể thành công có thể nghĩ trong đó độ khó muốn chống lại thiên đạo tự nhiên muốn siêu thoát thiên đạo thiên đạo thánh nhân như cũng tại thiên đạo giàn khung bên trong đây cũng là đạo hưu phong thần một trận chiến thảm bại nguyên nhân căn bản t h ế thế c h ấ n nguyên tử lại lắc đầu vẻ mặt chăm chú mở miệng nói ra tại thiên đạo bên giới phản kháng thiên đạo làm sao có thể thành công không nói trước thiên đạo thánh nhân con đường này đã đoạn tuyệt liền xem như vẫn tồn tại Trấn một, cái này, cái này. một bên khác nghe được chấn nguyên tử lời này thông thiên trần trờ một lát nhịn không được thở dài mùa hơi nhẹ giọng lẩm bẩm nói chút điểm này ta lại làm sao không biết nhưng là thông tin ê lắc đầu cũng không nói tiếp nữa thân ở hồng hoang mong muốn thoát khỏi hồng hoang như thế nào khó khăn tối thiểu nhất thông tin ê nghĩ không ra phải làm thế nào làm kỳ thật đạo hưu cũng không cần bị quan bần đạo biết được một người chính là lấy pháp tắc chứng đạo đồng thời còn thành công thấy thông tin ê cái này một cái bộ dáng t r ấ n nguyên tử ánh mắt hơi đ ộ n g một chút đ ỗ n g nhiên mở miệng nói ra hãng ọ i dương mi nam đó cái này một vị dương mi khi sâu một hơi t r ấ n nguyên tử mở miệng đem dương mi một ít chuyện đơn giản nói ra Khi thật, cái này dù ư dương ơ n đến từ hắn chấn nguyên、tử、cũng không xác định này g mi tại cái thế từ tử trong, hậu ký ức, xác cái n tồn không. g có tại hay、không. Dù sao hồng hoang bên trong trên cơ bản không có c o sinh linh nghe qua cái này một cái tên nhưng bất kể như thế nào đây là một vị chân chính chứng đạo thành công tồn tại trước mặc kệ có tồn tại hay không tối thiểu có thể khiến cho cái này thông tin ê nhặt lại lòng tin lấy lực chứng đạo tuy khó nhưng cũng không phải hoàn toàn chuyện không thể nào dương mi Quả nhiên, đang nghe dương này mi cái cái một t thông thiên nguyên bản đáng chắc thần sắc có chút dừng lại vẻ mặt cũng biến thành cực kỳ ngưng trọng lên nhẹ giọng tự lẩm bẩm cái này một cái tên ta dường như Sắp thực nghe qua t đang nghe chấn nguyên tử những lời này về sau thông thiên trên mặt không khỏi hiện ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng tại chăm chú hồi ức dương mi cái này một cái tên hắn mơ hồ nhớ kỹ chính mình tại tử tiêu cùng thời điểm từng thỉnh thoảng nghe qua đạo tổ cái này một cái liên quan tới dương mi tồn tại một ít chuyện dường như đạo tổ còn cùng hắn từng có một chút tranh luận còn cụ có cũng có chuyện giống như đánh trận, như nào, không nói thông thiên tự nhiên cũng không có nhiều、hỏi. Nguyên bản thông thiên này quên bại. hỏi. đi. thể thế đạo đạo đều đem chuyện này đem quá một mỉ, tổ Bất tổ tỉ tự là dù sao đạo tổ cũng không phải sinh mà liền chứng đạo thành thánh nói không chừng đây là hắn thành đạo trước đó một chút kinh nghiệm đâu cái này cũng không là chuyện không thể nào nhưng bây giờ nghe trấn nguyên tử lên tiếng như vậy thông tin h ê vẻ mặt cũng không khỏi ngưng trọng lên hẳn là đạo tổ nói chính mình năm đó từng bại vào cái này dương mi cũng không phải là tại thành thánh trước đó mà là tại thành thánh về sau nếu là như vậy, vậy cái này dương mi thực lực chân chính liền có một ít kinh khủng siêu việt thánh nhân tồn tại sao xem ra quả nhiên có dương mi nhìn xem thông tin ê trên mặt lưu lộ ra ngoài vẻ trầm tư trấn nguyên tử ánh mắt khé động trong óc cũng không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy không gian pháp t ắ c ma thần cái này dương mi thực lực tuyệt không tầm thường hơn nữa theo hắn đang cùng hồng quân trong chiến đấu có thể nhẹ nhõm thủ thắng chút điểm này đến xem pháp tác chứng đạo thực tế chiến l ự c muốn so bình thường phương thức chứng đạo mạnh lên một chút lấy nguyên thần ký tác h thiên đạo phương tức thành thánh cuối cùng khắp nơi nhận hạn chế không thể được chân chính tự do pháp tác chứng đạo khả năng được sưng tụng vô câu vô thúc không sợ bất kỳ nhân quả trầm mặc sau một lát trấn nguyên tử lắc đầu miệng nói ra một câu nói như vậy đừng nói hiện tại bay ở trấn nguyên tử trước mặt chỉ có pháp tắc chứng đạo con đường này liền xem như hồng hoang thật để chống một tôn thánh vị trấn nguyên tử cũng sẽ không lựa chọn lấy phương thức như vậy thành thánh hắn có thể không nguyện ý nhận thiên đạo trói buộc hoặc hứa đạo hữu là đúng nghe nói như thế thông tin ê đang trầm mặc sau một hồi lâu khe khe lắc đầu chậm rãi nói ra một câu nói như vậy chỉ là con đường này đã định trước khó đi thông tin vẻ mặt cô đơn thân làm thành nhân hạ tự nhiên sẽ hiểu mong muốn dựa vào sức một mình chứng đạo độ khó cơ hội là không thể nào liền xem như hắn cũng không có lòng tin bất quá chấn nguyên tử những lời này vẫn là để trong lòng của hắn có một ít rung động thiên đạo t h á n h nhân xác thực khắp nơi nhận hạn chế a năm đó phong thần lượng tiếp thông tin ê liền ă n dạng này một cái thiệt thòi lớn muốn chân chính lịch tiên mà đi nhất định phải siêu thoát thiên đạo phế thánh vị không có từ trước đến nay thông tin ê trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy đối với thông tin ê mà nói mong muốn thoát khỏi thiên đạo t r ư ở n g khống cũng rất đơn giản không làm cái này thánh nhân là được rồi tự phế thánh vị sau đó lại nghĩ biện pháp lấy pháp tắc chứng đạo liền có thể siêu thoát thiên đạo chân chính vô cầu vô thúc bất quá giống nhau theo ô không thông không thông n thiên trong lòng cũng cực kỳ tinh tưởng, muốn muốn hoàn thành đây hết thảy, cơ là không thể nào. Tối thiểu nhất, hiện thiên nào định như trọng, đang trầm mặt sau một lát, thông thiên đối với chấn nguyên chọn g hết thầy, thể Tối thiểu tại quyết trầm mặt một lát, tử chắc tay, trật hội cách hữu, chắc đối với rời đi. Đạo bảo là làm lựa cực cơ kỳ sau đây vậy. vừa rồi đến bây giờ thông tin h ê nên nói đều đã nói qua còn lại chính là chấn nguyên tử việc cần phải làm nếu là hắn thật sự có thể chứng đạo thành công vậy cái này hưng hoang liền phải hoàn toàn biến thiên nếu là không có thể như vậy mọi thứ đều dựa theo thiên đạo đại thế tiến h a n h tiếp cũng đã từng phong thần lượng kiếp như thế bất quá ngay cả thông tin chính mình cũng không rõ ràng tại hắn ở sâu trong nội tâm đã sinh ra một tia tự phế thánh vị lại lần nữa chứng đạo ý nghĩ chỉ có điều hắn còn không có chuẩn bị kỹ càng đối mặt dạng này chính mình mà thôi hô nhìn xem thông thiên rời đi bộ dáng chấn nguyên tử thở nhẹ một mạch trên mặt vẻ mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng chỉ thấy hắn trước là gọi tới thanh phong minh nguyệt cáo chi hai người chính mình muốn bế quan chuyện này đồng thời tại cái này ngũ trang quan bên trong lấy hôn độn châu lực lượng mở ra một chỗ không gian dặn dò bọn hắn như gặp phải bất khả kháng hoành được nhân liền trực tiếp tránh trốn ở chỗ này có hôn đồn châu khí tức che lấp thiên cơ liền xem như thánh nhân cũng rất khó phát giác được chủ yếu là k i a tây phương nhị thánh coi như thật đến chủ phải chú ý lực cũng tất cả đều thả trên người mình không đến mức quá mức chú ý thanh phong minh nguyệt là lao sư nghe được c h ấ n nguyên tử căn dặn thanh phong minh n g u y ệ t tự nhiên cũng nghe được trong đó nghiêm nghị liền vội vàng gật đầu không chút do dự đáp ứng bọn hắn tin tưởng c h ấ n nguyên tử làm như vậy nhất định có chính mình nguyên nhân bọn hắn chỉ cần làm theo là được rồi thấy thanh phong minh nguyện cái này một cái bộ dáng trấn nguyên tử nhẹ nhàng gật đầu chật lại hỏi tham huyền trang sư đổ một chút tình huống khi biết cái này huyền trang sư đồ còn bị nhốt tại ngũ trang quan về sau liền dặn dò thanh phong minh n g u y ệ t không cần đem huyền trang đói sau khi chết liền bắt đầu chuẩn bị bế quan chuẩn bị đồ vật chỉ thấy chấn nguyên tử thân hình l ó e lên đi thẳng tới hỗn độn c h â u không gian bên trong ở trước mặt hắn có hai cái sinh linh ngay tại gắt gao nhìn chằm chằm hắn chính là văn thủ cùng di lặc về phần lúc trước tại linh sơn bắt tới cái khác phật đà b ồ tát tất cả đều bị chấn nguyên tử go ngất đi chuẩn bị làm một cái di động linh lực bao dùng cái này văn thủ di lặc tốt xấu là t r u y n thánh trên người bọn họ tích chứa lực lượng phát tắc chấn nguyên tử vẫn là cần vì vậy cũng k h ô lúc trước hắn cùng trấn nguyên tử một trận chiến vốn cho rằng hắn phải chết không nghi ngờ kết quả mắt tôi sầm lại đi thẳng tới chỗ này không hiểu không gian còn chứng kiến nửa chết nửa sống văn thủ thế là di lặc nghĩ biện pháp đem cái này văn thủ tỉnh lại muốn phải hỏi một chút hắn đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì kết quả cái này văn thủ cũng là tỉnh có thể hỏi gì cũng không biết ngay tại di l ạ c có chút không biết làm sao thời điểm trấn nguyên tử bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt mình lập tức di l ạ c không do dự trực tiếp mở miệng chất vấn ồn ào nghe được di l ạ c lời này trấn nguyên tử sắc mặt lạnh lẽo c h ậ t tùy ý đưa tay hóa ra một đạo linh lực trực tiếp đem di l ạ c miệng che lại đến hiện tại trấn nguyên tử muốn mượn từ cái này di l ạ c lực lượng đột phá đương nhiên sẽ không cho phép hắn dạng này khắp nơi ồn ào người Ô ô. n ô cảm giác chính mình miệng bị phong ấn di lặc lúc này giận dữ nhịn không được một hồi dãy r u ộ n h ư n g nơi này là hỗn độn trâu chủ nhân cái này di lặc tất cả dãy ruộng rất rõ ràng đều là phi công có thể bắt đầu không để ý đến cái này di lặc phẫn nộ chấn nguyên tử hít sâu một hơi lại một lần nữa vận dụng thời gian phát tắc gia tốc chính mình bốn phía thời gian sau đó hắn ngồi xếp bằng bắt đầu tiến vào trạng thái tu luyện chương 75, bẩm báo tử tiêu cung không ngừng khóc lóc kể lệ phương tây hai thánh chương 75, bẩm báo tử tiêu cung không ngừng khóc lóc kể lệ phương tây hai thánh cứ như vậy thời gian chậm rãi trôi qua hỗn nộn trâu không gian chấn nguyên tử ngồi xếp bằng hoàn toàn đắm chìm ở trong tu luyện dường như quên đi thế gian tất cả hắn đồng thời mơ hồ trong đó trấn nguyên tử luôn cảm giác làm như vậy mới là chính xác con đường không phải cho dù thật chứng đạo thành công thực lực chỉ sợ cũng phải giảm bớt đi nhiều nói cho cùng tiêm một dọn tinh huyết chỉ là ngoại lực mà dựa vào ngoại lực vĩnh viễn không cách nào chân chính đặt chân định phong cái này một cái đạo lý chấn nguyên tử trong lòng vẫn là cực kỳ rõ ràng đương nhiên chấn nguyên tử tu luyện kia di lặc cùng văn thủ tự nhiên cũng để ở trong mắt bọn hắn hiện tại đều bị chấn nguyên tử hạ phong ấn thân thể có thể nói là hoàn toàn không thể động đậy chỉ có thể bị động thành làm một cái linh lực chuyển hóa cơ hấp thu linh khí biến thành linh lực đã muốn duy trì một cái kia thời gian trận pháp vận chuyển cũng muốn hoàn thiện hỗn độn châu nội bộ không gian quy tắc có thể nói là cực kỳ vất vả đương nhiên bất luận là văn thủ vẫn là di lặc đều đã không để ý tới những thứ này giờ phút này bọn hắn nhìn xem hoàn toàn đắm chìm trong trạng thái tu luyện trấn nguyên tử trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vệ vẻ n n g h i hoặc nhất là di lặc di lặc có thể nhìn ra cái này trấn nguyên tử tại c h u ẩ n thánh cái này một cái lĩnh vực cơ hồ đi đến đỉnh điểm lại tu luyện thế nào cũng căn bản không làm nên chuyện gì đối với bọn hắn cái này một cái cấp bậc sinh linh mà nói bồi dưỡng một cái thích hợp trí bảo xa xa so thời gian lãng phí ở chính mình trên tu hành càng có tỷ suất chi phí hiệu quả thì như, như đang tại đột phá truẩn thánh đỉnh phong về sau hắn liền một mạch nghiên cứu chính mình định hải thần châu tuy nói tại trước đây không lâu trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy di lặc đột nhiên sững sờ đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia hoảng sợ trần thánh đỉnh phong tiến thêm một bước cái này không phải liền là thánh nhân sao trấn nguyên tử mong muốn chứng đạo thành thánh khi trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau di lặc cả người đều làm rộng hắn mong muốn không thừa nhận có thể ở sâu trong nội tâm từ đầu đến cuối có một loại cảm giác đây chính là c h ấ n nguyên tử mục đích ngay tại di lặc trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ thời điểm cùng lúc đó một bên khác hỗn độn thử tiêu cung đãng chỉ thấy tại tử tiêu cung phía trước địa hỏa phong thủy có chút k h u ấ y động hóa ra một chút vận sóng tiếp theo có hai thân ảnh chống dông hiện hiện chính là tiếp dẫn chuẩn đề trước đó tại bị thông thiên ngăn lại về sau tiếp dẫn chuẩn đề không chút do dự trực tiếp đi tới tử tiêu cung bọn hắn dự định đem hồng hoang hiện đang phát sinh một ít chuyện còn có thông thiên tự tiện rời đi tử tiêu cung ngăn cản l ư ợ n g kiếp tình huống tất cả đều một mạch cáo chi đạo tổ tiếp dẫn chuẩn đề còn cũng không tin cái này thông thiên đều tới cái này một cái phân thượng đạo tổ sẽ còn thiên vị hắn mang theo ý nghĩ như vậy tiếp dẫn chuẩn đề khí thế b u n g h a n g đẩy cửa vào sau đó trực tiếp khóc nước mắt ảo ả o hoàn toàn ngăn không được trong miệng càng là la hét phương tây khó khăn phát h o a n nguyện lựa kiếp gì gì đó trong lúc nhất thời toàn bộ tử tiêu cung rất có vài phần gà bay cho chạy uy tứ tốt, tốt. nhìn xem cái này không ngừng khóc lóc kể lệ tiếp dẫn chuẩn đề hồng quân trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vệt vẻ bất đắc dĩ n h ì n không được lắc đầu mở miệng nói ra các ngươi nói tới những chuyện này bản tọa đã biết được tia thông thiên bản tọa cũng biết trừng phạt hắn lần thứ nhất hồng quân trên mặt toát ra một tia vẻ bất đắc dĩ đối với tiếp dẫn chuẩn đề một chiêu này thật sự là có chút không cách nào ứng đối có thể hồng quân cũng không có cách nào chỉ có thể tận lực an ủi cái này hai thánh ai bảo hồng quân thiếu phương tây nhân quả đâu ai nghĩ tới đây cho dù lấy hồng quân tâm cảnh cũng không khỏi khé thở dài một hơi nhân quả hai chữ quá mức huyền、diệu. năm đó long hán đại k i ế p vừa mới kết thúc hán cùng ma tổ la hầu vì tranh đoạt một tuyến thành thánh thời cơ triển khai một trận trước nay chưa từng có đại chiến trận chiến kia l a hồng quân thắng nhưng cũng là thắng thảm ma tổ la hầu không cam lòng thất bại thẳng tiếp dẫn b ạ o phương tây tổ mạch muốn cùng hồng quân đồng quy vô tận tuy nói cuối cùng hồng quân vận dụng một chút thủ đoạn cũng không để cho la hầu đạt được có thể phương tây tổ mạch bị hủy cái này đ ầ y trời nhân quả rơi xuống có thể để hồng quân cực kỳ không dễ chịu theo lý thuyết cái này phương tây tổ mạch là la hầu nổ tùng cho dù có nhân quả cũng hẳn là tại la hầu trên thân nhưng vấn đề là cái này la hầu tại dẫn nổ phương tây tổ mạch một n á y mắt liền đã thân tử đạo tiêu cuối cùng cái này nhân quả chỉ có thể rơi vào hồng quân trên đầu những năm này vì hoàn lại phương tây nhân quả hồng quân đem hai tôn thánh vị cho phương tây đây cũng chính là tiếp dẫn chuẩn đề rõ ràng không có c ư ớ p được bồ đoàn cuối cùng nhưng cũng chứng đạo thành thánh nguyên nhân thực sự nhưng rất rõ ràng hai tôn thánh vị căn bản là không có cách đền bù cái này kinh khủng nhân quả thế là liền có cái này tây hành l ư ợ n g k i ế p l ư ợ n g k i ế p kết thúc phương tây đại hưng năm đó những cái kia nhân quả cũng cùng nhau h o à lại cứ như vậy hồng quân tại vừa người thiên đạo chuyện này bên trên liền không còn có mảy may trở ngại bất quá bây giờ cái này tây hành l ư ợ g k i ế p rất rõ ràng xuất hiện một chút biến số đa tạ đạo tổ đa tạ đạo tổ một bên khác t i ê u tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không biết được hồng quân trong lòng l ó e lên một chút phức tạp suy nghĩ đang nghe hồng quân muốn trừng phạt thông tin ê về sau lập tức trên mặt toát ra một tia mừng rỡ vội vàng lên tiếng nói cảm ơn bọn hắn chính là vì chuyện này tới dù sao nếu không phải thông tin ê cản lấy bọn hắn tiếp dẫn chuẩn đề sớm đã đem đi về phía tây trên đường biến số bỏ đi đạo tổ cái này thông thiên lại tự tiện can thiệp lượm kiếp lần này đến làm cho hắn vĩnh viễn tại tử tiêu cung diện bích hối lôi không thể lại ra ngoài rồi chỉ thấy ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau tiếp dẫn vội vàng hướng lấy hồng quân mở miệng nói ra ý nghĩ của mình cái này thông thiên mới vừa rời đi tử tiêu c u n g vậy mà liền làm ra nhiều chuyện như vậy đây quả thực là làm ẩu không nghiêm trị không được ca bản tọa tự có sắp xếp ngay vậy hồng quân khoát tay á o cũng không có tại cái vấn đề này phía trên dây d ư a tiếp mà là tiếp tục mở miệng nói bất quá lần này biên số hai người các ngươi không thể có mảy may chủ quan bản tọa c ó t h ể cảm giác được, tình huống lần này, chỉ sợ không thể coi là ầ n n y chỉ không sợ t h ể cái chuẩn thánh g định g phong ặ c mạng i tiếp chuẩn thôi lúc trước thời điểm nếu không phải thông tin h ê ra tay ngăn cản tiếp dẫn chuẩn đề sớm đã đem cái này một cái biến số giải quyết chỗ nào có thể trở tới bây giờ cái này chấn nguyên tử tình huống so với các ngươi trong tưởng tượng muốn phức tạp rất nhiều thấy tiếp dẫn chuẩn đề cái này một bộ xem thường bộ dáng hồng quân sắc mặt lại hơi có chút ngưng trọng lên trầm giọng mở miệng nói nhắc nhở không thể chủ quan tại biết được chấn nguyên tử là ngăn cản lượng kiếp đầu nguồn thời điểm hồng quân từng ý đồ thôi diễn đây hết thể căn nguyên có thể dù là hồng quân vận dụng thiên đạo lực lượng cũng căn bản tìm không ra mảy may mánh khỏe cái này chấn nguyên tử kinh lịch tựa như là một đoàn mê vụ như thế căn bản là không cách nào thôi diễn ra mảy may phải biết tuy nói lượng kiếp bên trong thiên cơ không hiện nhưng ở mượn dùng thiên đạo lực lượng tình huống phía dưới vẫn là không cách nào thôi diễn cái này cũng có chút hiếm thấy lại thêm trước đó hắn từng t ạ i thông thiên trên thân lưu lại một chút ấn ký nhường thông thiên giúp mình tìm kiếm cái này biến số chân tướng nhưng khi thông thiên tiến vào ngũ trang quan nhất định phạm vi bên trong hồng quân lưu lại kia một kia ấn ký không hiểu thấu biến mất những chuyện này đều đủ để chứng minh kia chấn nguyên tử trên thân tuyệt đối ẩn giấu đi một chút lớn bí ẩn đạo tổ chúng ta biết được nhìn thấy hồng quân một bộ trịnh trọng việc bộ dáng tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẻ vẻ mặt ngưng trọng liếp nhìn nhau đều yên lặng nhẹ gật đầu biểu thị tự mình biết hiểu dù sao có thể khiến cho đạo tổ thật tình như thế cái này chấn nguyên tử trên thân hẳn là đúng là có một ít không nhỏ bí ẩn bất quá coi trọng về coi trọng tiếp dẫn chuẩn đề ở sâu trong nội tâm nhiều ít vẫn có một ít xem thường nói cho cùng cái này chấn nguyên tử bất quá là một cái chuẩn thánh m à thôi tại chính mình hai tôn thánh nhân trước mặt chẳng lẽ hắn còn có thể lận trời không thành nếu thật sự là như thế kia tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy chính mình cũng đừng làm cái này phương tây thánh nhân dứt khoát tìm một chỗ đập đầu chết được quá mất mặt、Tốt. cái này thông tin bản tọa tự sẽ gọi hắn về từ tiêu cùng còn lại sự tỉnh liền giao cho hai người các ngươi t hồng ấ y tiếp d quân đ người người trong giọng nói hiếm thấy mang theo vài phần chăm chú có một câu hắn không có đề cập cái kia chính là chờ thường thanh lượng kiếp nhân quả về sau hắn cũng có thể thật thật vừa người thiên đạo đến lúc đó thiên đạo là hồng quân hồng quân không vì thiên đạo thực hiện chân chính siêu thoát cần tuân đạo tổ dạy bảo ngay vậy tiếp dẫn có thể một câu nói kia theo đạo tổ trong miệng truyền ra ý nghĩa vẫn là hoàn toàn không giống hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề trong óc chỉ có một cái ý niệm trong đầu cái kia chính là tranh thủ thời gian về hưởng hoang đem c h ấ n nguyên tử cái này một cái biến số loại bỏ nhường đi về phía tây thuận lợi tiến hành tiếp chỉ cần đi về phía tây kết thúc như vậy bọn hắn có thể có được chỗ tốt chính là không cách nào tưởng tượng đi thôi nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề cái này một bộ hưng phấn bộ dáng hồng quân nhẹ nhàng khoát tay áo ra hiệu bọn hắn có thể rời đi là thay thế tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không trần c h ờ chút nào lần nữa đối với hồng quân thi lễ một cái trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang biến mất tại tử tiêu cung bên trong bọn hắn hiện tại cực kỳ vội vàng hận không thể lập tức trở về tới hồng hoang đem tất cả dám can đảm ngăn cản phương tây đại hưng tồn tại tất cả đều diện rất nhanh tử tiêu cung lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh ngoại trừ ngẫu nhiên khoáy động địa hỏa phong thủy bên ngoài không còn có cái khác tiếng vang yến tính có chút đáng sợ Trấn Nguyên tử. hồi lâu sau hồng quân chậm rãi ngầm đầu ánh mắt dường như xuyên thấu qua vô tận hỗn độn nhìn về phía kia hồng hoang bên trong nhẹ giọng lẩm bẩm nói trên người ngươi đến tột cùng kinh nghiệm sự tình gì trấn nguyên tử thân làm đã từng hồng trần tam thiên khách đối với hắn quá khứ hồng quân tự nhiên cực kỳ tinh tưởng theo lý thuyết lấy trấn nguyên tử tính cách vô luận như thế nào đều sẽ không muốn can thiệp lựa k i ế p nhưng bây giờ hắn lại vượt qua tất cả mọi người dự kiến công nhiên cùng phật môn là địch không chỉ có như thế thực lực của hắn cũng có cực kỳ khủng bố tăng lên lấy sức một mình đối mặt ba tôn chuẩn thánh đình phong không chỉ có thành thạo điêu luyện thậm chí có thể trực tiếp đuổi theo ba người. dẫn đến phật môn tam thế phật một người bị bắt hai người trọng thương tình huống này làm sao nhìn đều không phù hợp chấn nguyên tử tính cách là có người ở sau lưng can thiệp sao trâm m ặ t một lát hồng quân ánh mắt khé động trong lòng lại không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy nếu là có người mượn chấn nguyên tử chi thủ can thiệp l ư ợ n g kiếp đây hết thể cũng là nói t h ô n g được có thể đến tột cùng là ai thông thiên vẫn là những người khác theo lý thuyết như có người muốn ngăn cản đi về phía tây cái này thông thiên đúng là có khả năng nhất một cái dù sao năm đó phong thần lựa kiếp cái này thông thiên cùng xiển giáo cùng phương tây cơ h ộ là không chết không thối quan hệ nhưng vấn đề là thông tin ê những năm này một mực tại tử tiêu c u n g dù là có chút di động cũng chạy không thoát ánh mắt của mình nhưng trừ thông tin ê bên ngoài là ai đâu trong lúc nhất thời liền xem như bị hồng hoang chúng sinh tôn làm đạo tổ hồng quân cũng không khỏi lâm vào một cái cực kỳ xoắn suýt trạng thái thực sự là nghĩ không ra nguyên do trong đó ngay tại hồng quân trong lòng có rất nhiều nghi ngờ thời điểm một bên khác tiếp dẫn chuẩn đề tâm tư liền đơn thuần nhiều lắm chỉ thấy bọn hắn thân hình tại hỗn độn bên trong cực tốc lướt qua mục tiêu chỉ có một cái cái kia chính là ngũ trang quan tại tiếp dẫn chuẩn đề xem ra chỉ cần đem c h ấ n nguyên tử giải quyết đi về phía tây liền có thể thuận lợi tiến hành tiếp đến lúc đó tất cả kết thúc phật môn đại hưng bọn hắn cũng có thể đạt được vô tận c h ỗ t ố t chỉ là suy nghĩ một chút tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng liền không khỏi hiện ra một v t vẻ, vẻ hưng vấn hai vị đạo hữu như thế thần thái trước khi xuất phát vội vàng đây là nơi nào đi a ngay lúc này tiếp dẫn chuẩn đề bên t hai bỗng nhiên chuyển đến một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt đồng thời một thân ảnh ngăn khuất bọn hắn phía trước mang trên mặt một tia giống như cười mà không phải cười vẻ mặt là ngươi nhìn xem đạo này bỗng nhiên xuất hiện thân ảnh tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là x ứ n sở chợ s ắ c mặt trong nháy mắt âm trầm xuống tiếp theo nhịn không được quát k h ẽ nói thông tin ê người còn muốn làm gì giờ phút này ngăn trở tiếp dẫn chuẩn đề đường đi không là người khác chính là mới vừa rồi theo ngũ trang quan bên trong rời đi thông tin ê chương bảy mươi bảy thông tin ê xuất thủ lần nữa phẫn nộ tiếp dẫn chuẩn đề chương bảy mươi bảy thông tin ê xuất thủ lần nữa phẫn nộ tiếp dẫn chuẩn đề giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt cũng không khỏi hiện ra một v ẹ t vẻ kinh nghi nhìn về phía thông tin ê trên mặt cùng mang theo một t i ệ kiên kỵ lại tới lúc trước cái này thông tin ra tay ngăn cản chính mình chuyện này tiếp dẫn đây cũng là tiếp dẫn chuẩn đề tại vừa thấy được thông thiên về sau liền trực tiếp đem đạo tổ rời ra ngoài nguyên nhân thực sự bọn hắn cũng không tin cái này thông thiên còn dám công nhiên chống lại đạo tổ ý c r ị bản tọa lần này là phụng đạo tổ mệnh lệnh về tử tiêu cung dường như không nhìn thấy cái này vẻ mặt kiên kỵ tiếp dẫn chuẩn đề đồng dạng thông thiên thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra cũng là không nghĩ tới vậy mà gặp hai vị về tử tiêu cung nghe nói như thế tiếp dẫn chuẩn đề đầu tiên là s ư ơ sở chật trên mặt vẻ kiêng rẻ tiêu tán trong lòng nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm thì ra là thế bọn họ nghĩ tới rồi trước đó tại tử tiêu cung thời điểm đạo tổ đúng là đã nói muốn trừng trị thông thiên hiện tại xem ra đạo tổ quả nhiên làm như vậy như vậy tưởng tượng tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng không khỏi có chút vui vẻ xem ra đạo tổ quả nhiên khuynh ê ư ớ n g bọn hắn cái này thông thiên có thể ngăn cản chính mình nhất thời lại không thể một mực ngăn cản cái này không mới qua bao lâu liền lại muốn tiếp tục trở tại tử tiêu cung bế quan đã như vậy vậy ta hai người sẽ không phải dày đạo hữu đi gặp đạo tổ nghĩ tới đây tiếp dẫn khỏe miệng có hơi hơi dương mở miệng nói ra cáo tử vừa dứt tiếng tiếp dẫn liền định lôi kéo chuẩn đề cùng nhau rời đi bọn hắn còn có chuyện trọng yếu muốn làm đương nhiên sẽ không tại cái này thông thiên trên thân lãng phí thời gian hai vị đạo hữu quả nhiên là đã lâu không gặp không bằng cùng bạn tọa tự ôn chuyện tình như gì nhìn thấy cái này tiếp dẫn chuẩn đề dự định vội vàng rời đi bộ dáng thông thiên trên mặt bỗng nhiên hiện ra một vệ nụ cười nhàn nhạt, nhạt thần sắc bình tĩnh mở miệng nói dù sao lần sau gặp lại liền không biết là năm nào nguyện đ a n g khi nói chuyện thông thiên trực tiếp tiến về phía trước một bước nhìn như lơ đã ngăn khuất tiếp dẫn chuẩn đề trước mặt hiện tại thông thiên cái này một vị trí cực kỳ xào trá bất luận là tiếp dẫn vẫn là chuẩn đề đều không có khả năng trước tiên lách qua hắn tiếp tục tiến về hồng hoang nếu là bọn họ khăng khăng muốn đi thông thiên cũng có thể ngay đầu tiên kịp phản ứng đem hai người lần nữa ngăn lại thông thiên ngươi nhìn xem đường đi của mình hoàn toàn bị thông thiên phong tỏa tiếp dẫn chuẩn đề l ư ớ nhau trên mặt không khỏi toát ra một tia phẫn nộ bọn hắn chỗ nào nhìn không ra cái này thông thiên ý tứ đây là dự định đem bọn hắn hoàn toàn ngăn ở hỗn độn bên trong a thông thiên, ngươi chớ không nên quá phận h i ệ p trợ đi về phía tây thuận lợi tiến hành tiếp đây chính là đạo tổ mệnh lệnh khi sâu một hơi tiếp dẫn mặt mũi tràn đầy âm trầm nhìn thoáng qua thông tin ê lạnh lùng mở miệng nói ngươi muốn khăng khăng ngăn cản đi về phía tây đến lúc đó rất nhiều nhân quả ra thân kết quả chỉ sợ sẽ không tốt tới địa phương nào đi tiếp dẫn có chút nổi giận lúc trước cái này thông thiên tuy nói cũng có trở ngại dừng đi về phía tây hiểm nghi nhưng dù sao nói cũng có đạo lý đạo tổ năm đó xác thực xuống không cho thánh nhân can thiệp hồng hoang ý chỉ nhưng là hiện tại tại biết rõ đạo tổ đã cho phép tình huống phía dưới cái này thông thiên còn khăng khăng cản ở trước mặt mình đây chính là thật dự định ngăn cản lựa kiếp đạo h ư u nói đây là nơi nào lời nói bản tọa chỉ là muốn cùng hai vị tự ôn chuyện mà thôi làm sao lại muốn ngăn cản lựa kiếp cái này một cái nổi bản tọa không phải có nghe được tiếp dẫn lời này thông thiên lông mày nhữ lại thần sắc bình tĩnh mở miệng nói ra các ngươi có thể tuyệt đối không nên o a n buồn bản tọa nếu không bản tọa trong tay một thanh này thanh bình kiếm cũng sẽ không giữ lại cái gì thể diện nói đến đây thông thiên hơi khoác qua tay trực tiếp đem tia thanh bình kiếm lấy ra ngoài bang chỉ một thoáng từng đạo kiếm mang tại thông thiên trước người tràn ngập tựa hồ muốn cái này hỗn độn xé mở đồng dạng ừ chớ có khi người h n quá đáng thấy cảnh này tiếp dẫn chuẩn đề cũng là nổi giận không chậm trễ chút nào tế ra riêng phần mình trí bảo tiếp dẫn là dáng ma sử cùng tập h nhị phẩm công đức kim liên chuẩn đề thì là đem thất bảo rượu thụ đem ra đãng chỉ thấy tại cái này mấy món trí bảo bị lấy ra trong nháy mắt hỗn độn lại một lần nữa nổi lên một vòng lại một vòng gợn sóng cùng thông thiên trong tay thanh bình kiếm rằng co vô tận túc s á t chi khí tại cái này hỗn độn bên trong lan tràn đem bốn phía địa hỏa phong thủy đều cho mẫn diệt mang theo không có gì sánh kịp vi năng khi người quá đáng ha ha hai chọn một cũng không biết là ai khinh người quá đáng thấy tiếp dẫn chuẩn đề cái này một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng thông tin h ê lông mày hơi n h í u nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đã như vậy vậy thì thử một lần đến cùng ai mạnh hơn một chút ta ầm ầm vừa dứt tiếng vô tận k i ế m mang chân chính bộ phát đem toàn bộ hôn độn đều chém mất sớm lúc trước thông thiên liền muốn cùng tiếp dẫn chuẩn đề tính cái này một khoản bây giờ vừa vặn ai sợ ai thấy thế tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng không trần trờ chút nào thân thể bên trên hiện ra một cô mênh mông lực lượng dự định chân chính một trận chiến quá ức hiếm người trước đó cái này thông thiên sẽ còn tìm đạo tổ mệnh lệnh vì lý do hiện tại liền trang đều chẳng muốn trang ấu chuyện bọn hắn cùng thông thiên có cái gì tình cũ có thể tự chẳng lẽ muốn nói một chút năm đó phong thần đại chiến một chút tình cảnh đến lúc đó cũng không phải là ấu chuyện mà là trực tiếp lần nợ c ũ đi cái này thông thiên thực sự ngay cả lý do đều như thế quan loa ẩm ẩm giờ phút này thông thiên cùng tiếp dẫn chuẩn đề đều không chút nào che giấu khí tức chiến thân bọn hắn một cái là nợ cũ một cái là thù mới chung vào một chỗ cơ hồ đã đến thủy hòa bất dung trình độ thánh nhân ở giữa đại chiến cũng có thể nói Hết s ứ cùng căng thẳng. Đãng. Mà liền tại hai phe này co, cơ hồ đạt tới gây cấn, liền phải chân chính bắt đầu một trận chiến trực cái cố lực c ngăn thẳng. Đãng. liền này ràng liền trận hôn độn bên trong, đột ngột hiện ra một đạo linh quang, trực tiếp đem ngăn khuất cái này hai cố lực lượng gây giữa. Dừng tại đạt tới bắt một thời đột một tiếp khuất tay. hai phe hồ phải hai đầu điểm, đạo đem Mà kia ra ở lúc đó một đạo thanh âm nhàn nhạt, nhạt quanh quẩn tại hỗn độn bên trong rất nhẹ nhưng lại nhường bất luận kẻ nào đều không thể đem nó coi nhẹ nhìn kỹ lại ở đằng kia một đạo linh quang bên trong mơ hồ nổi lên một thân ảnh chính là vốn hẳn nên tại tử tiêu cung bên trong đạo tổ hồng quân bất luận là thông thiên vẫn là tiếp dẫn chuẩn đề đều không hẹn mà cùng dừng tay đem trên người mình khí tức thu liễm xuống tới toàn bộ hỗn độn cũng lại một lần nữa khôi phục lúc trước bình tĩnh n dù sao ai cũng tin tưởng tại đạo tổ xuất hiện một máy mắt hai phe liền không khả năng lại đánh nhau n g ắ m lại cái này cũng bình thường nơi này khoảng cách tử tiêu cũng không tính quá xa đạo tổ không biết rõ nơi này chuyện gì phát sinh kia mới gọi gặp quỷ nữa nha chương bảy mươi tám hồng quân cùng thông thiên đã từng phong thần giáo hấn chương bảy mươi tám hồng quân cùng thông thiên đã từng phong thần giáo hấn đạo tổ cái này thông thiên lại đang ngăn trở lược tiếp ngài có thể nhất định phải là phương tây làm chủ a t r ầ m mặc sau một lát tiếp dẫn chuẩn đề trước tiên mở miệng phá vỡ loại này đ i ê n lạc chỉ thấy tại đối mặt hồng quân thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề hai người trên mặt viết đầy bị khuất không c a m lòng nếu không phải ngay trước thông tin ê m ặ t khóc lóc kể lệ thực sự có chút không quá phù hợp bọn hắn lại nhịn không được tái diễn tử tiêu cung một mặc kia thật sự là cái này thông tin ê rất đáng hận đều tới cái này một cái phân thượng lại còn nghĩ đến ngăn cản đi về phía tây bọn hắn phương tây tranh thủ một cái đại hưng cơ hội dễ dàng đi cái này thông tin làm sao lại vẫn nghĩ muốn để bọn hắn phương tây đại hưng nguyện cảnh vỡ vụ đâu không phải liền là năm đó phong thần thời điểm bọn hắn đến một chút chỗ tốt thuận tiện đem một chút tiệt giáo đệ tử bắt đến phương tây sao đều trải qua bao lâu húng chi những n à y tiệt giáo đệ tử không đều bị trấn nguyên tử đại não linh sơn thời điểm cứu ra ngoài cái này thông thiên hiện đang xoắn suýt những n à y có ý tứ sao lão sư bản tọa chỉ là muốn cùng cái này tiếp dẫn chuẩn đ ệ t ử ứ n chuyện kết quả bọn hắn không những không linh tỉnh còn nói năng lô mãng thậm chí còn nghĩ đến muốn đ ộ n g thủ tự nhiên bản tọa muốn cùng bọn họ luận bàn một chút đều là hữu hảo giao lưu ngay vậy thông thiên rất vô tội giang tay ánh mắt rơi vào hồng quân trên thân nhàn nhạc cái này ngăn cản lượng tiếp một chuyện thuần túy là lời nói vô căn cứ bản tọa khi nào nói qua muốn ngăn cản lượng tiếp tiếp dẫn chuẩn đề hai vị đ ạ o hưu các ngươi có thể tuyệt đối không nên nói bậy a nói thông thiên còn cần một loại cực kỳ thành khẩn ánh mắt nhìn kia tiếp dẫn chuẩn đề tựa như là hai người này thật t oan b u ổ n g chính mình như thế n g ư ờ i n g ư ờ i nói vậy nhìn xem thông thiên cái này một cái bộ dáng tiếp dẫn chuẩn đề thật là bị tức nổ tung cái này thông thiên hoàn toàn chính là h ầ n ô n loạn ngựa a ấ chuyện cái này lừa gạt a i đây chỉ nếu là có một chút đầu góc sinh linh cũng không thể tin tưởng cái này thông thiên muốn ôn chuyện lời giải thích ca rõ ràng chính là muốn ngăn cản l ư n g kiếp còn không thừa nhận ghê tởm thật sự là quá ghê tởm đạo tổ còn mời làm chủ cho chúng ta a nghĩ tới đây tiếp dẫn chuẩn đề không chần chờ lại một lần nữa đem ánh mắt rơi vào vừa mới xuất hiện hồng quân trên thân hiện tại chỉ có đạo tổ hồng quân mới có thể cho bọn họ làm chủ bọn hắn cũng không tin cái này thông thiên tại đạo tổ trước mặt còn dám làm cản thông thiên một chuyện bản tọa đã biết được sẽ cho các ngươi một cái thích hợp bàn giao thấy thế hồng quân trên mặt cũng không khỏi hiện ra một n ụ m vẻ bất đắc dĩ khe khẽ lắc đầu trận đối với tiếp dẫn chuẩn đề mở miệng nói ra hai người các ngươi hiện tại vẫn là nhanh chạy về hồng h o a n g thúc đẩy cái này đi về phía tây thuận lợi tiến hành tiếp dù sao như dây dưa lâu sợ là sẽ phải sinh ra một chút không thể dự đoán hậu quả cho đến lúc đó chỉ sợ mọi thứ đều chậm hồng quân một câu nói kia cũng không phải là nói chuyện giật ân tia c h ấ n nguyên tử trên thân ẩn giấu đi quá nhiều bí mật hơi không cẩn thận khả năng thật sẽ xuất hiện rất nhiều ngoài ý muốn hiện tại nhường tiếp dẫn chuẩn đề tìm đến cũng tốt đem tất cả ngoài ý muốn đều loại bỏ tốt xấu là hai tôn thánh nhân làm những chuyện này có lẽ còn là không tính rất khó khăn là nghe nói như thế tiếp dẫn chuẩn đề tuy nói còn có một số trần trở nhưng cuối cùng vẫn gật đầu cũng không có phản bác cái gì bởi vì hiện tại đi về phía tây đúng là tất cả mấu chốt tiếp dẫn chuẩn đề quyết không được lại sinh ra biến số gì về phần thông thiên tại đi về phía tây hoàn toàn kết thúc về sau lại tìm hắn tính sổ sách là được rồi cứ như vậy tiếp dẫn chuẩn đề rời đi tốc độ bọn họ c ự c nhanh d â y lát ở giữa liền đã biến mất tại hỗn độn bên trong nguyên địa chỉ để lại thông tin cùng hồng quân nguyên ngăn lại tiếp dẫn chuẩn đề hai người là đang chỉ hoãn thời gian tại tiếp dẫn chuẩn đề rời đi về sau hồng quân ánh mắt rơi vào thông thiên trên thân lấy một loại tuy nói là nghi vấn nhưng lại cực kỳ g i n g khẳng định đối với thông thiên hỏi tại sao phải làm như vậy hồng quân ngữ khí bình tĩnh nhưng có một loại không được x í vào cảm giác dường như đã đem trước mặt thông tin ê nhìn thấu đồng dạng không có gì chính là nhìn cái này tiếp dẫn chuẩn đề không vừa mắt chỉ thế thôi thấy hồng quân đã nhìn ra tính toán của mình thông thiên cũng không muốn ẩn giấu cái gì giang tay ra vẻ mặt lạnh lùng mở miệng nói ra、Tốt. hiện tại có phải hay không muốn về từ tiêu cung mặc dù trước khi nói đạo tổ đã đáp ứng thả chính mình tự do có thể kia là không can dự lượng kiếp tiền để phía dưới mà bây giờ mặc kệ chính mình tìm lý do gì tại hồng quân trong mắt đều hẳn là can thiệp lượng kiếp như vậy lại bị kéo về tử tiêu c u n g bế quan hối lỗi cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện đều có thể nghe được thông tin lời này về sau hồng quân trầm mặc đường này đống nhiên mở miệng nói chỉ là n g ư ơ i muốn nói ra kia trấn nguyên tử mục đích thực sự ta làm sao biết nghe nói như thế thông tin không chút do dự trực tiếp hồi đáp trước đó không lâu ngươi không là vừa vặn đi ngũ trang quan cùng trấn nguyên tử gặp mặt sao nghe vậy hồng quân cũng không ngoài ý m u ố n n ữ khí bình thản lại nói ra một câu lập tức thông tin ê sắc mặt hơi đổi một chút có chút c h ấ n kinh đạo tổ biết mình đi ngũ trang quan phải biết vì tận khả năng giảm bớt k ế n quả phía trước đi ngũ trang quan trước thông tin ê thật là vận dụng rất nhiều thủ đoạn quá i yêu n h i ê u thiên cơ theo lý thuyết tại cái này lượng k i ế p trong lúc đó liền xem như đạo tổ cũng không thể thôi diễn ra tung tích của hắn trừ phi người đã sớm biết ta sẽ tiến đến ngũ trang quan cố ý thả ta rời đi từ tiêu cung giờ phút này thông tin ánh mắt khẽ hít một cái bỗng nhiên mở miệng nói ra hắn nghĩ thông suốt một ít chuyện c h ắ c không được đạo tổ trước đó dễ dàng như vậy liền thả chính mình rời đi thì ra còn có cái này một cái mục đích sao nếu là đạo tổ trên người mình thiết hạ một chút thủ đoạn vậy hắn thật đúng là không có bất kỳ biện pháp nào nhiều năm như vậy đối với đạo tổ thực lực thông thiên thật là có một cái cực kỳ khắc sâu nhận biết nói như vậy trước đó bản tọa cùng trấn nguyên tử đối thoại đạo tổ cũng đã biết nguy rồi như là như thế này cho dù cho trấn nguyên tử tranh thủ lại nhiều thời gian cũng không làm nên chuyện gì đạo tổ là không thể nào nhường hắn lấy lực chứng đạo chơ một chút cũng không đúng nếu là đạo tổ biết được đây hết thảy chỗ nào còn cần ở chỗ này mở miệng hỏi thăm cơ hồ trong nháy mắt thông tin ê trong óc lóe lên rất nhiều suy nghĩ cuối cùng hoàn toàn tỉnh táo lại ngậm miệng không nói không có chút nào cần hồi đáp hồng quân ý tứ nói nhiều tất nói hớ đối với cái này một cái đạo lý thông tin ê vẫn là hiểu được liên đệ đạo tổ chính mình đoán đi hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề đã tiến đến ngũ trang quan k i a c h ấ n nguyên tử coi như thật sự có một chút tính toán cũng không có khả năng thực hiện nhìn thấy thông tin ê cái này một cái bộ dáng hồng quân lắc đầu nhẹ dọc mở miệng nói thông tin chớ có quên phong thần giáo huấn chương bảy mươi chín toàn lực tu luyện chấn nguyên tử ý đồ chứng đạo thành thánh chương bảy mươi chín toàn lực tu luyện chấn nguyên tử ý đồ chứng đạo thành thánh tĩnh hỗn độn theo hồng quân mở miệng nói ra một câu nói như vậy toàn bộ hỗn độn lại một lần nữa an t ĩ n h lại chỉ có địa hỏa phong thủy thanh â m trên hư không nhẹ nhàng khuấy động hóa ra từng đạo gợn sóng n thông tin ê nắm chặt s o n g quyền yên lặng đứng tại hỗn độn bên trong ánh mắt có chút lấp lóe không biết rõ suy nghĩ cái gì nhớ lấy thiên đạo đại thế không thể trái từ hôm nay trở đi ngươi cũng không cần lại đi hưng hoang thấy thông tin cái này một cái bộ dáng hồng quân lắc đầu cũng không có không như thông tiên dự đối o trong trong. á n bên nó mang cung, nói như vậy, trận thân hình biến hôn bên tiêu tử một trật mất tại đem đột đ về vậy, lại lưu câu chỉ là với hồng quân mà nói thông thiên có hay không tại tử tiêu cung kỳ thật đều như thế đang tận lực chú ý tình huống phía dưới cái này thông thiên một khi rời đi hỗn độn hắn liền có thể trước tiên phát giác được vì vậy hồng quân trực tiếp thì rời đi bất quá hồng quân không biết là thông thiên hiện tại trầm mặc cũng không phải là đang nhớ lại đã từng phong thần một trận chiến giáo h ấ n trong óc hắn chỉ có lúc trước cùng trấn nguyên tử ở giữa trò chuyện thoát ly thiên đạo khả năng siêu thoát thiên đạo như một mực làm cái này một cái thiên đạo thánh nhân như vậy bất luận n ế m thử bao nhiêu lần cũng không có khả năng thoát khỏi thiên đạo gông cùng xiềng xích mơ hồ trong đó thông tin ê ở sâu trong nội tâm đã làm ra một cái quyết định chỉ thấy mang theo ý nghĩ như vậy thông tin ê thân hình nói lên cũng biến mất tại hỗn độn bên trong duy có một chút địa hỏa phong thủy k h u ấ y động ấn chứng trước đó tất cả ngay tại hỗn độn bên trong lại một lần nữa khôi phục lúc cán tĩnh cùng lúc đó một bên khác ngũ trang quan hỗn độn châu nội bộ thế giới trấn nguyên tử ngồi xếp bằng ngôi tại cái này một thế giới trung ương nhất quanh thân có thời gian pháp tắt chạy xuôi nhường t r ấ n nguyên tử vị trí địa phương cùng ngoại giới so sánh thời gian không biết ra tốc gấp bao nhiêu lần giờ phút này đã là t r ấ n nguyên tử lần thứ tư ý đồ đột phá một cái kia thánh nhân cùng không phải thánh ở giữa gông cùng xiến xích nhưng là mong muốn chứng đạo thành thánh sao mà khó khăn t r ấ n nguyên tử thiên phú tại cái này hồng hoang bên trong cũng coi là cao cấp nhất một nhóm nhưng là muốn đột phá thánh nhân vẫn là một cái cực kỳ chật vật chuyện thất bại dường như đã trở thành một cái tất nhiên xuất hiện chuyện đối với cái này chấn nguyên tử tuy nói trong lòng sớm có n ó trước trên mặt lại cũng không khỏi toát ra vẻ tiết mới quả nhiên mong muốn phóng ra một bước này đúng là một cái cực kỳ chật vật chuyện bất quá tại cái này mấy lần nếm thử chứng đạo quá trình bên trong c h ấ n nguyên tử đã đem trước đó cướp đoạt nhiên đăng định hải thần châu bên trong tích chứa chư thiên phật quốc chi lực tất cả đều dung nhập cái này hỗn độn châu không gian bên trong hiện tại cái này hai mươi bốn k h ỏ a định hải thần châu đã hoàn toàn khôi phục phong thần thời kỳ bộ d á n g không còn có phật quang tràn ra nói một cách khác nhiên đăng những năm này cố gắng tất cả đều bị c h ấ n nguyên tử làm áo cưới cũng không biết nhiên đăng biết được sau chuyện này thần sắc sẽ là như thế nào dù sao hiện tại nhiên đăng như cũ tâm tâm nghiệm nghiệm chờ đợi thánh nhân ra tay đem chính mình chư thiên phật quốc đoạt lại đâu hắn làm sao biết liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề thắng cái này chư thiên phật quốc cũng không có khả năng trở về mà tại cái này chư thiên phật quốc cho hỗn độn châu mang tới chỗ tốt cũng là rõ ràng hiện tại cái này hỗn độn châu mấy có lẽ đã cùng vừa mới khai thiên tích địa thời kỳ hồng hoang không có quá lớn khác biệt nắm giữ lúc đầu quy tắc trật tự bất quá liền xem như điều kiện như vậy muốn chân chính chứng đạo thành công cũng rất khó khăn tối thiểu nhất lấy hiện tại chấn nguyên tử thực lực không có cách nào làm được chút điểm này xem ra chỉ có thể động dụng k i a m ộ t giọt tinh huyết khi sâu một hơi chấn nguyên tử trên mặt lóe lên một k i a v ẻ bất đắc dĩ chậm nhẹ nhàng khoác tay đem k i a m ộ t giọt hệ thống ban t h ư ở n g tinh huyết đem ra đ ã n g tại giọt máu này đều lấy ra một máy mắt toàn bộ hỗn độn châu thế giới dường như đều hứng chịu tới một chút xung kích bắt đầu biến không ổn định lên cẩn thận cảm giác k i a tựa hồ là một loại khát vọng đối với giọt tinh huyết này khát vọng dường như cái này một mảnh hỗn độn châu không gian ra đời linh trí mong muốn đem giọt tinh huyết này hấp thu đồng dạng bất quá chỉ có thân là cái này hỗn độn châu chủ nhân chấn nguyên tử biết được đây cũng không phải là, là đơn thuần là bởi vì thế giới này tiến hóa bản năng trước đó chấn nguyên tử tại xuất ra hai mươi khỏa định hải thần châu thời điểm cái này hỗn độn châu thế giới liền có tương tự phản ứng chỉ có điều đối với giọt máu này cái này hỗn độn châu thế giới khát vọng so trước đó hai mươi bốn định hải thần châu không biết rõ mạnh hơn gấp bao nhiêu lần giữa hai bên căn bản là không có cách tương đối từ đó có thể biết giọt máu này bên trong tích chứa lực lượng đến tột cùng kinh khủng c ỡ nào chờ một chút nếu là đem giọt máu này dung nhập hỗn độn châu bên trong có thể hay không sinh ra một chút biến hóa khác chấn nguyên tử trong óc lóe lên một ý nghĩ như vậy trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia trầm tư đang không ngừng tự hỏi trong đó lợi và hại hỗn độ châu phải biết cái này hỗn độn châu vốn chính là một mảnh chân chính thế giới hình thức ban đầu tại trải qua đoạn thời gian này chấn nguyên tử bồi dưỡng đã tại dần dần trưởng thành chỉ là một phương thế giới diễn hóa ở đâu là đơn giản như vậy l i ê n lấy hồng hoang bản thân mà nói theo khai thiên tích địa cho tới bây giờ không biết rõ kinh nghiệm nhiều ít kiếp nạn cái này cần thời gian dài rằng giặc thay nén đây cũng là chấn nguyên tử một mực không có chứng đạo thành công nguyên nhân thực sự thế giới bản thân liền không hoàn trình đâu có thể nào thành công liền xem như mạnh như la hầu hồng quân cũng là tại hồng hoang chân chính ổn định lại đồng thời mượn từ lòng phượng kỳ lân tam tộc đồng quy v u tận về sau sinh ra lực lượng lúc này mới chứng đạo thành thánh hơn nữa cũng chỉ có một vị thành công thất bại một cái kia bất luận là thân thể vẫn là chân linh đều hoàn toàn mẫn d i ệ t từ đây tại biến mất tại hồng hoang bên trong từ đó có thể biết cái này chứng đạo thành thánh độ khó cho nên nói nếu là c h ấ n nguyên tử nghĩ biện pháp bù đắp cái này một cái thế giới là có khả năng chứng đạo thành công nhưng đây cũng chỉ là khả năng mà thôi nếu là cái này hỗn độn châu thế giới bị bù đắp chấn nguyên tử vẫn không cách nào được phá vậy nhưng thiệt thái đừng quên tại cái này hỗn độn châu bên ngoài tây phương nhị thánh thậm chí cả đạo tổ hồng quân đều mắt lom lom nhìn chằm chằm chính mình đâu muốn một chút thời gian chứng đạo chấn nguyên tử liền sẽ nhiều hơn một chút nguy hiểm muốn hay không đánh cược một lần nhìn lên trước mặt giọt máu này chấn nguyên tử không khỏi lâm vào xoắn suýt bên trong hấp thu giọt máu này lực lượng chấn nguyên tử là có khả năng chứng đạo thành thánh nhưng dạng này chứng đạo có thể sẽ có một ít tệ nạn dù sao cũng là dựa vào ngoại lực chứng đạo nhưng là nếu để cho hỗn độn châu đem dọn tinh huyết này lực lượng hấp thu cái này hỗn độn châu thế giới là hoàn chỉnh nhưng nếu là hắn còn không cách nào chứng đạo thành thánh đâu dù sao cũng không phải nói thế giới cho phép chứng đạo thành thánh tất cả mọi người liền nhất định có thể thành công thiên phú nền móng nội tính thiếu một thứ cũng không được nếu là hơi hơi kém một chút coi như thiên thời địa lợi tuyệt hảo cũng rất khó thành công chương tám mươi tiếp dẫn chuẩn đ ề tới ngũ trang quán huyền trang sư đồ hạ lạc ho hít sâu một hơi trấn nguyên tử vẻ mặt nghiêm túc tại ngắn ngủi trần trờ về sau vẫn là làm ra quyết định từ bỏ hấp thu d ọ t tinh huyết này quả thật đang hấp thu d ọ t tinh huyết này về sau trấn nguyên tử là có rất lớn cơ hội bước vào thánh nhân cái này một cái lĩnh vực nhưng ở cái này về sau trấn nguyên tử mong muốn nâng cao một bước cơ hội là không thể nào tuy nói thánh nhân đã là hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh mức cực hạn thậm chí phóng nhãn toàn bộ hồng hoang ngoại trừ đạo tổ hồng quân bên ngoài lại không ngừng truy cầu kia thánh nhân phía trên cảnh giới có thể trấn nguyên tử vẫn là không cam tâm dừng bước nơi này thánh nhân cũng không phải là cực hạn của hắn dù sao dù sao cũng là một cái xuyên về người nếu là tới thánh nhân liền hài lòng cái này có một ít không nói được thế nào cũng phải tranh thủ một chút đãng tại làm ra cái này một cái sau khi quyết định chấn nguyên tử không trần trở nữa trực tiếp vung tay lên đem kia một dọn tinh huyết dung nhập cái này hỗn độn châu bên trong cơ hội là tại dọn tinh huyết này dung nhập s á t na toàn bộ hỗn độn châu thế giới đột nhiên có biến hóa từng đạo anh minh theo một phương thế giới này quanh quẩn toàn bộ thế giới nội bộ quy tắc cũng có trước nay chưa từng có biến hóa sôi trào nếu như nhất định phải tìm một cái từ ngữ đ ế hình dung hiện tại toàn bộ thế giới đều đã sôi trào đây là thế nào hỗn độn châu thế giới nào đó trong khắp ngóng n á c h bị trấn nguyên tử vây khốn văn thủ di l ạ c tự nhiên cũng cảm nhận được cái này một cái thế giới biến hóa l i ế c n h ì nhau n đều có chút kinh hãi bởi vì lúc trước trấn nguyên tử ra tay trực tiếp đem hai người cho cầm giữ đừng nói là mở miệng nói chuyện liền xem như thần thức truyền âm cũng hoàn toàn đ o ạ n t t u y ệ t nhưng văn thủ cùng di l ạ c đều là truyền thánh dù là có rất nhiều hạn chế cũng có biện pháp tiến hành đơn giản giao lưu thì như trước mắt tại trấn nguyên tử ý đồ đột phá đoạn thời gian này bên trong văn thủ cùng di l ạ c dựa vào chớp mắt lẫn nhau truyền lại tin tức thời gian dài thật đúng là để bọn hắn trình xuất một bộ đặc hưu phương thức nói chuyện tia chấn nguyên tử muốn làm gì giờ phút này hai người gần như đồng thời đặt câu hỏi trên mặt viết đầy hoảng hồn không chừng c h i sắc theo bọn hắn nghĩ hiện tại chính mình vị trí hẳn là hồng hoang một chỗ nào đó dù sao hỗn độn châu trí bảo như thế thực sự quá hiếm thấy bất luận là di l ạ c vẫn là văn thủ đều không có hướng phía phương diện này suy nghĩ cũng nguyên nhân chính là như thế khi bọn hắn cảm nhận được toàn bộ thế giới đều đang dung chuyển về sau trực tiếp liên động chẳng lẽ là h ồ n hoang xảy ra chuyện văn thủ cùng di lặc trong óc Như c ũ một bên g khác đối với văn thủ di lặc ý nghĩ trong lòng chấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý thân làm hỗn độn châu chủ nhân hiện tại chấn nguyên tử có thể rõ ràng cảm giác được ở đằng kia một dọn tinh huyết dung nhập cái này hỗn độn châu thế giới về sau nguyên bản còn có chút không t h ọ n vẹn thế giới quy tắc trong nét mắt vậy mà tất cả đều đền bù lên không chút khách khi nói hiện tại hỗn độn châu thế giới đã không phải là một cái hình thức ban đầu mà là một phương thế giới chân chính có lẽ cùng hồng hoang thế giới so sánh cái này hỗn độn châu thế giới còn hơi co không bằng có thể chỉ cần cho cái này một cái thế giới đầy đủ thời gian nó trưởng thành tới cùng hồng hoang tương tự tình trạng tuyệt không phải một chuyện không thể nào hy vọng không có chọn sai a tại ý thức tới những n à y về sau trấn nguyên tử hít một hơi thật sâu trong m i ệ n g chậm rãi nói ra một câu nói như vậy trong lòng của hắn minh bạch hiện tại kia tây phương nhị thánh tất nhiên sẽ mong muốn ngay đầu tiên đem chính mình cái này một cái biến số xóa đi thậm chí hiện tại bọn hắn khả năng đã đến ngũ trang quan bên trong tuy nói lấy hỗn độn trâu t r e lấp thiên cơ lực lượng trong lúc nhất thời cái này tiếp dẫn chuẩn đề khả năng không cách nào tìm tới chính mình nhưng loại này tính mệnh bị những người khác trưởng không cảm giác vẫn là để trấn nguyên tử cực không thích chứng đạo thành thánh hiện tại bay ở trấn nguyên tử trước mặt chỉ có một con đường này trừ cái đó ra hắn đã không có bất kỳ lựa chọn Bế quan đột phá trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau trấn nguyên tử lần nữa ngồi xếp bằng đem tâm thần chạy không lại một lần nữa vận chuyển linh lực trong cơ thể ý đồ chứng đạo thành thánh có mấy lần trước thất bại kinh nghiệm lại thêm cái này hỗn độn châu thế giới thuế biến chấn nguyên tử rõ ràng cảm giác được chính mình lần này chứng đạo quá trình cực kỳ thuận lợi nguyên bản không cách nào đột phá bình cảnh cũng như nước chạy thành sông đồng dạo dễ như t r ở bàn tay liền bước tới có thể nói đây là chấn nguyên tử khoảng cách chứng đạo thành thánh gần nhất một lần thậm chí theo thời gian trôi qua chấn nguyên tử trên thân cũng hiện ra một chút chỉ thuộc về thánh nhân u y áp chứng đạo có lẽ ngay tại một cái n á y mắt mà liên tại chấn nguyên tử ý đồ chứng đạo thành thánh thời điểm cùng lúc đó một bên khác ngũ trang quan chính là chỗ này tiếp dẫn thân hình hiện hiện đứng trên hư không nhìn qua dưới thân kéo dài dây núi lạnh lùng mở miệng nói trấn nguyên tử địa tiên tri tổ rời đi linh sơn về sau hẳn là về tới cái này ngũ trang quan bên trong Bất quá, tự trốn, quá, hồ là cũng á i này n g t r a quan bên trong cũng không có khí tức của hắn đã như vậy vậy thì đem hắn tìm ra vậy mà đem linh sơn tổn hại tới bộ dáng như vậy hao tổn phật môn khí vận thực tại không thể tha thứ ngay vậy tại tiếp dẫn bên cạnh lại một thân ảnh hiện hiện trầm giọng mở miệng nói thân ảnh này dĩ nhiên chính là chủ đề Hắn giờ ệ phút này chuẩn đề trong lòng yên lặng thể đợi đến vương tây đại hưng về sau hắn nhất định phải đem hôm nay bị xỉ đục cả gốc lẫn lãi đều cho thông tin còn trở về nhất định phải mạnh mẽ ra cái này một ngũ khắc khí vì kế hoạch hôm nay còn tốt phải nhanh một chút tìm tới kia trấn nguyên tử nhìn xem cái này chuẩn đề khí thế hung hăng bộ dáng tiếp dẫn dẫn đến bình tĩnh rất nhiều ánh mắt ở đằng kia ngũ trang quan bên trong đảo qua nhẹ giọng lẩm bẩm nói ân còn có huyền trang sư đồ ha ha cái này trấn nguyên tử cũng là t h ứ t thời đem cái này huyền trang sư đồ lưu tại cái này ngũ trang quan bên trong không phải là biết được hai người chúng ta muốn tới cố ý trốn không thành thánh nhân thần nghiệm kinh khủng c ỡ nào cơ hội là nhẹ nhàng quét qua tiếp dẫn liền hiểu rõ cái này ngũ trang quan bên trong tất cả a ngay tại tiếp dẫn cảm thấy có phải hay không cái này trấn nguyên tử nhận sợi điểm bỗng nhiên mướm à y trên mặt hiện ra một vẹn ngoài ý mới h u y ề người t r a n s đồ, đầy giống Trưng nghi g biến mũi như tràn n mất. mặt 81, phương h Tây a Thánh, thỉnh kinh người đâu tại r ư phương người n tràn nghi ngờ phương Tây Hai Thánh, thỉnh kinh g mặt Tây mũi Hai Người đầy đâu. Người đâu.、Tại、phát giác được huyền trang sư đồ biến mất về sau tiếp dẫn xứng sở vô ý thức lại dụng thần biết nghiêm túc quét một chút kia trước đó cảm nhận được huyền trang sư đồ địa phương vẫn là không có cuối cùng không tin tả tiếp dẫn thân thể trực tiếp hóa thành một đạo lưu qua n hướng phía kia ngũ trang q u a n một cái góc lao đi kia là một chỗ tiện nghi gian phòng trong đó dường như còn mơ hồ có sinh linh sinh hoạt qua vết tích có thể phải cẩn thận tìm kiếm cái này sinh linh hạ lạ lại hoàn toàn không biết gì cả dù là tiếp dẫn đem cái này ngũ trang quan từ trên xuống dưới đều dùng thần thức quét nhiều lần về sau cũng không có phát giác được bất kỳ sinh linh tồn tại biến mất đông nhiên tiếp dẫn trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy có chút ngốc trệ phải biết vừa rồi hắn thần thức đơn giản đạo qua thời điểm cũng không phải là chỉ chú ý tới cái này huyền trang sư đồ dường như còn có hai cái huyền tiên cấp bậc tiểu gia hỏa chỉ là thực lực như vậy quá mức nhỏ yếu tiếp dẫn căn bản cũng không có đem bọn hắn để ở trong lòng nhưng là hiện tại hai cái này huyền tiên cũng đã biến mất huynh trưởng đây là có chuyện gì lúc này kia chuẩn đề cũng không khỏi đi vào tiếp dẫn bên cạnh hơi nghi hoặc một chút nhìn thoáng qua b ố n phía nhịn không được mở miệng hỏi cùng là thành nhân cái này tiếp dẫn cảm nhận được chuyện h ắ n tự nhiên cũng cảm nhận được nhưng bây giờ cùng tiếp dẫn như thế chuẩn đề trong óc cũng hiện lên rất nhiều suy nghĩ người đâu người thế nào không có tìm l i ê n xem như đem cái này ngũ trang quan lật đ ỉ n h chỉ lên trời cũng nhất định phải đem huyền trang sư đ ồ tìm ra nghe được chuẩn đề lời này tiếp dẫn sắc mặt cũng là cực kỳ âm trầm tại ngắn n g i trầm mặc về sau đột nhiên mở miệng nói bản tọa cũng không tin cái này c h ấ n nguyên tử có thể hoàn toàn đem huyền trang sư đổ tất cả vết tích biến mất coi như lưu lại một tiêu manh mối cũng chạy không thoát bản tỏa ánh mắt tiếp dẫn sắc mặt có chút khó coi thân làm thánh nhân bị một cái chuẩn thánh bày một đạo vẫn là ngay trước mặt bày cái này khiến tiếp dẫn trên mặt có chút không nhịn được mặc dù nói đối với mặt mũi gì gì đó tiếp dẫn luôn luôn cũng không thèm để ý có thể kết là tại đối mặt cùng cấp bậc tồn tại thời điểm đối với những n à y thực lực thua xa với mình sinh linh tiếp dẫn vẫn là rất chú trọng mặt mũi、Tốt. ta hiểu được nghe nói như thế chuẩn đề cũng không do dự yên lặng nhẹ gật đầu mở miệm nói ra ta cũng không tin Cái này chấn này nguyên trong ử Có cho thể thỉnh mất thành. t kinh không anh. người biến Vâng làm lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chuẩn đề cơ hồ không trần c h ờ chút nào trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang đem cái này ngũ trang quan mỗi một cái góc đều tỉ mỉ tỉ một lần thân làm thanh nhân chuẩn đề tốc độ tự nhiên cực nhanh thậm chí không chỉ là ngũ trang quan hắn liền toàn bộ vạn thọ sơn đều lật ra đi ra sau đó chuẩn đề liền khiếp sợ phát giác k i a huyền trang sư đồ còn giống như thật biến mất có thể rõ ràng tại trước đây không lâu hắn còn rõ ràng cảm nhận được cái này thỉnh kinh trên thân người phát ra khí tức đâu thân làm lượng tiếp một trong mấu chốt cái này thỉnh kinh người khí tức trên thân là kiên quyết không làm được giả tiếp tục tìm nhìn xem cái này không thu hoạch được gì chuẩn đề đồng dạng là không thu hoạch được gì tiếp dẫn sầm mặt lại trong lòng cũng không hiểu nhiều một chút lệ khí lạnh lùng mở miệng nói dù là đào sâu ba thước cũng muốn đem thỉnh kinh người tìm tới hiện tại đối với tiếp dẫn mà nói cái này thỉnh kinh người tầm quan trọng rất rõ ràng muốn vượt qua chấn nguyên tử dù sao cái này chấn nguyên tử tồn tại cũng sẽ không ảnh hưởng tới đi về phía tây thỉnh kinh người thật có thể a nếu là không có thỉnh kinh người cái này cái gọi là đi về phía tây cũng thành một câu nói xuông tiếp dẫn thật đúng là có chút bận tâm nếu là c h ấ n nguyên tử thật đem thỉnh kinh người giấu đi lại tại hồng hoang tránh mấy chục năm kia vấn đề có thể lớn chuyện đối với c h ấ n nguyên tử cái này một cái cấp bậc sinh linh mà nói thời gian mấy chục năm trong n g á y mắt liền đi qua nhưng đối với thỉnh kinh người mà nói mấy chục năm trên cơ bản chính là hắn tuổi già nói cho cùng cái này thỉnh kinh người là một p h à m nhân a hơn nữa c h ấ n nguyên tử nếu là lại hung ác một chút chờ cái này thỉnh kinh người thọ hết chết giả kia phật môn thật làm mấn dương mắt nhìn nói không chừng còn phải đợi thỉnh kinh người lại đi một cái luân hồi đến lúc đó thậm ố n t ờ i gian phi sức không nói, nhất lại xuất hiện biến số gì, sẽ phải xấu đại không gì, vạn nhất như sức số sẽ sự. Cứ v xuất xấu y trong lòng a n g theo một chí ú t tiếp bắt trang tìm Thậm vội vàng, tiếp dẫn, cái kiếm. này dẫn, chuẩn ngũ trang quan phủ cận không ngừng phủ c h đầu đề ở đem toàn bộ ngũ trang quan đều cho chuyển lên rồi kết quả tới cuối cùng vẫn là không có bất kỳ manh mối toàn bộ ngũ trang quan i ê n tĩnh hoàn toàn tìm không thấy mảy may sinh linh tồn tại vết tích thậm chí ngay cả k i a một gốc tiên thiên linh căn nhân xâm quả cây cũng mất song không thoáng qua một chút tiếp dẫn chuẩn đề thật là t bọn hắn nghĩ tới tại đi vào ngũ trang quan về sau khả năng sẽ gặp phải đủ loại chuyện duy chỉ có không có nghĩ qua cái này à? biến mất còn đi không khỏi tiếp dẫn chuẩn đề trong óc hiện ra đạo tổ đối nhắc nhở của bọn hắn để bọn hắn không nên k i n h thường hiện tại xem ra vẫn là đạo tổ thấy lâu dài tiếp dẫn chuẩn đề thở dài một hơi liếc nhìn nhau trên mặt đều có một ít thất bại sớm biết là như thế này bọn hắn liền nhiều nghe một chút đạo tổ giàn dò không phải cái nào về phần rơi vào dạng này địa vị ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề lòng tràn đầy thất bại thời điểm cùng lúc đó h ô n hoang cái này tiếp dẫn chuẩn đề tuy nói là thánh nhân hành tung không bị bình thường sinh linh chỗ xem xét nhưng bọn hắn như vậy phí sức tại ngũ trang quan trên dưới tìm kiếm vẫn là đưa tới hồng hoang chúng sinh chú ý một lúc bắt đầu nhìn thấy cái này tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh xuất hiện tại ngũ trang quan bên trong hồng hoang chúng sinh trong lòng còn yên lặng thay trấn nguyên tử bóp một cái mồ hôi lạnh quả nhiên tại trấn nguyên tử không tiên nể g h gì như thế đắc tội phật môn về sau phương tây thánh nhân cuối cùng vẫn là không nhịn được hai tôn thánh nhân cùng nhau ra tay cái này trấn nguyên tử thực lực cho dù là mạnh cũng không thể có thể đỡ nổi ngay tại hồng hoang chúng sinh yên lặng là trấn nguyên tử mặc n i ệ m thời điểm bọn hắn kinh ngạc phát giác tây phương Nhị thánh. giống như không cùng c h ấ n nguyên tử đụng vào không chỉ có như thế bọn hắn ở đằng k i a ngũ trang quan bên trên xuống tới về lật qua lật lại dường như đang tìm một thứ gì chẳng lẽ là đang tìm c h ấ n nguyên tử nhìn xem tia tây phương nhị thánh trên nhảy dưới tránh bộ dáng hồng hoang chúng sinh không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy trận sắc mặt có chút biến có chút của cái hai tôn thánh nhân còn tìm không thấy một cái c h u ẩ n thánh cái này tại hồng hoang chúng sinh xem ra dường như có chút khó tin bất quá theo thời gian trôi qua nhất là tiếp dẫn chuẩn đề hai thánh sắc mặt càng ngày càng khó coi thời điểm hồng hoang chúng sinh mơ hồ ý thức được b ọ chương n tám mươi hai hồng quân nghĩ hoặc không phải là h ô n độn châu hiện thế chương tám mươi hai hồng quân nghĩ hoặc không phải là hỗn độn châu hiện thế thỉnh kinh không có người làm ý thức được chút điểm này về sau hồng hoang chúng sinh trên mặt cũng không khỏi nổi lên một tia cổ quái có chút không quá bình tĩnh lên rồi t r ấ n nguyên tử cơ hồ ngay đầu tiên một chút biết được trước sau nhân quả sinh linh liền đoán được cái này thỉnh kinh người mất tích tất nhiên cùng chấn nguyên tử có quan hệ hơn nữa không có gì bất ngờ xảy ra t r ấ n nguyên tử nhất định là cố ý là tỉ m ị b ả y kế cái b ấ y giờ phút này hồng hoang chúng sinh mặt lộ vẻ trầm tư nhớ lại t r ấ n nguyên tử trước đó một chút kinh nghiệm nhất là đối phật môn khiêu khích trên mặt mơ hồ hiện ra một vệ vẻ chợ hiểu cả đám đều cảm thấy mình đoán được tia chấn nguyên tử mục đích làm như vậy đơn giản mà nói chính là rút tuổi dưới đáy nổi mặt ngoài c h ọ c g i ậ n phật môn nhường phật môn đem l ự c chú ý tất cả đều thả trên người mình sau đó lặng lẽ đem tia thỉnh kinh người giấu tới một cái tất cả mọi người không biết rõ địa phương kế sách đơn giản nhưng dùng tốt ta đem thỉnh kinh người làm sạch sẽ, sẽ nhìn cái này phật môn còn thế nào đi về phía tây một chiêu này thật là hung ác ta ý thức được các mấu chốt trong đó về sau hồng hoang chúng sinh hai mặt nhìn nhau đều có chút trầm mặc phải biết cái này tây hành lượng kiếp cùng bình thường lượng kiếp vẫn là không thái nhất dạo đi về phía tây đi về phía tây cuối cùng vẫn là muốn có người muốn một đường đi về phía tây mà thiên đạo lựa chọn đi về phía tây người chính là cái này huyền trang sư đồ nói một cách khác bọn hắn là thiên định thỉnh kinh người hiện tại ngược lại tốt cái này thỉnh kinh người trực tiếp không có phật môn còn không phải d ư ơ n g mắt nhìn a trên thực tế phật môn thật đúng là d ư ơ n g mắt nhìn nhất là nhìn thấy liền tây phương nhị thánh ra tay tại cái này ngũ trang quan trên nhảy dưới tránh có thể vẫn tìm không thấy thỉnh kinh người bộ dáng càng có chút buồn cười lên rồi đối với thánh nhân hồng hoang chúng sinh từ trước đến nay là kinh úy cho rằng thánh nhân không gì làm không được nhưng bây giờ tiếp dẫn chuẩn đệ bộ dáng thật sự là cùng cao cao tại thượng thánh nhân tạo thành bánh liệt t ư phản lại thêm cái này tiếp dẫn chuẩn đề tại hồng hoang bên trong phong bình một mực không tốt lắm gặp bọn họ gặp áp chế hồng hoang chúng sinh không nói trực tiếp cười ra tiếng nhưng tâm tình cũng là tương đối vui vẻ đơn giản mà nói chính là cười trên nôi đau của người khác a ngay tại hồng hoang chúng sinh nghị luận ầm ĩ thời điểm hỗn độn bên trong vừa dự định về tử tiêu cung hồng quân nhữ mày vô ý thức rơi vào kia ngũ trang quan phương hướng trên mặt toát ra một kia ngoài ý mớn hắn cũng chú ý tới cái này ngũ trang quan chuyện đã xảy ra thỉnh kinh người không có không chỉ là tiếp dẫn chuẩn đề liền xem như hồng quân chính mình cũng không có tìm được liên quan tới thỉnh kinh người mảy hành tung có thể rõ ràng tại trước đây không lâu bọn hắn còn tại ngũ trang quan là c h ấ n nguyên tử đem cái này thỉnh kinh người ẩn nấp rồi có thể hắn làm sao làm được hẳn là là có cái gì che lấp thiên cơ chí bảo nhớ mày hồng quân trong óc không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy nhẹ giọng tự lẩm bẩm là cái gì chí bảo ngay cả thiên đạo lực lượng đều có thể che lấp hẳn là là tiên thiên chí bảo hồng quân mang trên mặt mấy phần c h ầ n trở vừa rồi t ạ i ý thức được thỉnh kinh người biến mất về sau hồng quân không chút do dự trực tiếp vận dụng thiên đạo lực lượng ý đồ tìm tới kia thỉnh kinh người tung tích nhưng cùng lúc trước thôi diễn trấn nguyên tử tình huống như thế dù là vận dụng thiên đạo lực lượng cũng căn bản là không có cách thôi diễn mảy may cái này khiến hồng quân không thể không chăm chú suy tính một chút trước đó đối với trấn nguyên tử phán đoán nguyên bản thời điểm tại hồng quân trong mắt cái này trấn nguyên tử phía sau hẳn là đứng đấy một tôn thánh nhân đồng thời còn không phải bình thường thánh nhân có lẽ là dương mi đối với một cái kia tại chính mình chứng đạo thành thánh về sau còn từng nhẹ nhõm đã đánh bại chính mình dương mi đại tiền hồng quân có thể nói là ký ức vẫn còn mới mẻ thậm chí hắn sở dĩ như vậy bức thiết mong muốn vừa người thiên đạo cũng cùng một lần kia chiến bại có quan hệ cái này dương mi tuy nói tại lúc trước đánh với mình một trận về sau liền hoàn toàn biến mất tại hỗn độn bên trong một mực trôi qua nhiều năm như vậy cũng chưa từng xuất hiện nhưng hắn như trở về tuyệt đối là hồng quân uy hiếp lớn nhất không có cái thứ hai tại loại này phỏng đoán phía dưới hồng quân một mực tại yên lặng quan sát đến mong muốn tìm ra kia dương mi tung tích chỉ là bất luận hắn cố gắng như thế nào cũng không tìm tới mảy may nguyên bản hồng quân chỉ cho là dương mi quá cẩn thận sẽ không lưu lại cho mình quá nhiều lỗ thủng cái này mới đưa đến mình vô luận như thế nào cũng không tìm tới liên quan tới hắn mảy may manh mối nhưng bây giờ một màn này nhường hồng quân trong lòng có suy đoán của hắn vạn nhất không phải dương mi đâu có thể che lấp thiên cơ t r í bảo tuy nói hiếm thấy nhưng cũng không phải là hoàn toàn không có thì như hỗn độ châu nếu là cái này trấn nguyên tử đạt được món này t r í bảo như vậy bất luận là trên người hắn che giấu những bí mật kia hay là hiện tại biến mất đều hợp tình hợp lý xem ra có tất nhiên muốn đi một chuyến h n g hoang đang trầm mặc sau một lát hồng quân ánh mắt hơi đ ộ n g một chút khẽ thở dài một cái chậm rãi lẩm bẩm nói hỗn độ châu nếu là món này chí bảo chỉ dựa vào tiếp dẫn c h u n đề chỉ sợ thật đúng là không cách nào tìm tới kia thỉnh kinh người hỗn độ châu thiên chí bảo bên trong thần bí nhất một cái tồn tại Cái khác tiên tiên trí bảo, bất liền u ậ n tổn là h ạ vẫn là mất tích, đ u hoặc h hoặc ít tại Hồng Hoang i tại ề u trong ít bên xem u qua. Nhưng cái này hôn độn châu ấ mất, t một kia trở đi, liền hoàn toàn tại bên trong biến mất, không người biết hiện Nhưng hôn không sinh khắp hoàn Hồng Hoang không hướng. cái giống. kia đi, liền biến người đi Liền này độn Nó đang bên món này ra được bảo trí x như hồng quân cũng chưa từng thấy qua như hiện tại xuất hiện đối với hồng quân mà nói cũng không phải là một tin tức tốt bởi vì liền xem như hồng quân cũng không có lòng tin tuyệt đối có thể tìm ra bị hỗn độn châu che lấp khí cơ chấn nguyên tử cùng huyền trang sư đồ cái này chấn nguyên tử nếu là thật dự định hoàn toàn trốn hồng quân thật đúng là bắt hắn không có biện pháp gì đương nhiên từ ở hiện tại còn chưa xác định c h ấ n nguyên tử là có hay không nắm giữ món này trí bảo hồng quân cũng chưa từng hành động thiếu suy nghĩ chỉ tính toán c h ờ tiếp dẫn chuẩn đề chân chính không có biện pháp thời điểm lại đi chuyến này dù sao hồng quân mong muốn vừa người thiên đạo thành công liền chỉ có thể là chặt đứt cùng hồng hoang nhân quả chân chính làm được đại đạo vô tình không lấy vật vui không lấy mình buồn mạng m ộ i tiến đến hồng hoang sợ rằng sẽ nhiễm phải một chút không cần thiết nhân quả được không bù mất thời gian trôi qua ngũ trang quan tiếp dẫn chuẩn bị tại triệt triệt để để đem ngũ trang quan lật ra một lần về sau trên mặt không khỏi t o á t ra một tia vẽ bất đắc、dĩ. tìm không thấy thật tìm không thấy lúc đầu tiếp dẫn chuẩn đề cảm thấy lấy hai người mình thánh nhân cấp bậc lực lượng tìm ra một cái chấn nguyên tử còn không phải dễ dàng nhưng hiện tại xem ra chuyện kém xa bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy là thật không có cách nào đừng nói là ngũ trang quan liền xem như toàn bộ vạn thọ sơn cũng đều bị bọn hắn tỉ mỉ l ậ n đã tìm không ai a lớn như vậy thỉnh kinh người cứ như vậy biến mất không còn t ă m hơi dường như chưa từng có tại hồng hoang bên trong xuất hiện qua đồng dạng này làm sao muốn đều để tiếp dẫn chuẩn đề một hồi hoảng hốt thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cuối cùng là chuyện gì xảy ra chương t á t ô n n g ộ không đây là thanh nhân làm sao có thể chương tám mươi ba t ô n n g ộ không đây là thanh nhân làm sao có thể ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề hoài nghi đời người thời điểm cùng lúc đó một bên khác ngũ trang quan một góc nào đó h t h t minh nguyệt sư phụ nói quả nhiên không sai k i a hai tên giá hỏa thật không phát hiện được chúng ta nhìn xem k i a tiếp dẫn chuẩn đề mặt mũi tràn đầy vẻ ư u sầu bộ dáng thanh phong cười h t h t đối với một bên minh nguyệt mở miệng nói ra vẫn là sư phụ lợi hại a lúc trước tiếp dẫn chuẩn đề tại đi vào ngũ trang quan về sau cũng có không tận lúc đầu n g hành thời điểm thanh phong minh nguyện còn có chút khẩn trương dù sao hiện tại đứng tại đỉnh đầu bọn họ bên trên hai tên gia hỏa tuy nói nhìn không quá giống là phật môn bên trong người nhưng một bộ khí thế hung hung bộ dáng cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì nếu để cho bọn hắn tìm tới chính mình chỉ sợ cũng xảy ra đại sự bất quá nhường thanh phong minh nguyện tan tâm là chính mình rõ ràng ngay tại cái này ngũ trang quan bên trong kết quả hai người kia trên giới tìm kiếm sửng sốt không có tìm được bọn hắn như thế kỷ quái một màn nhường thanh phong minh nguyện hoàn toàn yên lòng quả nhiên sư phụ không có lừa bọn họ ngốc tử ngươi nói kia hai cái đạo sĩ sẽ là ai ta lão tôn trước đó tại thiên đình làm thể thiên đại thánh lúc ấy cũng coi là du lịch tứ phương rộng kết bạn tốt thế nào cũng không hề có gặp qua kia hai đạo sĩ ngay tại thanh phong minh nguyện tâm thầm là trấn nguyên tử cho bọn họ lưu lại thủ đoạn bảo mệnh cảm thấy mừng rỡ thời điểm một bên khác kia tôn ngộ không cũng chú ý tới cái này tiếp dẫn c h u n đề không khỏi ánh mắt hơi đ ộ n g một chút đưa tay chọc chọc bên cạnh chư bát giới hạ giọng mở miệng hỏi tuy nói bây giờ nghĩ lại cái này tề thiên đại thánh danh hào bất quá là thiên đình vì tê liệt chính mình cho một cái nho nhỏ ân huệ nhưng bất kể nói thế nào mượn cái này một cái danh hiệu tôn nộ g không vẫn là kết giao không ít thần tiên thậm chí liền phương tây cũng đi qua nhưng bây giờ cái này hai đạo sĩ tôn nộ g không là vô luận như thế nào lớn cũng nghĩ không ra lai lịch của bọn hắn đạo sĩ cùng phật môn có quan hệ hơn nữa một cái mập một cái gậy nghe được tôn nộ g không l ờ i này chư b á t giới trên mặt cũng không khỏi toát ra một k i a chần chờ ánh mắt rơi vào kia tiếp dẫn chuẩn đề trên thân tinh tế đánh giá mơ hồ có một chút như có điều suy nghĩ bộ dáng làm nhiều năm như vậy thiên đồng nguyên soái chư b á t giới cũng coi là có một số nhân mạch không nói những cái khác cái này hồng hoang bên trong một chút chuẩn thánh cấp bậc đại năng mặc dù nói người khác không nhất định biết hắn nhưng hắn nhất định nhận biết đối phương nhiều năm như vậy bản đào t h ị n h hội chư b á t giới cũng không phải toi công lan lộn nhưng vấn đề là trước mắt hai cái này đạo sĩ chư bắt giới là thật chưa thấy qua tối thiểu nhất bọn hắn cũng không hề có, có tham gia qua thiên đình bản đào thính hội mà mọi người đều biết cái này bàn đ ả o thịnh hội đồng dạng rộng mời hồng hoang rất nhiều đại năng liền xem như một chút thần thế không ra đại năng hoặc nhiều hoặc ít cũng biết tham gia qua một hai lần bàn đ ả o thịnh hội nói cách khác hiện tại kia hai cái đạo sĩ không phải cái gì hồng hoang ẩn thế đại năng có thể c h ấ n nguyên tử lúc trước tại một người độc chiến tam thế phật biểu hiện ra chiến lược bình thường sinh linh cái nào dám ở chỗ này làm cản kể từ đó liền sinh ra một cái cực kỳ c h ô mâu thuẫn chư phi chư bắt giới bông nhiên trầm ặ c trong óc hắn nổi lên một cái liền chính hắn đều không thể tin được ý nghĩ cái nói à hoàn toàn là, là này ngày, y Tây thấy, phù hợp hắn nghe qua liên quan tới phương tây kia hai tôn thánh nhân một chút nghe Nhưng hắn thật nhìn hai thánh nhân khắp không liên quan tôn đồn. vấn ngũ trang quan khắp nơi tìm kiếm nửa ngày, cũng tới một tại tìm qua kia vừa rồi kiếm c đề vị tìm được c á này gần trong gang t cách bọn hắn. Nói c khác liền thánh nhân đều không thể nhìn thấu c h ấ n nguyên tử bày ra cái này một cái trận pháp sao rất rõ ràng chứ bắt giới đem cái này theo hỗn độn châu phân chia ra tới không gian xem như một cái trận pháp đây cũng là rất bình thường ý nghĩ dù sao hỗn độn châu trí bảo như thế chưa hề tại hỏng hoang bên trong suốt hiệp qua đối với uy năng cũng chỉ tồn tại trong truyền t u y ế t cái này chưa bắt r ơ i bất luận là kiếp trước vẫn là kiếp này đều chẳng qua là thái ớt kim tiên mà thôi đâu có thể nào biết được cái này một cái cấp bậc bí ẩn người cái này ngốc tử đến cùng suy nghĩ cái gì đâu nhìn xem chưa bắt r ơ i cái này một bộ ngốc ngây ngốc bộ dáng tôn nộ không ánh mắt k h ẽ híp một cái nhịn không được tóm lấy lỗ t a i của hắn mở miệng hỏi thế nào một bộ đần độn bộ dáng thật là nhường tôn nộ không n g o ạ i ý muốn chính là nguyên bản chỉ cần theo nhéo lỗ t a i liền hô to đau chưa bắt r ơ i bây giờ lại giống như là cái gì cũng không phát hiện được đồng dạng cả người vẫn ngơ ngác đứng tại chỗ hai mắt vô thần không biết rõ suy nghĩ cái gì sư phụ cái này n g ố c tử giống như c h o n g váng thấy cảnh này tôn nộ g không cũng là một hồi ngạc nhiên nhịn không được nghiêng đầu đối với cách đó không xa huyền trang mở miệng nói ra cũng không biết là thế nào tôn nộ g không quả thật có chút nghi hoặc hắn liền vô ý thức hỏi cái này n g ố c tử một câu k i a hai đạo sĩ là ai cái này chưa bắt giới đầu tiên là một hồi tự lẩm bẩm cuối cùng trực tiếp liền ngu ngơ ở chỗ này một bộ mất hồn dáng vẻ không phải liền là hai đạo sĩ sao ngược lại tôn nộ g không không có từ trên người bọn họ cảm nhận được quá nhiều cảm giác c áp bách còn không bằng trước đó tia tam thế phật uy thế lớn đâu làm sao lại n h ư ờ n g cái này ngốc t ử thành cái này một cái bộ dáng thánh thánh nhân tiếp dẫn thánh nhân còn có chuẩn đề thánh nhân ngay tại tôn nộ g không vẻ mặt vô cùng nghi hoặc thời điểm chư bắt giới cuối cùng mở miệng vẫn là kia một bộ hai mắt thất thần bộ dáng trong miệng cũng một hồi lầm bầm lồ bầu tôn nộ g không nghe xong rất lâu lúc này mới nghe ra hắn đến tột cùng nói là cái gì thánh nhân chỉ thấy đang nghe r õ chư bắt giới cái này một chút lầm bầm về sau tôn nộ g không nhíu mày ánh mắt không khỏi rơi vào kia tiếp dẫn chuẩn đề trên thân trên mặt hiện ra một v ệ vẻ tò mò nhẹ giọng lầm bầm nói đây chính là thánh nhân ta lão tôn thật là nghe nói cái này thánh nhân là trong tam giới mạnh nhất tồn tại so kia ngọc đế lao nhi như lai lão nhi không biết rõ mạnh bao nhiêu lần nhưng bây giờ nói đến đây tôn nộ không có chút hầu nghi ngầm đầu lại liếc mắt nhìn kia tiếp dẫn chuẩn đề trong đôi mắt không khỏi nổi lên vẻ hầu nghi không trách tôn nộ không nghi hoặc chủ yếu là cái này tiếp dẫn chuẩn đề biểu hiện thật sự là có chút đồng dạng chính mình cái này một đám người ngay tại hắn ngay dưới mắt kết quả bọn hắn từ trên xuống dưới tìm lửa này sửng sốt không có cái gì tìm tới không phải đều nói thánh nhân không gì làm k h n g được là cái này trong tam giới chân chính trí cao vô thượng tồn tại sao này làm sao nhìn đều không thích hợp a ngốc tử ngươi có phải hay không nhận l ầ m người cuối cùng tôn nộ g không ánh mắt lại một lần nữa rơi vào chư bắt giới t r ê n thân trên mặt mơ hồ hiện ra một vệ vẻ trần trờ gọn gàng r ứ t khoát mở miệng hỏi liền cái này còn có thể là thánh nhân nói đùa cái gì đâu chương tám mươi bốn tiếp dẫn chuẩn đề thực sự không được chỉ có thể lại đi từ tiêu cung nhận lầm nghe được tôn nộ không lời này chứ b á t giới k h ỏ e miệng có chút có lại trên mặt không khỏi t o á t ra một tia đắng chắt chi sắc hắn cũng là muốn nhận lầm có thể bất luận nhìn thế nào bây giờ tại ngũ trang quan phía trên lắc lư hai vị kia đều là hàng thật giá thật t h á n h nhân a mập cái kia là chuẩn đề t h á n h nhân gây cái kia là tiếp dẫn t h á n h nhân hồng hoang chúng sinh người nào không biết cái này hai t ô n t h á n h nhân a cũng liền cái con khỉ này vô c h i không biết t h á n h nhân là vật gì chứ b á t giới lắc đầu hoàn toàn mất đi cùng tôn nộ không giao lưu dục vọng t h á n h nhân cái loại này tồn tại như thế nào dạng này một cái nho nhỏ hầu tử có thể dòm ngó chân tướng trong a l khoảng à thời gian này tại tôn nộ không cùng chứ bắt giới nói chuyện p h i ế bên trong cũng đại khái biết được cái này hồng hoang bên trong một chút tình huống căn bản thì như nói thánh nhân đương nhiên chứ bắt giới vốn là không muốn nói những này dù sao biết đến càng nhiều chết khả năng liền càng nhanh nhưng không chịu nổi tôn nộ g không một mực truy vấn a lúc này mới rơi vào đường cùng đem một ít chuyện nói ra được trong đó tự nhiên cũng có quan hệ với thánh nhân miêu tả đang nghe trừ bát giới những thuyết pháp này về sau tôn nộ g không mới chính thức cảm nhận được đã từng chính mình là cỡ nào nhỏ bé giống như p h ụ du thấy thương thiên thật sự là làm cho người cảm thấy vạn phần hổ thẹn a cũng liền vào lúc đó lên tôn nộ g không bức thiết muốn gặp một lần cái này chân chính thánh nhân nguyện vọng này một mực kéo dài hồi lâu thẳng đến hiện tại l à nghe nói hiện tại ở trên đỉnh đầu hắn bay loạn hai tên giá họa là thánh nhân về sau Tôn Ngộ không Ngộ liền đối cái h ư b t g ớ trước i lời đó này ó i sinh ra thật sâu thật h ra o i nghi, cái đồ chơi n đồ à chính câu trực chư thánh nhân. không nhường Tôn Ngộ không một câu nói là Mà một tiếp nhường chư bát giới kia, đúng e m muốn tất tất trở cả cả Cái lời nói đều nghẹn này, đ về. là một vấn đề muốn thật là thánh nhân g á n g lâm sao làm sao có thể không phát hiện được bọn hắn cũng không thể là kia c h ấ n nguyên tử bày ra trợ pháp liền thánh nhân đều cảm giác đều có thể che lấp à. hẳn là không thể nào trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chư b á t giới vô ý thức ngẩng đầu nhìn một cái kia còn tại tìm kiếm khắp nơi một thứ gì t i ế dẫn c h u đề trong lòng cũng không khỏi nổi lên một tia nói thầm nếu thật là thánh nhân bản tôn về phần như thế không chịu nổi sao giờ phút này đối với chư b á t giới tôn nộ không bọn người hoài nghi đối với mình tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên không biết rõ bọn hắn hiện tại đã đem toàn bộ ngũ trang quan đều l à k h á c có thể vẫn không có tìm được mảy may liên quan tới thỉnh kinh người hoặc là chấn nguyên tử tung tích trong lúc nhất thời tiếp dẫn chuẩn đề cũng không khỏi bắt đầu bản thân hoài nghi hẳn là huyền trang sư đồ cũng không tại cái này ngũ trang quan bọn hắn lúc trước cảm nhận được kia một tia thuộc về huyền trang ký t ứ c nhưng thật ra là chấn nguyên tử đang cố tình bài nghi t r ợ không khỏi trong đầu của bọn họ hiện lên một ý nghĩ như vậy dường như cũng chỉ có dạng này mới có thể giải thích phát sinh trước mắt đây hết thảy huynh trưởng hiện tại phải làm gì ý thức được chút điểm này về sau chuẩn đề ánh mắt không khỏi rơi vào một bên tiếp dẫn trên thân trên mặt hiện ra một v ẹ t vẻ mặt ngưng trọng nhìn không được mở miệng hỏi cái này thỉnh kinh người chính là đi về phía tây mấu chốt muốn thật cứ như vậy mất tích đối với phương tây đà kích chính là không cách nào tưởng tượng to lớn giờ phút này chuẩn đề thật sự là không có biện pháp h ắ n thật sự là nghĩ mãi mà không rõ cái này chấn nguyên tử chẳng qua là một cái này một chút quả thực không thể tưởng tượng nổi chuyện cho tới bây giờ đành phải lại đi một chuyến tử tiêu cung nghe nói như thế tiếp dẫn trầm mặc thật lâu cuối cùng lúc này mới có chút không cam lòng nói ra một câu nói như vậy thử tiêu cung tìm đạo tổ tuy nói làm như vậy có chút mất mặt nhất là bọn hắn từng lời thề son sắt cùng đạo tổ can đoan tại không có thông tin can thiệp phía dưới một nhất định có thể nhẹ nhõm đem cái này biến số giải quyết tình huống phía dưới càng thêm mất thể diện nhưng nếu là không tìm đạo tổ chỉ dựa vào bọn họ lực lượng của hai người đừng nói là trấn nguyên tử liền xem như thỉnh kinh người cũng không biết đi nơi nào cái này cũng có chút lung túng đương nhiên đối với tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân mà nói chỉ là mất mặt mà thôi bọn hắn tại ngắn ngủi xoắn suýt về sau cũng là tiêu tan cùng phương tây đại hưng so sánh ném một chút mặt mũi tính là gì thánh vị phong thần cái nào một lần bọn hắn không phải được rất nhiều chỗ tốt hiện tại cái này tây hành l ư ợ n g k i ế p thật là phương tây đại hưng chi k i ế p so sánh cùng nhau bất kỳ giá nào đều không coi vào đâu đang quyết định về sau tiếp dẫn chuẩn đề không trần trở nữa liền phải hóa thành một đạo lưu quang hướng phía kia hôn độn bên trong lao đi ẩm ẩm có thể ngay lúc này một đạo anh minh đột nhiên quanh quần tại cái này ngũ trang quan trên không bởi vì quá vội vàng không kịp chuẩn bị liền xem như tiếp dẫn chuẩn đề đều bị giật n ả y mình v ộ i ý thức nhìn về phía kia oanh minh vị trí trên mặt không khỏi toát ra một tia kinh nghi tia tựa hồ là một mảnh c u n g hồng hoang hoàn toàn khác biệt không gian giờ phút này tại vùng không gian này bên trong vô tận cùng bạo khí tức tứ ngược có trật tự dây xích múa quy tắc chi khí tràn ngập phảng phất tại phát sinh cái gì đại sự kinh thiên động địa đ ồ n g dạng đây là cái gì nhìn thấy loại tình huống này tiếp dẫn chuẩn đề trên mặt cũng không khỏi toát ra một tia kinh ngạc có chút kinh nghi bất định thân làm thành nhân tiếp dẫn chuẩn đề vốn nên là không gì không biết nhưng hiện tại bọn hắn lại mê man g không chỉ có tìm không thấy kia thỉnh kinh người bây giờ lại liền cái này ngũ trang quan đ ỗ n g nhiên xuất hiện dị tượng cũng nhìn không rõ điều này không khỏi làm tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng hơi có chút gặp khó ẩm ẩm mà liền tại tiếp dẫn chuẩn đề trong óc hiện ra rất nhiều suy nghĩ thời điểm kia một vùng không gian bên trong lại một lần nữa bộc phát ra kéo dài không dứt manh mình mơ hồ trong đó còn có một cỗ cực kỳ khủng bố huy áp ở trong đó lan tràn ra tự nhiên dạng này dị tượng cũng đưa tới hồng hoang chúng sinh chú ý cơ hồ ánh mắt mọi người đều ngay đầu tiên rơi vào kia một mảnh không gian đặc thù bên trong nhìn xem trong đó lan tràn ra trật tự dây xích trên mặt phần lớn toát ra một tia kinh nghi đây là cái gì cùng tiếp dẫn chuẩn đề như thế khi nhìn đến cái này một mảnh không gian đặc thù về sau trong đầu của bọn họ cũng không khỏi đến hiện ra một ý nghĩ như vậy bọn hắn lẫn nhau nhìn quanh b ư ớ c t i ế t muốn nên biết được vùng không gian này chân tướng nhưng cuối cùng lại không thu hoạch được gì đây cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện liên tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn thánh nhân đều nhìn không ra mảy may mánh khỏe tồn tại hồng hoàng cái khác sinh linh tự nhiên cũng nhìn không ra mảy may nhưng vùng không gian này bên trong hiện ra khí tức khủng bố vẫn là để hồng hoang chúng sinh một hồi lạnh mình cái này rốt cuộc là thứ gì chấm tám mươi lăm thiên tiên h trí bảo hỗn độ n châu kích động tây phương nhị thánh chương tám mươi lăm tiên tiên h trí bảo hỗn độ n châu kích động tây phương nhị thánh hỗn độ n châu không gian chấn nguyên tử ngồi xếp bằng quanh thân mang theo trật tự cùng pháp tắc khí t ứ c đang tiến hành đột phá thánh nhân chuẩn bị cuối cùng giờ phút này cái này hỗn độn châu đã chân chính diễn biến thành một phương thế giới thân làm thế giới này duy nhất chúa tệ hỗn độn châu chủ nhân chấn nguyên tử có thể rõ ràng cảm giác được mình bây giờ cùng lúc trước so sánh đã hoàn toàn khác biệt hiện tại trấn nguyên tử đã xen vào thánh nhân cùng không phải thánh ở giữa tiến về phía trước một bước liền có thể bước vào thánh nhân c h i cảnh chân chính làm được vô câu vô thúc nhưng chính là một bước này muốn muốn phóng ra cũng là cực kỳ gian nan dù là thiên thời địa lợi nhân hòa đ ề u cố cũng cần nhất định vật khí, mới có thể làm được mà đối với hiện tại ngũ trang quan bên trong xuất hiện dị tượng trấn nguyên tử tự nhiên cũng hiểu biết kỳ thật coi như là chính hắn trong lòng nhiều ít cũng có một chút bất đắc dĩ theo lý thuyết cái này hỗn độn trâu bên trong không gian cùng h ư n g hoang xem như hai cái độc lập thế giới lẫn nhau hoàn toàn chia cắt không có cái gì giao hợp khả năng nhưng vấn đề là hiện tại trấn nguyên tử chứng đạo thành thánh đưa tới động tinh quá lớn điều này sẽ đưa đến hôn độn châu thế giới cùng hồng hoang thế giới giữa hai bên một cái tia bình t h ư ớ n g có một tia ngắn ngủi vỡ vụn cứ việc chỉ có một tia đồng dạng cũng sẽ không bị phát giác được nhưng bây giờ hôn độn châu nội bộ quy tắc trật tự hoàn toàn loạn điều này sẽ đưa đến ngoại giới loại tình huống này xảy ra đối với những này trấn nguyên tử cũng không có bất kỳ biện pháp nào đã hôn độn châu đã bại lộ như vậy trấn nguyên tử đã không có lựa chọn nào khác chứng đạo thành thánh đây là hắn duy nhất có thể đi đường không phải tại thánh nhân lực lượng kinh khủng phía dưới mất đi hỗn độn trâu che chở trấn nguyên tử kết quả tuyệt đối cũng không khá hơn chút nào cái này đã đến quyết định vận mệnh thời điểm hô nhẹ nhàng phun ra một ngụm trọc khí trấn nguyên tử đem trong lòng tất cả t ạ p niệm tất cả đều dứt bỏ quanh thân p h á p tắc trật tự lại một lần nữa tràn ngập ra một cốt như vực sâu khí tức hiện hiện chính thức bắt đầu xung kích đột phá thánh nhân một bước cuối cùng thành bại ở đây một lần hành động m a liên tại trấn nguyên tử toàn lực ứng phó đột phá thánh nhân thời điểm cùng lúc đó một bên khác ngũ trang quan trên không tiếp dẫn chuẩn đ ầ n h ữ mày ánh mắt rơi vào k i ê một mảnh không ngừng tứ ngực không gian phía trên sắc mặt cũng càng ngày càng ngưng trọng với lúc bắt đầu tiếp dẫn chuẩn đề chỉ coi là vùng không gian này cùng hỗn độn có quan hệ ngẫu nhiên thời điểm hỗn độn phong bạo tứ ngược thời điểm là có khả năng sẽ trực tiếp xuyên phá hồng hoang hàng rào tại hồng hoang bên trong nhấc lên một chút sóng cả chỉ là loại tình huống này cực kỳ hiếm thấy đồng thời ảnh hưởng đều không chế tại trong phạm vi nhất định hồng hoang bên trong cũng có rất ít người chú ý nhưng bây giờ loại này rõ ràng cùng những cái kia không quá giống nhau tối thiểu nhất hỗn độn bên trong nhưng không có nhiều như vậy quy tắc trật tự trước mắt cái này một cái càng giống là một cái hoàn trình thế giới nhưng vấn đề là ngoại trừ hồng hoang bên ngoài thế nào còn có dạng này một cái chân chính thế giới c h ờ một chút cái kia là ngay lúc này chuẩn đề ánh mắt khẽ động đ ỗ n g nhiên chú ý tới một phương này thế giới trong góc có hai cái sinh linh tựa hồ là đang giao lưu với nhau lấy cái gì chỉ là bọn hắn giao lưu phương thức thực sự để cho người ta có chút n g o à i ý m u ố n t h u ầ n dựa vào trước mắt đương nhiên gây nên chuẩn đề chú ý cũng không phải là hai cái này sinh linh đặc hữu giao lưu phương thức mà là thân phận của bọn hắn văn thủ di lặc khi thấy hai cái này sinh linh chân thực bộ dáng về sau chuẩn đề trên mặt không khỏi toát ra một tia ngoại ý mới bây giờ không có nghĩ đến chính mình vậy mà lại ở chỗ này nhìn thấy cái này di lặc cùng văn thủ hai người này lúc trước thật là bị trấn nguyên tử trấn nguyên tử trong óc đột nhiên hiện ra một ý nghĩ như vậy chuẩn đề ánh mắt khẽ h í p một cái ánh mắt vượt qua kia văn thủ cùng di lặc nhìn về phía một phương thế giới này chỗ càng sâu ở nơi đó hắn thấy được một tôn ngồi xếp bằng thân ảnh trấn nguyên tử không phải trấn nguyên tử lại là người phương nào huynh trưởng khi nhìn đến trấn nguyên tử về sau chuẩn đề cơ hồ không trần trờ chút nào trực tiếp nhìn về phía một bên tiếp dẫn mong muốn mở miệng nói cái gì nhưng lại bị tiếp dẫn p h t tay cắt ngang là hắn chỉ thấy tiếp dẫn vẻ mặt nghiêm túc trong miệng chậm rãi nói ra hai chữ cùng chuẩn đề như thế tiếp dẫn cũng là ngay đầu tiên thấy được cái này chấn nguyên tử đồng thời hắn cũng minh bạch chính mình trước đó vì sao một mực tìm không thấy kia chấn nguyên tử hành tung hắn vậy mà trốn ở cái này một cái thế giới bên trong nếu không phải vừa rồi một phương thế giới này chủ động tràn ra một chút khí thức bọn hắn cho tới bây giờ đối với cái này còn hoàn toàn không biết gì cả đâu hồng hoang bên trong nghe đồn có một cái trí bảo bản thân chính là một cái độc lập thế giới chỉ có điều món này trí bảo tại đản sinh một phút này liền hoàn toàn tại hồng hoang bên trong biến mất căn bản cũng không có người gặp qua chân thực bộ dáng chỉ để lại một cái tên khi sâu một hơi tiếp dẫn nhẹ giọng l ầ m b ầ m giống như là đang l ầ m b ầ m l ồ bầu lại giống là đang cùng chuẩn đề giảng thuật một thứ gì nó chính là hỗn độ châu tiếp dẫn lời nói chưa nói xong liền thấy chuẩn đề mặt sắc mặt nghiêm trọng chậm rãi nói ra dạng này một cái tên hỗn độ châu thể nội tự thành một phương thế giới nắm giữ che lấp thiên cơ tác dụng là hồng hoang bên trong thần bí nhất một cái tiên thiên trí bảo uy năng của nó có lẽ không bằng bản cổ cờ chu tiên kiếm trận kinh khủng như vậy phòng ngự càng không bằng hỗn độn c h u n h ư vậy vạn pháp bất xâm có thể nó tuyệt đối là hồng hoang bên trong bao quát thánh nhân bên trong tất cả mọi người muốn có được vô thượng trí bảo nắm giữ món này trí bảo có thể nói là ủ n g có vô hạn khả năng mà bây giờ chuẩn đề vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới mình sẽ ở tại ngũ trang quan bên trong nhìn thấy món này vô thượng trí bảo huynh trưởng chúng ta nghĩ tới đây chuẩn đề ánh mắt không khỏi rơi ở một bên tiếp dẫn trên thân trong đôi mắt mơ hồ hiện ra một vệ v ẻ mờ mịt nhịn không được nhỏ giọng mở miệng hỏi thật sự là trước mắt chuyện này quá mức không thể tưởng tượng nổi nhường chuẩn đề có chút hoảng hốt cũng không biết hẳn là phải làm những gì tự nhiên mà vậy hắn mong muốn trưng cầu một chút tiếp dẫn ý kiến hỗn độn c h â u có thể che lấp thiên cơ xem ra bất luận là c h ấ n nguyên tử chính mình vẫn là thỉnh kinh người đều bị c h ấ n nguyên tử dùng hỗn độn c h â u che lại hành tung k h i sâu một hơi tiếp dẫn ánh mắt lấp lóe nhẹ giọng lẩm bẩm nói mà bây giờ mặc kệ bởi vì nguyên nhân gì cái này thiên cơ bị đệ lộ nhường cái này hỗn độn c h â u lại một lần nữa như thế đây là trong minh minh cơ duyên tuyệt đối không thể bỏ lỡ tham lam giờ phút này tiếp dẫn đôi mắt chỗ sâu lướt qua một tia tham lam bức thiết mong muốn đem cái này hỗn độn trâu nắm giữ ở trong tay mình thiên trí bảo a hồng hoang chư thánh bên trong tam thanh diên phần mình đều có một cái tiên tiên trí bảo thái c ự c đồ bản cổ cờ trù tiên kiếm trợ có thể hết lần này tới lần khác bọn hắn phương tây một cái đều không có cái này đã sớm nhường tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng không tam lòng bây giờ có một cái cơ hội như vậy bọn hắn làm sao lại bông tha n quan.、Tiếp、dẫn, g chu Tiếp đây chính là tiên t i ê n trí bảo a có thể nào không động tâm bất quá tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng cũng tin tưởng cùng cái khác bình thường trí bảo không giống cái này tiên t i ê n trí bảo một khi nhận chủ rất khó bị người đoạt đ o ạ n thì như hỗn độ châu n g n ă m đó cái này hỗn độ chung nhận đông hoàng thái nhất chủ tại thái nhất sau khi nga xuống hồng hoang không ít sinh linh ánh mắt tất cả đều để mắt tới kia hỗn độ châu tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng không ngoại lệ tất cả mọi người chờ lấy đông hoàng thái nhất vẫn l ạ đem cái này hỗn độ châu biến thành của mình đâu thật là tại đông hoàng thái nhất sau khi nga xuống cái này hỗn độ chung trực tiếp phá không mà đi dù là tiếp dẫn chuẩn đề vận dụng thánh nhân vĩ lực cũng khó có thể ngăn cản mảy may lúc ấy nhìn xem hỗn độn c h u n g phá không mà đi bộ dáng tiếp dẫn chuẩn đề còn một lần cực kỳ tiếp nối đâu hiện tại lại gặp phải dạng này một cái cơ hội tuyệt hảo tiếp dẫn chuẩn đề cũng không muốn bởi vậy bỏ qua trước đem chấn nguyên tử tìm ra đang trầm mặc sau một lát tiếp dẫn chuẩn đề cơ h ồ ngay đầu tiên liền làm ra quyết định tìm ra chấn nguyên tử nhường hắn chủ động đem cái này hỗn độn trâu giao ra dù sao liền xem như có hỗn độn trâu món này tiên thiên trí bảo tia chấn nguyên tử cũng không thể nào là bọn hắn đối thủ bọn hắn chỉ cần cường điệu để ý một chút cái này trấn nguyên tử có thể hay không dựa vào hỗn độn châu che lấp thiên cơ tác dụng lần nữa chạy trốn là được rồi Vậy anh nghĩ tới đây tiếp dẫn chuẩn đề không trần c h ở nữa trực tiếp bước vào cái này hỗn độn châu không gian bên trong bọn hắn không để ý đến kia đang dùng chớp mắt giao lưu văn thủ di l ạ c trực tiếp hướng phía kia hỗn độn châu chỗ sâu nhất kia trấn nguyên tử vị trí mà đi thời gian cấp bách tiếp dẫn chuẩn đề đương nhiên sẽ không tại văn thủ di lặc trên thân lãng phí thời gian ngược lại chỉ cần đem cái này trấn nguyên tử biến thành của mình cái này di lặc cùng văn thủ tự nhiên sẽ đạt được giải cứu nếu là không có tia cứu ra cái này văn thủ di l ạ c cũng không có ý nghĩa gì đây là một bên khác hồng hoang bên trong nhìn xem tiếp dẫn chuẩn đề phen này cử động hồng hoang chúng sinh trên mặt cũng có chút h ồ nghi làm không rõ ràng đến tột cùng là chuyện gì xảy ra một cái k i a không gian là cái gì vì sao hai vị kia thánh nhân sẽ như thế kích động trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh hai mặt nhìn nhau có chút mê mang bất quá cũng có một chút đại năng ế c ngồi đại giếng theo kia tiếp dẫn chuẩn đề phản ứng bên trên mơ hồ phát giác một tia trần tướng chỉ là liền chính bọn hắn đều có chút không dám tin tưởng cái này một cái suy đoán Tự thành một thế trong thể tại Trấn、nguyên、Tử trong tay? Làm ý thức một thứ chỉ hốn châu Chẳng hốn châu khả những thông làm này Làm này này đồn độn độn Nguyên năng năng đến nói cảm mọi cái có có được. cái được cái cái giác được. đái giới, đại đây đều sau, lẽ ý về dù sao cái này hỗn độn châu thật là có che lấp thiên cơ tác dụng liền thánh nhân cũng không cách nào dòm ngó về căn bản chỉ bất quá bây giờ không biết bởi vì nguyên nhân gì cái này hỗn độn châu thế giới chủ động bại lộ che lấp thiên cơ hiệu quả liền chủ động tiêu tán tối thiểu nhất hiện tại hồng hoàng trung sinh nhìn không ra tại loại tình huống này chấn nguyên tử còn có cái gì đối kháng thánh nhân vô liếng hỗn độn châu hôn đội bên trong thông tin ê cũng là chú ý tới cái này ngũ trang quan bên trong tình huống khẽ cho mày trên mặt hiện lên một tia như nghĩ tới cái gì nhẹ giọng lẩm bẩm nói c h ắ c không được trước đó hắn có lòng tin như vậy nhìn bộ dáng này đã đến một bước cuối cùng thật là thông tin ê nghĩ đến trước đó c h ấ n nguyên tử nói tới muốn chứng đạo thành thánh chuyện này lúc ấy liền xem như thông tin ê đều cảm thấy cái này quá bất khả tư nghị cơ hồ là một cái không có khả năng hoàn thành chuyện nhưng c h ấ n nguyên tử chính mình đối với chuyện này dường như có một ít lòng tin hiện tại thông tin ê nhìn thấy trấn nguyên tử lòng tin này nơi phát ra có hôn đội châu nơi tay s á c thực có cơ hội đột phá hồng hoang g ô n g cùng x i ề n g xích chân chính chứng đạo thành thánh nhưng vấn đề là bởi vì đột phá thánh nhân tạo thành dung chuyển cái này chấn nguyên tử đã bại lộ lại thêm tiếp dẫn chuẩn đề bây giờ đang ở ngũ trang quan tình huống đối với chấn nguyên tử mà nói chỉ sợ cực kỳ bất lợi theo bản năng thông tin ê ánh mắt l ó e lên liền phải hóa ra đột quang hướng phía kia ngũ trang quan phương hướng mà đi đãng cũng ngay lúc này một đạo như có như không được cản chặn thông tin đường đi nhường trên người hắn đột quang tiêu tán lại một lần nữa về tới nguyên đ i ệ đạo tổ khi sâu một hơi thông tin trong nháy mắt biết được cái này một tia trở lực nơi phát ra chính h n là ồ trầm mặc một lát ớ thông tin khé thở dài một hơi cũng không tiếp tục chú ý ngũ trang quan tình huống mà là ánh mắt rơi vào hỗn độn chỗ sâu trong mắt hiện ra một vệ kiên quyết tri xác nhẹ dọn lẩm bẩm nói mà ta cũng là thời điểm làm ra lựa chọn đãng vừa dứt tiếng thông tin thân hình khẽ động lại một lần nữa hóa ra một đạo đ ộ n quang rời đi bất quá lần này hắn cũng không phải là tiến về h ư n g hoang mà là hướng thẳng đến hỗn độn chỗ càng sâu lao đi p h á p tác chứng đạo bất luận lần này trấn nguyên tử phải chăng có thể thành công thông thiên đã làm ra quyết định hắn cũng muốn đi lên con đường này bất quá tại chứng đạo trước đó thông thiên còn muốn làm một chuyện cái kia chính là phế đi cái này một cái thiên đạo thánh nhân c h i vị tại t i ệ t giáo đệ tử bị trấn nguyên tử theo linh sơn giải cứu ra về sau thông thiên trong lòng liền không có quá nhiều kết nối có thể chuyên tâm đột phá thất bại tự nhiên xong hết mọi chuyện nhưng nếu là thành công như vậy thông thiên l i ê n định thật tốt tính toán năm đó phong thần chương mục đối với thông thiên ý nghĩ xa như vậy tại tử tiêu c u n g hồng quân tự nhiên không biết được chỉ thấy hắn đang ngăn trở thông thiên rời đi hỗn độn về sau ánh mắt lại một lần nữa rơi vào kia ngũ trang quan phía trên trên mặt không khỏi toát ra một tia ngưng trọng hỗn độn c h â u sau một khắc hồng quân nhẹ d ọ g lẩm bẩm thần tình trên mặt có chút phức tạp quả nhiên là món này trí bảo hơn nữa cái này c h ấ n nguyên tử còn muốn lấy dựa vào cái này hỗn độn đ ộ â u phóng ra một bước kia liền xem như nắm giữ món này trí bảo mong muốn phóng ra một bước kia cũng là cực kỳ gian nan tại hỗn độn châu xuất hiện một nháy mắt hồng quân liền cảm ứ n g được cũng thay đổi cùng nhau xác nhận lúc trước hắn suy đoán bất quá nhường hồng quân có chút ngoài ý muốn chính là kia trấn nguyên tử cũng không phải là chỉ là dựa vào cái này hỗn độn châu che lấp thân hình hắn là dự định phóng ra kia một bước mấu chốt nhất chứng đạo thành thánh lấy loại phương pháp này chứng đạo độ khó tự nhiên cực lớn nhưng nếu là thành công cũng sẽ thành cái này lượng kiếp bên trong biến số lớn nhất không có cái thứ hai hơn nữa khe khẽ, khẽ lắc đầu hồng quân trên mặt lại một lần nữa hiện ra một vệ vẻ mặt nghiêm trọng nhẹ giọng tự lẩm bẩm bất luận cái này trấn nguyên tử có thể thành công hay không hôn độn châu như thế cái này hồng hoang sợ là muốn lật lên rất nhiều c ầ n sóng cuối cùng là chống cự không nổi biến số a chứng tám mươi bảy tiến vào hôn độn châu không gian chấn nguyên tử lựa chọn duy nhất chứng tám mươi bảy tiến vào hôn độn châu không gian chấn nguyên tử lựa chọn duy nhất hôn độn châu không gian tiếp dẫn chuẩn đề đặt chân trong đó toàn thân trên giới chạy xuôi thánh uy nhường cái này một mảnh nóng này không gian đều có ngắn m g i lắng lại cái này cùng nó nói là một vùng không gian càng giống là một cái thế giới chân chính chuẩn đề ánh mắt rơi vào bờ phía cẩn thận quan sát sau một lát không khỏi sợi than nói hai người chúng ta kinh doanh tu di sơn nhiều năm như vậy đều không kịp một phương thế giới này vạn nhất không thậm chí liền vạn nhất đều không có đây quả thực là một cái cỡ nhỏ hồng hoang thế giới quy tắc trật tự hoàn chỉnh so sánh cùng nhau tu di sơn càng giống là một chỗ động thiên phúc điện giờ phút này chuẩn đề trên mặt viết đầy c h ấ n kinh c h i sắc lúc trước tại ngoại giới nhìn cái này hỗn độn c h â u không gian hắn còn không có quá lớn cảm thụ chỉ cảm thấy cùng trong truyền thuyết như thế cái này hỗn độn c h â u tự thành một giới mà thôi nhưng chỉ có chân chính đặt chân một phương thế giới này hắn mới chính thức cảm nhận được cái này tự thành một giới kinh khủng u nếu đề đang thậm chí đang suy nghĩ, n suy là lại có h hốn châu không gian một đoạn thời gian, phải chăng o đoạn cái c gian gian, này độn một thể cùng hồng hoang như thế, xuất hiện đúng nghĩa sinh thế, xuất lấy i tới kia, giới n Muốn chính chân chính. Đúng vậy à? Nếu h thật thế thể một vậy bước có đây là l cái này hỗn độn châu làm căn cơ đem tu di sơn luyện chế lại một lần kia người ta có thể hay không đang siêu thoát hồng hoang trở thành không thua gì đạo tổ tồn tại ngay vậy tiếp dẫn trên mặt cũng không khỏi hiện ra một vẹn v ẻ cảm khái ánh mắt hơi đ ộ n g một chút nhịn không được mở miệng nói ra thậm chí siêu việt đạo tổ những năm này tiếp dẫn chuẩn đ ị một mực tại hỗn độn bên trong tự nhiên không đơn thuần bởi vì đạo tổ mệnh lệnh chủ yếu là bọn hắn còn muốn đem tu di sơn luyện chế thành một phương chân chính thế giới lại mượn từ cái này tu di sơn lực lượng tăng cường thực lực của mình chỉ có điều tại làm ra rất nhiều nếm thử về sau bọn hắn từ đầu đến cuối không có biện pháp thành công sáng tạo một phương chân chính thế giới liền xem như thánh nhân cũng làm không được nhưng bây giờ không giống như vậy cái này hỗn độn châu dự dục chính là một phương thế giới chân chính giá trị thậm chí so hỗn độn châu bản thân đều phải lớn hơn rất nhiều huynh trưởng chúng ta lần này nhất định phải đem cái này hỗn độn châu nắm bắt tới tay ý thức được chút điểm này về sau chuẩn đề hít sâu một hơi trong đôi mắt hiện ra một vệ kiên quyết chậm rãi mở miệng nói không tiếc bất cứ giá nào hiện tại cái này hỗn độn châu xuất thế tin tức chắc hẳn đã không dối gạt được thông tin bị đạo tổ khốn tại hỗn độn bên trong hẳn là sẽ không cùng bọn hắn cất đ o ạ n nhưng nguyên thủy thái thượng còn có nữ hoa hiện tại hồng hoang bên trong còn có ba tôn thánh nhân cũng không cái gì cầu thúc đâu nhất là nguyên thủy thái thượng hai người này một người tay cầm thái cờ đồ một cái cầm trong tay bàn cổ cờ đều là tiên thiên trí bảo cấp bậc muốn thật liên thủ trước đến cấp đoạn tiếp dẫn chuẩn đề không có mười phần lòng tin có thể ngăn trở vì vậy nhất định phải nhanh tại tất cả mọi người còn chưa kịp phản ứng qua trước khi đến liền đem cái này hỗn độn châu nắm bắt tới tay chờ cho đến lúc đó coi như những người khác mong muốn cấp đoạn cũng là một chuyện không thể nào về phần chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề chưa hề đem chấn nguyên tử đặt vào phạm vi suy tính bên trong nhiều lắm là chính là lo lắng h ắ n mang theo cái này hỗn độn châu chạy đến lúc đó dựa vào cái này hỗn độn châu che lấp t i ê n cơ tác dụng tiếp dẫn chuẩn đề thật đúng là không nhất định có thể tìm tới hắn mà bây giờ hai người bọn họ đã chân chính tiến vào cái này hỗn độn c h â u không gian cái này một cái khả năng tự nhiên cũng liền không tồn tại ha ha chưa từng nghĩ bản tọa cái này nho nhỏ ngũ trang quan lại làm phiền hai tôn thánh nhân đích thân tới thực sự là hiếm lạ a chính là không biết hai vị tới đây có gì muốn làm ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng hiện lên rất nhiều suy nghĩ c ũ n g định hành động thời điểm đ ố n g nhiên một đạo hơi mang theo mấy phần thanh â m đ ạ m m ạ n đột nhiên quanh quẩn tại cái này một mảnh hỗn độn c h â u không gian bên trong chấn nguyên tử ngay được thanh em này tiếp dẫn chuẩn đề trước tiên liền đã xác định nó nguồ gốc chính là theo r ấ n Nguyên Tử. t bản năng ánh mắt của bọn hắn rơi vào cái này hỗn độn châu chỗ sâu nhìn về phía một cái khoanh chân ngồi ở c h ỗ đó khoanh thân mang theo một chút p h á p tắc trật tự khí tức thân ảnh trên mặt hiện ra một vệt lanh ý đạo hữu sao phải nói một chút nói nhảm ngươi nếu là đem cái này hỗn độn châu chủ động giao ra cũng thể không lại ngăn cản đi về phía tây ta hai người có lẽ sẽ tha cho ngươi một mạng thân hình loại lên chuẩn đề đi thẳng tới trấn nguyên tử cách đó không xa đầu tiên là tình tế đánh giá hắn một phen chật nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói đừng quên hiện tại ngươi lớn nhất bằng vào đã không có mà thánh nhân c ũ n g không phải thánh chi ở giữa trinh l ệ n h cũng không phải dựa vào cái gì trí bảo có thể bù đắp đây là ngươi một lần cơ hội duy nhất chuẩn đề thanh nhâm rất nhẹ nhìn tựa như là tại nói chuyện phiếm đồng dạng bất quá lời nói ra lại cực kỳ lạnh lùng tại bên cạnh hắn tiếp dẫn không nói một lời cũng không có làm ra cái gì động tác bất quá như nhìn kỹ liền có thể phát hiện tiếp dẫn ánh mắt từ đầu đến cuối tại c h ấ n nguyên tử thân thể bốn phía đi khắp đang chú ý hắn động tĩnh để phòng c h ấ n nguyên tử bỗng nhiên dùng cái gì không tưởng tượng được phương thức chạy trốn thân làm thanh nhân như thế đối đãi một cái trần thánh tiếp dẫn đã cực kỳ cẩn thận ha ha hai vị lão hữu đây là cảm thấy an chắc bản t o a nghe n nói như thế chấn nguyên tử cũng không nóng giận mà là thần sắc bình tĩnh nhìn lướt qua tiếp dẫn chuẩn đề nhàn nhạt, nhạt mở miệng nói ra đồng thời đối mặt hai tôn thánh nhân đổi lại bất kỳ một cái nào chuẩn thánh ở đây chỉ sợ đều đã h ỏ n g mất cái này hoàn toàn là không ngang nhau lực lượng nhưng bây giờ chấn nguyên tử biểu hiện lại cực kỳ bình tĩnh dường như đối mặt không phải hai tôn thánh nhân mà là hai cái không thể tầm thường hơn sinh linh đồng dạng không phải đâu nghe nói như thế chuẩn đề vô ý thức trả lời một câu chật vẻ mặt lạnh lùng trầm giọng mở miệng nói chẳng lẽ ngươi cảm thấy m ì n hiện bây g ờ c tại khác lựa duy nhất nhường chuẩn đề có chút kiên kỵ chính là như cái này chấn nguyên tử vất lạc kia hỗn độn châu tự hành phá không mà đi phải làm gì đây là hắn không thể không chú ý chuyện tuy nói tiếp dẫn chuẩn đề tại trải qua trước đó hỗn độn chung một chuyện về sau đối với như thế nào thu phục cái này tiền thiên trí bảo nhiều ít cũng có một chút kinh nghiệm nhưng sự tình không có tuyệt đối đối với tiếp dẫn chuẩn đề mà nói hiện tại phương thức tốt nhất vẫn là cái này chấn nguyên tử chủ động đem hỗn độn trâu giao cho bọn hắn chỉ có dạng này khả năng tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn lựa chọn có lẽ vậy nghe nói như thế chấn nguyên tử ánh mắt hơi động một chút đ ỗ n g nhiên khẽ cười một tiếng nhàn nhạt mở miệng nói nếu như đem hai người các người đánh một trận cũng coi như lựa chọn đang khi nói chuyện chấn nguyên tử chậm rãi đứng dậy quanh thân phát tắc trật tự khí tức trong nháy mắt thú liễm đồng thời chấn nguyên tử khí tức trên thân bắt đầu lấy một loại cực kỳ tốc độ khủng khiếp liên tục tăng lên chứng t á ư ơ i tám hồng hoàng chân kinh cái này chấn nguyên tử muốn chứng đạo thành thánh chứng t á ư ơ i tám hồng hoàng chân kinh cái này chấn nguyên tử muốn chứng đạo thành thánh chỉ thấy theo chấn nguyên tử chậm rãi đứng dậy hạn khí tức trên thân cũng không tiếp tục cần giấu hoàn toàn bạo phát đi ra cơ hồ trong nháy mắt đã đột phá c h u ẩ n thánh có thể đến tới cực hạng đi tới một cái điểm tới hạn lại đến một bước chính là thánh mà giờ khác này chấn nguyên tử khí tức trên thân vẫn không có chút nào dừng lại ý tứ như c ũ tại không ngừng tăng trưởng cái gì cảm nhận được cái này chấn nguyên tử trên thân khác hẳn với bình thường khí tức tiếp dẫn chuẩn đề s ư ớ n g sở vô ý thức lẫn nhau trên mặt không khỏi hiện ra một vệ chấn kinh chi s á c có chút chưa kịp phản ứng bởi vì bọn hắn kinh ngạc phát giác hiện tại chấn nguyên tử khí tức trên thân đang đang nhanh chóng cùng bọn hắn ngang hàng nhưng vấn đề là cái này chấn nguyên tử bất quá là một cái chuẩn thánh a hắn làm sao lại nắm giữ như vậy lực lượng kinh khủng chấn nguyên tử tại nếm thử chứng đạo thành thánh ngăn cản hắn ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thời điểm trong đầu của bọn họ đột nhiên chuyển đến một đạo khắc khẽ kia là thuộc về đạo Tổ Hồng Quân Thanh Âm. trực tiếp nhường tiếp dẫn chuẩn đề tỉnh táo lại chứng đạo thành thánh giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng đều là một hồi kinh ngạc thậm chí cảm thấy phải có chút h o a n g đường thánh vị cố định làm sao lại chống d ô n g thêm ra một tôn cái này chấn nguyên tử vô luận như thế nào làm cũng không có khả năng chứng đạo thành thánh a tiên h địa hoàn cảnh căn bản không được loại tình huống này xảy ra nhưng là đạo tổ đã nói như vậy vậy đã nói rõ cái này chấn nguyên tử là có khả năng thành công cái này sao có thể là hỗn độ châu đột nhiên tiếp dẫn chuẩn đề ánh mắt rơi vào bốn phía kia không ngừng quần quận pháp tắc phía trên trên mặt không khỏi hiện ra một vẹn v ẹ trật hiệu ý thức được cái này chấn nguyên tử chứng đạo thành thánh căn cơ hỗn độn châu hiện nay một phương này hỗn độn châu thế giới đã cùng thế giới chân chính không có khác biệt dù là không bằng hồng hoang cũng có thành thánh cơ sở tại cái này hỗn độn châu bên trong chứng đạo thành thánh là một cái vô cùng có khả năng chuyện lại thêm hiện tại cái này hỗn độn châu bên trong tràn ngập trật tự cùng pháp tắc khí thức chỉ sợ cái này chấn nguyên tử khoảng cách chân chính chứng đạo thành thánh cũng chỉ có cách xa một bước đi ngăn cản hắn Tại ý thức tới chút i ý đ ể m này dẫn, về sau, u tiếp c h ẩm n n đề lại c ũ khí n này g riêng thức Tử lao đi. Ấm ẩm. k t kinh khủng tại tiếp dẫn chuẩn đề thân thể bên trên quanh quẩn nhường không gian bốn phía đều không ổn định giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề không có nương tay trực tiếp toàn lực ứng phó dù sao nếu để cho cái này chấn nguyên tử chân chính chứng đạo thành công bọn hán vương tây gặp phải áp lực chính là không cách nào tưởng tượng hiện tại mới ngăn cản chậm thấy cảnh này chấn nguyên tử k h ỏ miệng khẽ động trên mặt hiện ra một vệ nụ cười chế nhạo lạnh lùng lẩm bẩm nói như hiện tại là hồng quân ở đây c dạng n này tử thánh nhân căn cơ vốn cũng không như tam thanh như thế bằng vào thực lực bản thân chứng đạo thành thánh tồn tại cho dù tại phong thần trong trận chiến ấy bọn hắn đến không ít công nước đền bù một chút không đủ cần phải muốn ngăn cản chính mình vẫn là rất không có khả năng bởi vì hắn đã đem tất cả chuẩn bị làm xong hiện tại chỉ kém cuối cùng một kia liền có thể chân chính chứng đạo mà bây giờ chính là phóng ra bước cuối cùng ngày thời điểm Phá. Nghĩ như chấn nguyên vậy, trong ử ánh mắt khẽ động, thân thể bên khẽ thể mắt t ê n lần nữa tăng khí tức một t lại gọn. r chốc lát không ngừng hôn độn trâu không gian đang dung chuyển ngay cả hồng hoang đều có cảm ứng vô tận pháp tắc chẳng g i có trật tự dây xích khuấy động thậm chí cái kia thiên không phía trên một cái cực hạn lạnh lùng con n g ư ơ i đột nhiên hiện hiện thiên đạo trí mắt đại biểu thiên đạo ý chí thiên đạo trí mắt cũng là xuất hiện đang quan sát hồng hoang phát sinh biến động hồng hoang giờ phút này nhìn xem cái này kinh người dị tượng toàn bộ hồng hoang đều kinh hãi tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm nhìn xem ngũ trang quan trên không đủ loại dị tượng chỉ cảm thấy não hải có chút đứng máy hoàn toàn không biết rõ phải làm thế nào hình dung chính mình tâm tình vào giờ k h ắ c này tóm lại cực kỳ phức tạp mà đối với hồng hoang một chút chân chính cổ lão đại năng mà nói một màn này liền rất tin tưởng cái này mẹ nó không phải chứng đạo thành thánh điểm báo sao nhớ năm đó hồng hoang chư thánh chứng đạo chính là như vậy trật tự pháp tác tràn ngập còn có một con kiêu cực hạn lạnh lùng thiên đạo trí mắt khác biệt duy nhất chính là không có thiên đạo công đức giáng lâm nếu là lại đến một chút thiên đạo công đức vậy thì trước mặt phiên chư thánh chứng đạo thời điểm không có chút nào khác biệt u minh h u t hải có người muốn chứng đạo không phải là trấn nguyên tử nhưng làm sao có thể Tại k h ô những g t ể thể biển có cảnh chứng cùng được? Chỉ thấy, cái hốc trước còn có nói. thành thánh trong tột thấy, trong Tổ trận mắt hốc mồm nhìn trước mắt đây hết thậy, trên mặt mơ hồ còn có một hoàn hắn Minh Hà nhìn hồ không là. Làm làm này bên đến mang, đang không ngừng n máu, đạo, sao Lao bấm đây lầm mồm mơ mềm số năm này minh hà lao tổ một mực tại nghiên cứu như thế nào chứng đạo thành thánh đồng thời không tiếp vận dụng các loại thủ đoạn mong muốn phóng ra một bước này nhưng cuối cùng đều là thất bại không chỉ có như thế tự thân còn nhận p h ả n p h ệ cảnh giới rơi xuống nhưng cũng nguyên nhân chính là như thế minh hà lao tổ đối với cái này chứng đạo thành thánh cơ bản quá trình vẫn là biết được một chút hắn rõ ràng biết được trước mắt đây hết thảy đều là chứng đạo đ i ể m báo nhưng vấn đề là thiên địa hoàn cảnh đã không được chứng đạo chấn nguyên tử làm sao làm được hẳn là là hôn đ đồ ộ châu bỗng nhiên minh hà lao tổ trong óc hiện ra một cái ý niệm trong đầu cả người đều có chút trầm m ặ t xuống hiện tại xem ra dường như chỉ có cái này một cái khả năng thiên đ ỉ n h chứng đạo thành thánh chẳng lẽ hồng hoang lại muốn sinh ra một tôn thánh nhân sao ngọc đế sắc mặt nghiêm túc không ngừng nắm quyền ngay sau đó lại bùng ra tâm tỉnh cực kỳ phức tạp thân làm tam giới tri chủ hắn hiểu rất rõ hồng hoang lại sinh ra một tôn thánh nhân hậu quả đối khắp cả hưng hoang đều chính là có tính bật phá nhưng là hiện tại cái này một vị dự định chứng đạo thánh nhân dường như cùng phật môn cống lên cái này khiến ngọc đế trong lòng được bao nhiêu nhiều một chút vui mừng tóm lại ngọc đế chính mình cũng không biết nghĩ cái gì phương tây nơi nào đó như lai nhiên đ ă n g cùng tại linh sơn một lần k i a phong ba bên trong may mắn còn sống sót chúng phật đà bồ tát giờ phút này đều tụ tại một cái trên đỉnh núi vẻ mặt kinh ngạc nhìn xem tia ngũ trang quan trên không nổi lên tình cảnh bình thương phật đà bồ tát có lẽ không biết rõ đây là có chuyện gì nhưng như lai cùng nhiên đang có thể rất rõ đây chính là thành thánh dấu hiệu a cái này chấn nguyên tử muốn thành thánh làm trong óc hiện lên một ý nghĩ như vậy như lai cùng nhiên đ ă n g chỉ cảm thấy trong lòng một hồi hoang đường thậm chí hoài nghi là đang nằm mơ tuy nói trước đó cái này chấn nguyên tử thực lực đã hoàn toàn có thể nghiện ép bọn hắn không phải bình thường c h u ẩ n thánh định phong nhưng vô luận như thế nào như lai cùng nhiên đ ă n g cũng không hướng phía thánh nhân phương diện này suy nghĩ a cái này quá bất hợp lý chương 89, c h ư thành ánh mắt tể tụ tử tiêu cung hồng quân ý nghĩ chương t á c h n h ư thành ánh mắt tể tụ tử tiêu cung hồng quân ý nghĩ giờ phút này hồng hoang chân kinh vô số t r u y n thánh đại năng ngầm đầu n h ì đây chính là thành thánh từ khi thượng cổ đến nay hồng hoang chư thánh cùng tồn tại đã lại không thành thánh điều kiện không biết nhiều ít kinh tuyệt diễm diễm tồn tại đều ý đồ chứng đạo thành thánh nhưng đều thất bại cái này chấn nguyên tử thật có thể phóng ra một bước này sao đương nhiên cái này chứng đạo điểm báo một màn ngoại trừ hồng hoang chúng sinh bên ngoài còn đưa tới mặt khác một chút sinh linh chú ý cái kia chính là chân chính thánh nhân phải biết tại trải qua lần trước phong thần sau đại chiến chư thánh đều biết hiểu tại cái này lượng kiếp bên trong dù cho là thánh nhân cũng có thể là liên quan c ư ớ c vì vậy trừ phi tình huống đặc biệt chư thánh trên cơ bản sẽ không đem l ự c chú ý đặt ở hồng hoang bên trong tì như thái thượng thánh nhân ngoại trừ lưu lại một bộ phân thân tại đâu suất cung luyện đan bên ngoài bản thể phần lớn thời gian đều tại hỗn độn bên trong bế quan nguyên thủy thiên tôn cũng là như thế hãn thậm chí liền phân thân đều không có để lại hoàn toàn phong bế cùng ngoại giới liên hệ về phần nữ hoa tự không cần nhiều lời cái này một vị nhân tộc người sáng tạo bây ả n t h n lại là ê yêu u vui tộc, tại bởi vì l ư ợ n giờ ế p b ê thiên quá cơ đã hiệp lộ đối với cái này vì sao xuất hiện thành thánh dấu hiệu trước sau nhân quả tự nhiên cũng ngay đầu tiên liền minh bạch có thể nguyên nhân chính là như thế chứ thánh có lẽ lâu không có tỉnh táo lại chấn nguyên tử muốn chứng đạo thành thánh giờ phút này chư thánh trong góc không khỏi hiện lên đã từng một cái kia không dính nhân quả c h ấ n nguyên tử hình tượng vẻ mặt đều hơi có chút cổ quái hỗn độn đang lúc bế quan thái thượng đ ố n g nhiên mở ra hai con người tiếp theo nhẹ nhàng dập chân đã rời đi vô tận hỗn độn xuất hiện ở thiên đ ỉ n h đ ầ u xuất cung bên trong tiếp theo cùng đ ầ u xuất cung bên trong thái thượng lao quân khẽ gật đầu ra hiệu sau một k h ắ c hai thân ảnh hợp nhất hòa làm một thể c h ấ n nguyên tử phật môn một lát sau thái thượng thánh nhân ánh mắt rơi vào kia ngũ trang quan phương hướng nhẹ giọng lẩm bẩm nói chạy tới bức này có lẽ cái này hồng hoang bên trong thật muốn sinh ra một tôn thánh nhân bất q u á Đạo t trên trên đạo đạo ngọc hư h cung thân h u làm xuyền giáo n một mươi hai kim tiên đứng đầu quảng thành tử vẫn như bình thường đồng dạng nhìn qua cái này chống giống ngọc hư cung là người đã từng cái này ngọc hư cung cũng cực kỳ rộng lớn mặc dù không bằng t i ề n giáo như vậy vạn tiên triều bái nhưng cũng là hồng hoang bên trong vô số sinh linh trong suy nghĩ thánh địa bị vô số người chỗ tôn sùng nhưng từ khi phong thần một trận chiến sau xiển giáo đệ tử đi thì đi tá tán lại thêm thánh nhân bế quan đã có rất ít người bằng lòng lưu tại ngọc hư cung thậm chí ngay cả xiển giáo phó trưởng giáo vị t i ê n nhiên đăng đạo n h â n cũng đi phương tây làm cái gì nhiên đ a n g vào tổ mà thân làm mười hai kim tiên đứng đầu quảng thành tử đã từng đi hồng hoang du lịch chỉ là cuối cùng hắn vẫn là lựa chọn về tới ngọc hư cung dù sao đối với quảng thành tử mà nói cái này ngọc hư cung cơ hồ gánh chịu hắn toàn bộ ký ức、đã m h liên tại quảng thành tử trong lòng hiện lên rất nhiều tưởng niệm thời điểm kia ngọc hư c u n g chỗ sâu nhất đột nhiên nổi lên một v ệ sóng gợn ngay sau đó kia phủ bụi không biết bao nhiêu năm ngọc hư c u n g đại điện đột nhiên mở ra tới cùng một chỗ hiện hiện còn có một đạo quảng thành tử không thể quen thuộc hơn được thân ảnh lao sư nhìn xem cái này một thân ảnh quảng thành tử đầu tiên là s ư n g sở vô ý thức hoán m ộ t câu thân ảnh này không phải người bên ngoài chính là xiển giáo giáo chủ tam thanh một trong nguyên thủy thiên tôn hưng hoang sắp biến thiên nhìn xem cái này quảng thành tử nguyên thủy thiên tôn khẽ gật đầu một cái đông nhiên ánh mắt rơi vào kia ngũ trang quan phương hướng nhẹ giọng nói một câu. trận đứng mày lại nhìn về phía một phương hướng khác t i a là t ử tiêu c u n g phương hướng hắn rất muốn biết được đối mặt cái này một cái biên số đạo tổ sẽ làm thế nào h ô n độn hoa hoàng cung nữ hoa người mặc cung trang nhẹ nhàng d ậ m chân đi vào h ô n độn bên trong mặc cho bốn phía địa hỏa phong thủy k h u ấ y động lại khó mà tới gần nơi này một vị thánh nhân mảy may giờ phút này nữ hoa ánh mắt nhìn thẳng tử tiêu c u n g phương hướng đôi mắt đẹp lưu truyền không biết rõ suy nghĩ cái gì lục đạo luân hồi hậu t ổ từ luân hồi đi ra nhường nguyên bản tính mịch luân hồi không gian nhờ một chút gọn sóng giờ phút này hông hoang chữ thánh c không, không có người cảm thấy đạo tổ sẽ hy vọng cái này hồng hoang bên trong lại sinh ra một tôn thánh nhân nhất là không nhận trưởng không thánh nhân mà liên tại chưa thành ánh mắt tụ tập thời điểm thử tiêu cung hồng quân ngồi tại trên bộ đoàn ánh mắt khẽ nhúc ních thần tình trên mặt không ngừng biến ảo nhưng thủy trung chưa từng có động tác gì như hồng hoang bên trong có người ý đồ chứng đạo thành thánh dù là hắn thật có thể lách qua thiên đạo chứng đạo thành công đã gần như vừa người thiên đạo hồng quân cũng có biện pháp ngăn cản nói cho cùng đây là hồng hoang thế giới hồng hoang không được ai có thể chứng đạo thành thánh nhưng vấn đề là hôn đ ộ n châu đã thuộc một thế giới khác không nhận hồng hoang quy tắc chế ước trừ phi hồng hoang thân tự ra tay lấy lực ngăn cản cái này chấn nguyên tử chứng đạo không phải hồng quân nghĩ không ra cái khác ngăn cản chấn nguyên tử chứng đạo phương thức nhưng làm như vậy thế tất sẽ liên quan đến rất nhiều nhân quả thậm chí khả năng gây nên hỗn độn châu chi nội thế giới phản vệ từ đó ảnh hưởng hồng quân kế tiếp vừa người thiên đạo con đường cái này khiến hồng quân có chút chăn t r ờ nhưng cũng chính là cái này một tia chăn t r ờ đã để hắn đã mất đi ngăn cản chấn nguyên tử chứng đạo tốt nhất thời điểm đối ở hiện tại hồng quân mà nói chỉ có thể gửi hy vọng ở tiếp dẫn chuẩn để có thể ngăn cản chấn nguyên tử như là không thể cái này hồng hoang bên trong chỉ sợ muốn bao nhiêu ra một tôn t h á n h nhân hơn nữa vẫn là không thuộc về hồng hoang t h á n h nhân đây đối với lượng tiếp mà nói biến số coi như quá lớn bất quá hồng quân trong lòng vẫn có một ít p h ấ n khích k i a hôn đồn châu dù sao cũng là một cái tiểu thế giới coi như chứng đạo thành công chân thực chiến lực sợ cũng muốn đánh một chút chiết khấu không cần quá mức k i ê n kỵ chương chín mươi nếm thử khai thiên tích điện chấn nguyên tử lựa chọn chương chín mươi nếm thử khai thiên tích điện chấn nguyên tử lựa chọn chân mặc một lát hồng quân nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt lại một lần nữa rơi vào ngũ trang quan phương hướng trên mặt toát ra một k i a suy tư hôn đồn châu thế giới dù sao cũng là một cái không trọn vẹn thế giới lấy làm c ă n cơ liền xem như có thể chứng đạo thành công cũng kém xa chân chính tại hồng hoàng chứng đạo th hồng quân đương nhiên sẽ không quá mức lo lắng chỉ là nhường hắn có chút ngoại ý muốn chính là kia hôn độn châu vậy mà thật có thể trèo c h ố n g sinh linh chứng đạo phải biết cái này hôn độn châu tuy nói danh xương tự thành một giới nhưng nói cho cùng bất quá là một cái tiên thiên trí bảo mà thôi nắm giữ tiên thiên trí bảo đủ để cho thánh nhân chiến lược tăng trưởng mấy lần nhưng nếu nói bởi vậy chứng đạo thành thánh cái này cũng có chút rất không có khả năng nhìn cái này trấn nguyên tử có thể hay không đang phóng ra một bước này ha? sau một lát hồng quân lắc đầu nhẹ dọn lẩm bẩm một câu đã không còn động tác khác lấy bất biến ứng và biến hiện tại thiên đạo đại thế cực kỳ rõ ràng cái kia chính là đi về phía tây mặc dù có một chút biến số hẳn là cũng khó mà ngăn chở cái này vô tận đại thế thực sự không được hắn liền mang theo thiên đạo c h i lực cưỡng ép ra tay cũng không thể cái này vừa mới chứng đạo thành công c h ấ n nguyên tử có thể thắng qua thiên đạo lực lượng a mà liền tại hồng quân trong óc hiện lên rất nhiều ý nghĩ thời điểm cùng lúc đó một bên khác hôn độn châu thế giới tiếp dẫn chuẩn đề ý nghĩ liền cực kỳ đơn giản chỉ thấy hai bọn họ riêng phần mình n ắ m trí bảo hướng phía kia trấn nguyên tử vị trí là đi mục đích chỉ có một cái đem hôn đ châu đoạt tới tay v ề phần chấn nguyên tử nếu có thể thừa cơ đánh chết tốt hơn như là không thể còn chưa tính ngược lại hỗn độn châu là nhất định phải tới tay đương nhiên cho dù trong lòng mang theo ý nghĩ như vậy nhìn xem này khí tức liên tục tăng lên chấn nguyên tử trong lòng bọn họ vẫn có một ít không có lực lượng bởi vì bất luận nhìn thế nào cái này chấn nguyên tử đều tới chứng đạo thành thánh một bước cuối cùng a nhưng bây giờ chuyện đã đến trình độ này đã dung không được tiếp dẫn chuẩn đ ầ nhiều suy nghĩ cái gì toàn lực ra tay đây là bọn hắn lựa chọn duy nhất tiêm ộ t dọn tinh huyết là bàn cổ tinh huyết đại biểu cho bàn cổ phát tắc lực, lực chi phát tắc Hôn châu độn theo r u n g tâm, Chấn Nguyên Tử cũng ô công n này tiếp dẫn, chuẩn đề công kích, mà là một lần nữa ngồi xếp bằng, quanh thân lại một lần nữa g ngập ra lực lượng để đề ý tới tiếp một cái kích, lực mà là xếp bấm nói. Theo lý thuyết đây chỉ là hồng hoang rất nhiều p h á p tắc một loại có thể sự thật không phải như vậy cái này lực chi p h á p tắc còn đã bao hàm hắn p h á p tắc thời gian không gian hủy diệt hẳn là dọn tinh huyết này là bàn cổ chém giết ba n g h n mã thần về sau ngưng luyện m à thành trạm ba n g h n mã thần đem ba n g h n phát tắc dung nhập một thể thành tựu cái này chân chính lực chi phát tắc sau đó mới có về sau khai thiên tích địa giờ phút này trấn nguyên tử trên mặt mơ hồ mang theo một tia t r t h i ể u rất nhiều suy nghĩ ở trong đầu hắn hiện hiện hắn hiểu được vì sao đang khai thiên tích địa trước đó bàn cổ muốn cùng ba ngàn ma thần một trận chiến bởi vì p h á p tắc chỉ có ba ngàn p h á p tắc hợp nhất khả năng khai thiên tích địa khả năng thai ngén hiện tại hồng hoang mà bây giờ tại dung nhập kia một giọt bàn cổ tinh huyết về sau cái này hỗn độn châu bên trong tích chứa ba ngàn p h á p tắc cũng đã hoàn toàn tràn ngập tại cái này hỗn độn châu thế giới các nơi đạt tới một loại nào đó điểm tới hạn nói cách khác hiện tại trấn nguyên tử cũng có thể khai thiên tích đ i ệ nếu không thử một lần ý thức được chút điểm này về sau trấn nguyên tử nhúng mày nhẹ giọng lẩm bẩm nói cũng không biết cái này vốn là tính một phương thế giới hỗn độn châu lại trải qua một lần khai thiên tích địa sẽ là bộ dáng gì hiện tại trấn nguyên tử tình huống cùng tiêu bản cổ khai thiên tích địa thời điểm còn hơi có khác biệt bản cổ khai thiên tích địa là tại hỗn độn bên trong mở là một cái chưa từng có quá trình mà bây giờ cái này hỗn độn châu thế giới vốn là một phương thế giới chỉ là cũng không hoàn toàn dùng cái này cơ sở khai thiên tích địa trấn nguyên tử cũng không biết sẽ thành cái gì bộ dáng trên thực tế như trấn nguyên tử dựa theo kế hoạch lúc trước lấy thời gian pháp tắc chứng đạo thành thánh sát xuất thành công cũng không thấp thậm chí có thể nói là v á n đã đóng thuyền đây cũng là trấn nguyên tử vẫn đang làm chuyện nếu vì ổn thỏa lựa chọn như vậy tuyệt đối là tốt nhất không có cái thứ hai nhưng chẳng biết tại sao trấn nguyên tử luôn cảm thấy nếu là chính mình thật cứ như vậy làm từng bước thành thánh cuối cùng sẽ có một ngày sẽ hối hận mà thôi đã đi đến một bước này không thử một lần thật sự là quá mức tiến t ố i trầm mặc sau một lát trấn nguyên tử rốt cục làm ra quyết định dự định thử một lần cái này khai thiên tích địa bất quá trước đó hắn còn phải giải quyết một chút phiền t o á i ánh mắt khẽ nhúc ních trấn nguyên tử nhìn về phía tia năm lấy riêng phần mình trí bảo đang hướng phía chính mình lướt đến tiếp dẫn chuẩn đề hơi nhữ mày đ ố n g nhiên cười nhạt một tiếng tuy nói hiện tại trấn nguyên tử cũng không có chân chính chứng đạo thành công nhưng bởi vì kiêm một giọt bản cổ tinh huyết tác dụng hắn đã có thể vận dụng cái này hỗn độn châu thế giới lực lượng phát t á c nếu là tại hồng hoang cái này không thuộc về hồng hoang lực lượng phát t á c tất nhiên sẽ nhận thiên đạo áp chế đối phó c h u ẩ n thánh có lẽ còn có thể nhưng muốn đối mặt chân chính thánh nhân vẫn là một cái cực kỳ chuyện không thể nào nhưng nơi này là tại hỗn độn, độn châu chủ nhân chính là trấn nguyên tử tiếp dẫn. trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chấn nguyên tử hít sâu một hơi một bên điều động cái này hỗn độn châu bên trong lực lượng pháp tắc đối kháng tiếp dẫn chuẩn đề công kích một bên chuẩn bị tại cái này hỗn độn châu thế giới tới một lần khai thiên tích địa đây là cái gì lực lượng bị lực lượng pháp tắc ngăn lại tiếp dẫn chuẩn đề đều là xương sở trên mặt hiện lên một tia ngoài ý mớn lúc trước mỗi người bọn họ nằm trong tay trí bảo đã muốn cũng ngay lúc này tiếp dẫn chuẩn đề lại cảm thấy tới tia chấn nguyên tử vị trí tình huống tựa hồ có chút không thích hợp hắn thân thể bên trên lực lượng phát tắc dường như trong nháy mắt nồng nặc vô số lần thậm chí đều tạo thành nguyên một đám phát tắc ngưng tụ thành phong bạo chấn nguyên tử khoanh chân ngồi tại cái này phát tắc trong gió lốc dường như chương chín mươi mốt phát tác phong bạo vội vàng thoát đi tiếp dẫn chuẩn đề chương chín mươi mốt phát tác phong bạo vội vàng thoát đi tiếp dẫn chuẩn đề hợp đạo nhìn xem dạng này chấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề đều là xức sở trên mặt thoát ra một tia kinh ngạc chi xác tình huống như vậy bọn hắn chỉ ở đạo tổ trên thân gặp qua trên thực tế liền xem như đạo tổ cũng chưa từng có tình huống như vậy kia là hoàn toàn du nhập g n vùng thế giới này cảm giác đạo tổ tuy nói danh xưng lấy thân hợp đạo có thể tiếp dẫn chuẩn đề trong lòng tin tưởng đạo tổ chưa hề chân chính hợp đạo tối thiểu nhất tại đêm năm đó thiếu phương tây nhân quả hoàn toàn trả hết nợ trước đó là không cách nào chân chính hợp đạo thành công nhưng bây giờ nhìn xem dạng này c h ấ n nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề thế nào cảm giác hắn tựa hồ là hợp đạo đây là có chuyện gì liền xem như cái này hỗn độn châu thuộc về trấn nguyên tử nhưng muốn cùng một phương thế giới dung hợp cũng là một cái cực kỳ trật vào chuyện cái này trấn nguyên tử nói thế nào thành công liền thành công nữa nha ba ngàn p h á p tắc hòa làm một thể một bên khác đối với tiếp dẫn chuẩn đề chấn kinh chấn nguyên tử đương nhiên sẽ không để ý giờ phút này hắn đã đem cái này hỗn độn c h â u thế giới ba ngàn p h á p tắc tất cả đều dung nhập vào thân thể mình bên trong lực chi p h á p tắc chỉ có ba ngàn p h á p tắc hợp nhất khả năng sinh ra chân chính lực chi p h á p tắc lấy lực hàng phục tất cả thì ra là thế trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy chấn nguyên tử chậm rãi đứng dậy đưa tay đem k i a lực chi phát tắc tế đi ra đây là một đạo phát tắc nhưng cùng lúc nó cũng bao hàm toàn diện ẩn chứa bao quát thời gian phát tắc bên trong rất nhiều phát tắc tại chấn nguyên tử thao túng phía dưới cái này lực chi pháp tắc cũng chậm d ã i từ vô hình pháp tắc biến hóa thành tính thực chất tồn tại thì như một thanh kiếm một phương vấn t ỉ hoặc là một thanh lưới búa chỉ thấy theo chấn nguyên tử tâm niệm lưu truyền cái này lực chi pháp tắc không ngừng biến hóa trở thành đủ loại kiểu dáng trí bảo n ă m đó bàn cổ búa có lẽ chính là bàn cổ lấy lực lượng pháp tắc g i à n đúc nhìn xem kia không ngừng biến hóa lực lượng pháp tắc chấn nguyên tử trong óc không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy chật hơi khoát k h o t a y ngừng cái này lực chi pháp tắc không ngừng ngưng tụ cuối cùng hóa thành một thanh kiếm bộ dáng liền muốn chém đứt thiên địa này lại mở hoàn vũ ầm ầm trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy trấn nguyên tử bỗng nhiên đưa tay t i ê u một thanh pháp tác hóa thành kiếm cũng bị hắn nắm trong tay nhưng thấy kiếm mang lưu truyền mang theo không có gì sánh kịp l ệ n h thấu xương khí tước giống như là muốn đem thấy mọi thứ đều bị diệt đồng dạng mở sau một khắc trấn nguyên tử không có trần c h ờ chút nào cầm trong tay cái này một thanh t r ư ờ n g kiếm hướng phía phía trước bỗng nhiên vung đi bang ngàn vạn kiếm mang mang theo không có gì sánh kịp lực lượng phát tắc hướng phía vùng thế giới này dũng mánh lao tới chung chung điệp gần như trong nháy mắt cái này ngàn vạn kiếm khí mang theo ngàn vạn p h á p tắc hướng phía toàn bộ hỗn độn châu thế giới điên cùng làm tràn mỗi khi trải qua một chỗ cái này nguyên bản bình tĩnh hỗn độn châu thế giới liền sẽ sôi chảo một chỗ kia là p h á p tắc bạo động giống như p h á p tắc như phong bạo ở trong đó bất kỳ sinh linh đều phải bị p h á p tắc phong bạo ăn mòn đây chính là liền thánh nhân đều tránh không kịp lực lượng trấn nguyên tử đang làm gì hắn đến tột cùng đang làm gì nhìn xem một màn này tiếp dẫn chuẩn đệ tự nhiên đứng núi chịu xảo chịu ảnh hưởng nhịn không được cao giọng trách móc bọn hắn hoàn toàn xem không hiểu cái này trấn nguyên tử muốn làm gì nhưng g u y ê n bản bọn ắ n này Trấn Nguyên tử có lẽ chỉ muốn muốn tại cái này hốn độn châu bên trong chứng đạo thành thánh. n cảm cái có chỉ cái châu thấy, Tử tại h lẽ đạo bây giờ bất luận nhìn thế nào cái này trấn nguyên tử đều càng giống là hủy một phương này hỗn độn châu thế giới à. kia không ngừng tứ ngược pháp tắc phong bạo nhưng làm không được giả cái này khiến tiếp dẫn chuẩn đề lòng tràn đầy trấn kinh coi như coi như không muốn giao ra cái này hỗn độn châu cũng không đến nôi đem một phương này hỗn độn châu thế giới làm hỏng à. mọi thứ đều vẫn là dễ thương lượng bất quá rất nhanh tiếp dẫn chuẩn đề liền không kịp muốn cái này trấn nguyên tử đến tột cùng muốn làm cái gì bởi vì cái này pháp tắc phong bạo đã ảnh hưởng đến bọn hắn tuy nói thân làm thành nhân thân ở cái này p h á p tác phong bạo bên trong cũng không đến nỗi sẽ lập tức mất mạng nhưng nếu là một mực chờ tại nguyên chỗ trọng thương là không có cách nào tránh khỏi đây cũng không phải là tiếp dẫn chuẩn đề nguyện ý gặp đến chuyện vì vậy tại cái này p h á p tác phong bạo sắp lan tràn tới chính mình nơi này về sau tiếp dẫn chuẩn đề cơ hồ không chút do dự xoay người bỏ chạy tại tới gần hỗn độn châu thế giới ra miệng thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề còn thuận tay đem cái kia còn tại dùng chớp mắt xem như giao lưu thủ đoạn nhân đăng di lặc cho mỏ đi ra cùng nhau rời đi cái này hỗn độn châu thế giới đáng tiếc vừa mới thoát đi cái này hỗn độn châu thế giới tiếp dẫn không khỏi quay đầu nhìn xem kia vẫn có vô tận pháp tắc bạo động hỗn độn châu thế giới nhìn không được k h ẽ thở dài m ộ t hơi mang trên mặt mấy phần vẽ phức tạp không có e m đẹp một cái tiên tiên trí bảo vốn nên là sẽ đền bù bọn hắn phương tây tiên tiên trí bảo không đủ cái này một cái thiếu hụt kết quả hiện tại trực tiếp không có cái này khiến tiếp dẫn làm sao không tiết mới nếu là có thể đạt được hỗn độn châu món này tiên tiên trí bảo bọn hắn phương tây sẽ cường thịnh đến mức nào đây quả thực không thể tưởng tượng a ai nghe được tiếp dẫn lời này chuẩn đề cũng không khỏi thở dài mờ hơi mặt múi tràn đầy viết tiên mới. hắn có chút hối hận biết sớm như vậy liền không nên bận tâm tiên tiên trí bảo tự hành bỏ chạy mà là trực tiếp đem c h ấ n nguyên tử đánh g i ế t tuy nói c h ấ n nguyên tử chết bọn hắn cũng có thể là không chiếm được món này trí bảo nhưng bây giờ cũng không chiếm được ca kết quả đều như thế hơn nữa cũng không phải nhất định không cách nào đạt được kia tiên tiên trí bảo nói không chừng cái này hỗn độn trâu chọn bọn hắn đâu cái này cũng không phải là không thể được nhưng là hiện tại chuẩn đ ề trong lòng cũng tin tưởng nói những này đã toàn đã c h ế rồi phương tây nhất định là không chiếm được tiên trí bảo bất quá duy nhất nhường tiếp dẫn chuẩn đệ cảm thấy vui mừng là cái này chấn nguyên tử cuối cùng là v ấ n lạc cứ như vậy ngăn cản đi về phía tây biến số cũng hoàn toàn biến mất đi về phía tây thuận lợi tiến hành đợi đến trận này lượng tiếp kết thúc về sau phương tây đại hưng bọn hắn cũng có thể thu hoạch được vô tận chỗ tốt như vậy tưởng tượng tiếp dẫn chuẩn đề lúc đầu nặng nghề vẻ mặt lập tức biến dễ dàng hơn đến ở hiện tại thỉnh kinh người còn không tìm được chuyện này tiếp dẫn chuẩn đề cũng không lo lắng chút nào trước đó tại cái này hỗn độn trâu không gian bên trong tiếp dẫn chuẩn đề đã đến chỗ gió x qua biết được kia thỉnh kinh người cũng không có bị chấn nguyên tử giấu ở cái này hỗn độn trâu không gian bên trong kể từ đó tia thỉnh kinh người tất nhiên còn tại hồng hoang chỉ phải cẩn thận tìm một chút cuối cùng vẫn là có thể tìm được thỉnh kinh người a cái này hỗn độn châu không gian giống như không có hoàn toàn sụp đổ ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề dự định tiếp tục tìm kiếm thỉnh kinh người thời điểm đ ỗ n g nhiên chuẩn đề ánh mắt khé động vô ý thức liếc qua hỗn độn châu không gian khe cho mày trên mặt toát ra một tia ngoài ý mớn tại khủng bố như vậy pháp tắc phong bạo trước mặt tất cả vốn nên đều sẽ hoàn toàn mất diện nhưng hiện tại xem ra tình huống tựa hồ có chút không thái nhất dạng chương chín mươi hai chứng đạo thành chấn nguyên tử thực lực khủng bố một đây là có chuyện gì nhìn xem k i a tràn ngập ra vô số quy tắc cùng trật tự khí tức dường như tùy thời đều có thể sụp đổ lại chậm c h ạ m chưa từng sụp đổ hỗn độn c h â u không gian tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhìn nhau đều là hơi s ư ứ n g s ử trên mặt hiện lên một tia n g h i hoặc cái này không nên a phải biết lúc trước tại bọn hắn rời đi vùng không gian này thời điểm liền có thể sâu sắc cảm nhận được kia một phương thế giới đang đang sụp đổ phảng phất làm u ố n tự hủy đồng dạng theo bản năng tiếp dẫn chuẩn đề coi là cái này chấn nguyên tử là đánh bạc tất cả dự định tới một cái chấm dứt đây cũng là tiếp dẫn Chuẩn đồng ề đề nhanh như vậy, nhanh trốn tới nguyên nhân năng chuyện lớn. Trên thực thế, tiếp dẫn, chuẩn nghĩ như vậy, cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện. thực chạy chậm, thật khả thực thế, sao ra vậy vậy, tới tiếp một cái sự. cực có sở Dù dĩ là là kỳ đ thời đối mặt hai tôn t h á n h nhân tiếp dẫn chuẩn đề là không tưởng tượng ra được cái này chấn nguyên tử còn có cái gì năng lực phản kháng tại loại tình huống này tự nhiên dùng cái gì cực đoan phương pháp đều rất bình thường nhưng hiện tại xem ra tình huống dường như không phải như vậy cái này chấn nguyên tử dường như còn có một số những tính toán khác tối thiểu nhất một phương này hỗn độn châu thế giới không có hoàn toàn sụp đổ đây coi là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời liền xem như thân làm thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề đều có mấy phần không quyết định chắc chắn được ngay tại tiếp dẫn chuẩn đề trong óc hiện lên rất nhiều nghi ngờ thời điểm cùng lúc đó một bên khác hông hoang giờ phút này hông hoang chúng sinh ánh mắt cũng tất cả đều cái này ngũ trang quan trên không nói đúng ra là tiếp dẫn chuẩn đề trên thân trên mặt hiện ra một v t vẻ, vẻ c h ầ n trở trên thực tế cho tới bây giờ hông hoang đại đa số sinh linh còn chưa hiểu tình trạng đâu bọn hắn liền nhìn xem k i a n g ũ trang quan trên không đ ỗ n nhiên tràn ngập ra một vòng lại một vòng khí tức khủng bố ngay sau đó cái này tiếp dẫn chuẩn đề liền tiến vào một cái kia hỗn độn châu không gian vốn cho rằng sẽ xảy ra một trận kinh tiên động địa đại chiến kết quả ngay tại tất cả mọi người trông mong mà đối đai thời điểm kia tiếp dẫn chuẩn đề đột nhiên lại vội vã chạy ra ngoài những này quái dị cử động thật đúng là để cho người ta có chút sở không tới đầu não ưu minh huyết hải cái này tây p h ư ơ n g nhị thánh đến cùng đang làm cái gì minh hà lao tổ nhìn xem một màn này mang trên mặt mấy phần c h ầ n trở nhịn không được nhẹ giọng lẩm bẩm nói muốn cấp đoạt hỗn độn châu thật là vì sao nửa đường lại lui đi ra còn có trấn nguyên tử hắn thật là đang nỗ lực chứng đạo thành thánh sao nhưng vì sao hiện tại hồng hoang thiên đạo ngược lại an tính lại không có t r ư ớ c đó vậy được t h á n h dấu hiệu minh hà lao tổ mặt mũi tràn đầy nghi hoặc hiện tại k i a ngũ trang quan trên không đại biểu cho thiên đạo ý thức thiên đạo chi mắt đã khép kín toàn bộ hồng hoang lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh dường như không có cái gì xảy ra đồng dạng chứng đạo thất bại nếu là bình thường sinh linh trong óc phản ứng đầu tiên hẳn là c h ấ n nguyên tử chứng đạo thất bại đây cũng là một cái chuyện rất bình thường thiên đạo ý thức đều đã tiêu tán làm sao có thể còn sẽ thành công nhưng thân làm liên tiếp ý đồ chứng đạo thành、thánh. nhưng cuối cùng lại cuối cùng đều là thất bại minh hà lao tổ lại mơ hồ phát giác trong đó có chút không thích hợp bệnh lâu thành y vỉa bởi vì chứng đạo thất bại vô số lần đối với chứng đạo thất bại về sau tình huống minh hà lao tổ có thể nói hiểu rất rõ đây tuyệt đối không phải trước mắt loại tình huống này cái này đã nói lên trấn nguyên tử không có có thất bại nhưng muốn nói thành công dường như cũng không có tóm lại minh hà lao tổ là có chút thấy không rõ lắm đến tội cùng đã xảy ra chuyện gì huynh trưởng hiện tại phải làm gì một bên khác đối với cái này hồng hoang chúng sinh nghi ngờ trong lòng chuẩn đệ tự nhiên không có chút nào để ý chỉ thấy hắn ánh mắt khẽ nhúc đích nhìn lướt qua kia hỗn độn châu không gian lại không khỏi đem ánh mắt rơi vào tiếp dẫn trên thân không khỏi trầm giọng mở miệng hỏi cái này trấn nguyên tử hẳn là còn có cái gì những tính toán khác sao hiện tại chuyện phát triển rất rõ ràng cũng vượt ra khỏi chuẩn đề đoạn trước nhắc tới trấn nguyên tử trước khi chết phản công mong muốn ngay tiếp theo cái này hỗn độn châu một khối hủy cái này chuẩn đ ề cảm thấy có khả năng có thể giống như bây giờ hỗn độn châu không ngại ngược lại có chút ngoài ý mới hẳn là tiên tiên trí bảo quá hung hăng kia trấn nguyên tử không cách nào đem nó hoàn toàn phá hủy nhưng trước đó vậy ngay cả thánh nhân đều kiên thật là mảy may không làm được giả cái này tiên tiên trí bảo mạnh hơn nhưng đối với thánh nhân cái này một cái cấp bậc tồn tại mà nói toàn lực ra tay vẫn có thể đem nó phá hủy việc hiện tại thái phát triển rất rõ ràng có chút kỳ quái không biết rõ ngay vậy tiếp dẫn trầm mặc một lát c h ầ m rãi lắc đầu mở miệng nói ra bất quá chuyện dường như có một ít không thích hợp có phải hay không chúng ta không để ý đến một thứ gì bất an giờ phút này chẳng biết tại sao tiếp dẫn trong lòng hiện ra một cỗ cực kỳ bất an m ã n liệt phán phất là có cái đại sự gì xảy ra đ ồ n dạng có thể tinh tế truy cứu tới nhưng lại tất cả bình thường cảm giác không thấy không đúng chỗ nào nhưng là kia một loại trong minh minh cảm giác là vô luận như thế nào đều không làm được giả hỗn độn châu một lần nữa tiếp dẫn ánh mắt rơi vào kia hỗn độn châu phía trên đây hết thẻ căn nguyên đều tại cái này một cái hạt châu theo lý thuyết nắm giữ hỗn độn châu trấn nguyên tử tại đối mặt bọn hắn hai tôn thánh nhân thời điểm cho dù không có lực đánh một trận cũng có chút hứa hy vọng có thể t r ố n chạy dù sao trước đó trấn nguyên tử vận dụng hỗn độn châu bên trong pháp tắc chặn bọn hắn công kích cái này đã nói lên trấn nguyên tử cũng không phải là đơn giản đem hỗn độn châu luy mà là hoàn toàn đem cái này hỗn độn c h â u nắm trong tay như chính mình đổi lại chấn nguyên tử tất nhiên sẽ liều hết tất cả thủ đoạn tranh thủ một đường sinh c ơ kia mà không phải trực tiếp tự hủy nói cách khác cái này chấn nguyên tử nhất định còn có những tính toán khác hủy cái này hỗn độn c h â u tại ngắn mũi trần c h ờ về sau tiếp dẫn lập tức có phán đoán ánh mắt rơi vào kia hỗn độn c h â u không gian vị trí lạnh lùng mở miệng nói nhanh không phải chỉ sợ cũng không còn kịp rồi đối với tiếp dẫn mà nói hắn hiện tại xác thực không biết rõ chấn nguyên tử mục đích nhưng là cái này đều không quan trọng bất luận chấn nguyên tử đến tột cùng muốn làm gì hắn đều tránh không được sử dụng cái này hỗn độn châu chính mình chỉ cần đem nó phá hủy như vậy c h ấ n nguyên tử bất luận là có dạng gì tính toán đều sẽ hoàn toàn thất bại mặc dù nói đối với tiếp dẫn mà nói đã mất đi hỗn độn châu món này t r í bảo đúng là có chút tiếp v ố i nhưng cùng toàn bộ phương tây có thể hay không đại hưng so sánh cái này hỗn độn châu tốt h ấ t cũng tại có thể trong phạm vi chịu đựng nghĩ tới đây tiếp dẫn đã không còn mảy may trần trờ ánh mắt lói lên trực tiếp đem dáng ma s ử tế đi ra oanh ẩm, ẩm lực lượng kinh khủng khuấy động đều hướng phía kia hỗn độn châu vị trí dũng manh lao tới tiếp dẫn đã hoàn toàn không thèm đếm sỉa trực tiếp vận dụng lực lượng mạnh nhất hủy hỗn độn châu nghe nói như thế chuẩn đề trên mặt không khỏi hiện lên một tiêu nghi hoặc có chút không có hiểu rõ tình trạng cái này hỗn độn châu thật là bọn hắn trước đó vô luận như thế nào đều muốn có được tồn tại a chương chín mươi hai chứng đạo thành thánh chấn nguyên t ử thực lực khủng bố hai chương chín mươi hai chứng đạo thành thánh chấn nguyên t ử thực lực khủng bố hai thế nào huynh trưởng muốn đem hủy đâu chẳng lẽ nói huynh trưởng tại cái này hỗn độn châu phía trên lại phát hiện một chút chính mình chưa từng phát hiện chuyện sao bất quá tuy nói trong lòng có chút nghi hoặc nhưng thấy tiếp dẫn đã trực tiếp xuất thủ c h u đề cũng không do dự nữa ầm ầm chỉ một thoáng vô tận khí tức kinh khủng cũng là tại chuẩn đề thân thể bên trên hiện lên cùng tiếp dẫn công kích dung hợp lại cùng nhau hướng phía kia hôn độn châu không gian điên c u ồ n g dũng manh lao tới đây là thuộc về thánh nhân một kích toàn lực một máy mắt vô tận không gian vỡ vụn ba ngàn quy tắc hỗn loạn cuốn sạch lấy hết thể chung quanh cho dù là tiên tiên h trí bảo tại đối mặt thánh nhân cái này không giữ lại chút nào công kích thời điểm đều muốn trọng thương thậm chí phá hủy thánh nhân nói cho cùng đều là đứng tại hồng hoang kim tự tháp đỉnh tồn tại cũng liền lượng kiếp có thể làm cho hắn để ý trừ cái đó hông hoang tất cả đều tại thánh nhân trong lòng bàn tay bây giờ là hai tôn thánh nhân trực tiếp ra tay tạo thành kết quả tự nhiên là không hề tầm thường、kết. chỉ thấy tại tiếp dẫn chuẩn đề công kích phía dưới kia hỗn độn châu không gian đúng là đang sụp đổ mơ hồ trong đó còn có thể nghe được một chút rất nhỏ tiếng vang nhìn kỹ lại tại cái này hỗn độn châu không gian trung ương nhất có một cái hạt châu trên đó mơ hồ hiện ra một vệ t vết rách những này rất nhỏ tiếng vang chính là theo những này vết rách phía trên phát ra rất rõ ràng cho dù là tiên tiên trí bảo cũng khó có thể gánh chịu thánh nhân lực lượng kinh khủng này、kết. ba theo thời gian trôi qua k i a m ộ t cái hạt trâu phía trên vết rách càng lúc càng lớn cuối cùng hoàn toàn tan vỡ hóa thành điểm điểm điểm sáng tiêu tán trên hư k h ô n g hỗn độn trâu bị hủy phanh chỉ thấy ở đằng k i a m ộ t cái hạt trâu vỡ vụn trong nháy mắt vô tận kinh khủng lực lượng phát tắc trong nháy mắt tuôn ra hiện ra toàn bộ hỗn độn trâu không gian phong bạo lại một lần nữa tứ ngược ra chỉ có điều lần này cơn bão tắc này không còn cực hạn tại hỗn độn trâu không gian toàn bộ hầm hoang thậm chí cả hầm hoang bên ngoài hỗn độn đều có thể cảm nhận được cái này một cố lạnh thấu xương hỗn độn phong bạo vô số sinh linh toàn đều kinh hãi kia là bọn hắn n g m n g đầu muốn xem hướng kia hôn độn phong bạo kết quả mới nhìn một cái liền cảm thấy mình thần hồn bất ổn không còn dám tiếp lấy nhìn xuống cũng là tiếp dẫn chuẩn đề thân làm thánh nhân tiếp dẫn chuẩn đề tại đối mặt hôn độn phong bạo thời điểm mặc dù không đến mức thành thạo điêu luyện lại cũng sẽ không có quá nhiều ý sợ hãi chỉ thấy tại cái này hôn độn phong bạo buộc phát trong nháy mắt bọn hắn liền nhạy cảm phát giác được tại trận này phong bạo bên ạ o b trong mơ hồ cất giấu một thứ gì theo bản năng vận dụng thánh nhân vĩ lực hướng phía kia hôn độn phong bạo chỗ sâu nhất nhìn lại sau đó tiếp dẫn c hãng u bạo trung nhất, một đạo nguyên xếp chỉ là nhẹ nhàng d ậ m chân liền đã bước ra cái này liền thánh nhân đều cực kỳ kiềm kỵ pháp tắc phong bạo đồng thời theo cái này một thân ảnh rời đi nguyên bản bạo động pháp tắc phong bạo cũng cực kỳ ly kỳ bình ổn lại hỗn độ n châu k hiện ô n g h tại đã không có hỗn độ n châu món này tiên tiên trí bảo tại tiếp dẫn chuẩn đề công kích phía dưới đã hoàn toàn hủy hoại thật là cái này hỗn độ châu bên trong tích chứa pháp tắc lại không có chút nào tiêu tán ngược lại là phá rồi lại lập biến thành một cái thế giới chân chính mà bây giờ một phương thế giới này cũng dung nhập k i ê m một thân ảnh bên trong ta đã thế giới hiện tại đã không phải là một câu đơn giản khẩu hiệu mà là sự thật dù ai cũng không cách nào phủ nhận sự thật rốt cục thành công a t r ấ n nguyên tử túi đầu nhẹ khẽ nhìn lướt qua chính mình bây giờ trạng thái trên mặt mơ hồ mang theo một tia thổn thức c h i sắc chậm rãi lẩm bẩm nói thật đúng là nguy hiểm đâu lúc trước tại hỗn độn châu không gian bên trong chấn nguyên tử ý đồ mô phỏng năm đó bản cổ khai thiên tích địa cũng mở một phương thế giới kế hoạch của hắn rất hoàn thiện lại thêm kia một giọt bản cổ tinh huyết tỷ lệ thành công không thấp thật là trấn nguyên tử vẫn khinh thường khai thiên tích địa độ khó so sánh cùng nhau thành thánh ngược lại là một cái cực kỳ chuyện dễ như t r ở bàn tay giữa hai bên trinh lệch căn bản cũng không phải là một cái chiều không gian chủ yếu nhất là cái này hỗn độn châu bản liền xem như một phương hoàn trình thế giới độ khó so năm đó bản cổ từ không tới có mở thế giới còn cao hơn một chút cũng may mắn tiếp dẫn chuẩn đề ở bên ngoài công kích hỗn độ châu lại thêm trấn nguyên tử từ nội bộ phá hư nội ứng ngoại hợp phía dưới đem cái này hỗn độn châu hoàn toàn phá hủy phóng xuất ra kia bị vây ba ngàn phát tắc lại về sau mọi thứ đều nước chạy thành sông lên rồi t r ấ n nguyên tử thành công bước ra một bước kia đi tới một cái trước cái gọi là cảnh giới chứng đạo thành thánh nói cho cùng vẫn là cái này tiếp dẫn chuẩn đ ề giúp chính mình một tay cho nên nói t r ấ n nguyên tử cảm thấy tại chính mình sau khi thành công nhất định phải thật tốt tạ ơn tiếp dẫn chuẩn đề cái này hai tôn phương tây thánh nhân mới là ân đến để bọn hắn vĩnh viễn nhớ ký giờ phút này là t r ấ n nguyên tử hắn còn sống làm sao có thể mà nhìn xem cái này chấn nguyên tử đi ra toàn bộ hầm h o n g vô số sinh linh cũng toàn đều kinh hãi không ai từng nghĩ tới ở đằng kia giống như kinh khủng pháp tắc phong bạo trước mặt cái này c h ấ n nguyên tử lại còn còn sống cái này thật sự là thật bất khả tư nghị hơn nữa hơn nữa hắn khí tức t r ê n thân hồng hoang bên trong có mắt người khẽ hít một cái vô ý thức nhìn về phía c h ấ n nguyên tử vị trí cẩn thận cảm thụ một chút hắn khí tức t r ê n thân lập tức ngây n g ẩ n cả người cái này giống như không phải c h u ẩ n thánh phải biết c h u ẩ n thánh cùng t h á n h nhân là có căn bản khác biệt tại không tận l ư c giấu giếm tình huống phía dưới đồng dạng trần thánh có thể rất nhanh phân biệt ra được thanh nhân, thánh nhân cho người cảm giác. là một loại hư vô mờ mịt cao cao tại thượng cảm giác mà bây giờ cái này chấn nguyên tử liền cho bọn họ một loại cảm giác như vậy hẳn là cái này chấn nguyên tử chứng đạo thành thánh đột nhiên hồng hoang một chút sinh linh trong óc không khỏi hiện lên một ý nghĩ như vậy trong lúc nhất thời toàn bộ hồng hoang đều sôi trào chứng đạo thành thánh tại quá khứ vô tận tuế nguyệt về sau hồng hoang bên trong lại có sinh linh chứng đạo thành công không cái này cái này không thể tưởng tượng nổi quả thực không thể tưởng tượng nổi chấn nguyên tử、ngươi. cùng hồng hoang chúng sinh khiếp sợ trong lòng như thế tiếp dẫn chuẩn đề nhìn xem cái này đ ỗ n g nhiên xuất hiện ở trước mặt mình trấn nguyên tử cũng là ngây mẩn cả người hắn đây là thành thánh nhưng làm sao có thể hắn sao có thể chứng đạo thành công kia hôn độn châu đều bị chính mình làm hỏng a tại đã mất đi cái này một duy nhất căn cơ về sau trấn nguyên tử làm sao có thể có thể thành công tiếp dẫn chuẩn đề chết lặng bọn hắn vô luận như thế nào đều không cách nào tưởng tượng cái này trấn nguyên tử trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì hắn thế nào đột nhiên liền chứng đạo thành thánh hơn nữa chẳng biết tại sao cái này vừa mới chứng đạo thành thanh trấn nguyên tử vậy mà cho bọn họ một loại cảm giác cực kỳ kinh khủng cái này thật sự là có một ít không thể tưởng tượng nổi chương chín mươi ba chiến tây phương nhị thánh hồng hoang chúng sinh trấn kinh một chương chín mươi ba chiến tây phương nhị thánh hồng hoang chúng sinh trấn kinh một người làm sao có thể nhìn trước mắt trấn nguyên tử tiếp dẫn chuẩn đề lẫn nhau đều có thể theo lẫn nhau trong mắt nhìn ra một tia thật sâu v ẻ không thể tin được làm sao có thể cái này trấn nguyên tử rõ ràng chỉ là một cái trần thánh đồng thời cái này hỗn độn trâu cũng bị bọn hắn làm hỏng hắn đến cùng là theo cái gì phương chứng đạo thành、thánh? hoàn toàn không có khả năng a bất quá hiện tại tiếp dẫn chuẩn đề suy nghĩ như thế nào đã hoàn toàn không trọng yếu trấn nguyên tử đã phóng ra một bước này đ ạ t đến cùng bọn hắn từng bước từng bước cấp bậc trình độ đây là cho dù ai đều không thể cải biến sự thật đối với c h ú t điểm này tiếp dẫn chuẩn đề tự nhiên cũng hiểu biết hô huynh trưởng xem ra lần này có chút phiền phức k hít sâu một hơi chuẩn đề không khỏi nhìn về phía bên cạnh tiếp dẫn trên mặt hiện ra một vệ đắng chát c h i sắc nhẹ giọng lẩm bẩm nói thành thánh không nghĩ tới tại không có hỏng mông tử khí tình huống phía dưới lại có người có thể phóng ra một bước này thật sự chính là không thể tưởng tượng nổi giờ phút này chuẩn đề đã đem tâm tình của mình tu liễm nhìn mặt không biểu tình nhưng hắn trong giọng nói kia hơi mang theo mấy phần sợ hãi than ý tứ vẫn là đem nội tâm của hắn hoàn toàn bán thành thánh nhớ năm đó liền xem như đạo tổ cố ý chiếu cố bọn hắn thành thánh con đường cũng là đi cực kỳ gian nan thậm chí bọn hắn vẫn là hồng hoang chư thánh bên trong cái cuối cùng chứng đạo có thể cái này trấn nguyên tử cơ hội không có cái gì lại còn có thể phóng ra một bước này làm sao không để bọn hắn cảm thấy một hồi khó mà tiếp nhận xem ra trận này thanh chiến là không thể tránh né nghe nói như thế Tiếp nhưng bây giờ rất rõ ràng không phải so đo những ngày thời điểm toàn lực một trận chiến cái này chấn nguyên tử dù sao cũng là vừa mới chứng đạo thành thánh chắc hẳn đối với thánh nhân một chút thủ đoạn cũng không rõ ràng là bọn hắn chiến thắng chấn nguyên tử thời cơ tốt nhất muốn là bỏ lỡ cái cơ hội này cũng không biết muốn trở tới khi nào thập r ấ n Nguyên ngươi Tử, đã k n khăng tiên g lịch thiên mà đi, mà v y thấy, vậy thì đừng trách chúng ta trong một t chúng không khách khí. Chỉ thấy, ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ như đừng lòng lên sau. ở i ý về ế d ẫ nhị c u Nguyên quát ẩ n không do dự nữa, trực tiếp lạnh lùng Trấn tiếng, riêng phần mình đem chính mình n đề đối đem đi khét Thập h do dự bảo trực ra. tiếp Tử một trật trí với tế phẩm công đức kim liên dáng ma sử thất bảo d i ệ u thụ cái này mấy món trí bảo lẫn nhau giao ánh tản mát ra vô lượng chi uy cho người ta một loại kinh tâm động phách cảm giác tiếp dẫn chuẩn đề đã không thèm đếm xỉa lúc trước đối mặt chỉ là t r u y n thánh trấn nguyên tử c là là bởi vì bất luận nhìn thế nào thánh nhân đều là tuyệt đối nghiền ép không phải thánh giữa hai bên thậm chí không phải một cái cấp bậc nhưng bây giờ cái này chấn nguyên tử đột phá thánh nhân cũng quả thật làm cho tiếp dẫn chuẩn đ ề có chút cho vắng có thể vô luận nói như thế nào hai tôn thánh nhân đối đầu một tôn thánh nhân ưu thế tại tiếp dẫn chuẩn đề vẫn có một ít tự tin không khách khí nhìn xem cái này tiếp dẫn chuẩn đề cái này một bộ trận địa sẵn sàng đón quân địch bộ dáng trấn nguyên tử khỏe miệng hơi đ ộ n g một chút trên mặt toát ra một tia cười n h ạ t nhạt nhẹ giọng mở miệng nói ha ha bản tọa cũng là muốn xem thử xem các ngươi đến tột cùng thế nào một cái không khách khí pháp tới đi trấn nguyên tử rất bình tĩnh lúc trước tại không có đột phá thánh nhân thời điểm đối mặt cái này tiếp dẫn chuẩn đề hắn đúng là không đ ị lại đây cũng là một cái cực kỳ bình thường chuyện thánh nhân cùng không phải thánh giữa hai bên tranh lệch thật sự là quá lớn nhưng bây giờ không giống như vậy hắn cũng là muốn xem một chút cái này tây phương nhị thánh đến tột cùng có bao nhiêu thực lực các ngươi cùng lên đi chỉ thấy ở trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy về sau trấn nguyên tử hướng về phía trước nhẹ nhàng bước một bước chậm nhàn nhạt mở miệng nói dạng này cũng tương đối tiết tiết kiệm thời gian dù sao bản tọa còn có rất nhiều chuyện muốn làm đâu trấn nguyên tử ngươi đừng muốn tùy tiện chẳng lẽ ngươi cảm thấy bằng vào sức một mình có thể chống lại hai chúng ta tôn thánh nhân sao nghe được trấn nguyên tử lời này tiếp dẫn chuẩn đề lập tức trên mặt toát ra một tia trước nay chưa từng có phẫn nộ chuẩn đề càng là nhịn không được trực tiếp mở miệng quát lớn cái này trấn nguyên tử hoàn toàn là xem thường bọn hắn a tuy nói tiếp dẫn chuẩn đề xác thực cũng dự định đồng loạt ra tay đối phó cái này trấn nguyên tử ngược lại bọn hắn cũng không quan tâm mặt mũi gì gì đó dù sao trước đó tại trấn nguyên tử còn không phải thánh nhân thời điểm tiếp dẫn chuẩn đề liền đã liên thủ qua trấn nguyên tử nói như thế cũng phù hợp bọn hắn ý tứ nhưng những này đều không là trọng yếu nhất trọng yếu nhất là bọn hắn dự định làm như vậy cùng trấn nguyên tử để bọn hắn làm như vậy là hai cái hoàn toàn khái niệm khác nhau đây là xem thường bọn hắn a không thử một lần làm thế nào biết đâu nhìn xem cái này mặt mũi tràn đầy phẫn nộ tiếp dẫn chuẩn đ ề chấn nguyên tử thần sắc bình tĩnh nhàn nhạt, nhạt lưu lại một câu nói như vậy nói không chừng hai người các ngươi cộng lại cũng không phải bản tọa đối thủ đâu chấn nguyên tử một câu nói kia cũng không phải đang hư t r ư ơ n g thanh thế bởi vì hắn mặc dù là dựa vào hỗn độn châu nội bộ thế giới chứng đạo thành thánh cùng cái này hồng hoang thánh nhân khả năng tồn tại một chút t r ê lệch nhưng vấn đề là hắn là khai thiên tích địa dung hợp ba ngàn pháp tắc thánh nhân tương đương với một cái nhỏ b ằ n cổ hơn nữa ấ n n g u y ê n Tử t có h ể rõ ràng cảm giác cảm được trấn ự mình mở a kêu một cái thế cái i g ớ có thể mở ộ nguyên chính mình biết tăng tử cái ó một c này nhìn có chút vân đạm phong khinh lời nói tiếp dẫn sắc mặt cũng không khỏi khó coi mấy phần nhưng không được lạnh lùng nói ra một câu nói như vậy Cái n à xem xem, trong lòng hiện lên một ý nghĩ như vậy tiếp dẫn nhìn lướt qua bên cạnh chuẩn đề mở miệng nói ra nhường ra hỏa này vì mình còn vọng trả giá đắt chương chín mươi ba chiến tây phương nhị thánh hồng hoang chúng sinh chấn kinh hai chương chín mươi ba chiến tây phương nhị thánh hồng hoang chúng sinh chấn kinh hai ầm ầm vừa dứt tiếng tiếp dẫn xuất động thủ trước kia thập nhị phẩm công đức kim liên tại phía sau hắn nở rộ hóa ra vô tận g ậ n sóng đem tiếp dẫn cả người sấn thác dị thường thần thánh bất quá nhìn kỹ lại tại cái này thập nhị phẩm công đức kim liên hóa ra thần thánh bên trong lại giấu g i ế m sắc cơ giáng ma sử cái này một cái danh s ư n g có thể hàng phục tất cả ma vật trí bảo bây giờ đang bị thập nhị phẩm công đức kim liên phát ra tường quan g ba phủ hướng phía c h ấ n nguyên tử chậm dài chấn áp tới hai món trí bảo này tuy nói cũng không phải là tiên thiên trí bảo nhưng cả hai kết hợp đồng thời tại tiếp dẫn cái này một tôn thánh nhân khống chế phía dưới vậy mà mơ hồ tản ra không thua gì tiên thiên trí bảo y năng về p h â n chuẩn đề trên thực tế hắn đã sớm muốn đ ộ n g thủ chỉ là không đợi được cụ thể thời cơ bây giờ thấy tiếp dẫn đã động chuẩn đề tự nhiên cũng sẽ không lại do dự chỉ thấy tại tiếp dẫn về sau chuẩn đề k h ẽ quát một tiếng trực tiếp đem cái này thất b ả o diệu thụ hướng phía phía trước nhẹ nhàng đầy bang sau một khắc cái này thất b ả o diệu thụ giống nhau bị thập nhị phẩm công đức kim liên phát ra tường quang bao phủ trên đó trí bảo càng thêm s a n g trói trên hư không dập dờn ra một vòng lại một vòng ngựa sóng hai tôn thánh nhân ba kiện trí bảo cơ hội tại cùng một thời khắc ra tay mang theo vô lượng chi uy hướng phía trấn nguyên tử mà đi tại loại tình huống này bất kỳ một tôn sinh linh bao quát thánh nhân ở bên trong đều phải cẩn thận đ ư n g đ ố i bởi vì nói cho cùng cái này tiếp dẫn chuẩn đề đều là đứng tại hồng hoàng kim tự tháp đỉnh cao nhất tồn tại liền xem như thông thiên cũng không dám nói một nhất định có thể thắng qua cái này tiếp dẫn chuẩn đề a một bên khác đối mặt cái này tiếp dẫn chuẩn đề gần như toàn lực công kích chấn nguyên tử phản ứng rất bình tĩnh chỉ là nhẹ nhàng cười cười dường như hiện tại hắn đối mặt không phải chuẩn thánh cấp bậc công kích mà là hai cái không quan trọng sinh mạng thôi trên thực tế đối ở hiện tại chấn nguyên tử mà nói hắn xác thực không thế nào đem cái này tiếp dẫn chuẩn đề để ở trong mắt đối với dung hợp ba ngàn p h á p tắc trực tiếp mở hồng hoang chấn nguyên tử mà nói cái này dựa vào nguyên thần ký thác thiên đạo từ đó thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề đúng là thấp mấy ngăn sợ là chỉ có lấy p h á p tắc chứng đạo hoặc là giống hồng quân dạng này cùng thiên đạo triều sâu khóa lại thánh nhân mới có thể chân chính nhập chấn nguyên tử ánh mắt còn lại đều chẳng qua là gà đất cho sành căn bản cũng không chỉ nhấc lên đãng chỉ thấy đối mặt cái này tiếp dẫn chuẩn đề công kích chấn nguyên tử chỉ là nhẹ nhàng vung tay lên đem kia địa thư lấy ra ngoài tại thành thánh về sau cái này địa thư cũng có rõ ràng thuế biến Quanh nhiều nguyên tuy thân hiện ra rất nhiều bản nguyên lực, tuy nói còn không bằng tiên tiên nhưng cũng đã không rất trí ra bảo, lực, k đã é m lắm.、Ấm、ẩm tại địa thư bị trấn nguyên tử lấy ra một né mắt lực lượng kinh khủng lộ ra ngoài hóa ra tường đạo gọn sóng trên hư không lưu chuyển nhường kia thập nhị phẩm công đức kim liên phía trên phát ra tường quăng cũng hơi dừng lại một lát tự nhiên mà vậy một màn này cũng sẽ tiếp dẫn chuẩn đề làm cho giật mình rất mạnh giờ phút này tiếp dẫn chuẩn đề liếc nhau một cái trong óc cũng không khỏi lóe lên một ý nghĩ như vậy bọn hắn thừa nhận hiện tại cái này trấn nguyên tử tại chứng đạo thành thánh về sau thực lực dường như tới một cái trình độ cực kỳ khủng bố nếu không liên quan đến lượng k i ế p tiếp dẫn chuẩn đề chỉ sợ hiện tại liền quay đầu đi bọn hắn mới không nguyện ý cùng cái này trấn nguyên tử có cái gì liên lụy đâu nhưng là hiện tại tên đã trên dây không phát không được bởi vì bất luận là kia dáng ma sử vẫn là thất b ả o d i ệ u thụ đều đã đến gần vô hạn trấn nguyên tử cùng kia địa thư thêm gần đều đã m u ố n chạm đến hiện tại thu tay lại hoàn toàn không còn kịp rồi Phan, tiếp dẫn, đề ánh mắt phức tạp như chuẩn ánh kia ma dẫn, bên trong, ráng tiên cùng cứ vậy, tại mắt đầu đề sử ứng Còn chưa chờ t i ế p dẫn, chuẩn trong đề làm ò n chấn kinh, g k thấy t t bảo diệu h cảnh g t c này thư đụng bảo, cơ tại thấy cảnh này về sau hâm hoang những cái kia chú ý nơi này sinh linh b ấ trong luận là là lạnh, chuẩn thánh vẫn là chân chính thánh nhân, cũng không ngụm vào khỏi hít vào một ngụm khí một t ự c tiếp liên động. Làm động. s a có c thể? h Đây í h thánh nhân như là, trí bảo A. Cứ vậy, â y mất. Trong lúc nhất thời hồng hoang chúng sinh đều có chút hoảng hốt hoàn toàn không phân rõ đến tột cùng chuyện gì xảy ra phải biết lúc trước chấn nguyên tử chứng đạo thành thánh tiếp dẫn chuẩn đề cùng nó một trận chiến hồng hoang chúng sinh tự nhiên để ở trong mắt chỉ có điều những chuyện này quá mức rung động hồng hoang chúng sinh trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng mà đợi đến bọn hắn kịp phản ứng về sau liền thấy kia dáng ma sử thất bảo rượu thụ trực tiếp bẻ gãy cảnh tượng nói thật trong khoảnh khắc đó hồng hoang chúng sinh thậm chí hoài nghi là không phải mình nhìn lầm nói đùa đâu tuy nói kia trấn nguyên tử không biết do vận dụng thủ đoạn gì chứng đạo thành thánh nhưng ở hồng hoang tuyệt đại đa số sinh linh xem ra vẫn là cái này hồng hoang uy tín lâu năm thánh nhân mạnh hơn một chút húng chi cái này tiếp dẫn chuẩn đề tại phong thần trong trận chiến ấy cũng thu được không ít chỗ tốt trải qua nhiều như vậy năm tháng lắng động về sau thực lực của bọn hắn chỉ sẽ thay đổi càng mạnh có ai nghĩ được cái này phong thần về sau trận chiến đầu tiên tiếp dẫn chuẩn bị liền náo loạn một cái chuyện cười lớn lấy một đứt hay kết quả tại vừa mới lòng tin tràn đầy ném ra hai kiện trí bảo sau đó bị đánh gãy nói thật hồng hoang chúng sinh nhìn xem một màn này cũng hoài nghi tiếp dẫn chuẩn đề hai tôn thánh nhân có phải hay không đang nói đ ù a liền không nói thánh nhân c h u ẩ n thánh thậm chí cả đại la kim tiên cấp bậc đấu pháp muốn trực tiếp đem đối phương trí bảo cắt ngang đều không phải là một cái chuyện dễ dàng trí bảo đồng dạng cực kỳ cứng cỏi nếu không phải bị tuyệt đối nghiền ép là không thể nào làm được loại tình huống này nhưng tiếp dẫn chuẩn đề thân làm thánh nhân muốn nối bọn hắn hình thành tuyệt đối nghiền ép dáng vẻ kia、yeah. hồng hoang chúng sinh có chút không cách nào tưởng tượng tình huống nếu thật sự là như thế tia、yeah, chấn nguyên tử đến tột cùng mạnh đến mức nào a đương nhiên không chỉ là hồng hoang chúng sinh c h ấ n kinh thân làm người trong cuộc tiếp dẫn chuẩn đề càng là vẻ mặt ngậm ớ c bọn hắn hai mặt nhìn nhau có chút chưa kịp phản ứng tình huống như thế nào phải biết tiếp dẫn chuẩn đề vừa rồi thật là không có nương tay hơn nữa bất luận là dáng ma sử vẫn là thất bào d i ệ u thụ đều là bọn hắn luẩn dưỡng vô tận tế u nguyện tồn tại lúc đầu tiếp dẫn chuẩn đề còn cảm thấy hai người mình đồng loạt ra tay liền xem như không nghiền ép chấn nguyên tử cũng nên ở vào tuyệt đối thương phong nhưng hiện ở loại tình huống này là chuyện gì xảy ra trong lúc nhất thời tiếp dẫn đề cũng là mê man cái này hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của bọn họ phạm vi